Chương 97, tấn công núi, 11. Hà Tích Nhu tại Tử Chúc viện đánh bại tên thích khách kia về sau, liền khởi hành đi tới sân môn, đường tắt nơi đây, xa xa trông thấy thất kiếm kết hợp dị tượng, rất là rung động. Nàng rõ ràng cảm nhận được bảy đạo mãnh liệt lại kiên quyết kiếm ý, nhận ra chính là bản môn kiếm pháp, liền lập tức chạy tới, vừa vặn gặp lão giả chạy về phía mấy người. Hà Tích Nhu trăm bước phi kiếm giết chết lão giả, đi tới bên người mọi người, nhìn xem bản thân chịu xong độc các sư huynh sư đệ, ôn nhu hỏi, "Các ngươi chúng độc gì?" Lâm Nghĩa Tùng nhìn thấy tự quang thoáng qua lúc, liền nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa co quắp ngã xuống đất, nói ra là linh hạt cùng hấp giáp chi độc. Hắn đem nơi này phát sinh sự tình giản yếu nói một lần. Hà Tích Nu hơi hơi nhíu mày, nói ra, người này thế mà mang theo nhiều như vậy độc trùng mà đến, ta trưởng minh tông thế mà không có chút phát hiện nào. Lâm Nghĩa Tùng trầm mà biết, nghiêm túc nói, xem ra, cái khắc phong tình huống hẳn là cũng gần như. Chẳng lẽ tập kích sơn môn là giả, phục giết chúng ta nội sơn đệ tử mới là thật. Hà Tích Nu nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nói ra, đây là muốn đoạn mất trưởng minh, kéo dài a. Tiểu Nhu Nhi, ngũ trưởng lão cũng đã đi rồi, nhưng tấn công núi người nhân số đông đảo, ngươi cũng đi hỗ trợ đi chúng ta mấy cái trong lúc nhất thời còn chưa chết. một vị nội sơn đệ tử cường trọi người lên nói ra, rất nhiều mấy đệ nhân vì chúng ta hạ giận. hà tích nhu điểm một chút, mở ra thân pháp, phiêu nhiên mà đi. mười vị sơn môn trưởng lao đi bảy cái, thanh trúc phong, huyết vân phong, tử vân phong ba vị chủ chiến trưởng lao tề tụ, trừ bỏ số ít đã hướng vào sơn môn tấn công núi người, còn lại hơn 900 người bị bảy người và mấy chục vị đệ tử cùng bên ngoài núi các trưởng lao ngăn tại ngoài sơn môn. các trưởng lao đều là phá hư cảnh giới cường giả, giết những cái này động cú hoặc băng kiếp cảnh tấn công núi người như tàn sát gà làm thi cẩu tiếng khí cùng đao quang sở trí đều là bẻ gãy nghiền nát giống như giết chết mấy người. Ngô tôn đứng tại ngoài sân môn, cười tủm tỉm nhìn xem mấy người. Đao sắt đang gác ở một vị ngoại sơn đệ tử trên cổ, cười nói, thiên thương sơn huyền ma điện Ngô tôn ở đây, trường minh đám rất rưỡi, lão tử hôm nay liền muốn rửa sạch 50 năm này xỉu đủ. Đại trưởng lão thu luật y quyết bồng bền, trưởng pháp ông, bên ngông, quen người đều bao phủ một cố màu đỏ thâm khí, phảng phất sâu thu hùng diệp, thu ý giản rào, Tại cuối thu thời tiết phía dưới thi triển đi ra, càng là bằng thêm cố dung thân tại tự nhiên cảm giác kỳ diệu. Chỉ nghe thu luật cười lạnh nói mặc dù không biết các ngươi là như thế nào đúc lại ưu phụ, lại nối tiếp kinh mạch, nhưng ta trưởng Minh Tông coi như dù không được, cũng không phải bằng các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn liền có thể dung chuyển. Ngô tôn cười lạnh vài tiếng, đao sắc vừa thu lại, các đứt trong tay đệ tử yết hầu, nói ra, vậy liền để các ngươi nhìn một chút, trong miệng ngươi vớ va vớ vẩn là thế nào thu thập các ngươi những cái này cầu. nương dưỡng. chỉ nghe hắn gào to một tiếng, thanh trấn mây tầng, nói ra, huyền ma điện đệ tử nghe lệnh tấn công núi, giết. gần người cùng tiêu lên hò hét, quang thị khí thế liền là đủ hù ngã vô số người, sát khí ngút trời mà lên liền ánh trăng cũng vì đó bị kín tầng nhàn nhạt, nhạt tinh hồng chi sắc. Bảy vị trưởng lão sau lưng, lần lượt có chư phong đệ tử cùng bên ngoài sơn trưởng lao đến đây, cùng thi triển kiêu ý, trong lúc nhất thời trước sơn môn dị tượng hình sinh. Trưởng minh chúng dùng đại trưởng lão thu luật làm hệ tâm, một lần nữa kết trận, tổ thành vài trăm người trưởng minh đại trận. Vô tận kiếm quang ở trước sơn môn sáng lên, chiếu sáng toàn bộ trường minh, sắc bén khí tức tại ngoài mấy chục dặm đều cảm giác được. Đây chính là bạn đầy đủ trường minh tông kiếm trận. Cái kia trong lịch sử chỉ có giả Tĩnh Phong một người phá giải qua cường trận pháp lớn, cho dù là hắn cũng hao phí vô số nguyên khí cùng trí tuệ tại dạng này trận pháp trước mặt coi như là lại cho huyền ma điện dương nhiệt nhân thủ một cái bó lót cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào trường minh nhìn xem tấn công núi người giống như là tại nhìn một chuyện cười nô tôn mọi người nhìn về phía trường minh chư vị trưởng lão khi mắt không biết là bị kiếm quang đâm tới con mắt hay là đang hơi cười thanh trúc phong sơn động nhỏ triệu hạo thiên cùng thôi ngụy minh đồng thời xuất kiếm trong động đột nhiên nhấc lên trận tiếng vang cường đại kiếm khí nhường cả cái sơn động đều run dậy lên thôi ngụy minh dùng chính là lịch trận chính là đem đối phương tay phải chém xuống một kiếm kia triệu hạo thiên sử kiếm tay trái Tay phải phụ ở sau lưng, áo bào đen bay múa, rất có xuất trần chi ý, kiếm ý hòa hợp vẫn như cũ, nhưng kiếm khí lại so với trước kia mềm mại không ít, hoặc có lẽ có chút không đầy đủ. Cái này khiến Triệu Hạo Thiên cảm thấy rất khó chịu, cái kia nhanh chóng giống như là một quyền đánh ở người khác trên mặt, hai lòng vì lại là thoải mái đầm địa một quyền, kết quả lại đánh vào trang giấy bên trên. Hai người vừa chạm liền tách ra, Triệu Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, tiêu căng vẫn như cũ, nói ra, ngươi cho rằng đồng dạng kiếm pháp đối với ta còn sẽ có dùng? Thôi Ngụy Minh khẽ lắc đầu, nhìn xem hắn nói ra, Lệnh Hồng Trần tuy là ta tự nghĩ ra kiếm pháp, nhưng trước mắt vẫn chỉ là tạm kiếm nếu đợi ta đem nó tu tới viên mãn, khi đó hồng trần cuộn cuộn, ai có thể không bước chân tới trong đó? triệu hạo thiên cười lạnh nói, ngươi nếu thật đến một bước đó, tùy thời có thể chứng đạo thành thánh, nhấc chân liền có thể bước vào thánh vực bên trong, cũng sẽ cần lịch hồng trần. thôi ngụy minh lánh nhãn nhìn về phía hắn tay trái, nói ra, khi đó có cần hay không lịch hồng trần, ta không biết, nhưng ta cảm thấy hôm nay có thể không cần lại đối với ngươi sử dụng loại tầng thứ này kiếm. triệu hạo thiên trầm mặc không nói. phong tiểu hàng cũng nhớ tới thôi ngụy minh từng tại thư các bên ngoài chém xuống hắn một cánh tay, nhưng bên là tay trái hay là tay phải, chẳng thể trách mới vừa vào thành trúc phong lúc. Đối phương là hai tay ôm sắn cơm, gần nhất đổi thành tay trái một cánh tay quanh trước ngực phía trước rồi. Quan hắn tay áo phải tựa hồ cánh tay vẫn còn, hẳn là dùng một loại nào đó chi giả tạm thời thay thế. Ngươi là phá hư cảnh, đã sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, ta muốn giết chết ngươi rất khó, nhưng ngươi hôm nay đã chết chắc. Thôi Ngụy Minh nhìn xem hắn nói ra, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Ngược lại chúng ta sớm muộn cũng sẽ biết, không biết ngươi nguyện không nguyện ý trả lời. Nếu hắn tiếp tục cẩn tàng, không ai có thể tìm đến hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ đã hiện thân. Hơn nữa mất đi tay phải phía sau thực lực lớn chân lớn bước, Hồng Trần Kiếm Ý lại đã lượn lờ tại trên kiếm của hắn, Thôi Ngụy Minh có thể tới một mức độ nào đó cảm giác hắn đại khái vị trí. Ngay tại vừa rồi hai người kiếm ý dâng lên một sát na, một đạo thần niệm rơi vào thành trúc phòng, đồng thời phong bế cửa động khí thế cùng phong tiểu hàn một phía. Cái này thần niệm là mạnh như vậy, thế cho nên Thôi Ngụy Minh thậm chí cảm giác không đến phong tiểu hàn tồn tại. Hắn ngay tại bên người mình, thế nhưng nhanh chóng tựa hồ cách xa ngàn dặm xa. Trướng Minh Tông chỉ có một người có cường đại như vậy thần thức cùng huyền thông. Tổ trưởng lão Quách Minh Thiết, nếu như Thôi Ngụy Minh giết không được Triệu Hạo Thiên, như vậy không hề nghi ngờ Quách Minh chết sẽ đích thân xuất thủ, từ Lang gia phong bay lượn mà tới. Nhưng không biết vì sao, hắn không có đi chư phong cứu nội sơn đệ tử. Triệu Hạo Thiên Tựa Hồ cũng không thèm để ý điểm ấy, thản nhiên nói: ngược lại ngươi muốn chết rồi, vậy ngươi muốn biết cái gì ta liền nói cho ngươi nghe đi. Thôi Ngụy Minh nhìn xem hắn, nói nghiêm túc: tại sao? Trường Minh Tông chính là Đại Đường Vương triều bên trong hạng nhất đạo thống chính tông môn phái, mười vị trưởng lão và trưởng môn người cũng đã đứng ở ngưỡng cửa đó bên trên, đợi bọn hắn tuần tự đột phá. trưởng Minh chính là thừa thiên đại lục đệ nhất tông môn, coi như tất cả nội sơn đệ tử chết hết, lại chống lên trưởng Minh 200 năm huy hoàng không là vấn đề. 200 năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện, tỉ như một lần nữa bồi dưỡng một nhóm đệ tử. Thôi Ngụy Minh mặc dù không biết Triệu Hạo Thiên cụ thể mưu kế, nhưng cũng có thể đoán được hắn tấn công núi là giả, mục đích nhưng là ở khác chỗ. Như thế Thiêu thân lao đầu vào lửa phương pháp làm, quả thực tại Huyền Ma Điện phong cách không giống. Vì lẽ đó Triệu Hạo Thiên có mục đích riêng. Thân là Huyền Ma Điện thiếu chủ, những đệ tử này cùng trưởng lão đều biến thành người bình thường, kết quả tốt nhất cũng chính là buồn bực sầu não mà chết, ta không thể để bọn hắn miến tràn đầy oán khí đi chết, vì lẽ đó ta tìm được thay thế đan điển tái tạo kinh mạch biện pháp, mang lấy bọn hắn đến báo thủ. Phong Tiểu Hàn sau khi nghe được hơi phúng cười nói: ta xem là dẫn bọn hắn đi tìm cái chết. Triệu Hạo Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Đối với ma môn tu sĩ mà nói, để bọn hắn tại mang theo có thể hy vọng báo thù chết trận, so với làm là người bình thường chết giả, phải tốt hơn nhiều. Thôi Ngụy Minh gật gật đầu, cái này đích xác là Huyền Ma Điện sẽ làm một chuyện. Nhìn xem hắn, chờ nghe tiếp. Triệu Hạo Thiên ánh mắt từ trên thân Phong Tiểu Hàn rời, rơi vào chuôi kiếm cuối cùng, buộc lên một sợi dây đỏ, đó là hồi nhỏ ăn tết, Muội Muội đưa cho hắn một chuỗi vòng tay, chẳng qua là phía trên hạt châu đã nát, chỉ còn lại sợi dây này. Xem như người nhà, ta muốn cho phụ mẫu cùng Muội Muội hướng người báo thù. Chương 98, một kiếm bổ nguyệt. Thôi Ngụy Minh nghe được muội muội hai chữ thời điểm, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua đạo tinh quang, ngay sau đó lại dâng lên tí ấy nấy. Triệu Hạo Thiên chính là huyền ma điện thiếu chủ, ngày ấy hắn ra ngoài dạo chơi, đại chiến thời điểm cũng không tại Thiên Thương Sơn không thể đuổi trở về. Thời gian thấm thoát, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết anh tuấn nho nhã thanh niên nam tử, bây giờ lại thành một cái vóc người hơi mập đầy người dầu hơi khói đầu bếp. Thì ra là thế, Triệu chủ trì, Triệu Càn cùng là họ Triệu bên trong người lại bởi vì đầu bếp thân phận tránh thoát trưởng minh tầng tầng nghiêm tra. Thôi Ngụy Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói ra, liên nhi chết ta đích xác cái nấy nhưng cái chảo này ta không có cóng, nếu không phải là các ngươi huyền ma điện làm nhiều chuyện bất nghĩa những trưởng lão kia đệ tử cùng liên nhi lại như thế nào sẽ rơi kết quả như vậy triệu hạo thiên mắt lạnh nhìn hắn nói ra nếu như ngươi không mang lấy nàng bỏ trốn huyền ma tế đàn liền sẽ không mất đi hiệu lực thiên thương sơn đại trận như thế nào lại bị phá ta thân thương hảo hữu hà tất đi chết thôi ngụy minh đỏ trong mắt cơ hồ là gào thét nói ra các ngươi e ngại trưởng minh tông vì lẽ đó liền muốn đem nàng hiền tế thương thiên ngươi có biết vậy đối với một nữ tử ý vị như thế nào triệu hạo thiên trầm mà biết nhìn xem hắn nói ra nhưng ít ra sẽ không chết Thôi Ngụy Minh nói nghiêm túc là có thể sẽ không chết. Thiên Thương Sơn Chi chiến về sau, có đệ tử tại Huyền Ma Điện phía sau núi một góc hẻo lánh nào đó bên trong phát hiện cái trận pháp khắc họa lấy quỷ dị phù văn, nhưng thoạt nhìn năm đã lâu, hẳn là mất đi hiệu dụng liền không có làm nhiều để ý tới. Khúc nhạc dạo ngắn này bị ghi lại ở trận đại chiến kia hồ sơ bên trong trong một cái góc tầm thường, có thể liền cái kia vị đệ tử cùng với phụ trách ghi chép trưởng lão cũng đã quên mất sự thật này. Kỳ thực trận pháp kia chính là tòa Tế Đàn, dùng để hướng Thương Thiên Hiến Tế đổi lấy Hổ Sơn Chi lực. Nhưng hướng Thương Thiên Hiến Tế thiết yếu điều kiện là. Một cái thuần âm nữ tử sử sự nữ chi huyết cùng với 50 năm thọ nguyên, lúc đó toàn bộ Thiên Thương Sơn cũng chỉ có trưởng giáo nữ Nhi Triệu Liên Nhi điều kiện phù hợp. Thôi Hụy Minh là tại bỏ trốn một ngày trước ban đêm nghe lén được, cái kia hộ sơn chi lực kết hợp khắp núi linh khí cùng 30 tên đệ tá mạng của con có thể dẫn tới lôi đình hàng thế, không biết nội tình trưởng Minh Tông chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, mà lúc đó cũng không có truyền lại tin tức đường tắt cùng thủ đoạn. Rơi vào đường cùng, hắn mang theo Liên Nhi bỏ trốn, ở trong đó cũng có xuất phát từ không đành lòng Triệu Liên Nhi chịu đến loại hành hạ này nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới trưởng Minh Tông thế mà vẫn tìm được Huyền Ma điện vị trí chính xác, càng không nghĩ tới tiền đại trưởng môn vậy mà sinh sinh bổ ra thiên thương sơn đại trận triệu liên nhi cùng thôi ngụy minh tình lang ý tiếp nhưng lúc đó cửa nát nhà tan người trong lòng lại là cựu địch thế lực đệ tử liền bắt đầu sinh tự ý tiến đến trường mình tự tìm đường chết thôi ngụy minh cũng đeo lên phản bội tông môn điều danh triệu hạo thiên nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói người nhà của ta đều đã chết nói những cái này còn có cái gì dùng nói cho cùng nếu như ta không có như ngươi huyền ma điện vị trí liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ hôm nay ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này nhưng ta nhất định sẽ mang theo người chết chung thôi ngụy minh liếc nhìn sau lưng phong tiểu hàn xác nhận trước mắt hắn rất an toàn sau trường kiếm trong tay phát ra vang dội tiếng long ngầm chỉ nghe suy một tiếng trong sơn động không khí đều bị đâm rách long thiệt kiếm đánh út về phía triệu hạo thiên sáng tỏ kiếm quang chiếu sáng sơn động chiếu sáng triệu hạo thiên âm trầm gương mặt lại không chiếu sáng cái kia mực nước một dạng áo bào đen triệu hạo thiên giơ kiếm tại ngực dùng chính là phòng thủ kiếm thiết tác hoành giang một kiếm này xuất từ trường minh kiếm pháp Đại Đường vương triều trong kinh đô vị hoàng đế kia thống nhất thiên hạ phía sau hội tụ mọi loại pháp môn thành đạo điện chuyển khắp thiên hạ có thể dùng trong chiến tranh vẫn lạc vô số cao thủ thế giới loài người dùng tốc độ cực nhanh lại lần nữa nên đón tu hành tình thế Trương Minh Tông hưởng ứng cái này tạo phúc nhân gian hiệu triệu hàng năm đều sẽ có chút kiếm pháp tinh diệu truyền lưu thế gian thiết tác hoành giang chính là tương đối chứ danh triêu thức một trong hoành khóa sát tại giang trên sông thuyền không được qua lại mà qua long thiệt kiếm như thiên ngoại lưu hành đánh tới lại cũng không thể xuyên qua khóa sắt hai kiếm giao hội chỗ không có thanh thủy kiếm minh mà lai là... một tiếng tiếng vang sơn đông bên trong bụi đất dào suýt nữa đánh sập cửa hàng. Giống như trong bầu trời đêm một vị nào đó thánh nhân giơ lên thiết truy, gõ vào trên miếng sắt. Mánh liệt khí kình trong sơn động bích dung ra đến đạo liên ngân, nhưng uy thế còn dư còn chưa tiếp xúc đến phong tiểu hàn liền tản đi, hiển nhiên là quế minh chiết khí thế phong tỏa có tác dụng. Một lúc lâu sau, bụi mù tản đi. Triệu Hạo Thiên eo lưng thẳng tắp, nhưng hai chân lại rất há mặt đất, cắm thẳng đầu gối, giống như thiên thương sơn đặc sản thiết kết tụ, tùy ý sơn băng địa liệt cũng không thể dung chuyển dáng người nửa phần. Thôi ngụy Minh kiếm giống như dưới núi tiểu trấn đầu kia hắn thường xuyên hành khất đường đi, thẳng tắp thông suốt, con đường bên này là người giàu có, thì cá Đạo bên kia là người bình thường, tuổi gạo giàu mối mà hắn đang ngồi ở ven đường, nhìn xem những người giàu có kia ăn thịt, người nghèo hốt cháo, chính mình lại tại chịu đói, cái này cũng là hồng chân kiếm. đây là hắn anh hùng một thế lại dưới chân núi mài mòn góc cạnh phần kia cứng cỏi. thời gian khổ đi nữa cũng phải qua xuống, bởi vì một ngày nào đó tông môn cho mình biết, một kiếm này lại khó, cũng phải chém ra đến, bởi vì trước mặt giá hỏa này phải chết. quách minh chứ không có tự mình ra tay giết chết triệu hạ tiền, có tự kiềm chế thân phận không ước hiếp tiểu bối y tứ, đương nhiên cũng là tại cấp thôi minh cơ hội. giết cái này kẻ cầm đầu, những cái kia 50 năm trước người còn sống sót nhóm sẽ cho hắn một cơ hội giải thích năm đó phát sinh sự tình. Tiếng vang không ngừng vang lên, song kiếm tương giao dù chưa va chạm, nhưng kiếm ý cùng kiếm khí lại như cũ tại không ngừng tiến công cùng phòng thủ. Tiếng vang càng ngày càng dày đặc, vật cứng tan vỡ rắc rắc âm thanh cũng có tiết tấu vang lên, đó là Triệu Hạo Thiên cơ thể càng lúc càng đi sâu mặt đất, bàn chân đạp nát cứng rắn thạch tiếng vang. Đứng ở Phong Tiểu Hàn trước người cách đó không xa vết rách cũng theo đó hướng hắn lan tràn nửa tốc. Thôi Ngụy Minh kiếm khí ước chừng tiến công 50 lần, mỗi lần đều so phía trước một lần muốn chậm chậm 3 phần, bởi vì hành khất rất khổ, nhưng kiếm ý lại càng ngày càng phiêu miểu, bởi vì tên ăn mày cũng rất tự do. Âm thanh vang lên 49 lần cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng ra 49 kiếm, đến thứ 50 tiếng vang thời điểm, phảng phất bình bạc chợ phá, tiếng vang ầm ầm âm thanh bỗng nhiên quay lại thanh thủy kiếm minh. Giống như một người im lặng không nói 50 năm đột nhiên há mồm lại nói không ra lời như thế, ước chừng 50 năm đau khổ rèn luyện, giấu đi mũi nhọn tại gậy trúc bên trong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, những cái kia tích xúc lên kiếm ý bỗng nhiên không thi triển ra được, trước đây kiếm không có chút nào 50 năm kiếm ý cái kia có kinh thiên động địa. Thẳng đến lúc này, những cái kia kiếm ý mới rốt cục phát ra toàn bộ uy lực. Ngoài sơn động trăng tròn vốn dĩ ẩn sau mây, nhưng ở thôi ngụy mình kiếm minh vang lên lúc, Rõ ràng u nguyệt quang hóa thành vô số lợi kiếm, xuyên thấu mây tầng, một lần nữa chiếu sáng đại địa. Trước sân môn, Thanh trúc phong, Tử vân phong, Nam trúc phong mấy người trưởng mình tông các nơi trưởng lão và các đệ tử đều lòng sinh cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cảm giác đến có chút chói mắt. Đó là bởi vì nguyệt quang bên trong xen lẫn kiếm khí. Hôm nay hẳn là trăng tròn, nhưng trên bầu trời lại nổi lơ lửng nửa cái mặt trăng, biên giới chỉnh tề, giống như là bị người dùng cây kéo cắt bỏ nửa cái. Đây là bị kiếm chém đứt. Trước sơn môn, trường Minh tông trong kiếm trận, Trần Phong Kinh sợ nói, đến cùng là vị cao nhân nào thi triển kinh thiên nhất kiếm Triệu Hạo Thiên bị hung hăng nện vào mặt đất, cũng đã vụn cùng bùn đất cùng một chỗ, nằm ở một cái ba trượng có thửa trong hố sâu, trên người áo bào đen, dày, ông quần đều phân thành mảnh vụn, thân thể bị kiếm khí thương thương tích đầy mình, cơ hồ thành một cái huyết nhân. Thôi Ngụy Minh cũng không nghĩ tới kiếm ý của mình thế mà tích lũy đến loại tình trạng này. Phong Tiểu hàn sắc mặt trắng bệnh, hơi nhíu mày, sau cùng một kiếm này liền sơn động nhỏ đỉnh động đều bị sốc lên, cái kia làm đầm nước cũng đã bị đánh bay. Trang diện mặc dù rung động, nhưng còn chưa đủ dùng nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc, nhưng vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy lâu ngày không gặp cảm giác bất lực. Thế giới loài người có quá nhiều cao thủ, 12 tuổi hóa linh viên mãn quả thật không tệ, nhưng ở trước mặt những người này, liền uy thế còn dư đều không chịu nổi. Quách Minh chết dùng thần thức tạo thành hàng rào vì hắn ngăn cản lại phần lớn xung kích, nhưng vẫn như cũ nhường hắn bị nội thương không nhẹ. Kim Quang Tẩy lễ sau Phong Tiểu Hàn còn như vậy, Triệu Hạo Thiên thương thế nên là chí mạng. Chương 99, thì ra là thế. Thôi Ngụy Minh kinh thiên nhất kiếm kiếm khí liền ngay cả những thứ kia ở xa sơn môn người đều cảm giác được. Hắn nhìn về phía trong hố sâu Triệu Hạo Tiền, chỉ thấy đối phương dùng thần kỳ khối bóp thành cánh tay phải đã bị đánh tan. Tay trái vẫn như cũ nắm chặt cây kiếm kia, miệng to phun ra mấy lần cục máu về sau, liền mặt không thay đổi nằm ở trong hầm, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời đêm. Trầm thấp lại lạnh nhạt âm thanh vang lên, kỳ thực ta trước đó lời nói vẫn chưa nói xong. Thôi Ngụy Minh giơ lên kiếm có chút dừng lại, hỏi: "Lời gì? Ta đã từng trong hoàng cung làm qua ngự chủ, vì lẽ đó ta mới có một thân này pháp bảo, nhịn rất lâu mới đến cơ hội trộm đến Tây Lâm tiểu kiếm, còn học được nhất kiếm Tây Lai vô sở y diệt chiêu như vậy." Triệu Hạo Thiên nhìn chằm trên bầu trời viên kia sáng nhất tinh thần, bình tĩnh nói: "Nhưng ngươi biết ta vì sao lại tiến trong hoàng cung làm ngự chủ sao?" Thôi Ngụy Minh cười nhạo nói, Huyền Ma Điện hành động quỷ quyệt, đối nhân xử thế toàn bằng tâm ý, ai biết ngươi khi đó lên cơn điên gì? Triệu Hạo Thiên không để ý đến hắn ngụ ý, tiếp tục nói, bởi vì năm đó ta tại kinh đô ngoài thành mảnh rừng cây kia bên giới gặp vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, một cái liền lỡ trung thân. Thôi Ngụy Minh lông mày nhíu lại, hắn gặp mặt vị nữ tử, vì lẽ đó tiến cung làm nữ chủ, chẳng lẽ hắn nói cái vị kia là nàng gọi Trần Tuyết Nhi là Đại Đường công chúa điện hạ, ta vốn cho rằng dựa vào bản thân năm đó hăng hái cùng Anh Tuấn Tài Hoa có thể dễ dàng bắt tù binh trái tim của nàng, nhưng chúng ta lại thành bằng hữu. Khi đó ta mới biết được trái tim của nàng sớm đã sở thuộc. Triệu Hạo Thiên nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, "Kỷ thực mười mấy năm trước nàng tuyên bố phải lập gia đình thời điểm, ngươi đi, ta cũng ở tại chỗ, chẳng qua là ngươi không nhìn thấy ta thôi. Vì lẽ đó thân là tình địch, ta vẫn như cũ muốn tới giết ngươi." Thân là Huyền Ma Điện thiếu chủ, lưng đeo chết đi thân nhân huyết hữu, mà thu này địch một trong còn là tình địch của mình. Xác thực không có bất kỳ cái gì không tới tấn công núi lý do. Trên cổ tay hắn cái kia ngân sắc vòng tay còn đang lóe lên yếu ớt quang huy, chính là dựa vào cái tay này vòng tay ra chỉ hắn có thể cùng Thôi Ngụy Minh phân cao thấp, bên cạnh còn nằm căn sợi tơ màu vàng. Phía trên có rầm dặm chẳng trị Minh Văn, đây chính là túy Lưu Thần. Túy Lưu Thần bên cạnh có một đóa hoa nhỏ, chính là dưới núi khắp nơi có thể thấy được cúc dại, mà lại là 18 cánh cúc dại hoa. Phong Tiểu Hàn đi tới, hỏi: "Dưới núi cúc dại là ngươi làm, cái này lại là vì cái gì?" Triệu Hạo Thiên nói ra, "Trường Minh Tông rất lớn, hộ tông đại trận cần đầy đủ linh khí mới có thể bao trùm như thế phạm vi, mà nó linh khí nơi phát ra chính là những cái kia cúc dại phía dưới linh mạch, phá hủy cúc dại có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn linh mạch kéo dài, để cho các ngươi đại trận mất đi hiệu lực là đủ." Phong Tiểu Hàn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những cái kia cúc dại sẽ như thế phù thịnh, thậm chí danh dương thiên hạ. Đáng tiếc đầu này linh mạch linh căn tại lang gia phòng, nơi đó ta cũng không dám đi, không phải vậy trực tiếp phá hủy linh căn. Đoạn ngươi trường minh ngàn năm khí vận, nơi nào còn cần phí cái này rất nhiều thủ đoạn. Thôi ngụy minh nghe vậy giận dữ, nói ra, ngươi ác thần này, tâm địa càng như thế ác độc. Nhưng mặc cho từ hắn mắng to, triệu hạo thiên lại không để ý tới, bởi vì hắn thất bại, hôm nay sẽ chết ở chỗ này, người chết vạn sự khoảng không, hết thể nhằm vào thôi ngụy minh báo thù cùng thù hận đều không có ý nghĩa, như thế sẽ chỉ lưu lại tức lưới. Triệu hạo thiên nhìn xem phong tiểu hàn, nói ra. Ngươi đến từ Man Hoang vực, như vậy đến tột cùng là đến từ cái nào khu vực?" Thôi Ngụy Minh đình chỉ chửi rủa, nhìn về phía hắn, rõ ràng cũng rất tò mò. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là Tiêu Sắt cốc phụ cận. Nguyên lai là cái chỗ kia, chẳng lẽ là cùng vị kia có liên quan. Triệu Hạo Thiên quả thực nhịn không được sợ hai than câu, suy cho cùng đó là ngàn năm đệ nhất cao thủ địa bàn, nói ra, bất quá không quan trọng, ta muốn nói cho ngươi một việc, liền xem như là cho hai người các ngươi đều bàn tường đi." Thôi Ngụy Minh lạnh rên một tiếng. Phong Tiểu Hàn cũng là nói ra, rửa hai lắng nghe. Triệu Hạo Thiên nói nghiêm túc, như nay thế giới loài người bên trong Man hoang vượt xuất thân không chỉ ngươi một người, kỳ thực còn có vị cao nhân." Thôi Ngụy Minh khinh thường nói, "Có bao cao?" Hắn chẳng qua là thuận miệng một câu, không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự nghiêm túc suy tư một chút. Hẳn là giống như trời cao, Tú Lưu Thần cùng cái tay này vòng tay chính là hắn cho ta, bởi vì ta phát thể muốn phá hủy Trường Minh, cũng là bởi vì có hắn, ta mới có thể cho trước sơn muôn những cái kia huyền ma điện đệ tử đúc lại đan điền cùng kinh mạch. Triệu Hạo Thiên nở nụ cười, nói ra, nhân vật như hắn muốn diện ngươi Trường Minh, không bàn xuất phát từ ra sao mục đích, các ngươi chắc chắn toàn bộ xong đời, dạng này ta chết mới yên tâm." Tô Ngụy Minh nghĩ thầm người sắp chết sao phải nói láo, liền hỏi, người nọ là ai? Nhưng Triệu Hạo Thiên lại không thể trả lời rồi, bởi vì hắn toàn thân khí thế đã tuyệt, tắt thở bỏ mình. Thôi Ngụy Minh nhặt lên túi lưu thần ném cho Phong Tiểu Hàn, chính mình lưu lại cái tay kia cổ tay, nâng lên Triệu Hạo Thiên thi thể nói ra, nghe hắn từng nói, Sơn môn bên kia đang phát sinh đại chiến, ta muốn đi qua, ngươi tới hay không? Phong Tiểu Hàn nhặt lên của mình kiếm, nặng nghề gật đầu. Nhưng ngươi chỉ có thể tự đi qua, ta nhất thiết phải tiến tốc độ nhanh nhất đi tới. Lưu lại câu nói này về sau, Tô Ngụy Minh liền thân hình lên, tiêu thất trong bóng đêm, Phong Tiểu Hàn cũng nhanh bước chạy về phía sân môn. Hôm nay trưởng mình cơ hồ tất cả mọi người xuất thủ, bởi vì tông môn nội bộ không biết từ nơi nào đột nhiên bốc lên rất nhiều cao thủ giáo sát lớn nhất tiềm lực thiên phú đệ tử. Cùng Thanh trúc phong dùng độc lão giả khác biệt, cái khác chư phong đều là mấy vị thực lực cường đại người tu hành, giết người tới như tàn sát gà làm thịt cẩu nếu không phải chư phong tàng thư các người giữ cửa cùng quản sự đường cắt trưởng quý kịp thời xuất thủ, thương vong chắc chắn sẽ càng thêm thảm trọng. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như phong tiểu Hàn liền không có lâm vào khẩu chiến. Lưu Phán Phán cũng không có, bởi vì nàng bị Trần Tuyết Nhi lưu tại bên cạnh, hết thảy địch đến đều bị vị này đương Triều công chúa một cái tát đánh thành thịt băm. Trường Hồng Phong bên ngoài sơn trưởng lão xua đuổi yêu thú, trên núi mấy vị kia mai phục thích khách bị khiếu giác khắc thường bén nhạy lưng bạc thường lang tan chết. Tiếp đó hướng về trước sơn môn nhanh chóng đi. Còn có chính là lục trưởng lão cái vị kia quan môn đệ tử, cha nhất tiếu, gặp chuyện phía sau cực kỳ hưng phấn, dùng liều mạng đấu pháp đuổi theo đối phương cuồng chiến không ngừng, rất có không chết không thôi ý tứ. Cơ hồ toàn bộ sơn lâm cũng có thể nghe được cái kia bị điên của tiếu. Tám tiên quan môn đệ tử bốn người bị thương nặng, Lưu Phan Phán, Hà Tích Nu Long tóc không hư hại, Hạ Hầu thắng tại thích khách lúc giao thủ từng có mấy lần suýt nữa mất mạng. Tại loại này trong sinh tử đại áp lực dưới lại có linh ngộ đao khí giữa khu rừng đi xuyên phát ra thê lương tiếng rít đơn giản là như quỷ khóc sói gào đồng dạng đến nỗi phong tiểu hàn mặc dù bị nội thương nhưng ở vạn diễn thần thông tác dụng dưới cũng không lo ngại đã có thể một trận chiến trước sơn môn bản đầy đủ trường minh tông kiếm trận không gì phá nổi tăng thêm sau đó mà đến đông đảo đệ tử cùng với trừ phong bên ngoài sơn trường lão tình thế đã thành định cự Trường hồng phong cái kia hơn ngàn yêu thú tắc thì gặp những cái kia lẹn lút vào bên trong tông trăm vị tấn công núi người song vương mở ra huyết chiến nửa khắc đồng hồ phía sau toàn diện địch quân theo thôi ngụy minh mang theo triệu hạo thiên thi thể có mặt tấn công núi người mới biết nhà mình thiếu chủ đã chết trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn quân lính tăng giá chương 100 sau chiến tranh thôi ngụy minh đem triệu hạo thiên thi thể vứt ra ngoài cao giọng nói đây là nhà ngươi thiếu chủ huyền ma một môn đã đức truyền thừa còn không mau mau đầu hàng nô tôn đã gãy một tay nghe vậy kinh hãi vươn người đứng dậy tiếp nhận triệu hạo thiên thi thể xác nhận đây chính là nhà mình thiếu chủ phía sau lập tức lệ nóng danh trọng nói ra thiếu chủ không phải đã nói mang bọn ta báo thù sao ngươi làm sao lại đi rồi Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trường Minh tông đám người, đem những người này khuôn mặt ghi ở trong lòng, giang can nói, "Chúng ta rút lui." Trần Phong ánh mắt một lệ, nói ra, "Trường Minh há lại các ngươi nói đến là đến nói đi liền, lưu cái mạng lại tới." Nơi xa tiếng thét dài lên, Lâu Thiên Sơn đạp nguyệt quang mà đến, lăng không mấy bước liền tới đến nơi đây. Đám người mặt vẻ kinh ngạc, đều nói Lâu Thiên Sơn là thừa thiên đại lục phá hư cảnh giới đệ nhất nhân, không nghĩ tới lại có thể đã có thể lăng không mà đi. Cách sau cùng ngưỡng cửa kia chỉ kém nửa bước. Hắn và Tháo Châu có bùi đất, còn có mấy giọt máu tươi, hiển nhiên là ở nơi nào cùng người động thủ. Hắn vừa đến tây cân liền triệt để khuynh hướng trường minh bên này, lâu thiên sơn sắc mặt âm trầm, toàn thân khí tức thâm trầm lại kiềm chế, lạnh nhẫn nhìn về phía tấn công núi người. lần này huyền ma điện tàn dư số lượng đông đảo, bình quân tu vi và chiến lực trình độ cùng trường minh mặc dù muốn đi rất xa, nhưng mục tiêu của bọn hắn trực chỉ vô cùng có thiên phú nội sơn đệ tử, ngũ kế ác độc thủ đoạn âm hiểm. biết tấn công núi người tới tạm thời trước tiên, hắn liền ra lệnh nhường bảy vị trưởng lão cùng phong một nửa đệ tử tiến đến trợ giúp, ai nghĩ được đối phương thế mà sớm tại minh bên trong mai phục đứng lên, hoa sát phong cùng xích hà phong chủ đan dược và khí, phương diện này phú người vốn lại ít đội dựng đứng lên cực kỳ không dễ, huống chi cái này hai đỉnh núi đệ tử chiến lược hơi yếu, nội sơn đệ tử nhân số lại ít suýt nữa bị cái kia mấy tên sát thủ giết hết. rồi, trường minh tông nội sơn đệ tử số người chết tiếp gần một nửa, hạ hầu thắng, quan trường không, đông phương vũ, lương tung bị thương nặng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sau này tu hành. Trá nhất thiếu ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục. nay tấn công núi chiến mặc dù trường minh dùng ưu thế tuyệt đối thủ thắng, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó cũng thua rất triệt để, bởi vì bọn hắn mất đi rất nhiều năm nhẹ trong hàng đệ tử đời thứ nhất lớn nhất tiên phú thiếu niên nhóm. Lâu Thiên Sơn rất tức giận, Bình Sinh chưa hề tức giận như thế qua. Vì lẽ đó hắn hạ lệnh, nói ra, giết sạch cho ta những cái này nguyệt trướng, Hôm nay liền để Huyền Ma Điện triệt để tiêu chủng. Tấn công núi người chiến lược tuy mạnh, nhưng cũng không có quân đội như vậy phối hợp hòa mỹ, trận liệt có thứ tự. Vì lẽ đó được không thành một cố lực lượng. thống Tri Trường Minh nắm giữ mạnh nhất cấp cao chiến lược, Song Vương giao thủ sẽ chỉ là một mặt ngược lại chu diện. Trước đó là Huyền Ma Điện tấn công núi, Trường Minh phòng thủ, bây giờ hình thức đổi. Sáu vị trưởng lão và trưởng môn nhân đồng loạt ra tay, Hổ gặp bầy dê, Huyền Ma Điện không có người nào là bọn hắn một chiêu địch. Ngọc Hồng không hề động bởi vì nàng đang nhìn Thôi Ngụy Minh, ánh mắt phức tạp. Thôi Ngụy Minh cũng không có động, là bởi vì không dám. Túi đầu nhìn xem bên chân đá vụng. Một lúc lâu sau, Ngọc Hồng cuối cùng ôn nhu nói, trước hết giết địch đi. Thôi Ngụy Minh như đối mặt đại giá, liền vội vàng gật đầu xưng là. Chín vị phá hư cảnh cao thủ, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối lực lượng kinh khủng, liền ngay cả những thứ kia thánh nhân cũng không dám tùy tiện xúc kỳ phong mang. Lâu Thiên Sơn đã mấy chục năm chưa từng xuất thủ, kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra, đậm đặc bóng đêm trong lúc đó xuất hiện đạo hào quang chói sáng. Phảng phất là liệt dương giống như chiếu sáng đại địa, tản ra ánh sáng và nhiệt độ thôn phệ quanh mình tấn công núi đá người. Một kiếm này thậm chí so thôi ngụy minh trước đó một kiếm bổ nguyệt còn muốn đáng sợ hơn. Liệt dương tán đi, lưu lại dư huy tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Những nơi đi qua, bất luận là cúc dại hay là đất đá, đều cùng tấn công núi người hóa thành liệt diễm, cháy hùng hực. Chỉ ít có trăm người chết ở lâu thiên sơn cái này đệ nhất tiểu dưới. Sau đó đầy trời đao khí, kiếm khí, trưởng lực, quyền phong đan vào một chỗ, rơi vào tấn công núi người trong đám người. Huyền Ma Điện còn sót lại mấy trăm người phân tán ra để chạy chối chết, một canh giờ sau, ít nhất 400 người đảo tàu, có khoảng 600 người chết tại trường Minh Trân núi. Sau chiến tranh liền muốn quét dọn chiến trường, có người đang khóc, khóc đồng môn cái chết, có đang mắng, mắng Huyền Ma Điện còn lại nghi sục. Nhưng càng nhiều người nhưng là mặt không biểu tình, bởi vì bọn hắn không kịp bi thương hoặc phẫn nộ, còn có thật nhiều đệ tử cần trợ giúp của bọn hắn. Thu luật là Đan Dược thông sư, cũng là vị thầy thuốc, không lo được bản phong nội sơn đệ tử cơ hồ chết hết bi thương, cùng chúng đệ tử cứu chữa người trọng thương, cái khác phong phối hợp. Nếu như Ta từ biết Ngô Tôn ở trong trấn nhỏ lúc, liền triệu tập bên ngoài sơn trưởng lao phục giết bọn hắn, có lẽ liền không có hiện tại cục diện như vậy rồi. Lâu Thiên Sơn nhìn xem đây hết thảy, tay hơi có chút run rẩy, nói ra: Ta tại sao liền không có có thể sớm đi phát hiện cái này cái bây đâu? Thu luật vỗ bà vai của hắn một cái, an ủi: Cái kia huyền ma điện thiếu chủ ẩn ngấp chi pháp quả thực không thể tưởng tượng, lại có thể tại Trư Phong ẩn ngấp nhiều cao thủ như vậy, cái này không thể trách ngươi. Lâu Thiên Sơn hơi hơi nghiêng thân, hỏi: Phụ trách kiểm tra ra vào sơn môn vật phẩm đệ từ đâu? Đã bắt được, bọn hắn cũng không tiếp tục giấu giếm thân phận ý tứ, thừa nhận mình chính là gian tế. Thu luật nói ra, bọn họ đều là một đám người điên. Lâu Thiên Sơn bổ sung nói ra, một đám thông minh đáng sợ lầy người điên, truyền tin tức cho Trường Sinh Tông, Nhân Viêm Tông, Vọng Nguyệt Các, Thiên Cơ Các cùng Ý Nhai Tử, liền nói huyền Ma Điện dư nghiệt tấn công núi, bị ta Trường Minh đánh bại, mấy trăm người chạy tứ tán chạy, muốn bọn hắn lưu ý. Thu luật gật gật đầu, nói ra, quá trình kia, không làm miêu tả, đối với Vọng Nguyệt Các có thể tăng thêm câu địch quân hèn hạ, Trường Minh tổn thất khá lớn các loại. Được, ta bây giờ liền đi. Thu luật gật gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên, nói ra, sư thúc hắn, tại sao không có xuất thủ? Lâu Thiên Sơn nhìn về phía nơi xa, chắp tay nói ra: Lão nhân gia ông ta tại lúc chuyện xảy ra thôi diện đến mấy loại khả năng tính chất, dùng đại thần thông, câu thông thiên cơ, bảo vệ ta trường minh khí vận mới có chúng ta bây giờ chiến quả như vậy. Nói như vậy cho Tu Vi nông Cạn đệ tử có thể sẽ cảm giác đến có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này đã hiểu ra bộ phận thiên cơ, biết được chi phối sự kiện đi hướng không chỉ là người ý chí, cũng có thiên ý thành phần ở bên trong. Cái gọi là thiên ý liền là khí vận, trường minh khí vận nguồn gốc từ Lang Gia Phong ở dưới linh căn, vì lẽ đó Triệu Hạo Thiên mới có thể nói ra phá hủy linh căn, gãy mất trường minh, kéo dài lời nói. Quách Minh chết câu thông thiên cơ, cải biến rất nhiều đệ tử vận mệnh, vì lẽ đó rất nhiều lúc đầu nên chết vẫn chưa có chết. Tỷ như thanh trúc phong nội sơn đệ tử chiến đấu cùng nhân trà nhất yếu, bạch đại bản tử chi lưu nên chết nhất lại sướng sở là sống tiếp được. Đây là số mệnh, cũng là trường minh vận. Vì lẽ đó Quách Minh chết nhìn như không có xuất thủ, trên thực tế đã sớm xuất thủ. Thu luật gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Thôi Ngụy Minh cùng Ngọc Hồng không biết đi nơi nào, nhưng đại gia cũng có thể nghĩ ra được, hai người là đi đã làm những gì. Chiến trường sau khi quét dọn xong. Thương vong đệ tử cũng tất cả trải qua băng bó đơn giản, Lưu Phán Phán cùng Triệu Tuyết mà chẳng biết lúc nào cũng đến nơi này, hỗ trợ trông nom người bị thương. Ngọc Hồng mang theo Thôi Ngụy Minh đi tới trường minh tông tất cả mọi người trước mặt, nói với bọn hắn, đây là 50 năm trước bị tiền đại trưởng môn đuổi ra trường minh 12 kỳ tài một trong, Thôi Ngụy Minh, hắn không phải phản đồ. Nguyên bản an tĩnh chẳng diện bỗng nhiên ồn ào, đệ tử cùng bên ngoài núi các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, Lưu Phán Phán rất hiếu kỳ đánh giá Thôi Ngụy Minh, Triệu Tuyết mà nhưng là mặt không thay đổi theo dõi hắn muốn từ đó nhìn ra thứ gì tới. Thôi Ngụy Minh tiến lên một bước, nói ra, ta nghĩ, là thời điểm giải thích một chút rồi. Chương 101, Thôi Ngụy Minh về núi. Thôi Ngụy Minh đem năm đó sự tình nói ra, hắn ở nơi đó gặp phải Liên Nhi, là thế nào đánh vào Huyền Ma Điện nội bộ? Huyền Ma Điện như thế nào biết trường Minh sắp đến đây tấn công núi? Cái kia muộn nghe được nội dung là cái gì? Toàn bộ nói rõ ràng. Thôi Ngụy Minh nói ra, nếu như bọn hắn khởi động tế đàn, trường Minh Tông tất nhiên tổn thất nặng nề, ta không có biện pháp bạ tin tức truyền ra ngoài, chỉ có thể mang theo nàng trong đêm bỏ trốn. Vậy ngươi đem nàng mang ra Thiên Thương Sơn về sau, tại sao chưa có trở về trường Minh Tông? Một vị đệ tử đưa ra chất vấn, nói ra, nếu như ngươi dẫn nàng chạy ra về sau cùng ta trường minh tấn công núi đệ tử hội hợp chẳng lẽ có thể đem tin tức cùng với tránh đi thiên thương sơn mê tung trận pháp phương pháp cáo tri trường minh chúng ta vốn cho rằng không có ta chỉ dẫn trường minh tìm không thấy huyền ma điện vị trí cụ thể vì lẽ đó liên nhi mới nguyện ý cùng ta đi không phải vậy nàng cận kể cái chết cũng phải bảo hộ huyền ma điện chu toàn thôi ngụy minh gật đầu nói ra vì lẽ đó liên nhi sẽ không để cho ta tới nếu như ta cưỡng ép muốn tới nàng cũng sẽ trở về bên trên thế đàn kết quả kia hay là trường minh tử thương thảm trọng một tên đệ tử khác nói ra ngươi có thể lựa chọn đem nàng đánh ngất dịu phong bế tu vi thu xếp tốt nàng sau lại tới hội hợp Hoặc là dứt khoát cưỡng chế đem nàng mang theo, ngược lại trường minh cũng sẽ không tổn thương nàng. Đây đúng là một lựa chọn, mà lại là đối với trường minh có lợi nhất lựa chọn. Rất nhiều đệ tử đều nhìn chằm chằm thôi ngụy minh, chờ hắn đưa ra đáp án. Nhưng cũng có người cúi đầu, cho rằng cử động lần này hơi có chút không ổn thỏa. Nhưng huyền ma điện chính là tà ma ngoại đạo, lưu làm hại nhân gian, không thể không có trừ. Nếu đổi vì chính mình chắc cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Nhưng hẳn không phải là chắc chắn, mang ý nghĩa bọn hắn cũng có có thể sẽ không làm như vậy vì lẽ đó bọn hắn cúi đầu xuống nhưng vấn đề là ta cùng tu vi của nàng không kém bao nhiêu, thậm chí nàng trên kiếm đạo còn muốn hơi cao hơn ta. Trước tiên nếu như không phải nàng trong đêm buôn tập dẫn đến nguyên khí không đủ, như thế nào chỉ giết mấy sơn môn đệ tử liền dễ dàng chết ở vị kia bên ngoài núi trưởng lão dưới kiếm. Hơn nữa coi như ta có thể đánh thắng nàng, ta cũng sẽ không làm như vậy. Huyền ma điện trộm bách tính hải đồng luyện công, quả thật tội ác tại trời. Vì lẽ đó dù vậy ngươi cũng cần phải trở về nói cho chúng ta biết, cùng lắm thì chúng ta nghĩ biện pháp khác. Một vị bên ngoài sơn trưởng lão nói ra, huống chi vì sinh, trường minh có thể hy sinh chút đệ tử thậm chí trưởng lão. Lời này những cái kia túi đầu xuống đệ tử ngẩng đầu lên đúng vậy, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, chỉ cần có thể trừ bỏ Huyền Ma Điện, bỏ mình còn không có gì đáng tiếc. hoặc là Đại nghĩa diệt thân, giết nàng trở lại. không biết là người nào lại đưa ra ý kiến này. tất cả trưởng lão mặt không biểu tình, không phải là bởi vì tâm tình kiềm chế, mà là lâm vào lương an. nếu đổi thành chính mình bọn hắn cũng không biết làm như thế nào tuyển. ha ha, ta khẳng định có cơ hội giết chết nàng, nhưng ta không phải loại người như vậy. kỳ thực đó cũng không phải một lựa chọn, tình huống lúc đó chính là ta dẫn nàng đi, Huyền Ma Điện mất Hiến Tế Cố Đường, Trường Minh mắt Huyền Ma Điện vươn hướng, biết được Trường Minh sắp tấn công núi. Huyền Ma Điện cũng chắc chắn thu liễm rất nhiều, có thể nói tại lúc đó đối với ta mà nói là biện pháp tốt nhất. Ta mang đi nàng, các ngươi có thể không cần chết, đại giới liền là các ngươi không thể trừ bỏ Huyền Ma Điện. Ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi chết, cái kia sợ các ngươi đã làm xong vì đại nghĩa hiến ra sinh mệnh chuẩn bị, đây chính là ta tình nghĩa. Ta chẳng qua là không nghĩ tới sư phó thế mà lại dùng ta tùy thân pháp khí định vị vị trí của ta, càng không có nghĩ tới lão nhân già ông ta thế mà lại cưỡng ép phá trận. Trận đại chiến kia nhường sư phó tuổi thọ đại giảm. Cuối cùng không bệnh tận mất, Âu Dương Sư đệ chết rồi, ta vài bằng hữu cũng đã chết, trận đại chiến kia bên trong rất lớn một nhóm người tử vong đều cùng ta có quan hệ gián tiếp, bởi vì ta không có lựa chọn cái gọi là đại nghĩa di thân. Thôi Ngụy Minh nói nghiêm túc, nhưng ta làm đối với ta mà nói tốt nhất quyết định, chẳng qua là có quá nhiều không nghĩ tới, bởi vậy ta dưới chân núi hành khất 50 năm, ta cho rằng đã đầy đủ tội. Vì lẽ đó ta trở về, còn thuận tay tiêu diệt lần này tấn công núi người lao đại. Lần này công trong núi sơn môn chi chiến có thể thắng thoải mái như vậy, Thôi Ngụy Minh không thể bỏ qua công lao, cũng có thể nói lấy công chuộc tội rồi. Trước kia ngươi như thế nào không giải thích rõ ràng, sư phó tính tình nóng này chỉ thấy kết quả trong mắt nhào nặn không được hác cát, căn bản không có cho ta cơ hội giải thích. Thôi Ngụy Minh nhìn lấy bọn hắn, hỏi: bây giờ ta muốn trở về về trường minh, các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Đứng ở bên cạnh hắn tất cả trưởng lão nhìn đến rõ ràng, ngựa khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng con tay lại đang nhẹ nhàng run rẩy, đem hắn trục xuất sư môn, là tiền đại trưởng môn người quyết định, muốn thu hồi nhất thiết phải đi qua trường minh tông toàn thể đồng ý Trần Phong cái thứ nhất đứng ra, nói ra, ta đồng ý thôi sư minh về núi. Ngọc Hồng cũng đứng dậy, nói ra, thôi sư minh tội đã chuộc đủ rồi hơn nữa chuyện năm đó trách nhiệm cũng không tất cả hắn tiếp theo những trưởng lão còn lại cũng đều rối rít biểu thị đồng ý liền cùng Âu Dương Thiếu cùng quan hệ tốt nhất Hạ Vũ cũng nhẹ gật đầu Lâu Thiên Sơn tiến lên một bước nói ra nếu như còn có khác biệt ý có thể nói ra Lưu Phán Phán nhìn xem Sơn môn trên thềm đá người kia quả nhiên là trong tính tình người không hổ là kiếm khách nói một không hai nói đã chuộc tội cái tia trong lòng liền lại không ấy nấy trong ngực âm Dương Miêu nói cho nàng trong lòng người này đã không ấy nấy chi ý chỉ có vô tận chờ mong rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều không có lên tiếng chính là biểu thị ra ngầm đồng ý cũng thể hiểu được đồng ý như vậy Trường Minh Tông phía trước đại đệ tử thôi Ngụy Minh, Trang nghiêm về núi, trao tặng Trường Minh bài. Lâu Thiên Sơn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một mặt lệnh bài bằng gỗ, tự thân vì hắn treo ở bên hông, vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi cuối cùng trở về tới rồi, 50 năm này khổ ngươi rồi. Thôi Ngụy Minh hốc mắt tớt ác, run rẩy nói, ta Thôi Ngụy Minh đau khổ chờ đợi 50 năm, cuối cùng về núi rồi. Liên tại bọn hắn sư huynh đệ vì thế chúc mừng thời điểm. Triệu Tuyết Nhi rời khỏi nơi này, hướng về kinh thành phương hướng phiêu nhiên mà đi, tiêu thất trong bóng đêm. Nàng nói mình là tới tìm hắn tính sổ, nhưng bây giờ bỗng nhiên không muốn tìm hắn để gây sự rồi. Đến nỗi tại sao liền chính nàng cũng không biết, có lẽ là nhìn thấy hắn lệ rơi đầy mặt, có chút mềm lòng. Lưu Phán phán cầm nàng lúc gần đi nhét cho mình một cái hầu bao, cũng rời khỏi nơi này, ngược lại bọn hắn cha con chưa từng gặp mặt, nhận nhau cũng không gấp nhất thời, huống chi nàng còn chưa nghĩ ra muốn dùng như thế nào thái độ đối mặt cái này không phụ trách phụ thân. Thân là đồng môn, thôi Ngụy Minh dĩ nhiên là một có thể ủy lại người, nhưng xem như người yêu cùng phụ thân, hắn không thể nghi ngờ là đứng đầu cặn bã cái kia, đã cặn bã đến không thể lại cặn bã trình độ. Trở về trường Hồng Phong trên đường, nào đó đầu u tính con đường nhỏ ven đường, nàng gặp Phong Tiểu Hàn liên thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, một cái tay đỡ thân cây, khác một tay che ngực, không ngừng thở hổn hển, tự hồ bị cực kỳ nghiêm trọng thương. hoang kiếm cắm vào bên cạnh trong nham thạch, chỉ còn lại chuôi kiếm. người thế nào? lưu phán phán cao mày hỏi, tấn công núi người đã rời đi, tiến vào trong núi người đã bị đội tận giết tuyệt, lại có ai có thể đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này? phong tiểu hàn hướng nàng duỗi ra một tay, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ, nhưng động tác này tựa hồ dùng hết tất cả khí lực, ngã trên mặt đất ngất đi. lưu phán phán không có gấp đi đỡ hắn, bởi vì nàng nghe rõ ràng phong tiểu hàn nói cái gì. nhanh, nhanh giết chết nàng. Chương 102, Nhan Như Mặc. Lưu Phán phán nhiều như mày, trong ngực khí tinh hơi hơi chắp chắp, bởi vì nó cảm nhận được một cô ác ý từ Phong Tiểu Hàn sau lưng cái hướng kia truyền đến. Nàng tiến lên đỡ dậy Phong Tiểu Hàn, nhường hắn dựa vào trên tầng tây, song trưởng đặt tại chán của hắn cùng bụng dưới, nhiều nguyên khí trầm rãi độ vào trong cơ thể của hắn. Phong Tiểu Hàn lông mày căng thẳng, tiếp đó mở hai mắt ra, hỏi, "Ta bất tỉnh bao lâu?" "Mười hơi thời gian." Lưu Phán phán nói ra, "Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì?" Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, nói ra, "Mười hơi thời gian, cái kia nữ ma đầu còn không có độ tới." Nữ ma đầu Trên núi Huyền Ma Điện Dương Nhiệt cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, từ đâu tới nữ ma đầu? Trên người nàng tản ra nhàn nhạt hương cỏ khí, có thể bởi vì dạng này mới nhiều qua yêu thú cái núi. Phong Tiểu Hàn treo ngực nói ra, người này am hiểu dùng độc, độc tính rất là bá đạo, nếu không phải ta tại man hoang vực bên trong luyện thành kháng độc thể chất, chỉ sợ lúc này đã chết. Lưu Phán Phán liếc nhìn hắn cái cổ vai hất tuyến, đó là mạch máu bị độc tố tràn ngập dấu hiệu, không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Phong Tiểu Hàn hai mắt đỏ lên, trên tay có hổng trận sinh ra, hô hấp thô trọng, nghĩ đến là tim đập quá nhanh dẫn đến huyết dịch cấp tốc lưu chuyển dấu hiệu, người này nhất thiết phải giết chết. Không phải vậy, Lưu trong núi lại là một cái người thần bí loại này tai họa. Lưu Phán Phán thân thủ vô giữa không trung, ảo thuật tựa như từ bên trong hư không rút ra thanh kiếm đến, mang theo ước tính hướng cổ ác ý kia lặng lẽ đi đến. Hôm nay bởi vì Triệu Tuyết Nhi ngăn cản nguyên nhân, nàng còn chưa xuất thủ qua, trong lòng khó tránh khỏi đối với những cái kia huyết chiến các đệ tử có chút tay náy, bây giờ gặp phải như thế cái khó giải quyết nhân vật, có thể nào dễ dàng buông tha? Phong Tiểu hàn ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên khí áp chế độc tố, như muốn bước ra ngoài thân thể, cái này cần cực kỳ tinh xảo nguyên khí tu vi mới có thể làm được, nhưng Phong Tiểu Hàn bên cạnh không có giải độc chi vật sống đến bây giờ đều nhờ vào lấy viễn siêu thường thân thể tố chất của ngươi cùng vạn diễn thần thông kim quang phù hộ, chỉ có thể thử một lần. Lưu Phán Phán lần theo ác ý, nhìn thấy một mảnh đất trống, sắc mặt biến hóa. Con đường này nàng từng đi qua, nàng rất nhớ rõ phía trước chính là trong rừng đường nhỏ, bây giờ sao biến thành mảnh đất trống? Nhìn trên mặt đất đông nghị sự vật, ước tinh gầm nhẹ một tiếng, biểu thị cổ ác ý kia ngay tại những này sự vật phía dưới. Gió đêm thổi tới, Nguyệt Quang Tử sau mây vại hướng đại địa. Lúc này Lưu Phán Phán mới nhìn rõ ràng, nguyên lai những cái kia đen tuy sự vật càng là cây cối, chẳng qua là đã hư thối mốc neo có còn cắt thành mấy tiết nếu không nhờ ánh trăng ở trong màn đêm căn bản thấy không rõ những cây cối này nguyên bản hình dạng lưu phán phán cùng nước tinh hô hấp đồng bộ chậm chạp mà đều đều khi thì cũng theo gió nhẹ biến kéo dài là một môn cực kỳ cao minh nhận tảng khí tức pháp môn đang tại nàng do dự có phải hay không muốn vung ra đạo kiếm khí thăm dò phía dưới người kia thời điểm chợt thấy cây cối trong đống chính giữa địa phương có một cái đồng dạng đen như mực đồ vật dần dần nô lên giống như là đột nhiên từ trong đất bùn sinh ra măng là như thế đột, đột. cái kia đang chết hôn tiểu tử thực sự là khó chơi trường minh tông tại sao có thể có đệ tử như vậy Cái kia nô lên đột nhiên nói chuyện, nguyên lai là người, hơn nữa còn là vị nữ tử. Nữ tử kia tóc dài xoa vai, xuyên rộng lớn màu đen áo choàng, lúc nãy phục trên đất cùng màu đen mặt đất hòa làm một thể, quả thực khó phân biệt là người hay là một. Lưu Phán phán trốn ở phía sau cây, nhìn xem cái màn này tình cảnh, nghĩ thầm, xem ra phong sư đệ nói không sai, nàng này toàn thân đều tản ra cùng rừng rầm tương tự khí tức, yêu thú nếu không phải tận lực đi tìm như vậy mùi vị, bằng không căn bản tìm không thấy nàng dấu vết. Nữ tử kia đưa lưng về phía Lưu Phán phán, phía sau lưng có chút gỏng, cả người đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Ha ha ha, ra đi tiểu mỹ nhân. Đừng cho là ta không phát hiện được ngươi." Âm hàn âm thanh để cho người ta không nhịn được từ đáy lòng sinh ra cô ác hàn, liền tâm tính tu vi nhường bên ngoài sơn trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ Lưu Phán Phán đều nhíu chặt lông mày. Nếu như đã bị phát hiện rồi, vậy liền không cần thiết lại mai phục. Lưu Phán Phán lên tiếng hỏi, "Ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Nữ tử kia xoay người lại, cười lạnh nói, "Ta đối với mỹ nhân hương vị rất quen thuộc, giống như là bản năng trời sinh như thế có thể nhẹ dễ dàng phát giác được hết thể mỹ lệ sự vật vì lẽ đó coi như ngươi giấu khí tức, lại đứng tại dưới đầu gió, ta cũng có thể phát hiện ngươi." Nữ tử này khuôn mặt còn coi là thanh tú, Chẳng qua là sắc mặt tái xanh, có vừa dày vừa nặng mắt của thâm, bờ môi sức cũng là đen như mực sân môi. Lúc này Lưu Phán Phán mới nhìn rõ ràng, lưng của nàng hơi hơi thổ, không phải là bởi vì trời sinh không trọn vẹn, mà là trước ngực nàng có đạo kinh khủng vết thương, thậm chí có thể trông thấy xương trắng léo. Thân thể run rẩy cũng là bởi vì mãnh liệt đau đớn. Ngươi như thế ưa thích màu đen, nhất định nội tâm hắc ám. Lưu Phán Phán nhìn xem vết thương kia, nói ra, xem ra phong sư đệ cũng không có những ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nếu như ngươi đem giải dược giao ra, có lẽ ta có thể cân nhắc bắt sống ngươi. Ha ha ha chết cười, từ trước đến nay chỉ có ta bắt được mỹ nhân hung hăng hành hạ phận, nào có để người bắt sống thời điểm. nữ tử kia phảng phất nghe được chuyện cười lớn, lại kéo tới vết thương, gương mặt của nàng đung nhiên co lại, tạo thành một bộ vừa muốn cười vừa muốn khóc được cười biểu lộ. lưu phán phán suy nghĩ một chút, nói ra, há, nguyên lai ngươi chính là nhan như mặc, bởi vì mấy yêu nam tử bị mỹ nhân cướp đi, liền dưỡng thành gặp đẹp người cũng giết thói quen. đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có rất cường đại người tu hành sinh tại thái bình tình thế. Thế cho nên một thân tu vi không thể làm ra phiên đại sự nghiệp, không được ghi vào sử sách, hoặc là ở trên sách sử lưu lại danh tự lại không người đi ca tụng, chỉ có thể ở dân gian lưu lại một ít truyền kỳ. Cũng có rất nhiều tu vi hơi yếu người tu hành, thậm chí là người bình thường, bằng vào cường đại thủ đoạn chính trị hoặc là văn học căn cơ, ghi tên sử sách. Nhưng tương tự cũng có chút bởi vì hành vi khác loại, thậm chí có thể nói là biến thái người tu hành bị rất nhiều người biết được, tỉ như Võ Si Sư Cường, thợ săn, cùng với ở kinh thành trước cửa hoàng cung ngồi xuống trăm năm, cái vị kia đại đường thủ hộ thần, cô Việt Vị này nhan như mặc nhưng là liền giang hồ trên đường nhỏ có chút danh tiếng một vị yêu nhân, không bàn đến nơi nào, chỉ cần bị nàng biết cái kia nhà nàng có thể chọc được nhân gia có bộ dáng làm người hài lòng nữ nhi, nàng cũng sẽ đánh đến tận cửa đi đem cô bé kia giết chết. Trong truyền thuyết người này cực thiện dùng độc, nhưng độc đạo tu hành tài nguyên đắt đỏ, thậm chí có thể so với chính thống đan dược đại đạo, nàng người cô đơn từ đâu tới rất nhiều tài vận, liền thường xuyên làm thuê cho một chút gia đình giàu có, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Người dạng này danh môn chính tông cũng đã được nghe nói ta. Nhan Như Mặc cười lạnh nói: vậy ngươi hẳn phải biết chờ lát nữa ngươi rơi vào trong tay của ta lúc lại có như thế nào hạ trạng hủy dung phía sau tháo thành tăng khối vẫn là dùng độc đem ta pha thành nước ngủ đây đều là ngươi sở trường cho hay đi ta liền nói ngươi là một cái nội tâm hắc ám biến thái đi lưu phán phán cũng không sợ nhìn xem nàng hỏi ta muốn biết là cái gì nhường loại người như ngươi ca nguyện thay huyền ma điện dương nhiệt bán mạng đến đây công núi nhan như mặc cười lạnh mở ra tay trái chỉ ở lòng bàn tay của nàng xuất hiện mảnh hấp vụ khói đen kia phảng phất có thể thôn hết thảy tia sáng cho dù là tại dạng này trong bóng đêm cũng cực kỳ dễ thấy nhìn qua giống như như lô đen đáng sợ Lưu Phán Phán bên chân nước tinh theo bản năng lùi một bước, tựa hồ có chút sợ vật này. Đây là ta đã thấy cường đại nhất của vật, liền trời sinh độc thân thể ta đây lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn kém chút bị nó hạ độc chết, cho dù là bây giờ ta muốn chế ngự loại độc tố này đều rất miễn cưỡng. Nhan Như Mặc nói ra, đây chính là ta chuyến này tiền thù lao, Triệu Đại Gia đưa ra bực này cho bảo, ta đương nhiên muốn tới. Hả? Đúng, kém chút quên nói cho ngươi, chất độc này không có giải dược. Nhan Như Mặc lộ ra cái cực kỳ âm trầm ý cười, nói ra, ngươi người sư đệ kia, hắn chết chắc. Chương 103, Phong Quải Vu Lâm. Lưu Phán Phán đang vì Phong Tiểu Hàn Độ tiễn đưa nguyên khí thời điểm, cũng đã thăm dò đến hắn trong kinh mạch độc tố, giúp hắn phong bế mấy chỗ dược huyệt, nếu không vận hành nguyên khí hẳn là còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nhưng nàng hay là về phía phương hướng đã tới là nhìn, đáy mắt thoáng qua vẻ lo âu. Nàng thân sắc bất động mà hỏi, "Loại độc này tên gì?" "Ta không biết, Triệu đại gia không có nói cho ta biết tên của nó." Nhan Như mặc suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta nguyện ý gọi hắn là Hắc Sát." Hắc Sát danh tự này có chút khí, không dễ nghe, không bằng gọi Mặc Trúc như thế nào. Lưu Phán Phán vừa cười vừa nói, "Độc sắc như mực, vẻ ghê nát." chúng độc người như nến tàn ánh sáng nhạt, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Nhan Như mặc trong tên cũng có một chữ mực, hơn nữa đen tử sắc thực thổ chút, liền gật đầu cười nói, quả nhiên là người trí thức, danh tự cũng lên như vậy tinh tế. Vì ban thường ngươi, ta quyết định nhường ngươi chết thống khoái chút. Lưu Phán Phán kiếm tại gió nhẹ phía dưới nhẹ nhàng run run, nhưng đây không phải run rẩy, mà là vì nhường gió nhẹ theo lưới kiếm hai bên chạy qua mà làm ra nhỏ bé động tác, giống như phong qua rừng trúc, lá cây bay múa theo gió. Mấy trăm năm trước đại đường đế quốc gia vị nổi danh học sĩ, đưa ra phong chính là không khí lưu động mà sinh ra lý luận, chịu đến rộng rãi tán thành. Rõ có thể từ thân kiếm hai bên không có chút nào ngưng trệ chạy qua, cũng liền mang ý nghĩa một kiếm này đem sẽ không nhận không khí lực cản. Nhan Như Mặc liễm vui cười, bởi vì nàng biết, một kiếm này sẽ nhanh đến cực hạn. Vừa rồi lúc nói chuyện, Lưu Phán Phán biết thủ đoạn của đối thủ, đồng thời âm thầm tích xúc kiếm ý, chỉ vì một kiếm này. Nhan Như Mặc lúc trước đi qua huyết chiến, mặc dù đánh lui Phong Tiểu Hàn, nhưng Phong Tiểu Hàn từ nhỏ trải qua sinh tử, từ yêu thú bên miệng đoạt thức ăn, há lại hạng dễ nhằn. Nhan Như Mặc chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại người bị thương nặng Xem ra trước mặt vị tiểu cô nương này chiến lực cũng yếu không đi nơi nào, cho nên mới sẽ không ngại bại lộ mặc trúc thủ đoạn cuối cùng, đổi lấy thời gian tới áp chế thương thế. Lưu Phán Phán sớm đang trên đường tới liền bắt đầu tích xúc kiếm ý, đi qua vừa rồi dây dưa, lúc này kiếm ý viên mãn, tâm cảnh hòa hợp, một kiếm sử xuất nhất định là bổ phong trạm mưa cường kiếm. Một điểm quang minh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, chọt đầu là như ánh ánh chi hỏa, yếu ớt mà nhỏ bé, nhưng sau một khắc buộc phát ra quang mang chói mắt. Điểm sáng đó là mũi kiếm, quang mang là kiếm quang. Kiếm quang trận hóa thành tinh hồng, dùng xét đánh chi thế đánh út về phía nhan Như Mặc, tốc độ nhanh gần với buôn lôi kiếm pháp tiếp đó kiếm quang thu lại, giữa thiên địa một lần nữa lâm vào yên tĩnh, bị bóng đêm bao phủ, chỉ là mảnh bóng đêm nhiều hơn hai cỗ phong, vốn là một cỗ, lại bị một thanh kiếm cường ngạnh chém thành hai nửa, kiếm theo gió cùng một chỗ đánh út về phía nhan như mặc. nhan như mặt hai tay mở ra, vây quanh âm dương, mặc trúc xương độc tại trước người nàng tạo thành cái vòng tròn, dùng thái cực giảm bất lực biện pháp hóa giải đâm đầu vào phong, cái này cùng trường sinh tông thái cực đạo pháp thuận nước đẩy thuyền, tá lực đả lực pháp môn rất giống nhau, phong là lưu phán phán kiếm khí biến thành cái gọi là tin hay tiếng gió không ngừng, nếu như nguyên khí đầy đủ lời nói kiếm này kiếm thế có thể liên tục không ngừng. Kiếm khí tự nhiên không thể kéo dài suy, cái này hai cô gió cũng sẽ vĩnh cửu duy trì, cứ tiếp như thế cho dù nhan như mặc có thể sinh ra thật nhiều mặc chút xương động, nguyên khí cũng không cách nào trèo chống lâu như vậy. Nhưng sức người cuối cùng cũng có ngẽn lúc, lưu phán phán coi như thiên tài đi nữa cũng chỉ là độ cố cảnh, căn bản vốn không tính được đạo cao thủ, trông không đến cái kia núi cao phong cảnh tự nhiên không cách nào dùng tu vi đúc lên không gốc, không giành lấy vực, tiếng gió cuối cùng là phải ngừng. Kiếm khí hình thành phong dần dần lắng lại, nhưng nhan như mặc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Gió thổi có giảm gặp dây bò, gió ngừng thổi, có đủ vật lại sẽ không ngừng giống như trôi này theo theo gió mà đi kiếm, mặc dù nhan như mặc hóa giải kiếm khí chi phong, nhưng một hớp này nguyên khí cũng sắp dùng hết, mà kiếm này lại là nhanh như vậy, hơn 10 trượng khoảng cách bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. nắm kiếm tay ngón tay ngọc xung xuê rất là đẹp mắt, chỉ nhìn ngón này liền biết là vị mỹ nhân, để cho người ta không đành lòng nhìn nó cầm kiếm. kiếm đi tới nhan như mặc trước người, mũi kiếm đâm vào thân thể của nàng hai thốn, liền dừng lại, liền như thế nào cũng không đâm vào được. lưu phán phán đôi mi thanh tú trao lên, nói ra, ngươi mặc lấy hộ giáp. nói nhảm, ta hành tẩu giang hồ chuyên làm liệu mình mua bán, không có hai cái hộ thân bảo bối nào dám làm người này nhan như mặc chắp tay trước ngực, kẹp ở thân kiếm hai bên trái phải, lại như lúc bằng sắt giống như vững vàng kiếm kẹp ở lòng bàn tay, tùy ý lưu phán phán ra sao dùng sức cũng không thể đem kiếm rút ra. Cách đó không xa ước tinh đem nhan như mặc tâm lý động tĩnh đều nhìn đến nhất thanh nhị sợ. Lưu phán phán cùng âm dương miêu tâm ý tương thông, tự nhiên sẽ hiểu đối phương lúc này ở em ngại thứ gì. Trường Minh Tông Long Sắt Kiếm lừng danh thiên hạ, chính là chứa danh nhất cường sát chi kiếm, chúng kiếm người cho dù là lại yêu ớt thương tích cũng sẽ đi thành kinh khủng ngoại thương. Nàng sợ Lưu phán phán ở trên kiếm cuốn quanh Long Sắt Kiếm khí, chỉ có thể lựa chọn đem kiếm kiềm chế tại thể nội. Lưu phán phán nheo miệng lên kia tiêu ý. Nàng là nữ hải tử, chiêu thức công pháp đều đi lôi kéo con đường, căn bản không biết long sắt kiếm mạnh như vậy cứng rắn kiếm pháp, uy lực lớn nhất cũng chỉ là vừa mới dùng chiêu này phong quải vũ lầm, Nếu phong tiểu hàn tại đồng dạng tu vi phía dưới thi triển sơn thủy bắt kiếm, uy đủ sức để đánh nát dưới chân nàng nhâm thạch, thậm chí không cần long sắt kiếm. Nhan như mặc chân trái vừa nhấc, đã về phía lưu phán phán bên hông. Lưu phán phán biết nàng trên chân có động, không dám cùng nàng có tứ chi tiếp xúc, liền thân thể sơ sơ phía bên phải một bên, thời hạn tránh né một này, đồng thời nguyên khi đi thiếu âm tâm kinh tiếp đó chìm vào thủ đoạn, sáng tỏ trên thân kiếm lập tức dâng lên mảnh xương lạnh. Nhan Như Mặc một cước này rất có môn đạo, là môn cao thâm pháp môn, nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực công kích con đường quỷ dị, góc độ xảo trá, có thể nói là tránh cũng không thể tránh, chẳng không thể chặn. Không biết từng có bao nhiêu người tu hành vốn có thể thắng qua nàng, lại thua ở một cước này bên trên. Nàng là làm sao làm được? Là trung hợp sao? Nhan Như Mặc có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Lưu Phán Phán thông qua ưu tinh, đem đối phương ý nghĩ trong lòng đều nhìn đến rõ ràng, một cước này đường đi cùng su thế ở trước mặt nàng căn bản không thể nào ở trốn. liền thấy Nhan Như Mặc hai chân bay múa, trong chớp mắt liền đá ra hơn 10 chân, Lưu Phán Phán bất quá thân hình lây nhẹ phảng phất liễu rủ trong gió giống như liền dễ dàng tránh né tất cả công kích nhan như mặc thậm chí đem mặc chốt xương độc trộn lẫn vào trong đó nhưng là liền nàng một điểm góc áo cũng không đụng tới nhan như mặc trong lúc nhất thời giật mình thẳng đến nàng nhìn thấy cách đó không xa cái kia hắc bạch phân minh nẹo đang hiếp con mắt chăm chú nhìn chăm chăm nàng âm dương yêu là suốt sinh này nhìn thẳng vào lòng người nguyên lai like ngươi là trường hồng phong lưu phán phán nhan như mặc cắn răng nói ra cái này trường minh tông lớn như vậy ngươi như thế nào lại vẫn cứ muốn tìm bên trên ta lưu phan phán không nói gì từ gặp mặt phong tiểu hàn đến tiến hành trận chém giết này nàng đã nói đủ nhiều kiếm trong tay của nàng dần dần trở nên càng thêm rét lạnh, khí tức rét lạnh theo vết thương đi vào nhan như mặc thể nội, ăn mòn kinh mạch của nàng, những cái kia bị phong tiểu hàn bị thương nặng thương thế lại bắt đầu kịch liệt đau nhức, đau xác mặt nàng càng thêm nhĩ thanh. đây là đông hàn trưởng trường lực, không riêng gì phong tiểu hàn am hiểu sử dụng, cũng là trường hồng phong cấp đệ tử đều yêu nhất, bởi vì có vài yêu thú tại rét lạnh trong hoàn cảnh sẽ đánh mất cơ năng, mãi đến lâm vào ngủ mùa đông tình trạng. đáng giận, nhan như mặc từ trong hàm giang gạt ra hai chữ, tiếp đó liền buông ra song trưởng, hướng về sau nhảy tới, nhưng lưu phán phán tựa hồ đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nắm kiếm theo nàng cùng một chỗ vắt lên rơi xuống đất đồng thời mượn nhờ quán tính đem kiếm lại lần nữa đưa vào trong cơ thể nàng lửa tức. "A, ta muốn giết ngươi." Nhan Như Mặc ánh mắt bắt đầu biến bị điên đứng lên, mặc chút hắc vụ từ nàng áo bào bên trong phun ra, chỉ một thoáng liền bao phủ toàn thân. Nhưng Lưu Phán Phán tại nàng dâng lên ý nghĩ này phía trước cũng đã né tránh, không có hút vào nửa điểm hắc vụ, vì lẽ đó đây cũng là nhan như mặc một lần không công. Âm Dương Miêu nhìn thẳng vào lòng người có thể liệu địch tiên cơ, đây chính là liền chân chính long đều vô cùng tiên kỹ năng lực. Lưu Phán Phán mặt chứa ý cười, kiếm trong tay lưới dao hàn khí càng ngày càng băng lãnh, thậm chí dâng lên trận xương trắng tới. Nàng thế nhưng là trường minh tông đại tân sinh trong các đệ tử người thực lực mạnh nhất một trong, liền Đông Phương Vũ cũng nói thẳng không bằng nàng. Chương 104, Động, Lưu Phán phán trường kiếm lưu truyền, dưới ánh trăng sẹt qua đạo mỹ lệ vòng tròn, từng cơn kiếm thanh âm như nước biển giống như thủy triều lên xuống, kéo dài không ngớt. Đây là trường minh tông tế thiên đại điện thời điểm, kèm theo thiên nam chi phong sử dụng kiếm vũ, kiếm trong không khí hoạch rơi phát ra kiếm minh đan vào lẫn nhau, tạo thành một khúc sóng biển thanh âm. Nhan Như mặc bị hóa linh cảnh phong tiểu Hàn trọng thương, tâm thần bị rung động thật lớn, lúc này lại bị Lưu Phán phán chiếm thượng phong. Một thân đạo cú thượng phẩm tu vi căn bản không có phát huy ra vốn, có uy lực. Bên dưới tâm tình sao động đạo tâm bất ổn, cho nên nàng lựa chọn dùng loại phương thức này tiếp tục tiến công. Lưu Phán Phán sử dụng kiếm vũ âm luật, ý tại dung chuyển nhan như mặc tâm thần, nhan như mặc đạo tâm như sắp khuynh đảo vết tượng, mà Lưu Phán Phán kiếm thanh âm chính là không ngừng đập ở phía trên sóng biển. Nhan như mặc hôm nay cùng núi, kiến thức Trường Minh kiếm trận, nhìn thấy Trường Minh những cái kia thành danh đã lâu cao thủ, tuần tự lại trải qua cùng sơn môn đệ tử đại chiến, Trường Hồng Phong thú triều, thật vật vã bảo trụ bệnh tới lại đụng phải Phong Tiêu Hãn, còn không tìm đường chết thì không phải chết quả thực trong rừng cây gặp mặt hắn. Quân địch sân nhà dưới tình huống khổ chiến bị thương nặng, tâm tình kiềm chế đến cực điểm. Lưu Phán Phán kiếm thanh âm truyền lọt vào trong hai, để cho nàng phiền phức vô cùng không cách nào tập trung tinh lực, trong đan điển nguyên khí sắp hao hết, nàng đã ý thức được chính mình thất bại cục diện. Nghĩ tới đây, nàng có gan muốn muốn kích động đến mức phát điên, lao nương đường đường động u thượng phẩm, thế mà bị một cái hóa linh thượng phẩm cùng động u trung phẩm đánh thành cái dạng này. Kiếm thanh âm quanh quẩn ở trong rừng tây, đi xuyên tại dưới bóng đêm, những cái kia linh trùng hót vang đều bị ép xuống, nhưng tiếng sóng biển càng lúc càng xa, mai đến im lặng, nhan như mặc cái này mới khôi phục tỉnh táo. Lưu Phán Phán không gấp triệt để đẩy ngã đạo kia vết tưởng, bởi vì như vậy ngược lại sẽ bức điên đối phương, nàng muốn đối phương cách xa loại kia tinh thần đại áp lực, mới có thể càng ung dung đánh bại đối thủ. Nhan Như Mặc cuồng hống một tiếng, ưu hào quang màu xanh lục tại đầu ngón tay thoáng hiện, mở ra thân pháp chụp vào Lưu Phán Phán, đây là nàng am hiểu nhất là dùng độc, bị nàng cào nát dù là một chút xíu da giấy, vết thương đều sẽ bắt đầu lưu thối, mãi đến lan tràn toàn thân. Trời sinh độc thân thể, có thể tại thể nội dùng nguyên khí bắt được đủ loại độc tố, đồng thời bước ra ngoài thân thể đạt đến ở trong chém giết ngăn địch hiệu quả, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù cũng có độc sa trưởng cái này trong lòng bàn tay chứa độc độc đạo pháp môn, nhưng cùng độc thân thể chắc hẳn căn bản vốn không đủ nhịn. Mặc trúc mặc dù độc, nhưng suy cho cùng nàng cũng là mới vừa tiếp xúc, hơn nữa tạm thời còn không thể hoàn mỹ chế ngự nó, chắc hẳn phía dưới hay là loại này thường dùng pháp môn càng thích hợp bây giờ. Không được. Lưu Phán Phán hai chân trên mặt đất đạp một cái, vươn người đứng dậy, hướng về phía sau trên cây nhảy tới. Nhan Như Mặc một chảo này đã bính kình toàn lực, thậm chí làm xong đồng quy vu tận dự định, tại loại này kiên quyết tâm tính, nàng không tự kiềm hãm được dùng tới toàn bộ nguyên khí. Toàn bộ nguyên khí, liền mang ý nghĩa tinh thuần vô cùng tích độc, Lưu Phán Phán không dám mạo hiểm ngay tại Lưu Phán Phán hướng nửa nhảy lên không trung thời điểm, nhan như mặc thân hình bỗng nhiên uốn éo, tư thế cùng tốc độ không thay đổi, nhưng phương hướng lại quỷ dị xảy ra thay đổi, năm ngón tay tiếp tục hướng về Lưu Phán Phán chụp tới. Tại cực kỳ nhanh chóng độ phía dưới đột nhiên chuyển biến phương hướng, nhanh như mặc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cái này sẽ là nàng một kích cuối cùng. Thành công, tốt nhất cục diện chính là lưỡng bại câu thường, còn có một chút hy vọng sống, thất bại tắc thì chắc chắn phải chết. Lưu Phán Phán trong lòng biết đối phương là dưới tình thế cấp bách, đung nhiên sử xuất độc môn thân pháp, chẳng qua là biến chuyển này quá nhanh. Hơn nữa thời cơ rất chính xác, khi nàng phản ứng lại tâm ý của đối phương thời điểm đã thân giữa không trùng, trễ cũng không thể tránh. Cái kia kiên quyết tâm tính, cùng hướng chết mà thành ý chí, dù cho không thông qua cùng ước tinh ở giữa cảm ứng lẫn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Lưu Phán Phán đem quân địch trong lòng động tĩnh rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không biết đối phương đến tột cùng đều cất giấu thủ đoạn là gì, vì lẽ đó không nghĩ tới nàng không chỉ tại độc đạo bên trên thành một phái riêng, liền thân pháp đều có như vậy tạo nghệ, mới đưa đến ưu khuyết thế cục trong nháy mắt chuyển đổi. Lưu Phán Phán vội vàng phía dưới không thể thay đổi nguyên khí, chỉ tới kịp giơ kiếm tại ngực. Đồng thời trong lòng thở dài nói, đối địch thời điểm tình huống thay đổi trong ném mắt, xem ra ván này là ta khinh địch. Nhan như mặc bàn tay đặt tại trên thân kiếm của nàng, chỉ là có chút dừng lại liền tiếp tục hướng phía trước, đồng thời năm ngón tay hơi cong tu móng tay dài bên trên màu xanh biếc càng thêm làm người ta sợ hãi. Móng tay của nàng đi qua tận lực cắt sửa, mười phần sắc bén, dễ dàng liền bạch phá thật mỏng quần áo, chạm đến Lưu Phán Phán ra thịt. Nhan như mặc lấy lòng không chỉ có dâng lên tì ý mừng, hai mắt cũng sáng không biết chỉ cần có nửa điểm vết thương, độc công hiệu liền sẽ lập tức phát tác. nàng thậm chí nhìn thấy trong chốc lát lưu phán phán toàn thân nát giữa đồng thời kêu thảm thời điểm hình ảnh. nhưng ngay một khắc này, nhan như mặc ngực bụng đau đớn, cơ thể bị một cỗ đột nhiên xuất hiện cự lực đánh bay, đụng ngã hai cái cây phía sau mới dừng lại. toàn bộ của nàng nguyên khí đều tụ tập ở đầu ngón tay, đục thân cường độ cùng tìm thường nhân không khác, rơi trên mặt đất thời điểm xương cốt toàn thân đã gãy một nửa, thậm chí có mấy chiếc xương phá ngực mà ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm. nhăn như mặt đỏ hứng mắt, lương hô to, là ai? cái hông của nàng cắm thanh kiếm. Thanh kiếm này lưu cho nàng ấn tượng 10 phần khắc sâu, bởi vì tại lưu phán phán trước đó nó liền đã đối với nàng đưa cho trọng thương. Thậm chí có thể nói, nhan Như mặc đối chiến lưu phán phán lúc, sở dĩ ở vào mọi mặt hạ phong, chính là bởi vì nàng mới vừa cùng cây kiếm này chủ nhân mở ra qua kịch liệt chém giết. Phong tiểu Hàn đỡ thân cây, xuất hiện ở một gốc cây về sau, nhìn xem trong sân hai người, trên người hắn vẫn cứ không tán kiếm ý nói rõ vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn hơi chút điều tức sau đó, liền chạy tới nơi này, muốn tận mắt chứng kiến nhan Như mặc chết đi, bởi vì cái này dù sao cũng là con mồi của hắn, lại trùng hợp bị hắn trông thấy như thế một màn. Không chút suy nghĩ liền xuất kiếm, kiếm lại linh thọ chi tuyển. Đây là linh thọ tuyển thủy kiếm, chỉ bất quá rời khỏi tay, vì lẽ đó cảnh ý cũng không hòa hợp, kiếm khí càng là mười phần yếu ớt. Thế nhưng là phong tiểu hàn trời sinh thần lực, vì lẽ đó một kiếm này vẫn như cũ cường đại vô song. Lưu phán phán mũi chân điểm nhẹ lục bình, vững vàng rơi vào trên ngọn tây, nhìn về phía hắn, hắn là thợ săn, vĩnh viễn sẽ không cho con ngồi cơ hội thở dốc, cho dù là người sắp chết cũng không được. Trong không khí kiếm ý càng ngày càng nồng đậm, ánh sáng chợt xuất hiện, chiếu ở nhan như mặc trên thân, nói chính xác hơn là chiếu ở hoàng kiếm bên trên. Nhan Như Mặc rõ ràng cảm nhận được đạo ánh sáng này ở bên trong mang theo nhiệt độ, nhưng không biết vì sao đấy lòng lại sinh ra cố hàn ý còn có loại nhàn nhạt tịch liêu, lưng cũng bắt đầu có chút phát lạnh, giống như môi đêm tại đối mặt trời chiều thời điểm cảm giác như vậy. Theo tia sáng sáng tỏ, loại cảm giác này cũng càng phát nồng đậm lên, nhan như mặc ánh mắt bắt đầu biến hết hy vọng. Phong tiểu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong lòng vang lên bốn chữ, nhất kiếm tây lai. Trời chiều chi quang chợt thu lại, phản phất thái dương triệt để chìm vào đường chân trời, nhàn nhạt liêu chi ý cũng chuyển biến thành vô tận bi thương, nhan như mặc cũng theo đó đoạn mất sau cùng sinh cơ. Đây là Phong Tiểu Hàn lấy kiếm ý viễn trình xuất kiếm, nguyên khí chợt trống không, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lưu Phán phán vội vàng nhảy xuống đem hắn đỡ lấy, nguyên khí độ vào trong kinh mạch của hắn, phát hiện lúc trước cho hắn phong bế mấy châu yếu huyết đã toàn bộ sung mở, mặc trúc chi độc đã vào ngũ tạng, cổ ở giữa hắc tuyến sâu hơn không ít, chúng độc sâu vô cùng đã không có thuốc nào cứu được. Theo lý thuyết lúc này hắn cũng đã độc phát thân vong nhưng không biết vì sao mặc trúc lại không có phát huy ra cường đại độc công hiệu, ngược lại trở nên yên lặng ngủ đông trong cơ thể hắn. Lưu Phán phán đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi: "Tại sao vận công trùng huyết, không sợ chết sao?" Phong Tiểu Hàn hỏi ngược lại: "Tại sao không thể trùng huyết?" Ngươi phong huyệt của ta không nói, nếu như ta không trùng huyệt lấy cái gì cứu ngươi. Lưu phán phán lông mày nhíu lại, không khí nói ra, ngươi ngu ngốc, thua thiệt ngươi chính là quan môn đệ tử, đạo độc có hay không điểm thưởng thức ca. Ngươi thân chúng bị độc, phong huyệt của ngươi là vì ngừng lại độc tố lan tràn, mà ngươi thi triển pháp môn vận may đi toàn thân, huyệt đạo mở rộng phía sau độc tính sẽ theo nguyên khí du tẩu, ngươi bây giờ chúng độc dùng sâu, chỉ sợ sống không được bao lâu. Phong tiểu hàn rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau nhìn xem nàng nói ra, ngược lại còn có thời gian, chậm rãi giải độc liền được. chương 105 lang gia. Lưu phán phán có chút im lặng không thể làm gì khác hơn là lại phong huyệt đạo của hắn nhan như mặc người mang độc thân thể tự nhiên tinh thông thiên hạ độc công nhưng nàng trước đó rõ ràng chưa thấy qua loại độc này liền danh tự này đều là tạm thời lên nghĩ đến ứng hiếm thấy độc loại không biết độc này ngủ đông tại phong tiểu hàn thể nội đến tận cùng là loại độc này bản tính chỗ nhưng còn là bởi vì nguyên nhân gì khác nhưng đây chính là liền nhan như mặc đều kém chút hạ độc chết độc vật lưu phán phán biết một khi loại độc này bùng phát phong tiểu hàn chắc chắn phải chết làm như vậy mặc dù vô sự vô bổ nhưng chí ít có thể từ trình độ nào đó kiềm chế độc tính phát tác thời gian dù chỉ là một lát lưu phán phán nhặt về hoang kiếm đỡ Phong Tiểu Hàn hướng Thanh Trúc Phong đi đến, nàng liên tục căn dặn Phong Tiểu Hàn trở lại Thanh Trúc Phong phía trước không cho phép trùng huyện, để tránh độc tính chẳng biết lúc nào đột nhiên bùng phát, chết thảm tại chỗ. Nhưng Phong Tiểu Hàn kiên trì cho rằng, này đơn giản có cây không múa cử chỉ, căn bản không có ý nghĩa. rơi vào đường cùng, Lưu Phán Phán không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ, nói ra, lần sau ngươi tới trường hưởng phòng, ta làm thịt hai con yêu thú cho ngươi ăn. Phong Tiểu Hàn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ một chút hỏi, thật sự? Lưu Phán Phán nhìn hắn con mắt nghiêm túc gật đầu. Phong Tiểu Hàn lúc này mới đáp ứng không tại vật công, chẳng qua là nguyên khí phong tồn tại trong đan điền, tăng thêm bản thân hắn cũng thụ chút thương, lúc đi lại khó tránh khỏi sẽ cước bộ hư mềm, còn tốt có Lưu Phán Phán đỡ, không phải vậy không biết sẽ té ngã bao nhiêu lần mới có thể trở về đi. Đi đến một nửa lúc, Phong Tiểu Hàn ngừng lại, nhìn xem Lưu Phán Phán nói ra, dạng này sợ rằng có chút không ổn. Lưu Phán Phán đôi mi thanh tú chau lên, hỏi, có gì không thích hợp? Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng, nói ra, Hà Tích Nhu nói cho ta biết nói, nam nữ thủ thụ bất thân, ta vẫn là mình đi bộ tốt. Một nam một nữ hành tẩu tại rừng cây chỗ sâu, rắc nhau đỡ. Thẳng đáp hướng về thành trúc phong mà đi, nếu đổi lại ban ngày cũng chẳng có gì, nhưng đã trễ thế như vậy vẫn là tại trong rừng cây, cái này cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chút thú vị sự tình. Nữ hài tử vốn là trưởng thành hơi sớm, huống chi Lưu Phán Phán còn lớn hơn hắn mấy tuổi, so với hắn cao hơn một cái đầu, vì lẽ đó cái gọi là nâng, nhìn qua ngược lại càng giống là Phong Tiểu Hàn giúp vào trong lực của nàng. Cái màn này nếu để cho Trà Nhất Tiếu nhìn thấy, chắc chắn đem hắn bắt đi hung hăng hành hung một trận. Lưu Phán Phán thản nhiên nói, không sao, người tu đạo hành động không câu nệ tiểu tiết. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, thành thành thật thật cùng với nàng trở về Phong Đi. Ức Tinh đi theo phía sau hai người, gặp Phong Tiểu Hàn nhường Lưu Phán Phán đằng không xuất thủ tới ôm chính mình, làm hại nó chỉ có thể đi bộ, có chút bất mãn gầm nhẹ hai tiếng. Lưu Phán Phán thở dài, cảm thấy mình phảng phất biến thành ở nông thôn vũ em, còn phải đồng thời chiếu cố hai cái ngón đồng. Lúc này ngoại trừ những cái kia đang dọn dẹp chiến trường đệ tử, những người khác trở về chư phong, còn có một bộ phận người đi hoa sát phong chữa thương, thanh trúc phong thân chúng song độc các đệ tử không có bị đưa đi, từ Trần Phong tự thân vì bọn hắn vận khí bất động, lúc này dùng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. bị thương nhẹ đệ tử chư phong có thể tự động xử lý, liền riêng phần mình trở về băng bó nghỉ ngơi. Dũng phong tiểu Hàn tình huống hẳn là mau chóng đưa đến Hoa sát phong, từ Trần Đường xuất thủ trị liệu. Nhưng Hoa sát phong khoảng cách hai người khá xa, gần nhất chính là Thanh trúc phong, Lưu phán phán không thể làm gì khác hơn là đem trước đưa Thanh trúc phong dao cho Trần phong phía sau tại tính toán. Hai người tới phong dưới chân, đi ngang qua Thanh trúc phong đệ tử gặp hai người đẩy người chật vật, lập tức kinh hãi, liền vội vàng đem phong tiểu Hàn từ trong tay nàng tiếp nhận, đồng thời có một người đi hướng Trần phong bẩm báo. Một lát sau, từ trúc viện bên trong, phong tiểu Hàn nằm ở trên giường, Trần phong ra hai chỉ đắp lên hắn cổ tay ở giữa, Lưu phán phán cùng Hà tích nu đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, Trần Phong thu hồi hai chỉ, nếu mày tinh tường, hỏi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chạy tới trước sơn một lúc gặp một đám tấn công núi người, cùng bọn hắn mở ra chém giết, sau đó trường hồng phong đàn thú buông xuống đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Về sau biết trước sơn môn sự tình đã giải quyết liền dự định trở về, lại đụng phải cái dùng độc nữ nhân, cùng nàng đánh một trận. Phong tiểu hàn thở dài nói, nàng rất mạnh, ta chưa từng đánh thắng nàng. Lưu Phán Phán nói bổ sung, nữ tử kia là Nhan Như Mặc, đông nam khu vực rất nổi danh, là độc đạo cao thủ. Ta gặp phải phong sư đệ cho hắn phong bế luyện đạo, tìm đến Nhan Như Mặc cũng cùng nàng đánh một trận nàng gặp đến nhan như mặc sau sự tình nói một lần nói ra thua thiệt phong sư đệ cùng nàng lưỡng bại câu thường bảng không ta cũng có sống như thế nói đến cái này mặc trúc chi độc liền nhan như mặc trước đó cũng chưa từng thấy độc này cư nhiên như thế bá đạo cùng tiểu hàn ngũ tạng lục phủ một mực khế hợp lại cùng nhau như đường hóa vu thủy bên trong hợp hai là một dùng thủ đoạn của ta chỉ có thể cho hắn bài trừ một bộ phận độc tố nhưng cũng có khả năng bởi vậy dẫn đến độc tính sớm phát tác trần phong khẽ gật đầu trên mặt anh tuấn nhiều ti lo nghĩ nói ra triệu hạo thiên đến cùng nơi nào lấy được mặc trúc thủ đoạn của hắn nhiều quá rồi đấy chút phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra Khả năng này là sau lưng của hắn người kia cho hắn. Sau lưng người kia? Trần Phong nhíu mày, nói ra, người nào? Phong Tiểu Hàn đem hắn cùng Thôi Ngụy Minh trong sơn động gặp phải Triệu Hạo Thiên sự tình nói một lần, Trần Phong thở sâu, nói ra, ta đạo những cái này dư nghiệt là như thế nào đúc lại đan điển còn có thể phá ta trưởng mình kiếm trận, nguyên bản hắn lại có nhân vật như vậy ủng hộ, bất quá đến cùng là ai cùng ta trưởng mình gây khó dễ, lựa chọn lợi dụng Triệu Hạo Thiên ra tay với chúng ta. Trần Phong liếc nhìn Phong Tiểu Hàn dưới cổ áo hát tuyến, thâm thúy như rắn, lượn tại trên cổ của hắn, phân phó nói, tiểu Nhu Nhi Ngươi mang ký danh đệ tử Tiễn đưa tiểu Hàn đi lang ra phong giới chân, liền nói là ta để cho, tiểu Hàn thân chúng kỳ độc, sư thúc sẽ không ngồi yên không lý đến. Hà Tích nu nao nao, hỏi: trước không Tiễn đưa Hoa sát phong sao?" Trần Sư huynh ý đạo tù vì thâm hậu, có thể nói rượu thủ hồi xuân thần ý, ý nhưng cực hạn chỗ ở nơi nào ta cái này làm sư đệ cũng hiểu biết một hai. Loại độc này cả thế gian hiếm thấy, chỉ sợ cũng liền Trần Sư huynh cũng thúc thủ vô sách, vì lẽ đó không cần chậm trễ thời gian, trực tiếp Tiễn đưa lang ra phong. Trần Phong Bạch bảo hất lên, nói ra: "Phán phán, ngươi dẫn ta đi các người gặp phải nhan như mặc địa phương đi một lần." Ta muốn nhìn một chút cái này, nhan như mặc đến tột cùng lại như thế nào thương độ như ta. Lưu Phán Phán cùng Trần Phong sau khi rời đi, Phong tiểu Hàn muốn ngồi dậy, lại bị Hà Tích Nhu nghiêm khắc ngăn cản, đồng thời tìm tới hai vị ngoại sơn đệ tử, rón rén đem hắn đặt lên cáng cứu thương. Nguyên khí chính là xuyên qua toàn thân toàn thân chi lực, cùng thể nội không chỗ nào không có mặt âm dương nhị khí hô ứng lẫn nhau. Âm dương nhị khí là nhục thân căn bản, vì lẽ đó người tu hành sử dụng nhục thân bản lực thời điểm cũng sẽ lôi kéo nguyên lưu động của khí, lúc này sắc trời dùng nhẹ ra Phong tiểu Hàn huyệt đạo bị lưu phán phán phong bế đã qua rất lâu tứ chi bất lực, nguyên khí cũng đã bắt đầu lắng động, cái gọi là hậu tích bạt phát, cái này giống như là tích xúc kiếm ý đồng dạng, lắng động càng lâu hậu lực liền sẽ tăng mạnh. Nếu Phong tiểu Hàn cưỡng ép phát lực sẽ chỉ làm nguyên khí đột phá phong tỏa, khi đó độc tố sâu hơn một tầng thậm chí còn có thể trở thành độc tính bộ phát dây dẫn nổ. Khi đó cho dù thánh nhân xuất thủ cũng hết cách xoay chuyển. Hai người này đều tinh tu khinh thân công phu, chỉ vì tư chất bình thường lúc này mới là ngoại sơn đệ tử, nhưng nhập môn nhiều năm tu vi thâm hậu, dùng đạt đến động ngũ cảnh giới, không bàn cỡ nào long bất bình sơn lâm đường hoặc thềm đá nằm ở trên căng cứu thương phong tiểu hàn cũng không cảm thấy nửa điểm sốc này. lang gia phong ẩn tại trong mây mù như ẩn như hiện, mấy con tiên hạc ở giữa không trung xoay quanh mà múa, phát ra trong trẻo hạc rẽ. quách minh chết ngồi ở bên khe suối, để tay xuống bên trong cần câu, nhìn về phía dưới đỉnh, ánh mắt của hắn mặc dù long lanh, nhưng đáy mắt lại hiện ra một vệt hư nhược dấu hiệu, còn có ti tới từ sâu trong linh hồn đau đớn. đúng vậy, dù cho thả xuống cần câu đơn giản như vậy động tác, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thống khổ. hắn bị thương rất nặng, không phải là nội thương, cũng không phải ngoại thương, mà là thần thức bên trên thương. trương minh tông gần ngàn năm lịch sử khí vận kéo dài, muốn dung chuyển cực kỳ không dễ, nhưng Triệu Hạo Thiên không biết gánh vác cái dạng gì sức mạnh thế mà trọng tỏa trưởng minh vật thế. Quách Minh chết dùng thần thức câu thông thiên cơ, bằng vào cường đại tu vi riêng là đem đã vặn mẹo thiên cơ vượt bình, vì Trường Minh tông lật về một ván, vì thế hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Ai, xem ra lại cần ta xuất thủ. Sau một khắc, lang gia vĩ ngạn vẫn như cũ, suối vẫn chảy không dứt, nhưng dòng suối nhỏ hai bên lại ngột mà phất qua sợi thanh phong. Quách Minh chết tại chỗ biến mất, phản phất từ tới không có ở nơi này qua. Chương 106, đỉnh núi. Bái Kiến tốc Sư đệ Phong Tiểu Hàn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vạn lối phụng sư Tôn Chi mệnh đến đây thỉnh thúc tổ cứu giúp. Hà Tích Nhu đi tới phong giới chân, đối với ẩn vào trên tầng mây đỉnh núi cung kính thi lễ. Hai người khác cũng buông xuống phong Tiểu Hàn, đối với núi mà Bái. Nhìn xem tòa này dốc đứng hùng vĩ đỉnh núi, trong lòng hai người rung động sau đó đều có chút lo sợ, nếu chỉ là leo đến sườn núi, dùng hai người bọn họ trên tu vi lại có thể thử một lần, nhưng giơ lên càng cứu thương, vẫn là tại không thể run run dưới tình huống leo đến đỉnh núi, cái này. Hai vị ngoại sơn đệ tử nhìn nhau, đều ở trong lòng vị chính mình lao mồ hôi đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra đối phương nghi ngờ trong lòng. Nghe nói tổ trưởng lão ở tại đỉnh núi, mà Hà Tích Nu lại tại chân núi nói chuyện, tổ sư gia có thể nghe thấy sao? Trên tầng mây chợt có gió nhẹ đánh tới, mây mù chập trùng ở giữa, một thanh âm truyền vào bốn người trong thay. Biết rồi, lên đây đi. Thanh âm kia cách thật là tốt xa, cũng không bằng gì vang rội, nhưng lại rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong thai, phản phất liền ở bên thai nói nhỏ. Chiêu này cách không truyền âm chi pháp tuyệt diệu đến cực điểm, người nói chuyện tu vi cực cao làm cho người sợ hai thản phục Hà Tích Nu liếc nhìn sau lưng ba người, những mày. Phong tiểu Hàn thân chúng kỳ độc tốt nhất đừng động, mà khác tu vi của hai người mặc dù không tệ nhưng khiêng trên căng cứu thương Lang Gia Phong căn bản không có khả năng. Lúc này mọi người quan trọng, sư thúc tổ hạ tất vào lúc này khó khăn vì bọn nàng. Đang lúc mấy người phát sổ lúc, sau một khắc, mấy người thân thể nuột mà đằng không mà lên dùng tốc độ cực nhanh phi thăng. Mấy người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếng gió bên thai gào thét mà qua, tiếp đó liền tới đến một tòa bờ sườn núi. Nơi này chính là Lang Gia Phong đỉnh chót, nguyên bản mạnh mẽ nhai phong tới đến nơi đây thời điểm chợt hòa xuống, biến thành gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Nghĩ đến hẳn là bốn phía này đều che kín trận pháp chiến cớ một cỗ linh khí nồng nặc chui vào trong mũi, cảm giác mát rượi chỉ một thoáng du tẩu toàn thân, nhường tinh thần vì đó run một cái. thật là tinh thuần linh khí. Hà Tích nu nâng cao Tuấn Tú mũi ngọc tinh xào hít hà, nhìn bốn phía, liền thấy không xa có chỗ nhà tranh vị lạc, trong viện có vài cọng cây liễu cảnh rủ xuống theo gió nhẹ nhàng đông đưa. sau phòng trong rừng rậm nổi lên sương mù đem nơi đây bao phủ, tựa như tiên cảnh. không hổ là ở vào Trường Minh Linh căn phía trên lang gia phòng. quả nhiên một bộ bên ngoài đảo viên cảnh tượng. két két. một tiếng, nhà tranh cửa mở ra, đi ra vị lão giả. lão giả ánh mắt hiền lành, một bộ bạch y tóc trắng dâu trắng rủ xuống lực áo bào phiêu vũ ở giữa chính muốn cưới gió bay đi Hà Tích Nu không người nói gặp qua sư tổ gặp qua tổ trưởng lão hai vị khác ngoại sơn đệ tử còn không có tử vừa rồi đang vân giá vụ trong thể nghiệm lấy lại tinh thần thẳng đến Hà Tích Nu nói chuyện lúc này mới nhìn thấy phía trước có vị lão giả liền vội vàng hành lễ Quách Minh chết mỉm cười nói miễn đi bà tiểu Hàn khiêng vào đi hai người đem phong tiểu Hàn khiêng vào trong nhà đặt lên giường Hà Tích Nu đem phong tiểu Hàn chúng độc đi qua nói một lần Quách Minh chét gật gật đầu ra hai chỉ chống đỡ tại mi tâm của hắn chậm nhắm mắt tính tư Phong Tiểu Hàn cảm thấy có dòng nước ấm theo đầu ngón tay của hắn tiến vào thân thể của mình, biết đây là tại kiểm tra tình huống thân thể mình, liền rất phối hợp buông lỏng toàn thân, liền thần thức đều chủ động vì nó nhường đường. Cái kia dòng nước ấm đầu tiên là ở trong cơ thể hắn ngũ tạng bên trong bơi đi một lượn, sau đó trở về hắn u phủ đi xuyên qua kinh mạch ở giữa, sau cùng trở lại chỗ mi tâm. Quách Minh chiếc không có liền như vậy thu tay lại, ngược lại nhẹ y một tiếng, tiếp đó dòng nước ấm trầm xuống đi tới thức hải của hắn. Phong Tiểu Hàn làm sơ do dự, liền thả hắn đi vào. Nhường hắn ý thức của người tiến vào thức hải của mình, cái này hoàn toàn tương đương đem tính mạng của mình giao cho trên tay của người khác nhưng phong tiểu hàn tin tưởng quách minh chết sẽ không hại chính mình. quách minh chết tại trong thức hải của hắn hóa thành một cái bóng mờ, nhìn xem nước yên tĩnh mặt, bị tình cảnh trước mắt rung động. cái kia mặt nước tản ra kim quang đến tột cùng là cái gì? như thế nào khí tức của đại đạo thuần túy như vậy? quách minh chết tại man hoang vực bên trong thời điểm đối với hắn mi tâm chỉ tay, tại thức hải của hắn chỗ sâu lưu lại đạo ấn ký, thể hồ quán đỉnh một dạng đem nhân gian lời nói chữ viết tri thức truyền thụ cho hắn. khi đó hắn đã từng đi tới qua mảnh này thức hải trong mắt. Hắn rất xác định, lúc đó Phong Tiểu Hàn Thức Hải cũng không phải bây giờ cái dạng này. Phong Tiểu Hàn đi tới trường mình phía sau liền từ không rời khỏi hắn cùng Trần Phong ánh mắt. Như vậy hắn đến cùng là lúc nào, lại là ở nơi nào lấy được lần này cơ duyên? Cái này dù sao không phải là chuyện xấu, vì lẽ đó Quách Minh chết cũng không có tìm tòi hư thực dự định, mà là tiếp tục tại trong Thức Hải của hắn tìm kiếm mình muốn muốn tìm vật kia. Ở người khác Thức Hải bên trong, nhất là tu vi yếu kém người tu hành Thức Hải bên trong hoạt động cũng là chuyện rất khó, hơi không cẩn thận liền sẽ đối với mảnh này Thức Hải tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí có nhường hắn biến thành ngu dại có thể vì lẽ đó trần phong mới không có tùy tiện tiến vào trong thức hại của hắn phong tiểu hàn chúng độc rất khó giải quyết cũng đích xác tại tàn phế hại thân thể của hắn chẳng qua là giết hại tốc độ cực chậm thậm chí kém hơn hắn tự động tốc độ khôi phục giống như là ngủ đông đồng dạng trở nên yên lặng có thể xác nhận là một khi độc tố bộc phát hậu quả kia tất nhiên là chí mạng vì lẽ đó đầu tiên muốn làm là xác định độc này đến tột cùng lúc nào mới có thể bộc phát còn có tại dạng gì dưới tình huống lại đột nhiên bùng phát muốn muốn hiểu rõ điểm ấy trước hết biết đến cùng là cái gì chế trụ độc tính trần phong cũng ẩn phát giác được chế nguyên nhân đến từ phong tiểu hàn thức hại. Hắn đối với của mình kiếm đạo hết sức tự phụ, nhưng ở thần thức loại tầng thứ này, sức mạnh điều khiển bên trên lại cũng không ám hiểu. Quách Minh chết hư ảnh do xét xong phiến khu vực này về sau, bắt đầu hướng về thức hải chỗ càng sâu lướt tới. Trên đường thấy được từng cái đảo nhỏ, những cái kia hòn đảo hình thái không giống nhau, có phồn hoa như gấm, có tịch liêu hoang vu. Những này là phong tiểu hàn ký ức cùng tại trong sinh hoạt học biết kỹ năng tạo thành, tại thức hải bên trong theo dệt thành đảo. Vì lẽ đó ở trên đảo phong cảnh không giống nhau. Quách Minh chết đi tới một mảnh quần đảo phụ cận, càng thâm nhập địa phương liền hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối điều khiển, không dám tùy tiện tiến vào. Hắn nhìn cái kia mảnh quần đảo. Hòn đảo hình thái khác nhau, tạo thành quần đảo tạo thành một thanh kiếm hình dạng, đó là hắn học tập đến kiếm pháp. Mỗi cái hòn đảo đều là một thức kiếm chiêu, vô số kiếm chiêu hợp thành Phong Tiểu Hàn kiếm đạo. Nhìn xem những cái kia đến không hết hòn đảo, Quách Minh chết rơi vào trầm mặc liền hắn cũng không nghĩ tới Phong Tiểu Hàn thế mà biết nhiều như vậy kiếm pháp, hơn nữa toàn bộ dung hội quan thông. Hắn nhìn về phía quần đảo bên cạnh một tòa lệ lối đảo, nó cùng quần đảo khoảng cách mặc dù gần, nhưng cũng không tại nhóm trong đảo. Trên đảo đá vụn giao nhau có thứ tự, tạo thành từng cái đồ án, tựa như học sĩ dùng bút lông sói buộc vòng quanh bút họa. Tản ra khí tức cùng Quách Minh chết hư ảnh có chút tương tự, đây cũng là Quách Minh chết tại trong thức hải của hắn lưu lại ân ký, dạy cho hắn nói chuyện biết chữ. Hắn lắc đầu, những địa phương này đều tìm khắp cả, căn bản không có vật kia dấu vết, cảm thấy có chút thất vọng. Đang lúc muốn hắn lúc rời đi, lại đột nhiên cảm giác được một vết kỳ dị khí tức. Theo khí tức tìm kiếm đi qua, đương nhiên phát hiện tại quần đảo mặt khác, có một khối tiểu san hô, san hô mặt ngoài hóng ánh trong suốt, cái kia khí tức như có như không chính là nó phát ra. Quách Minh chết nhìn xem khối kia san hô, hư ảnh hướng lui về phía sau khai một khoảng cách. Hắn ở đó tuy cực kỳ nhạt trong hơi thở cảm nhận được mãnh liệt cảnh giác cùng uy hiếp, tựa hồ là một loại nào đó mười phần loại kinh khủng đồ vật. Bởi vì hắn không dám đi càng thâm nhập địa phương, vì lẽ đó thức hải chỗ càng sâu trong mắt hắn giống như là tầng tấm màn đen, chặn một bên kia tất cả phong cảnh. Mà khối này tiểu san hô chính là từ tấm màn đen bên trong lộ ra một góc. Riêng là cái này một góc liền có uy thế lớn lao, đen như vậy mặc một chỗ khác, khối này tiểu san hô ẩn tàng ở bên kia diện mục chân thật, đến tận cùng là cái gì? Quách Minh chết thu hồi hai chỉ rời đi thất hải của hắn, nhìn xem phong tiểu hán khuôn mặt, tâm nói mặc kệ đó là cái gì. Hẳn là nó chế trụ tiểu hàn độc trong người tính chất. Quách Minh chết trong tay háo tràn ra một tia gió nhẹ, phất qua phong tiểu hàn cơ thể, hắn bị phong bế huyệt đạo liền giải khai, nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển. Phong tiểu hàn ngồi dậy, kỳ quái nhìn hắn, hỏi: Độc giải hết rồi, tại sao ta vẫn như cũ cảm giác ngược khó chịu? Nào có dễ dàng như vậy, ngươi độc chẳng qua là ngủ đông lên mà thôi. Căn cứ ta suy tính, ít nhất trong vòng 2 năm ngươi không có việc gì, nhưng ngươi phải chú ý chế ngự nguyên khí trong cơ thể số lượng, ít nhất không thể thấp hơn ba thành, không phải vậy sẽ rút ngắn thời gian này. Quách Minh chết vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện đoàn nhàn nhạt hắc khí, nhìn xem hắn nói ra, đây là ta từ trong cơ thể ngươi ngắt lấy một chút cái gọi là mặc trúc chi độc, ta sẽ cùng Trần Đường Tiểu Tử cẩn thận phân tích nó, tiếp đó thử phối ra thuốc giải phương thuốc. chương 107, trăm tĩnh. Thôi Ngụy Minh tại chủ phong đem trong động sự tình cùng Lâu Thiên Sơn cẩn thận nói một lần, rất nhiều câu đấu cũng theo đó giải khai, tỉ như Trường Hồng Phong bên trên, vị trưởng lão kia chết là Triệu Hạo Thiên âm thầm phóng ra độc châm giết chết, cũng không phải là phong tiểu Hàn đá đi cái kia linh hạt dựa vào còn sót lại độc tố ngủ đông chết. Thanh Lưu Khê bên trong cự hình dược hoàn cũng không phải nhằm vào dưới núi trấn nhỏ cất dại, mà là vì ngăn chặn Trường Minh linh mạch làm cho hộ tông đại trận mất đi hiệu lực. Trường Minh tông bên trong những cái kia tu sĩ ma đạo, là thực khách cư mua sắm nguyên liệu nấu ăn thời điểm dùng giỏ trúc vận lên núi, thông qua chư phong ở giữa chủ trì nhóm nguyên liệu nấu ăn trao đổi đưa ra ngoài, tiếp đó tiềm phục tại chư phong trong hầm ẩm, có cái gì thậm chí đã ngủ đông nửa năm dài. Thôi ngụy Minh sau khi rời đi, trước tiên tới liền đến Trường Hưng phòng, nhưng Lưu Phán phán lại đồng thời không ở nơi này, cái này bảo hắn rất là bần rầu. Đừng nói là, là trách ta cái này hơn 10 năm qua chưa từng kết thúc phụ thân trách nhiệm, không muốn gặp ta. Phán phán đạo tâm hòa hợp, tâm tính tu vi đã viên mãn, không lại bởi vậy chết ngươi. Hạ Vũ vô bả vai của hắn một cái, an ủi, có thể là trên đường trở về đã xảy ra chuyện gì, chậm chết đi. Thôi Ngụy Minh nuốt khẩu khí, nhìn về phía phương xa của phòng, lẩm bẩm nói, vậy thì chờ một lát nữa đi. Lưu Phán phán cùng Trần Phong hai người tới cùng nhan Như Mặc nơi giao thủ, liền thấy khắp nơi đều có đen như mực khô héo cây cỏ, hiển nhiên đã bị kịch độc ăn mòn. Nhan Như Mặc nằm ở trong bụi cây, máu tươi đen thui cũng tại quanh người ngưng kết, trên mặt còn duy trì trước khi chết gương mặt hoảng sợ, tăng thêm trước ngực lộ ra gai xương, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, tử trạng rất là thê thảm. Lưu Phán Phán không nhịn được nhìn về phía tay của nàng, liền thấy nàng hai tay thành chảo, đầu ngón tay tại ánh sáng mặt trời chết xạ phía dưới lộ ra bôi làm người ta sợ hãi u lục sắc. Chẳng qua là trên bàn tay da thịt đã bắt đầu hư thối, tản ra hơi thối mùi, nghĩ đến là đầu ngón tay độc tại nàng sau khi chết không chỗ phong thích, liền trực tiếp trên tay nàng phát tác. Trần Phong cảm thụ được trong không khí lưu lại khí tức trầm mà biết, tiếp đó phất tay bắn ra đạo kiếm khí đem nhan như mặc sợ nào đánh nát, máu văng khắp nơi phía dưới, một đen thui hạt châu rơi ra ngoài. Cảm giác này là Mặc Chúc chi độc. Lưu Phán Phán nhìn xem trên hạt châu hòa hợp hắc khí, nói ra chẳng lẽ đây là mặc trúc chi độc độc châu? Ân, cái này đích xác chính là mặc trúc. Trần Phong dùng nguyên khí đem độc châu cách không nâng lên, hơi như mày, nói ra, như vậy đây chính là mặc trúc chi độc nơi phát ra, nhăn như mặt trời sinh độc thân thể lại còn muốn dựa vào loại pháp khí này tới phóng độc, chẳng lẽ mặc trúc liền nàng cũng phòng chế không ra sao? Lưu Phán Phán nhìn xem Trần Phong, nói ra, không bằng đem độc châu giao cho sư thuốc tổ, có lẽ có thể vì phối trí giải rượu cung cấp trợ giúp. Trần Phong khẽ gật đầu, chợt lại rơi vào trầm tư. Lưu Phán Phán kỳ quái hỏi, sư thúc ngươi thế nào? Trần Phong nhìn xem nàng, chăm chú hỏi. Tiểu Hàn hắn dùng thế nhưng là linh thọ tuyển thủy kiếm. Lưu Phán Phán suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Đúng vậy." Trần Phong lại hỏi, "Nhưng ngươi nói hắn cùng ra hai kiếm, đệ nhất kiếm linh thọ tuyển thủy kiếm là vì cữu ngươi, như vậy giết chết nhan như mặc thời điểm dùng kiếm thứ hai là kiếm pháp gì?" Không khí nơi này nặng đan xen ba loại kiếm ý, một loại Lưu Phán Phán phong quải vũ lầm, một loại khác là Sơn Thủy Bắc kiếm, mà còn sót lại loại kia kiếm ý mười phần phiêu miểu, tuyệt diệu đến cực điểm, tựa hồ cùng hắn tại Tảng Thư các lúc trước cái thôi ngụy mình cùng Triệu Hạo Thiên chiến đấu qua địa phương cảm nhận được kiếm ý có chút tương tự. Lưu Phán Phán suy nghĩ một chút, nói ra, "Phong sư đệ hắn là cách không xuất kiếm." không có thấy kiếm chiều chỉ bằng vào kiếm ý ta cũng không nhận ra được đó là cái gì kiếm nghĩ đến hẳn là thành trúc phong một loại nào đó huyền ảo kiếm pháp trần phong khẽ gật đầu tâm nói kiếm ý này bên trong tràn đầy anh hùng xế chiều trời chiều tàn phế huy cảnh ý chẳng lẽ là nhất kiếm tây lai trần phong lấy ra chỉ thủy tinh hộp nhỏ vung tay lên đem độc châu để vào trong hộp tiếp đó bắn ra đạo kiếm khí đâm như trong đất hai người sau khi rời đi đoàn kia kiếm khí dưới mặt đất nổ bể ra đến nhấc lên bùn đất đem nhăn như mặc chôn đất chết có nơi tăng thân đây là trường minh tông đối công núi người sau cùng nhân tử Lưu Phán Phán trở lại Trường Thắng Phong, đi tới phong giới chân đang muốn lên núi, thời điểm lại dừng bước, lặng lặng nhìn thềm đá phân cuối, không biết suy nghĩ cái gì. Ưu Tinh tại nàng bên chân nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngại thanh ngại khí rất là khả ái, chẳng qua là trong mắt lộ ra vẻ khổ sở làm cho đau lòng người, không nhịn được muốn đưa nó ôm vào trong ngực chân an một phen. Nàng biết thôi Ngụy Minh lúc này ngay tại Trường Thắng Phong, đang lặng chờ nàng trở về, vị này nàng chưa từng thấy qua cha ruột vừa mới tẩy thoát tội danh, một lần nữa về núi, danh chính ngôn thuận. Nhưng mẫu thân của nàng đâu? Đường Đường Vương triều công chúa, tu hành rồi có danh tiếng hạng người, còn cho hắn sinh cái nữ nhi vài chục năm lại còn không có danh phận, liền tới Trường Minh núi tìm hắn đều danh không chính, luôn bất thuận. Hơn nữa hắn còn từng yêu nhiều nữ nhân như vậy. Dạng cha này, thật sự đáng giá mẫu thân đi yêu thương, chính mình đi tính sao? Cho nên nàng chần chờ, đến cùng muốn hay không thấy hắn. Lưu Phán phán đạo tâm hòa hợp, ngoại trừ sư phó cùng tiểu Nhu Nhi bên ngoài có rất ít người có thể nhìn thấu tâm tình của nàng. Ước Tinh có thể nhìn thẳng vào lòng người lại cùng nàng ngày đêm làm bạn, có thể nhìn thấu trong lòng của nàng suy nghĩ, tự nhiên vì nàng cảm thấy lo nghĩ. Trên đời khó khăn nhất, không phải thế sự, mà là gia sự. Lưu Phán phán ôm lấy Ưu Tinh, vớt ve nói nhu thuận lông tóc ánh mắt tái hiện sáng lên trong lòng một mảnh thanh minh nàng là vương triều công chúa chi nữ trường minh kỷ tài sau đó trường hồng phong quan môn đệ tử không bằng cái nào lấy đi ra ngoài cũng có thể hoành hành không sợ nhưng những cái này thân phận đều không trọng yếu trọng yếu là nàng là người tu đạo một đời đều đưa dâng hiến cho đại đạo mà đại đạo trước mặt chỉ hỏi bản ngã không bàn xuất thân vì lẽ đó cái gọi là cha từ mẫu yêu nàng chưa hề nghĩ tới phụ mẫu ở giữa yêu thương hận rồi dám cũng chỉ là người đời trước chuyện xưa cùng nàng tự thân đồng thời không quan hệ như vậy hiện tại cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là cha ruột trước đó rời đi, bây giờ trở về tới mà thôi. nàng từng bước một đi lên thềm đá, trên đường gặp các đệ tử cùng nàng thân thiết chào hỏi, nàng cũng nhắc nhất, nhất đáp lại, liền như bình thường như thế. Lưu Phán Phán đi tới đỉnh núi lầu cát, gõ cửa một cái. Hạ Vũ âm thanh xuyên ra ngoài, nói ra, tiểu Phán Phán nha, vào đi. trong môn có hai đạo khí tức, một cái là sư phó, mặt khác đạo kia khí tức cùng sư phó đồng dạng kéo dài. nàng chưa bao giờ thấy qua đạo này khí tức, nhưng cảm giác cũng là như thế hiểu rõ. Lưu Phán Phán biết đây là người nào, đẩy ra cánh cửa này, chính là cha con nhận nhau thời điểm đổi lại người bình thường lúc này chắc chắn kích động toàn thân thẳng run, thậm chí lệ rơi đầy mặt. Nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh, nâng tay lên không có có vẻ run rẩy, trong mắt cảm xúc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lâu các bên ngoài gió nhẹ khẽ buốt, bóng cây lay nhẹ, nàng quần áo phiêu vũ, giống như thiên tiên cùng quanh mình cảnh sắc hòa làm một thể, phảng phất một thiên bức tranh tuyệt mỹ. Một chiếc lá từ giữa không trung rơi xuống, lặng lặng nằm ở bên chân của nàng, vì bức tranh này lại thêm mỹ cảm. Thái sơn sụp đổ ở trước mắt mà mà không đổi sắc, không phải là bởi vì thấy qua việc đời, mà là bởi vì sâu trong nội tâm bình tĩnh, đây chính là lưu phán phán. Tất cả người tu đạo đều tại truy tìm nội tâm cảnh giới, đối với nàng mà nói chẳng qua là một đạo hơi tịnh lệ điểm phong cảnh. Nàng đợi cửa, tiếp đó thi lễ. Bái kiến sư phó, phu thân. Chương 108, hỗ trợ. Bởi vì lần này tấn công núi chi chiến, chư Phong đệ tử người trọng thương nhân số đông đảo, thậm chí có Phong Nội Sơn đệ tử bị giết tới còn sót lại mười mấy người, vì lẽ đó trưởng minh tông chúng quy luận võ vô kỳ hạn trì hoãn, chúng đệ tử không có ý kiến, bởi vì cái này là chuyện đương nhiên, ngay tại lúc này người nào cũng sẽ không có tâm tình quan cái gì luận võ chỉ có trà nhất tiếu nghe nói phía sau dầu dĩ không vui, đến nỗi muốn kéo lấy thân thể bị trọng thương đi chủ phong kháng nghị. cái này tên điên hành động nhường rất nhiều người đều hết sức im lặng, trong đó liền bao quát sư phó của hắn lục trưởng láo la sơn. la sơn đến nỗi đồ đệ mình tĩnh tỉnh, chỉ cần hắn nghe nói chỗ nào có trận có thể đánh, dù là gãy tứ chi của hắn, gia hỏa này cũng sẽ bỏ đi qua. vì coi chừng cái này tên điên, la sơn trực tiếp đem toàn bộ thư phòng đều đem đến trà nhất tiếu trong tiểu viện, ngay tại hắn trước cửa xử lý phong bên trong sự vụ, chỉ vì không cho hắn đi ra ngoài. phong tiểu hàn tại lang gia phong làm sơ điều tức về sau, liền theo hà tích lưu một đạo trở về thanh trúc phong. Trần Phong lấy được độc châu phía sau thứ một thời gian đã tới lang ra phòng, giao cho Quách Minh Chết. Quách Minh Chết nhìn tròng chọc lên trước mắt đen như mực độc châu, trầm mặc không nói, Trần Phong đứng ở một bên cũng im lặng. Cái này độc châu, đừng nói là. Một lúc lâu sau, Quách Minh Chết lông mày bỗng nhiên nhướng lên, chợt nhớ tới cái gì, lập tức toàn thân chấn động, cả kinh nói, cái này Mặc trúc chi độc, chẳng lẽ lại là vật kia. Trần Phong lông mày nhảy một cái, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư thúc phản ứng lớn như vậy, liền hỏi, sư thúc, chẳng lẽ cái này độc châu có huyền cơ khác? Quách Minh Chết suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, ta cũng chỉ là nghĩ đến một loại khả năng, hy vọng là ta đoán sai. Hắn cầm lấy cây bút, tĩnh tư một lát sau trên giấy viết xuống mấy thứ đồ, giao cho Trần Phong nói ra, "Ta cần phải làm một cái khảo thí, ngươi giúp ta chuẩn bị xuống những vật này, bảy ngày sau mang theo đồ vật cùng Phong tiểu hàn tới tìm ta." Trần Phong tiếp nhận tờ giấy, nhìn qua một lần phía sau chỉnh trọng bỏ vào trong lực, liền rời đi. Quách Minh chết đi ra trong phòng, đứng tại bên ngoài nhà lá nhai bở bên cạnh hắn mắt sáng như nước, xuyên thấu qua mây mù toàn bộ Trường Minh tông chư phong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. 12 phòng quay chung quanh làng già phong đứng sóng vai, cấu thành sân bạch, chư phong ở giữa thanh lưu kheốn lượn mà qua, hướng về nơi sà kéo dài mà đi. Trước kia Dạ Thính Phong quét ngang thế giới loài người lúc Liên tiếp công phá trưởng minh tông hộ sơn đại trận cùng bản đầy đủ trưởng minh kiếm trận, vào sơn môn cùng bản tông cao thủ đại chiến phía sau toàn thân trở ra. Nhưng cho dù là hắn, cũng không thể đi tới nơi này. Đây là trưởng minh cao nhất địa phương, chỉ có lịch đại tổ trưởng lão cùng trưởng môn mới có tư cách thưởng thức nơi này phong cảnh. Quách Minh trận nhớ tới 12 năm trước, Thiên Cơ lão nhân từng nói với hắn một phen, vì thế hắn còn xâm nhập Man hoang vực, đi tìm một vật. Hắn lấy ra viên kia độc châu, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên đường vân, trong mắt không biết là vui hay buồn. Màu đen xương độc còn bao phủ tại độc châu ngoại tầng, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, tay không đưa nó bóp tại đầu ngón tay. Sau một khắc, Vân Hải chạy trở về, ngay gió phất mặt. Quách Minh chết đi tới Thanh Lưu Khê khởi nguyên chỗ sơn cốc kia, làm sơ do dự phía sau liền đi vào bao phủ bốn phía trong hơi nước. Trần Phong trở lại Thanh trúc phong phía sau tiện tay bắt đầu chuẩn bị, Quách Minh chết trên giấy tổng viết sáu tiểu đồ, mặc dù đều không phải là kỳ chân dị bảo gì, nhưng cũng đều là cực kỳ hiếm hoi bảo vật. Trong đó Nguyệt Nha thạch là vọng nguyệt các đặc sản chi vật, cực ít lưu truyền tại bên ngoài, rơi vào đường cùng Trần Phong không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới nguyệt các. Cũng may nguyệt cùng Trường Minh ở giữa gặp nhau chưa tới ngàn dặm, dùng tu vi của hắn đi tới đi lui thời gian 3 ngày là đủ trong thời gian này thanh trúc phong sự tình đều giao cho bên ngoài sơn trưởng lao thu xếp, mà hà tích Nhu tắc thì phụ trách trong non phong tiểu hàn. đi qua 3 ngày tĩnh dưỡng, phong tiểu hàn nguyên khí đã khôi phục, chịu nội thương cũng tốt hơn hơn nữa, chẳng qua là cơ thể vẫn như cũ suy yếu. giống như ngày thường, phong tiểu hàn ban ngày tại trong tảng thư các đọc sách, buổi trưa đến thi kiếm lâm bên trong thử nghiệm những cái kia pháp môn uy lực, ban đêm trở lại từ trúc viện tĩnh ngộ thôi diễn nhất kiếm tây lai cảnh ý, hơn nữa chưa quên trong non trước cửa viên kia rõ ràng non tiểu trúc, hắn dùng đến giết chết nhăn như mặc đúng là nhất kiếm tây lai. Đây chẳng qua là vạn diễn thần thông đi qua sơ bộ thôi diễn phía sau đoạt được sản phẩm, là một loại đơn giản hóa sau phiên bản, cảnh ý cùng uy lực đồng thời không hoàn chỉnh. Có thể cung cấp phong tiểu hàn tham khảo chỉ có Tây Lân tiểu kiếm, cùng trong đồng thời điểm tôi Ngụy Minh bắt trước mấy phần kiếm ý tái hiện đã tuyệt chi pháp, thuộc hướng về thánh tuyệt học ví dụ cũng ít khi thấy. Hơn nữa phần lớn là lấy được đã thất truyền pháp môn tàng quyền, hoặc là lấy được các tiền bối tu hành thời điểm ghi chép bản chép tay, coi đây là cơ sở kết hợp vô số người đại trí tuệ, thao phí rất nhiều năm tâm huyết mới có thể tái hiện những cái kia bị đứt đoạn truyền thừa tuyệt. Nghe nói 30 năm trước, Nam cung Thiếu Hoa lấy được một bản bên trên sách trí học cổ tán quyển, kết hợp tự thân sở học tiến hành kiểm chứng, cuối cùng dùng sức một mình đem cái kia sách thuốc toàn bộ nội dung lại xuất hiện, thành tựu một đời y thánh danh hào. Hôm nay, Phong tiểu Hàn thả xuống bản kiếm phổ, dùng ngón tay chọ gõ nhẹ mặt bản, nhìn ngoài cửa sổ bay qua chim chóc, tâm nói, ta bây giờ có Tây Lân tiểu kiếm nơi tay, nhưng không có kiếm chiêu, không hiểu kiếm này kiếm thế, càng không cảm thụ qua hoàn chỉnh kiếm y muốn dùng vạn diễn thần thông tái hiện chiêu này tuyệt kỹ, thành vị cuối cùng sát chiêu, chỉ sợ còn cần thời gian rất nhiều năm. Trư Phi, đi trong hoàng cung cái kia làm trong viện bảo tàng ấn mắt nhìn nhất kiếm tây lai kiếm phổ. Phong tiểu Hàn trên tay kiếm phổ là võng nguyệt cắt thanh lược kiếm, uy lực cũng không thập phần cường đại, cũng không phải kiên quyết sát chiêu, cũng là tất cả kiếm khách công nhận khóa học bắt buộc. Bởi vì một kiếm này nặng tại cảm ngộ, muốn tu thành rất khó, là tu kiếm người ma luyện đạo tâm như một chọn lựa đầu tiên. Nhưng Phong tiểu Hàn chỉ nhìn một lần liền biết, hắn đã tập mãi thành thói quen, đối với hắn mà nói đồng thời không có mới mẻ. Hắn rời đi tàng thư các, tại thực khách cư bên trong mua túi bánh bao, đi tới nội sơn các đệ tử túc xá. Phong tiểu Hàn xe chạy quen đường đi tới Lữ Nên phòng cùng ma bệnh nơi ở, Lữ Nên phòng đem hắn nên vào trong phòng, ma bệnh thụ thương rất nặng. Bây giờ còn không thể phía dưới hành tẩu không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt ma bệnh, Phong Tiểu Hàn hỏi, ngươi cảm giác thế nào rồi, nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Không chết được. Ma bệnh che ngực ho kịch liệt, phản phất bệnh nặng tại người, để cho người ta lo lắng hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên chết đi. Hắn nhìn xem Phong Tiểu Hàn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phong Tiểu Hàn lại nhìn về phía Lưỡng Ninh phòng, nói nghiêm túc, gia tộc của ngươi bối cảnh thâm hậu, thế lực lớn, ta cần trợ giúp của ngươi. Lưỡng Ninh phong tới hứng thú, nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà lại chủ động mở miệng tìm ta hỗ trợ, không biết cần muốn ta giúp ngươi cái gì. Chỉ cần không phải đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình, ta cũng có thể trực tiếp điều động lữ ra tài nguyên." Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi biết nhất kiếm Tây Lai sao?" Sung Châu 10 năm tu nghiêm nghệ, tiểu Châu ám cục bại hùng sư. Quy Lai cứ hề không có tung tích, nhất kiếm Tây Lai vô sở y lý nên phòng vừa cười vừa nói, "Như thế truyền kỳ kiếm, ta đương nhiên biết." Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, "Cần liên quan tới một kiếm này đủ loại thông tin, Tỷ như truyền thuyết cùng lịch sử chiến tích loại hình, có thể có thi kiếm thời điểm hiện trường miêu tả càng tốt hơn, tóm lại phải tận hết sức kỹ càng." Chương 109, ra cửa thiếu niên, bên trong nhà bằng hữu. Lữ Nhan Phong cùng Ma bệnh nhìn nhau, suy nghĩ một chút, nói ra, đó cũng không phải việc khó, nhưng ngươi làm như vậy đến tụt cùng là vì cái gì? Phong Tiểu Hàn nói nghiêm túc, tự nhiên là vì Nhất kiếm Tây Lai, rất lâu phía trước ta chiếm được Nhất kiếm Tây Lai tàn quyền, ta cũng luyện, chẳng qua là đồ có hình dạng, muốn thôi diễn ra kiếm này, toàn bộ kiếm ý nhất định phải hết khả năng hiểu do nó, lúc này mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Ma bệnh nào nào, kinh ngạc nói, ngươi thậm chí ngay cả Nhất kiếm Tây Lai đều hiểu thấu đáo một nửa, còn có cái gì là ngươi không thể học được? Lưỡng Nhan Phong cau mày nói, theo ta được biết, Nhất kiếm Tây Lai vô sở y là người trong truyền thuyết kia tiền bối tuyệt kỹ. Hắn đợi này chỉ qua một bản kiếm phổ, mà cái này kiếm phổ đang trong hoàng cung, ngươi lại là thông qua dạng gì con đường lấy được tàn quyển?" Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn nói ra, "Là công núi chi chiến thời điểm thôi ngụy mình trong sơn động cho ta, lần trước gặp phải Nhan Như Mặc, ta chính là dùng kiếm này giết nàng." Lữ Nên Phong khẽ gật đầu, nói ra, "Thì ra là thế, thôi tiền bối cùng vương triều công chúa có giao tình, công chúa giúp hắn len lén lén viết cái bản sao cũng không tính là gì, có thể là xảy ra một số chuyện, bản sao thiếu hụt mới lại biến thành tàn quyển." Phong Tiểu Hàn vì ẩn tàng vạn diễn thần thông bí mật, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện biên cái cớ, không nghĩ tới theo Lữ Nên Phong lại còn rất có căn cứ. May mắn là nói thôi ngụy minh cho, không phải vậy còn thật không dễ giải thích. Lưỡng Ninh Phong vừa cười vừa nói, thân thể của ngươi thế nào? Nội ngoại thương thế cũng đã khỏi hẳn, độc tố cũng rất ổn định, không có gì đáng ngại rồi. Phong Tiểu Hàn thở dài, nói ra, chẳng qua là bạch đại bản tử. Nói đến đây, ba người đều trầm mặc. Bạch Thuật mặc dù chỉ là ngoại sơn đệ tử, nhưng ba người cũng không có bởi vì cái này mà ghét bỏ hắn, còn cùng hắn trở thành bằng hữu, hơn nữa quan hệ cực kỳ muốn tốt. Kỳ thực tư chất của hắn rất tốt, đến nỗi không cần một chút nội sơn đệ tử kém, chẳng qua là quá lời chút, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở ăn trong chuyện này, tọa công hóa linh rất là tàn mạn. Thẳng đến gặp phải Phong Tiểu Tiểu phía sau mới bắt đầu cố gắng. Bạch gia bạch nhục hóa linh mặc dù kỳ lạ, nhưng chúng quy là thương thân chi pháp, từ đầu đến cuối không sánh được tọa công hóa linh tới vững chắc. Lần này hắn thân chúng linh hạt cùng hắc giáp trùng xung động, còn lại nội sơn đệ tử ngày bình thường tu hành khắc khổ, căn cơ thâm hậu, vì lẽ đó chúng độc mặc dù sâu nhưng chỉ cần tiêu tốn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Mà Bạch đại bản tử nhưng là trực tiếp ngã bệnh, căn cứ hoa sát phong bên ngoài sơn trưởng lão từng nói, hai ngày phía trước hắn đột nhiên độc tố bộc phát, cánh tay trái ba cây trọng yếu kinh mạch đã có héo rút dấu hiệu, còn có vài chỗ đã được gãy, hơn nữa lắng đọng độc tố trầm tích ở đây. Dẫn đến kinh mạch bế tắc, coi như có thể còn sống sót sau này tu hành cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Phong Tiểu Hàn thở dài, nói ra, cũng không biết hắn có thể hay không gắng gượng qua lần này nguy cơ. Lưỡng Nên Phong đang muốn mở lời an ủi, lại nghe Ma bệnh nói ra, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Phong Tiểu Hàn nhíu mày, nhìn xem hắn hỏi, làm sao ngươi biết? Chỉ bằng cái kia một thân phì du, cái kia tất cả đều là từ trong đồ ăn để luyện ra tinh thuần linh khí, mặc dù Bạch Đại Bản tự nhìn qua một bộ chết mập trạch, kỳ thực thân thể tố chất của hắn so với chúng ta đều tốt hơn, chỉ là cần cơ cả chút. Hơn nữa hắn kinh lịch lần này sinh tử thể nghiệm về sau, tất có cảm ngộ vành giới lại có đề thăng cũng có nói. Ma bệnh nói nghiêm túc, chờ ta có thể động, ta giáo hắn một môn chúng ta phía bệnh nhân dùng nhục thân khổ sở ma luyện đạo tâm biện pháp, hắn lại đem toàn bộ thịt mỡ đều hóa thành nguyên khí, khi đó hai bút cùng vẽ, trực tiếp đạt đến hóa linh viên mãn trình độ không là vấn đề. Lữ Nên Phong cũng nhẹ gật đầu, nói ra, độc vũ cảnh là một cái cánh cửa, phá tính phía sau sẽ có trình độ nhất định thọ nguyên đề thăng, dùng bạch gia cùng trường minh năng lực, trong vòng trăm năm định có thể tìm được phương pháp giải quyết. Khi đó lại nối tiếp con đường tu hành, dùng nội tính của hắn căn bản không phải vấn đề. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, ta bây giờ đã là hóa linh viên mãn. Chỉ đợi cơ duyên, ta tin tưởng chỉ cần ta trên nhất kiếm Tây Lai càng nộ càng nhiều hơn một chút, có lẽ liền có thể nên đón phá kính manh mối. Nếu như phá kính, khi đó ta cũng có thể giúp hắn một chút. Lương Nên Phong cùng Ma bệnh lập tức sửng sợ, há to miệng. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phong Tiểu Hàn hỏi, dạng này cảm giác là lạ. Ma bệnh đầu tiên là hung hăng ho khan hai cái, tiếp đó thở sâu, nói ra, cái này là nhà nào biến thái, nhanh chóng lôi ra chém. Nói đi, hắn liền chui vào chân dùng chân mềm che đầu, không tiếp tục để ý ra hoàn này. Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, cái này nha là sao đúng không? Lữ Nên Phong cười khổ vài tiếng, cảm khái nói ra, quả nhiên là quan môn đệ tử, ngươi lúc này mới bắt đầu tu hành hơn mấy tháng, lại có thể đã đến một bước này, đáng thương chúng ta từ nhỏ khổ tu, cho đến ngày nay có thể hữu hóa linh trùng phẩm cảnh giới còn tự cho là không sai đây. Phong Tiểu Hàn lườm một cái, không nói gì. Lữ Nên phong đưa tiễn Phong Tiểu Hàn về sau, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nếp miệng lên ti không giống nhau phát giác ý cười. Trở lại trong phòng, đối với trong chăn ma bệnh nói ra, hắn đi rồi, còn căn dặn ta chiếu cố ngươi thật tốt. Ma bệnh vén chân lên, lộ ra mặt tái nhợt, hỏi, thiếu gia, hắn nói những lời kia, ngươi tin sao? Nơi này không phải chỉ Phong Tiểu Hàn nói mình đã hưu hóa linh viên mãn, mà là chỉ nhất kiếm tay lai. Lữ Nên Phong trầm mà biết, chắp tay đưa lưng về phía hắn, nhìn ngoài cửa sổ Phong Tiểu Hàn rời đi phương hướng, bình tĩnh nói, "Tiểu Hàn tâm tính thuần phác, tâm tư đơn giản, sẽ không dễ dàng gạt ta, trừ phi có bí mật không thể nói." Mỗi người đều có bí mật như vậy, không phải sao? "Huống chi, hắn nói cũng không phải không có khả năng, người kia thế nhưng là thôi ngụy mình, ở trên người hắn chuyện gì cũng có thể xảy ra." Hắn sẽ quay đầu lại nhìn xem ma bệnh, mắt chứa ý cười, nhưng lại hết sức nói nghiêm túc, "Huống chi bằng hưu có chuyện nhờ, chúng ta làm sao có thể không giúp đỡ?" Ma bệnh trầm mặc, bởi vì thiếu gia nhà mình chưa hề nói thư, cũng không nói không tin. Nhưng Lữ Nên Phong vẫn là quyết định giúp hắn, điều này đại biểu cái gì? Tuy chuyện này với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi, nhưng ngựa khí của hắn cũng là ám chỉ không bản Phong tiểu Hàn nói thật hay giả, Lữ Nên Phong đều nguyện ý trợ giúp hắn, bởi vì hắn từ đáy lòng coi hắn làm bằng hữu. Nhưng, tại sao? Bởi vì Phong tiểu Hàn là ta thưởng thức cái loại người này, cũng là ta rất muốn trở thành là lại vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành cái loại người này. Toàn bằng tâm ý làm việc, thẳng thắn bản thân, rất thẳng thắn. Lữ Nên Phong tựa hồ nhìn ra hắn muốn hỏi, thế là cấp gia đáp án tôi sau khi suy tư một hồi liền cấp ra cuối cùng kết luận nói ra hắn là một cái chân nhân ma bệnh chợt nhớ tới nhà mình vị thiếu gia này từng tại thực khách cư lần thứ nhất gặp mặt phong tiểu hàn thời điểm từng nói qua trên người hắn có gan đặc chất rất hấp dẫn hắn khi đó ma bệnh cũng đã nói hắn chỉ cảm thấy phong tiểu hàn có chút đốc hiện tại hắn minh bạch lưỡng nên phong nói loại đặc chất này chính là theo một ý nghĩa nào đó đốc ngu đạo tâm thanh minh ngu không chút bụng dạ vì lẽ đó rất thật ma bệnh nói ra ta chỉ là vừa đẹp mắt hắn thuận mắt thôi lưỡng nên phong cười nói ra điều này nói rõ ngươi ánh mắt thật rất tốt nhìn thuận mắt người đều không đơn giản Chương 110, Hồ cơm. Phong Tiểu Hàn rời đi Nội Sơn đệ tử túc xá về sau, đi một chuyến hoa sát phòng, gặp được Bạch Đại bản tử. Bạch Đại bản tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, nơi nào còn có hắn trước kia một ngụm nuốt vào ba con bánh bao thần thái. Hắn tiếp nhận đối phương đưa tới cái kia túi bánh bao thịt, lấy ra một cái nhẹ khẽ cắn miệng, vừa cười vừa nói, quả nhiên vẫn là thành chúc phong bánh bao hợp khẩu vị ta, Tiểu Hàn thật đúng là hiểu ta. Hai người sớm đã quen thuộc, không thôi sư gọi nhau huynh đệ, mà là trực đạo danh. Phong Tiểu Hàn duỗi ra hai chỉ, đáp lên hắn cổ tay ở giữa, bắt trước Lưu Phan phán đối với tự mình làm như thế đem nguyên khí độ vào kinh mạch của hắn, khí đi toàn thân, ngoại trừ tâm mạch ở giữa còn có khí huyết không thông bên ngoài, còn lại ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan chảy máu, nội thương nghiêm trọng, làm phong tiểu hắn phát cao cánh tay trái kinh mạch một cái nào đó chỗ lúc, liền không cách nào lại tiến, không thể làm gì khác hơn là âm thầm vận khởi vạn diễn thần thông, dùng vạn diễn kim mang thay thế nguyên khí tiếp tục tiến lên. Kim mang nhẹ nhõm thấu cốt cách của hắn, cơ bắp, thâm nhập trong kinh mạch của hắn, phát giác hắn cánh tay trái ba đầu chủ yếu kinh mạch đã đứt gãy hơn phân nửa, thu huyết chứa hàng ở đây, để lại cả cánh tay kinh mạch, liền động ngón tay cũng khó khăn, có thể nói cánh tay này đã là phế đi. Nếu như là nguyên khí tới chỗ này còn có thể tan ra hắn tụ huyết, thu thập thiên tài địa bảo đúc lại kinh mạch. Nhưng khi nguyên khí đi tới kinh mạch cái thứ nhất chỗ gãy thời điểm liền không cách nào đi tới, Kim Mang mặc dù có thể dùng nhẹ nhõm xuyên qua đứt gãy điểm, lại không có nguyên khí tính chất, không có chút nào uy lực liền tan không ra nơi này tụ huyết. Còn tốt chẳng qua là cánh tay trái, ta có thể dùng là kiếm trong tay phải, các ngươi cũng không nên quá lo lắng rồi." Bạch Đại Bản tử cười cười, nói ra, vị kia độc đao khách lang phong vũ không phải cũng chỉ có cánh tay phải. Cùng một tay dùng đao Cho nên danh xưng độc đau khách, nói không chắc sau này ta bỗng nhiên hiểu thông kiếm đạo áo nghĩa, thành độc kiếm khách cũng nói không chừng đấy chứ." Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, cười nói, "Sẽ không đâu, ngươi không phải vẫn muốn học xong ngư kiếm sao, mấy người ngươi đã khỏe ta cùng ngươi cùng một chỗ luyện." Bạch Đại Bản Tử cười đáp ứng. Hai người lại nói một hồi, Phong Tiểu Hàn liền đứng dậy phải rời đi nơi này, ai biết vừa ra cửa liền trước mặt bắt gặp Phong Tiểu Tiểu. Phong Tiểu Tiểu đối với hắn gật gật đầu, nói ra, "Phong sư huynh, ngươi cũng tới nhìn tên lúc này." Phong Tiểu Hàn gặp nàng mang theo một cái thật to cơm, hơi thi đậm chàng, liền rất tự nhiên nhớ tới trong sách câu nói kia, liền nói ra Thiếu nữ Hoài Xuân đi ra ngoài thăm bệnh hơi thi phấn trang điểm, mang bánh ngọt đến hộ, đủ thấy nu tình. Phong tiểu tiểu nghi ngờ nhìn hắn một cái. Đây là Xuân Thành tử tán ký bên trong chương 08, cuối cùng nhất một câu nói, nói là một thiếu nữ động phàm tâm, biết được tình lang ta cảm giác Phong Hàn, đặc biệt mang bánh ngọt đi gặp. Trong phòng một cái giường khác trải lên, thần cô tinh để quyển sách trên tay xuống bàn, nói ra, phong sư đệ ý tứ hẳn là chỉ người động phàm tâm, cuối cùng bị bạch thuật cảm động. Phong thiểu tiểu tiểu khuôn mặt đỏ lên, nói ra, thần sư huynh cũng tới trêu ta, ta chẳng qua là nghe nói mập mạp này phá vây thời điểm lẩm xuống công lao cùng mấy vị khác sư huynh cứu được nhiều như vậy nội sơn sư minh, liền dẫn chút bánh ngọt tới thăm một chút. Tần Cô Tinh rốc lòng muốn trở thành một văn võ song toàn tu sĩ, thế cho nên say mê tại tu đạo cùng đọc sách, thường bị Lâm Nghĩa Tùng bọn người gọi đùa là một cái con mọt sách, trên thực tế hắn tính tình hài hước, xử lý đại khí, chẳng qua là trẻ tuổi chút. Tần Cô Tinh vừa cười vừa nói, "Vậy ta cũng cùng mấy vị sư huynh đệ cùng một chỗ hiệp trợ phá vây, ngươi như thế nào thiên về chỉ cấp hắn làm mấy ngọn, ta lại không phẫn." Phong Tiểu Tiểu cười cười, nói ra, "Ta mang theo rất nhiều, ngươi phần kia tự nhiên cũng ở trong đó." Bạch Đại bàn Tử vừa thấy là người trong lòng tới rồi, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới bỗng nhiên ngồi dậy thương thế trên người lại bị khép động đau chính hắn mắng nhiếc nói không ra lời tần cô tinh liếc nhìn bạch đại bản tử lại nhìn nhìn cái kia hộp cơm ra vẻ bất đắc dĩ nói cái hộp này quá nhỏ chỉ đủ bạch thuật sư để một người ăn hay là tất cả cho hắn đi phong tiểu hàng nghiêng người nhường đường nhường phong tiểu tiểu đi qua liền thấy nàng đi tới bạch đại bản tử bên giường đem hộp cơm để ở một bên nhẹ nói chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng liền không có điểm số lúc đó nhất định phải cậy mạnh đi nội sơn cùng các sư huynh đồng hành kéo đều kéo không được như thế rất tốt sau này cụt một tay lưỡi kiếm xem ngươi xong ngư kiếm còn thế nào luyện bạch đại bàn tử nhớ tới nội sơn luận võ lúc, phong tiểu hàn đã nói thế là nghiêm mặt nói ngược lại sẽ không chết ta liều mạng một phen thì thế nào ngốc tử phong tiểu tiểu lườm hắn một cái nói ra cái này hộp bánh ngọt là đưa cho ngươi tiết kiệm một chút ăn ngươi trông ngươi xem gầy nhiều như vậy nhưng vẫn là mập như vậy bạch đại bàn tử khở khở cười cười hỏi đây là ngươi làm phong tiểu tiểu lắc đầu nói ra là ta mua ta nào có tay người này bạch đại bàn tử nói nghiêm túc phong sư tỷ lợi này đã sai lầm rồi ngươi cực kỳ thông minh có chuyện gì sẽ làm có ngươi phong tiểu tiểu không để ý tới hắn từ trong hộp cơm lấy ra mấy khối bánh ngọt nói với tần cô tinh tần sư huynh, ngươi cũng ăn một điểm đi tần cô tinh quay về xét vợ cũng không ngẩng đầu lên nói không cần sư minh ta ở một bên ăn các ngươi vung thức ăn cho chó liền tốt phong tiểu tiểu nhìn xem hắn nói nghiêm túc tần sư minh hiểu lầm rồi chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi nàng xem mắt tiểu thụ bạch đại bàn tử thở dài liền rời đi bạch đại bàn tử một mặt thú oán nhìn về phía tần cô tinh tựa hồ là oán hắn tức giận bỏ đi phong tiểu tiểu tần cô tinh nuối vô tội nói ta cũng không nói gì a bạch đại bá tử than thở nói phong sư tỷ rõ ràng đối với ta cũng có cảm giác Như thế nào hết lần này tới lần khác nói chỉ là bằng hữu đây, đế tuốt cùng lúc nào mới có thể triệt để đả động nàng. Tần cô tinh con mắt đi lòng vòng, nhìn xem hắn nói ra, nàng là bằng hữu của ngươi, vậy nàng là nam hay nữ tới? Bạch đại bàn tử lấy ra khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn miệng, nghe được lời nói của hắn phía sau lườm một cái, nói ra, tần sư minh lại nói giỡn, phong sư thì tự nhiên là nữ. Tần cô tinh vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, há, là bạn gái hoa. Lần này nói lời kinh người, bạch đại bàn tử miệng mở rộng, đầu ngón tay bánh ngọt im lặng trượt xuống. Phong tiểu tiểu không có đi ra bao xa, liền lại gặp phải xuống núi trên đường phong tiểu hàn. Phong Tiểu hắn hỏi, ngươi không phải không ưa thích con mẹ nó, làm sao còn sẽ tới thăm? Phong Tiểu tiểu suy nghĩ một chút, nói ra, hắn thích ta, đối với ta rất tốt, thu cúc hội phía sau hắn về việc tu hành lại giúp ta không ít, phần tình cảm này ta vô năng báo đáp, chỉ có thể coi hắn là làm bạn đối đãi. Phong Tiểu hàn gật gật đầu, nói ra, tình cảm sự tình quả nhiên khó giải, hắn đối với ngươi tốt hơn nữa, có lúc tốt vừa đúng, tốt ngươi không thể không tiếp nhận, ngươi không thể lại hướng trước kia đối với hắn hờ hững, nhưng Bạch Đại Bàn Tử lại đem phần hảo ý này suy tạn, chỗ dùng quan hệ của các ngươi càng ngày càng quỷ dị. Hắn nói ra, Bạch Đại Bàn Tử là thật tâm đối với ngươi. Ngươi thật sự có thể suy tính một chút. Chương 111, trong mưa gió đạo, Phong Tiểu Tiểu lắc đầu, nói ra, loại chuyện này không cưỡng cầu được, xúc động là cảm động, nhưng không thích chính là không thích, không có biện pháp. Tiến hành cái này một đoạn ngắn đối thoại về sau, Phong Tiểu Hàn về tới Tử Trúc Viện, lúc này sắc trời dần tối, Dương Quang trốn vào mây đen sau đó, bắt đầu rơi ra hơi mưa. Phong Tiểu Hàn đứng ở dưới mái hiên, vung thong hai tay, Dương mắt nhìn về phía rơi xuống nước mưa, nghe bên thai chuyển đến tiếng mưa rơi, cũng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vừa tới trường Minh Tông lúc, hắn thân mặc trường sam, phía trên tràn đầy với bẩn. Chất vật không chịu nổi, chỉ có một thân chơi liều trừ quách minh chết bên ngoài người nào cũng có phục, nhìn qua giống như là bên đường phách lối tên ăn mày. Bây giờ hắn thân mang màu xanh nhạt quần áo đệ tử, gánh bắt trường kiếm, sắc mặt ôn hòa, giữa lúc dơ tay nhấc chân đều có tinh khí, xa xa nhìn lại giống như là một cái độc nhiều thi thư thư sinh bỗng nhiên đi làm kiếm khách, chậm ổn tỉnh táo. Trúc đèn trên đầu hắn theo gió lay nhẹ, từ trúc bên trên phượng mình tử bị nước mưa diễn tấu phát ra âm thanh nặng nghề. Phong Tiêu Hàn đi tới thế giới loài người đã sắp có nửa năm dài, hắn giao đến chút bằng hữu, quen biết một số người, nhưng hắn vẫn như cũ xem không hiểu khó lường nhân loại. Triệu Hạo Thiên tiến công Trường Minh là vì báo thù hắn có thể lý giải, trước kia Trường Minh đem huyền ma điện diệt môn là vì đại nghĩa, như vậy thôi ngụy mình kẹp ở trong đó. Tất nhiên người mang đại nghĩa lại vì sao không bỏ xuống được nhi nữ tình trường, cuối cùng rơi vào bị Trường Minh xóa tên hạ chẳng Bầu trời mây đen càng dày đặc, mưa rơi gấp hơn, rơi trên mặt đất gây nên một mảnh hơi nước. từ trúc viện bên ngoài thềm đá phân cối, mưa bụi mông lung ở giữa, một cái dù giấy hướng bên này chậm rãi đi tới. Dù giấy bên trên có bút mực sử sách, vẽ một cái hàn mai sinh động như thật. xa xa nhìn lại liền có thể cảm thấy ti nhàn nhạt hàn ý dù giấy phía dưới lại có lấy khuynh quốc tuyệt sắc, ở trước mặt nàng vạn vật thất sắc, hết thể đều chỉ có thể là phụ trợ nàng vai phụ, cho dù là trên dù hàn mai ngạo tuyết. Bởi vì có sự xuất hiện của nàng, những cái kia bởi vì vũng bùn mà có vẻ hơi bẩn thềm đá được nhỏ, cũng trở nên có khác phiên thanh tao. Hà Tích nhu chống đỡ dù giấy, khẽ tao mày, không biết vì sao phát dầu, thẳng đến trông thấy tử trúc viện bên ngoài, gốc kia gầy nhỏ thanh trúc ở trong mưa gió lắc lư, lại quật cường giận chỉ phía chân trời không muốn hướng mưa gió cúi đầu, khoe miệng lúc này mới hơi hơi nhét lên. Hà Tích Nu tiến vào bên trong vườn, gặp Phong Tiểu Hàn đứng ở dưới mái hiên gần người, liền hỏi: Ngươi đang làm cái gì? Phong Tiểu Hàn khẽ ngẩn đầu, nhìn về phía ngoài viện dừng chút, nói ra: ta nghe mưa. Hà Tích Nu quét mắt trong vườn nở rộ mấy đoá tiểu hoa, khẽ cười nói: Bà chỉ kiếm khách dưới mái hiên, nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Không nhìn ra, nguyên lai ngươi cũng có như vậy nhã thú. Ma bệnh đã từng nói, một phong nghe mưa đều là những cái kia ra vẻ yêu thương thư sinh yêu nhất làm sự tình. Ngươi quá nghệ mặt ta rồi, ta chỉ là một cái đứa nhà quê, cũng không phải đọc nhiều thi thư thư sinh. Phong Tiểu Hàn nói ra: Ta là nghe mưa đánh nhau. Hà Tích Nu nhíu mày, hiếu kỳ nói, xin lắng hay nghe. Phong tiểu Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn xem nàng hỏi. Trên mặt đất hơi nước dâng lên ở trên trời ngưng tụ làm mây, mây đọc lại thành mưa hạ xuống nhân gian. Nếu là quay về, vậy thì cái kia ôn nhu chút, tại sao lại muốn tới vội vã như vậy? Hà Tích Nu suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì mưa từ trên trời đến, không trung rất xuống, tự nhiên tới rất gấp. Dân gian truyền thuyết trên trời Vũ Thần Tay trưởng nhân gian mưa gió sự tình, mà vạn vật đều không thể rời bỏ nước, thảm thực vật sinh trưởng càng là lại nước mưa sinh tồn. Vũ Thần tâm hệ thương sinh vì sự bận rộn không ngừng thế là liền mỗi lần đều vội vàng mà đến. Có khi quên thu mưa liền sẽ tạo thành mưa to. Cũng có lẽ là vì thương sinh sống sót, thế là cấp bách chút. Nhưng trong mắt của ta mưa rơi trên mặt đất không phải quay về, cũng không phải là vì thương sinh kéo dài, mà là vì cùng đại địa giao chiến tròn nên mới sẽ như thế. Ta tại Man Hoang vực lúc, từng tại trong một cái sơn động ở qua, cái sơn động kia tựa hồ tại sơn mạch đám dưới sông, trên vách đá mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có giọt nước rơi xuống. Thân là thợ săn, ta cần phải gìn giữ thân thể khô ráo, vì lẽ đó ta chỉ ở nơi đó ở mấy ngày. Phong Tiểu Hàn nói ra, nhưng ở nơi đó, ta gặp được một tảng đá lớn Sơ động đỉnh chóp giọt nước mỗi lần rơi xuống đều sẽ đọng ở mặt đá giống nhau vị trí, năm rộng tháng dài phía dưới thế mà đem cự thạch đánh xuyên, cứng rắn đưa nó đập trở thành một cái cái sạn. Hà Tích nu gật gật đầu, nói ra, nước chảy đá mòn, xác thực không phải nhất thời một lát liền có thể thành sự tình, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Tảng đá kia tất nhiên bị ngươi gọi cự thạch, chắc hẳn thể tích không nhỏ, có thể bị giọt nước đánh đến xuyên thấu có thể nói kỳ quan. Phong Tiểu Hàn nói nghiêm túc, từ đó về sau, ta liền cho rằng nước mưa sở dĩ rơi xuống, là vì đánh xuyên đại địa. Sở Dĩ hội tụ thành sông, là vì bốc hơi phía sau ở trên trời hội tụ thành mây mà đợi một lần nữa rơi xuống thời điểm. Hà Tích Nhu nói ra, vì lẽ đó ngươi nghe mưa này, chính là tại nhìn thế gian tràn đầy ác ý. Bất luận là từ trước tới nay, vẫn có lịch sử trước đó, bầu trời không giây phút nào tại hướng đại địa khởi xướng tiến công, đại địa cũng tá lực đả lực, dùng nước mưa thai ngén thảm thực vật chống cự mưa gió, như thế chống lại phía dưới mới sáng tạo ra man hoang vực nhiều như vậy yêu thú cường đại. Phong Tiểu Hàn cười nói, mấy ngày nay ta tại Thư các nhìn bản đạo tàng, phía trên nói vạn vật thủ âm báo dương, trùng khí dị vi hòa. Đây chẳng phải là man hoang vực lũ yêu thú rượi vào đại địa, chống lại bốn mùa thiên thời, dùng cái này ma luyện tự thân quá trình sao? Sớm tại thời đại thượng cổ, nhân tộc tiên tổ liền đối với mình cùng tiên địa khởi nguyên đưa ra nghi vấn, bắt đầu trầm tư vấn đề này, cuối cùng dùng đạo lý niệm cấp ra giải thích. Thiên địa tạo thành bắt đầu chính là là tiên tiên một khí tình trạng, giống như người không lúc sinh ra đời thể bên trong còn có tiên tiên chi khí sau khi sinh hóa thành âm dương nhị khí đồng dạng. Dần dần âm dương lưỡng cực bắt đầu sinh sôi, này tiên tiên một khí cũng vậy vậy hóa thành âm dương khí. Dương khí tăng lên thành thiên, âm khí hạ xuống vị đất. Đồng thời cũng diễn hóa ra nhật nguyện tới phân chia đêm cùng ban ngày tiến tới cân bằng âm dương, nhưng bởi vì nguyện quang quá mức nhu hòa, thiên địa liền lại dựng dục ra tinh thần kết hợp nguyện quang cân bằng ban ngày dương khí. Nhân gian vạn vật từ mặt đất mà sống tiếp nhận thiên thời tẩy lễ, chính là thủ âm báo dương. Vạn vật hợp đạo âm dương cái này mới có thể kéo dài, nhưng là trùng khí dị vi hòa. Bởi vì thiên tiến công đất, cho nên mới có chúng ta. Bởi vậy chúng ta không có tư cách đi bình luận ở trong đó thiệt ác. Phong Tiểu Hàn mỉm cười nói, đây là chỗ đứng vấn đề, nhìn trời mà nói mà tồn tại chính là đối với vũ luật của nó, đối địa mà nói hết thảy đều chẳng qua là im lặng phản kháng mà chúng ta chẳng qua là ở trong thiên địa trong khe hẹp sống tạm cầu sinh sâu kiến. Hà Tích Nhu nhìn xem sư đệ của mình, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này chính là đạo. Khó trách ngươi tu hành như thế xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới ngươi tại man hoang vực thời điểm liền đã mới nhìn qua con đường. Phong Tiểu Hàn nói nghiêm túc, cái này rất phức tạp, đối với lúc đó ta mà nói có thể nghĩ tới đây sao phần lớn là rất chuyện bất khả tư nghị, nhưng thật giống như trong lòng luôn có một cố lực lượng vô danh, để cho ta trầm tư những vật này sau lưng đạo lý. Hà Tích Nu thả xuống dù giấy, đi tới dưới mái hiên cùng hắn đứng song vai, nhắm mắt nghe mưa, nói ra Tội con nhỏ liền đối với thiên địa có mình lý giải, cái này chứng minh ngươi là một thiên tài. Người bình thường nghe Hà Tích Nu đến như vậy tán dương, hoặc là khiêm tốn đáp lễ xem như lễ nghi, hoặc là cười không nói, hiện lộ rõ ràng sâu không lường được phong thái. Nhưng Phong tiểu Hàn sau khi nghe nhưng là khẽ cười nói, thiên tài lại như thế nào? Thiên tài lại như thế nào? Đó cũng không phải một câu nói, mà là nửa câu. Bình thường tới nói nó phía sau nửa câu thường thường sẽ làm cho người sinh ra trầm tư. Thiên tài lại như thế nào? Chắc chắn sẽ có so với hắn càng thiên tài người. Cuối cùng không sánh bằng những cái kia trong giữa sinh tử mải kiếm khách. Tại trước mặt cường giả tuyệt đối chỉ là một cái chế tạo tinh mỹ một điểm bình hoa. Chỉ cần sống trên đời liền hay là muốn hướng thực tế túi đầu. Mọi việc như thế, cái này nửa câu đằng sau có thể nối liền vô số danh ngôn, sinh ra vô số loại khác biệt ý vị, nhưng phần lớn đều là đối với thiên tài hai chữ bản thân phủ nhận hoặc không chẳng thèm nó tới. Phong Tiểu Hàn trúng độc rất quái lạ, đây không phải bí mật gì, Từ Trần Phong đem hắn trực tiếp đưa đi lang gia phòng, mà Quách Minh Chất cũng không có dùng tu vi cường đại trực tiếp đem những độc chất này rút ra ra ngoài, liền có thể biết hắn tình huống có nhiều nát. Phong Tiểu Hàn mặc dù chỉ nói nửa câu đầu, Nhưng Hà Tích Nhu được nào cực kỳ thông minh tâm như Lan Huệ, liền lập tức nghe được phía sau nửa câu. Thiên tài lại như thế nào, chung quy là sẽ chết. Hà Tích Nhu trầm mặc sau một hồi lâu mới lên tiếng, "Ngươi sợ?" Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là nói rất chân thành, "Đời ta tại làm một chuyện đều là không để cho mình phải chết đi. Ngươi sẽ không chết, sư thúc tổ xuất thủ chưa từng thất thủ qua, sư phó cũng đi vọng nguyện các vì ngươi chuẩn bị giải độc chi vật, tính toán thời gian hẳn là cũng sắp trở về rồi." Hà Tích Nu hiếm thấy đối với hắn ôn nhu nói, hổ, ngươi còn có thời gian 2 năm đi chờ đợi giải dược." Hai năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Phong Tiểu Hàn không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Có lẽ là bởi vì hắn hôm nay đi gặp Ma bệnh, Bạch Đại bản tử, cũng đã gặp qua rất nhiều tham dự tấn công núi chi chiến đang tại Hoa Sắt Phong tính dưỡng các đệ tử, vì lẽ đó hắn có chút buồn vô cớ. Trừ bỏ những cái kia đã chết trận, những người còn lại đều sống tiếp được, ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều có thể cam đoan tính mệnh không lo. Chỉ có chính hắn, nếu trong vòng 2 năm tìm không thấy giải dược, chắc chắn phải chết. Trong màn mưa chợt có hơi gió chợt nổi lên, quất vào mặt mà đến, trong đó sen thủy khí để cho người ta từ đáy lòng dâng lên ti hàn ý. Hà Tích Nhu đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Hà Tích Nhu trở về phòng quan môn, nói ra, "Trời giá rét, ngươi cũng tận mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi." Phong Tiểu Hàn sau cùng liếc nhìn Mây Đen, tâm nói, "Đợi thêm so hơn một canh giờ ba nén hương thời gian mưa liền sẽ ngừng, những cái kia trốn ở trong bụi cỏ linh trùng liền có thể tránh thoát hai hương. Nhưng ta còn cần mấy người hai năm." Chương 112, xích hạ phong mộ. Phương xa u tối sắc trời bên trong, đông nhiên có một thanh kiếm phá vỡ mưa gió mà tới. Kiếm quang từ xa mà đến gần, cuối cùng đến trường mình Tông trước sân môn, trải qua mấy ngày nữa tu chỉnh Trường Minh trước sơn môn tại đêm đó đại chiến thời điểm bị Trường Lực cùng Đao Quang Kiếm khí châu đánh nát thềm đá đã sửa chưa tốt, kiếm quang liền rơi ở đây. Chúng sơn môn đệ tử cảm thụ được Quang Minh chính đại kiếm khí, liền biết là ai trở về tới rồi, nho nhau, nhau hướng trong kiếm quang người kia thi lễ. Kiếm quang thu lại thời điểm kiếm khí bốn phía, cắt nát gió nhẹ cũng xé rách màn mưa. Trần Phong bay về những đệ tử kia gật gật đầu, đi bộ xuyên qua sơn môn, sau đó lại độ mở ra thân pháp hướng thanh trúc phong mà đi, trong tay từ đầu đến cuối cầm một cái túi. Trường Minh tông hộ tông đại trận mất đi hiệu lực về sau, đi qua một tất cả trưởng lão không ngừng cố gắng, đã có thể làm cho nó khôi phục ảnh hưởng. Tại Trường Minh Sơn mạch trùng quanh đều tạo thành một đạo không nhìn thấy bình chứng, ra vào đường tắt duy nhất chỉ có sơn môn một cái. Hắn trở lại chính Thanh trúc phong trong tốc lều, toàn thân chấn động, trên quần áo đột nhiên tràn ra một mảnh hơi nước, càng là trực tiếp dùng nguyên khí đem trong quần áo nước mưa toàn bộ chấn đi ra. Trần Phong từ trong túi lấy ra một khối đá màu trắng, hòn đá kia thành hình trang lưới liềm, có một tầng thanh ngũ quang mang tự do ở mặt ngoài nó, phảng phất làm cho cả tảng đá đều bịt kín một tầng diện xa, có vẻ hơi thần thánh ý vị. Vọng Nguyệt Thiên Sơn, kỳ quái. Đây chính là Vọng Nguyệt các sợ độc hữu chi vật, Nguyên Nha thạch. Vọng Nguyệt các truyền thừa ngàn năm, cùng Trường Minh tông xưa nay giao hảo là thừa thiên đại lục rất có danh vọng tông môn, cùng môn phái bình thường khác biệt. Cái này cái tông môn bên trong những người tu hành lên tới các chủ trưởng lão, cho tới đệ tử tạm dịch tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa cấm nam nhân bước vào nửa bước. Nguyệt nha thạch là vọng nguyện các người tu hành lúc tu luyện, bởi vì công pháp tu hành tính đặc thù, cùng canh mình linh thạch sinh ra cộng minh mà hình thành bảo vật, mà quá trình này thường thường cần mấy chục năm khổ tu, đầy đủ chất quý, vì lẽ đó rất ít lưu truyền tại bên ngoài, trong các các đệ tử nắm giữ pháp khí cơ hồ đều là do Nguyệt nha thạch luyện thành mà thành. Trần Phong đi tới đi lui xài thời gian ba ngày mới mượn tới Nguyệt nha thạch, lúc này tờ giấy kia còn lại mấy thứ đồ đã kéo bên ngoài núi trưởng lão đi cùng nhau, nhưng mà còn kém đồng dạng. Trường Minh Đăng dội thấp, nơi này Trường Minh Đăng không phải đem 30 bên trong bách tính thả đến trên không cầu nguyện Trường Minh Đăng, mà là thông thường bên ngoài sơn trưởng lão thậm chí là quan môn đệ tử đều không có tư cách tiếp xúc được Trường Minh Tông Chí Bảo, Trường Minh Tiên Đăng, Trường Minh Tổ sư Huyền Hoàng Trân Nhân tại Thần Ma Đại Chiến Thời điểm đốt lên 3.000 ngàn Trường Minh Tiên Đăng cùng Thiên Đạo làm giao dịch, nghịch thiên cải mệnh, vì cuối cùng quyết chiến thời điểm thất thua cục diện đổi lấy một chút hy vọng sống. Bây giờ vật đổi sao rời, ngàn năm dĩ hàng lại không phát sinh qua đại chiến như vậy, thế là trường minh tiên đăng cũng không còn khả dụng qua, cho dù là triệu hạo thiên lưng mang sức mạnh đã giao động trường minh khí vận căn bản, Quách Minh chết thà rằng bị thương nặng cũng không chịu dùng trường minh tiên đăng tới bảo đảm 12 phong trụ toàn. Đến nỗi sớm đã người hoài nghi, trường minh tiên đăng chỉ là truyền thuyết, ngàn năm trước huyền hoàng chân nhân căn bản không có bản sự kia tế luyện ra pháp khí như vậy, hoặc là trường minh đã mất đi làm ra tiên đăng thủ đoạn, trở thành tuyệt học chỉ có trường minh tông chân chính cao tầng mới biết được trường minh tiên đang cùng chế tác pháp môn quả thật bị giữ lại xích hà phong đoán khí thời điểm vì bảo kiếm khai phong bí pháp liền là tới từ tiên đăng dầu thấp mà bọn nó hiện nay nhưng là bị cất giữ trong lang gia phong cái kia mảnh hơi nước sơn gốc nhưng trần phong lấy dầu thấp lại cũng không cần đi lang gia phong xích hà phong là được chút dầu thấp đến đó lấy dù sao cũng so vào cái kia vân vũ sơn gốc dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì đèn này dầu đầy đủ chân quý vì lẽ đó hắn lựa chọn sau khi trở về tự mình đi lấy khi thành mưa tầng mây bắt đầu biến hiếm phương xa phía chân trời hiện ra một vệ hoàng hôn đỏ rực nhường có ít người tìm nhanh Trần Phong khởi hành chạy tới Sích Hà Phong, gặp được Tam trưởng lão Nô Dụng. Nô Dụng vì Trần Phong rót chén trà nước, có thợ thủ công bởi vì lâu dài đọt khí, đầu ngón tay sớm đã bị khói lửa hong đen, nhưng bàn tay của hắn lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí ngay cả một khối kén đều không nhìn thấy. Nô Dụng nhìn xem hắn cười nói, ta chỗ này không có rượu, dùng nước trà chịu được một chút đi. Sư huynh nói gì vậy? Chúng ta những sư huynh đệ này bên trong, thuộc về Tam sư huynh ngươi trà đạo là nhất. Trần Phong cầm ly trà lên ngửi ngửi, tiếp đó vừa cười vừa nói, hương vị hương nồng thuần hậu, chỉ là người mùi thơm này cũng đủ say lòng người rồi, đã có thể thay thế rượu về sau ta cái này trong hồ lô rượu liền trang ngươi pha trả như thế nào? Nô dụng cười nói, ngươi cái tên này lúc nào cũng miệng lưỡi chân chu, nói một chút đi, lại thiếu pháp khí gì rồi? Trần Phong nhấp một ngụm trà nước, sau đó nói, hay là sư huynh ngươi hiểu được ta, ta tới xích hà phong quả thật có sở cầu, chỉ bất quá lần này không phải cần pháp khí. vậy ngươi muốn cái gì? Thiên Đăng rầu thấp, Nô Dụng trầm mà biết, sau đó nhìn hắn hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Trần Phong nói ra, ít nhất ba dọn. Nô Dụng trầm tư một lát, tiếp đó đáp ứng nói, tốt, ngày mai ngươi phái người tới lấy liền được. Trần Phong người, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút ta muốn tới làm gì? Nếu như thuận tiện nói cho ta biết, như vậy ta sớm muộn sẽ biết." Nô Dụng cười cười, nói ra, "Ngươi sư huynh đại ta, cần gì phải hỏi?" Trần Phong đem cái ly trong tay ở đối phương ly bên trên nhẹ nhàng đụng một cái, tiếp đó uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, "Còn không phải là vì ta cái kia không chịu thua kém Đồ Nhi. Tiểu tử kia tại tấn công núi chiến trung hòa một cái gọi nhan như mặc đặc nhân lúc đang chém giết thân chúng kỳ độc, ta dẫn hắn đi tìm sư thúc rồi, liền lão nhân gia ông ta cũng chỉ có thể nói thử một phen, tận nhân lực tôi." Lô Dụng cũng lấy trà thay rượu, nâng ly uống cạn nói ra, ngươi cái tiêu cao đồ sự tỉnh ta cũng hơi có nghe thấy, quả thực đáng tiếc, bất quá đã có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại, vậy liền không thể từ bỏ bất luận một vị nào đệ tử, huống chi là phong tiểu hàn dạng này thiên tài. Bởi vì mới vừa vừa mới mưa nguyên nhân, giữa rừng núi màu xanh biếc càng hơn, cho dù là sớm trong hoàng hôn nhìn lại cũng sẽ cảm thấy có chút tiếp cận. Chán, dấu ở trong bội rậm linh trùng chịu đựng qua mưa to, lại bắt đầu phát ra hấp vang, Quất vào mặt mà qua gió nhẹ mang đến mát mẽ khí tức, lại không thể phủi nhẹ trần phong trong mắt lo nghĩ. sư thúc tổng để cho ta chuẩn bị 6 kiểu đồ chất độc, chỉ là 6 tiểu đồ không có dù là một vị dự tài. Trần Phong nếu mày nói ra, tuy chẳng qua là muốn thí nghiệm độc dược dược tính mà không phải xứng giải dược, nhưng thử độc không cần dược liệu lại dùng những cái này thiên địa linh bảo, sư thuốc hồ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Nô Dụng lông mày nhẹ nhàng buốt lên, nói ra, sư thuốc hành động xưa nay khó có thể lý giải được, chẳng lẽ sư thuốc trong lòng sớm có kết luận, chỉ là nghĩ lại nghiệm chứng một phen. Trần Phong nhìn xem hắn, nói ra, mấy thứ này bên trong có một cái đen mặc ngọc, chẳng qua là hơi đặc thù một chút ngọc thạch thôi, ta không nghĩ ra cái này cùng giải độc có gì liên quan liên. Nô Dụng lắc đầu, nói ra. Sư thúc không dùng tu vi trực tiếp thay hắn bả độc tố bức ra, như vậy độc này tự nhiên mười phần đặc biệt, chắc độc biện pháp cũng không thể theo lẽ thường ngóc đoán. Cùng quan tâm điểm ấy, chẳng bằng nhiều chú ý một chút Phong Tiểu Hàn, theo ta được biết hắn cũng không phải cái an ổn hải tử. Trần Phong nói ra, sư thúc nói hắn nguyên khí trong cơ thể không thể thiếu tại ba thành, ta chuyến này cũng không chỉ cần nguyện nha thạch, cũng vì hắn đã mượn chút những vật khác. Nô dụng để chén trà trong tay xuống, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là? Không sai. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, chính là vọng nguyện các Phong Nguyên. Chương 113, Phong Nguyên. Làm hoàng hôn giúp đi. Trong bầu trời đêm, cái kiếm mảnh thâm thúy trong tinh hải dâng lên một vòng tàn nguyện, ánh trăng trùng quanh quẩn một vòng vầng sáng nhàn nhạt, dương chốc thỉnh thoảng bị bốn phía nhấp nhoáng kiếm quang chỗ chiếu sáng, nhưng cái kiếm mát lạnh quang mang cùng sắc bén kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Phong Tiểu Hàn Nội ngoại thương thế vừa mới khỏi hẳn, còn không thể lập tức thi triển cường đại pháp môn, bởi vì như vậy sẽ có lại lần nữa xé rách vết thương có thể, hơn nữa Hà Tích Nụ thì ở cách vách trong phòng, nàng cũng sẽ không đồng ý Phong Tiểu Hàn làm loại này buổi chiều tu hành. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, Hà Tích Nụ rất ít đi trần phong nơi đó tu hành mà chính nàng ngoại trừ mỗi ngày tại tử trúc phía dưới hóa linh bên ngoài tựa hồ cũng không có tận lực tu hành, vì sao nàng mạnh như thế? Tại đêm đó trước đó, cơ hồ không có mấy người gặp qua hà tích đủ xuất thủ, nhưng đêm hôm ấy nàng tại tử trúc viện bên trong một kiếm hóa bóng đêm, cơ hồ đem toàn bộ tử trúc viện đều bị chém thành phế tích. Tại nội sơn đệ tử túc xá, nàng trăm bước phi kiếm giết chết đã bạo tẩu ông lão mặc áo đen. Một kiếm hóa đêm thời điểm mặc dù không có ai tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó lưu lại kiếm uy nhưng nói rõ hết thảy. u cảnh một kiếm uy lực thế mà đã cường đại đến đánh với băng tiếp cảnh một trận tinh cảnh, đủ thấy hắn kiếm mạnh. Giết chết ông lão mặc áo đen bây giờ là nói chiếm đánh lén như thế, thế nhưng tiện tay một kiếm, liền đã đạt đến kinh diễm mấy vị kia nội sơn đệ tử tình cảnh. Hai chuyện này kết hợp với nhau, nói rõ cái gì? Giải thích rõ kiếm đạo của nàng bên trên thập phần cường đại. Phong Tiểu Hàn tự nhận là đến tu vi đến nàng tình trạng kia, cũng không gì hơn cái này. Nàng cũng không cố gắng như thế nào, tại sao lại có thể mạnh như vậy? Phong Tiểu Hàn túi đầu, nhìn xem bên giường hoang kiếm, có lẽ loại nghi ngờ này liền cùng hắn ở trong mắt người khác, không bàn học cái gì, dù chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền có thể lập tức dung hội quán thông là như thế không thể tưởng tượng làm cho người không hiểu tất nhiên không nghĩ ra, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, dập tắt ngọn đến phía sau đang muốn chìm vào giấc ngủ, lúc này ngoài cửa sổ lại chợt có một trận gió thổi tới, trong phòng bồi hồi thật lâu không tiêu tan. Phong Tiểu Hàn lại mở mắt, có người tới. Hắn đi ra phòng ngoài, liền thấy Thanh Phong Minh Nguyệt ở dưới, Trần Phong đứng tại tự trúc phía dưới chắp hai tay, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm. Phong Tiểu Hàn đang muốn thi lễ, lại nghe Trần Phong nói ra, nhỏ giọng chút, đừng đánh thức tiểu Nhu Nhi. Hắn kính cẩn thi lễ, nói khẽ, bái kiến sư phó. Trần Phong gật đầu, vẫn như cũ nhìn về phía tinh không, hỏi, ngươi nói cái này quần tình chỗ lan tràn cực hạn chỗ rốt cuộc có bao nhiêu xa? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, thiên có bao lớn, tinh không liền có bao xa. Trần Phong lại hỏi, như vậy thiên có bao lớn đâu? Phong Tiểu Hàn lần này không chút suy nghĩ, liền nói ra, tâm lớn bao nhiêu, thiên liền lớn đến bao nhiêu. Trần Phong lại mang theo thất vọng lắc đầu, nói ra, lời này nghe đại khí, nhưng nói qua quá nhiều người liền mất tân ý, ngươi có thể nói hay không điểm khác? Phong Tiểu Hàn trầm mặc một lát, nói nghiêm túc, kiếm dài bao nhiêu, thiên liền có bao lớn. Nơi này kiếm không phải chỉ hắn trong phòng để trôi này hoang kiếm, mà là trong lòng của hắn trôi kiếm này, mũi kiếm chỉ chính là mục tiêu của hắn, cũng là hắn kiếm chiều dài. Mục tiêu của ta là nơi đó, vì lẽ đó kiếm của ta liền có dài như vậy, thiên cũng lớn như vậy. Trần Phong đầu tiên là sướng sở, chợt Cười nói, đây cũng là một thú vị trả lời chắc chắn, trước đây sư phó đã từng hỏi như vậy ta, ngươi biết ta là trả lời như thế nào sao? Phong Tiểu hắn hỏi, thỉnh sư phó chỉ giáo. Ngươi lễ tiết xác thực cùng Tiểu Nhu Nhi học được không sai, đáng giá khen ngợi. Trần Phong quay đầu nhìn hắn con mắt, nói ra, trước kia ta nói cho sư phó, ta có thể sống bao lâu, đi bao nhiêu đường, nhìn bao nhiêu phong cảnh, như vậy thiên liền có bao lớn. Phong Tiêu Hàn tử tỉ mỹ thưởng thức một phen, cảm thấy hàm nghĩa câu nói này mặc dù thô thiển, nhưng đầy đủ trực tiếp hơn nữa rất có đạo lý. Thế là gật đầu nói, lời ấy có chân nghĩa. Ừ, ta mỗi một câu nói đều có chân nghĩa, đều là trí lý. Trần Phong giống như là nói một chuyện rất bình thường, tựa hồ căn bản không có ý thức được lời hắn nói đến cỡ nào tự luyến. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tại ngươi sau này con đường tu hành bên trong, định sẽ gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở. Vi sư biết tính tình của ngươi, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Hết thể địch nhân đều nhất thiết phải giết sạch mới được. Phong Tiêu Hàn bình tĩnh nói, ừ, nhất thiết phải giết sạch, không phải vậy ta rất khó sống sót điểm ấy ta rất đồng ý, nổ có không trừ gốc, vô cùng hậu họa. đây mới là người thiếu niên cái kia có tâm khí, ta lúc đầu cũng chính là nhìn thấy ngươi điểm ấy, cái này thu ngươi nhập môn, nhưng mà. Trần Phong nhìn xem hắn, biểu lộ hết sức nghiêm túc, tại nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm bốn phía nhiệt độ không khí chợt giảm xuống rất nhiều, linh trùng đều an tĩnh lại, trốn ở trong đá vụn run lẩy bẩy. nhưng mà ta muốn ngươi từ bỏ điểm ấy, không phải vạn bất đắc di thời điểm không cho phép cùng địch nhân của ngươi liều mạng, không có cùng đường thời điểm, không thể lộ ra tất cả chủ bài. đây không phải tỉnh táo mà là mệnh lệnh. Trần Phong nói rất chân thành, đây là sư mệnh. Từ xưa đến nay đều có sư mệnh khó vi phạm tuyệt pháp, không phải là bởi vì sư phụ đối với đệ tử có cường đại năng lực trường khống, mà là sư phụ là thật vì mình đệ tử tốt mới có thể hạ đạt những cái này sư mệnh. Nguyên nhân chính là như thế, vì lẽ đó khó vi phạm. Phong Tiểu Hàn sững sờ, hỏi: "Vì sao? Tu đạo kỳ thực giống như là ngắm phong cảnh, đến mỗi một cảnh giới đều muốn dừng lại nhìn một chút, nhìn một chút, cảm ngộ một chút, đây mới là tu đạo niềm vui thú. Ta nói qua, muốn có thể sống quá lâu mới có thể đi xa hơn đường, đi đường đủ nhiều mới sẽ thấy đầy đủ phong cảnh, như thế của ngươi thiên tài sẽ đủ lớn." Nếu như ngươi ở trên đường đột nhiên liền chết, cái kia kiếm của ngươi mọc lại lại như thế nào?" Trần Phong nói ra, người trước đó dựa vào Liều Mạng cùng Cảm Bẫy liền có thể giết chết tất cả yêu thú, có thể đó là man hoang ngực, hết thảy mặt trái cảm xúc đều đặt ở mặt ngoài, đồng thời dựa vào chém giết để phát tiết. Ta nhớ được ngươi có lần hướng ta hỏi kiếm thời điểm từng nói qua nhân loại là ngươi gặp qua dễ dàng nhất săn thú sinh mệnh. Lời này không có vấn đề, nhưng nguyên nhân chính là như thế vì lẽ đó người biết coi bói kế cùng phòng bị bất luận cái gì đối với mình người có huyết hiếp, cho dù là người thân nhất. Đối mặt thế giới như vậy, Liều Mạng là hạ sách nhất, dã man nhất quyết định. Hơn nữa nhiều khi đối phương sẽ chỉ ẩn tại phía sau màn, sẽ không cho ngươi cùng hắn chém giết cơ hội, như vậy ngươi tự nhiên cũng không có liều mạng chỗ trống. Đây chính là thế giới loài người, tranh đầy xấu xí cùng bất đắc dĩ. Trần Phong Tử giơ lên tay trái của hắn, thản nhiên nói, mục tiêu của ngươi là sống sót, siêu việt tất cả mọi người, mà không phải chết ở nhàm chán trong tranh đấu. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn dơ lên cái tay kia, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên tí mãnh liệt cảnh giác, liền thấy trên tay hắn có tầng nhàn nhạt lấp lây, chiết xạ thanh quang. Cái này, gọi là Phong Nguyên, là vọng các độc môn tuyệt kỹ, có thể phong ấn người tu hành nguyên khí chỉ có thể dựa vào đặc biệt pháp môn mới có thể giải trừ phong ấn. Ngươi yên tâm, trong tay ta cái này đi qua nhược hóa chỉ có thể phong ấn ba thành nguyên khí, ta đem dùng nó phong ấn lại đan điền của ngươi, nhường trong cơ thể của ngươi mãi mãi cũng sẽ giữ lại đủ số lượng nguyên khí, thẳng đến ngươi giải độc mới thôi." Trần Phong nói ra, trong lúc này, ngươi chỉ có một cái mục đích, đó chính là mạng sống, cho dù là tham sống sợ chết sống sót. Sau một khắc, Phong Tiểu Hàn há to miệng đang muốn nói cái gì, chợt cảm thấy bụng dưới đau sót chỉ gặp tay của đối phương đã đánh vào trên bụng của mình, tiếp đó liền mất đi ý thức. Chương 114, hắn cần một cái kỳ tích. Trần Phong đỡ lấy Phong Tiểu Hàn, đem hắn nhẹ nhàng thả trên đồng cỏ. Lúc này Trần Phong trên tay đã không có cái kia thần bí ánh sáng nhạt, Phong Nguyên đã xuyên qua Phong Tiểu Hàn huyết đụng, Phong ấn đan điền của hắn. Ngày ấy Hà Tích Nu cùng tên thích khách kia thi triển một kiếm, Tử Trúc viện tưởng vây bao quát tòa kia nhà bếp đều bị chấn thành đá vụn. cũng may Tử Trúc cùng còn sót lại cái này hai tòa nhà gỗ chung quanh có khắc trận pháp mới khỏi bị tác động đến. Hôm qua mới vừa vận nhận người trùng kiến nơi này. Bởi vì Tử Trúc tự chủ hấp thu linh khí duyên cớ, nơi này cỏ nhỏ hoa dại cũng đã trùng sinh, tình hình sinh trưởng khả quan, đến nỗi trong góc còn dài ra một gốc cây mầm. Nơi xa là thanh diệp biến trúc chỗ gần bụi cỏ hoa sinh từ trúc viện tường đổ nhìn qua phảng phất là trong núi sâu hoang phế nhiều năm miếu hoang ở dưới ánh trăng lộ ra càng phát hoang vu chân phong thở dài không biết là vì ái đồ hay là vì cảnh sắc trước mắt không biết qua bao lâu phong tiểu hàn tỉnh lại nhưng hắn không có lập tức mở to mắt mà là trước tiên ngưng thần một lát tiếp đó nội thị bản thân phong tiểu hàn thần thức lướt qua sông núi xuyên qua dòng suối theo thử kinh mạch tạo thành phức tạp đường sông một đường hướng về phía trước tiếp đó ở tòa này dãy núi ở dưới động phủ phía trước dừng lại môn vị đã mở ra hơn phân nửa Dòng nước cùng lần đầu đi tới nơi này thời điểm do dỉ suối nước so sánh đã rõ ràng vài ưu thịt bắp vô số lần nhưng trừ ngoài ra cũng xảy ra hàn biến hóa của hắn một đạo yếu đất trùm sáng ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái vòng tròn đem trọn tòa dây đuôi vòng tròn trung tâm chính là ưu phụ nhìn tới đây chính là phong nguyên rồi lại có thể tại thể nội tự thành trận pháp vọng nguyên các pháp môn quả nhiên kỳ lạ Trận pháp này đích xác có thể phong lớn ba thành nguyên khí nhưng chỉ có tại nguyên khí của hắn sắp ít hơn so với số lượng này thời điểm mới có thể phát huy ảnh hưởng bình thường đồng thời không ảnh hưởng nguyên khí vận chuyển bình thường phong tiểu hàn tại nhìn đến vòng sáng thời điểm liền đã hiểu do hảo diệu trong đó nhưng giải trừ thủ pháp lại không biết được, hắn cũng không dám đi làm thử nghiệm. Sau một khắc, thần trí của hắn bay về thức hải, tiếp đó liền mở mắt. Hắn tại giữa bụng vẫn có thể cảm nhận được nhỏ nhẹ đau đớn, chân Phong một quyền kia nhường hắn thụ nội thương rất nhỏ, nhưng bây giờ đã khỏi hẳn. Sớm tại Man Hoang Vực lúc, hắn liền phát hiện mình nắm giữ so yêu thú còn xuất sắc hơn tự lành năng lực, đi tới thế giới loài người phía sau điểm này càng nổi trội, bạch đại bản tử cùng ma bệnh mấy người tham chiến đệ tử bây giờ còn nằm trên giường không tầm thường, mà hắn cũng đã có thể hoạt bĩnh loạn khiêu khắp nơi đi dạo. Phong Tiểu Hán ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, liền thấy linh trùng kêu khẽ, lá trúc khẽ đung đưa phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Trần Phong đã rời đi. Hắn biết sư phụ làm như vậy vì tốt cho mình, nhưng hắn đồng thời cũng biết, làm gặp phải địch nhân thời điểm, chỉ cần hắn còn có sức tái chiến liền tuyệt đối sẽ lựa chọn liều mạng, cho dù là bằng vào nhục thân bản lực. Đây không phải thiếu niên nhiệt huyết lại bốc đồng thật trọng, mà là bản tính của hắn như thế. Trừ phi gặp phải có thể nhẹ nhõm nhiên ép chính mình tuyệt đối cường giả, bằng không không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho hắn quay người chạy trốn. Bốn ngày thời gian đạo mắt liền qua, Trần Phong đi tới Tử viện, muốn tiếp Phong tiểu hàn đi lang gia Phong. Tử viện vách tường đã lần nữa xây lên chỉ kém nhà bếp còn không có sửa chữa tốt. Hà Tích Nhu hôm qua chợt nhớ tới mình sư đệ tốt còn chưa ăn qua chính mình sở trường làm manga ác canh, liền hứa hẹn mấy người nhà bếp chủ kiến, liền làm cho hắn ăn. Phong Tiểu Hàn nghe xong có ăn, liền vui vẻ đáp ứng. Đưa mắt nhìn sư đồ sau khi hai người đi, Hà Tích Nhu đứng ở trước cửa run lên rất lâu, tiếp đó tự rễu nở nụ cười, tâm nói, ta lúc nào cũng trở nên quan tâm như vậy người khác can nhi. Trần Phong hai người tới lang gia phong bờ sườn núi tọa kia bên ngoài nhà lá, không mình hành lễ. Quách Minh âm thanh truyền ra, cười nói, sớm liền đang chờ các ngươi, vào đi. Giống như lần trước Quách Minh chết đuối ra hai chỉ chống đỡ tại mi tâm của hắn, tra xét trong cơ thể hắn độc tố nhẹ hơi biến hóa. Phong tiểu hàn trên cổ hắt tuyến hướng phía dưới lan tràn một phần. Thời gian hai năm bên trong sẽ kéo dài đến toàn thân, đến lúc đó coi như là thánh nhân xuất thủ cũng hết cách xoay chuyển rồi. Một lúc lâu sau, Quách Minh chết thu hồi hai chỉ, nhường hắn đi trước một kiện khác trong tốt liệu chờ. Trần Phong hỏi: sư thúc, như thế nào? Quách Minh chết chậm rãi nói ra: những độc tố kia ở trong cơ thể hắn không có phát sinh so sánh biến hóa lớn, tiểu hàn đến nỗi bằng vào khắc hẳn với thường nhân năng lực khôi phục cắt giảm mấy phần độc tố số lượng. Trần Phong mỉm cười nói: đây là chuyện tốt. Ừ nhưng mặc chút thâm căn cố đế dù thế nào suy yếu cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc cuối cùng vẫn muốn dựa vào ngoại lực giải độc Quách Minh chết khẽ gật đầu nói ra ta muốn ngươi chuẩn bị đồ đâu Trần Phong đem cái túi trong tay giao cho hắn Quách Minh chết đem mấy thứ chỉnh tề đặt lên bàn bày thành một cái tứ phương trận thế Nguyệt Nha Thạch để cho tại trận thế ở giữa tiếp đó đem trường minh đăng dầu tích trên Nguyệt Nha Thạch tại dầu thấp nhỏ xuống một sát na Nguyệt Nha Thạch chúng quanh hào quang nhỏ yếu đột nhiên biến sáng nổi lên quanh mình linh khí đều sau đó sợ bắt đầu chuyển động Trần Phong hơi nhũ mày trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc nói ra đây là Quách Minh chết phất phất tay, ra hiệu hắn không cần nói, tiếp đó mở ra lòng bàn tay, nơi đó có một chút màu đen du khí đang đang vật vẹo, tựa hồ đang rãy rủa muốn thoát ly hắn trói buộc. Đây là hắn 7 ngày phía trước tại Phong tiểu Hàn thể nội ngắt lấy cái kia một chút độc tố. Trần Phong biến sắc, tâm nói, vốn cho rằng Mặc chút độc chẳng qua là chưa từng thấy lợi hại độc tố thôi, hiện tại xem ra còn hoàn toàn không chỉ như thế. Quách Minh chứ không nhìn thấy thần sắc của Hàn biến hóa, mà là đem cái kia màu đen du dù khí dùng trưởng lực bước đến Nguyệt nha Thạch chỗ, hết sức chăm chú quan sát đến tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Liên thấy độc tố tại gặp phải Nguyệt Nha Thạch trong nháy mắt, phảng phất bỏ vào trong chậu than tuyết động, trong nháy mắt hòa tan cuối cùng triệt để chôn vùi. Thế nhưng khối Nguyệt Nha Thạch cũng mất đi trước đây linh tính, đến nỗi mặt ngoài đều xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, còn lại bốn dạng sự vật càng là trực tiếp nát thành bụi phấn. Quách Minh chết sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, xem ra Mặc Trúc quả thật không phải bình thường mặt hàng, cần xem trọng. Nghe được hắn, Trần Phong sắc mặt cũng thay đổi, có thể để cho hắn loại nhân vật này cũng vì đó biến sắc, cái kia đến tột cùng là như thế nào sự vật? Sư thúc, cái này Mặc Trúc đến tổ cùng là cái gì? Tiểu Hàn động nhưng còn có giải cái này mặc trúc hẳn là thần ma chi chiến thời kỳ lưu lại sản phẩm, giải độc chi pháp sớm đã thất truyền, nhưng cũng không phải triệt để không cứu nổi. Quách Minh chết mười phần giản lược trả lời hoặc có lẽ là tận lực tránh hắn vấn đề thứ nhất, nói ra, ta vừa rồi bày ra là tứ phương trận thế, Nguyệt Nha Thạch thuần âm là Nguyệt chi tinh hoa, Trường Minh Tiên đăng dầu tháp thuần dương là Nhật viêm sản phẩm, giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc, cả hai dung hội lúc sẽ sinh ra yếu ớt tiên tiên nhất khí, nhưng trừ hết thể ậm ế, lại mượn trận pháp sức mạnh lúc này mới mẫn diệt Mặc trúc. Trần Phong Long mày hơi rườm, nói ra, ngài là nói, dùng chí dương chí âm bảo vận, tiếp đó rút ra trong đó tiên tiên nhất khí rót vào tiểu Hàn thể nội. Quách Minh chết bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhường Trần Phong hít sâu một hơi. Dùng thiên tài địa bảo sinh ra tiên thiên nhất khí điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên là âm dương lượng cực nhất thiết phải hoàn toàn cân bằng, bằng không sẽ chỉ lại là khắc chế lẫn nhau. Tiếp đó bảo tạc cục diện, luyện đan học đồ luyện chế đan dược thời điểm thường xuyên phát sinh nổ lô hiện tượng chính là trong lò âm dương mất cân bằng kết quả. Thứ yếu, Nguyệt Nha Thạch cùng tiên đăng giàu bảo vật như vậy đem kết hợp sinh ra cũng chỉ có thể sinh ra rất yếu ớt tiên thiên nhất khí. Muốn có được đủ số lượng tiên thiên chi khí cần thiết bảo vật phẩm chất không cách nào tưởng tượng. Nhưng càng quan trọng hơn là tiểu hạng cơ thể nhất thiết phải có thể thừa nhận được lực lượng như vậy. Quách Minh chết ma sát nguyệt nha thạch mặt ngoài cực thật nhỏ vết rách, nói ra, bằng không hết thể đều là hưởng phí sức lực. Cân bằng, phẩm chất, sức thừa nhận, ba thiếu một thứ cũng không được. Không bàn thấy thế nào, cái này đều là chuyện không thể nào, trừ phi là kỳ tích. Trên đời không có chuyện không thể nào. Quách Minh chết nhìn xem Trần Phong, ngựa khí bình thản thế là có vẻ hơi chuyện đương nhiên, nói ra, tiểu hàn trên thân có thật nhiều kỳ lạ, đến nỗi hắn bản thân liền là kỳ tích, vì lẽ đó ta tin tưởng hắn có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Có rất nhiều người có thể tại Man Hoang vực trung sinh tồn, bởi vì bọn hắn đủ cường đại, nhưng không thể nào có người có thể ở nơi đó sinh hoạt, cho dù là thánh nhân. Vì lẽ đó không có cái gì có thể so sánh một cái không có mảy may tu vi hải tử, tại Man Hoang vực bên trong tự mình sinh sống 12 năm càng kỳ tích sự tình. Cùng cái này kỳ tích so sánh, bọn hắn bây giờ cần có kỳ tích không đáng kể chút nào. Chương 115, mẹ. Quách Minh chết đi tới bên cạnh nhà tranh, Phong Tiểu Hàn đã chờ đợi ở đây đã lâu, hắn không nói nhảm, rất thẳng thẳng nói, ngươi độc rất khó giải, không chỉ bởi vì nó đã thâm căn cố đế, cũng bởi vì bản thân nó tính chất. Quách Minh chết nhìn xem Phong Tiểu Hàn, bình tĩnh nói: "Bây giờ đã có giải độc mạch suy nghĩ, nhưng tài liệu cần thiết hiếm thấy đến cực điểm, hơn nữa coi như gọp đủ giải độc điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, tại trong vòng 2 năm giải độc tỷ lệ cơ hội là không." Phong Tiểu Hàn trầm mặc biết, nói ra: "Đây là mệnh, ta phải nhận. Nhưng ta sẽ không từ bỏ, dù là có một chút hy vọng sống, ta đều muốn liệu một phát." Quách Minh chết hơi nhếch khóe môi lên lên, hỏi: "Còn nhớ rõ ta đem ngươi từ Man Hoang vực mang về lúc, nói lời sao?" Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, hỏi: "Thế giới loài người có Man Hoang vực không cách nào sánh bằng ghê thởm? "Ừ, Huyền Ma Điện bắt cóc Hải Đồng luyện công." Trường Minh bởi vậy đem nó diệt môn, vì lẽ đó huyền ma điện dương nhiệt tới báo thủ, những sự kiện này đều có liên hệ tất nhiên. Nhưng kết quả chính là triệu càn phong chết rồi, sư minh của ta cũng chính là đời trước trường minh trưởng môn chết rồi, triệu hạo thiên cũng đã chết, những chuyện này chủ mưu đều đã chết, bọn hắn làm những sự tình này thời điểm kỳ thực đều là đang giết người, mà giết người bất luận là xuất phát từ chính nghĩa hay là gian ác chúng quy là xấu xí, ngươi chẳng qua là bị liên lụy vào trong đó thôi. Nếu như ngươi không có tới thế giới loài người, có lẽ ngươi tại man hoang vượt cuộc sống tự do tự tại. Quách Minh chết gật gật đầu, nói ra, ta muốn biết, ngươi hối hận sao? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, có như vậy một chút mà, nhưng chỉ cần là một chút thôi. Ta vừa tới thời điểm, tiến vào tử trúc viện, thế là hơn phân nửa thành trúc phong đệ tử đều đối địch với ta, sớm vào lúc đó ta liền hiểu ngươi câu nói này. Nhưng thế giới loài người cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể giao đến bằng hữu, được cả nha sư phó cùng cho săn, vì lẽ đó trên đại thể tới nói cũng không hối hận. Quách Minh chết cười cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn lời nói này không phải là vì thuyết giáo, cũng không phải muốn cùng hắn thảo luận nhân sinh, mà là muốn xác nhận Phong Tiểu Hàn thái độ chỉ cần hắn đối với sống sót vẫn như cũ có hy vọng, mà không phải tràn ngập phẫn nộ hoặc bi ai mấy người tâm tình tiêu cực, như vậy giải độc mới có hy vọng. Tiếp theo, hắn đem giải độc biện pháp cặn kẽ nói cho Phong Tiểu Hàn, đồng thời phỏng đoán hắn nhất thiết phải đạt đến băng kiếp cảnh mới có thể chống cự lại tiên tiên nhất khí ý lực, không phải vậy cho dù là tìm tới cái kia hai loại bảo vật cũng chẳng ăn thua gì. Phong Tiểu Hàn trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, không có vấn đề, thế nhưng hai loại bảo vật đi nơi nào tìm? Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí bình ổn, ánh mắt thanh tịnh, phảng phất tại nói một kiện chuyện nhỏ tầm thường. Quách Minh chết nhiều nhíu mày, không biết hắn từ đâu tới tự tin. Cho dù là quần ngạo như võ si sương, quần lúc tuổi còn trẻ cũng không dám nói bừa trong vòng 2 năm nhưng từ hóa linh mà tới băng kiếp. Nhưng phong tiểu hàn lại cũng không hề để ý vấn đề này, hoặc có lẽ căn bản không có ý thức được đó là cái vấn đề. Tựa hồ hắn thấy trong vòng 2 năm đột phá đến băng kiếp không phải kinh người gì, mà liền hẳn là dạng này. Quách Minh chết lắc đầu, không có đối với này phát biểu ý kiến, mà là nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Nói ra, tất nhiên muốn cực âm cực dương chi vận, vậy tất nhiên muốn đi cực cực dương chi địa. Phong tiểu hàn liền vội vàng hỏi, chỗ như vậy ở đâu? Quách Minh chết chậm rãi nói ra, theo ta được biết, man hoang ngoại vì phong hỏa sơn. Phương Bắc thảo nguyên xích mục truyền đều là cực dương chi địa, đều nói kinh đô hoàng cung dưới mặt đất có đầu cung cấp hoàng gia nhiều thế hệ tu hành linh mạch, nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy nơi đó hẳn là cũng tính toán một chỗ. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, hỏi: "Như vậy cực âm đây này, ta biết Thiên Thương Sơn có một chỗ, bên trong tông trận sư từng nói nơi đó địa thế quỷ quyệt là chỗ chí âm chi địa." Quách Minh chết nói ra, "Nhưng tất nhiên nơi đó từng có qua tông môn, như vậy trong núi bảo vật tử nhưng đã bị khai thác qua, năm đó tịch thu được bảo vật đều biến bán cho Tây Bắc thương thị nhất tộc, đổi lấy tiền tài tất thì đều phân cho địa phương mạch tính." Phong Tiểu Hàn nghe lời nói này, kinh ngạc nhìn qua vết tường rơi vào trầm tư ba cái cực dương chỗ cách rất xa nhau tất cả đi một lần lời nói cơ hồ liền tương đương với đi khắp một phần tư thế giới loài người nếu một chỗ không thể tìm được cần thiên địa linh bảo liền muốn chạy tới mặt khác một chỗ như thế đi tới đi lui lại khái cần nửa năm dài hơn nữa hoàng cung là địa phương nào không phải hắn muốn vào liền có thể vào huống chi là hoàng cung dưới mặt đất cái kia phương bắc thảo nguyên sích mục truyền cũng không phải có thể tùy tiện tới gần tồn tại mặt khác bảo vật biết bao khó tìm sau khi tiến vào coi như tìm được cũng tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều cực chi địa chỗ liền quách minh chết đều không rõ ràng chắc hẳn thế gian biết được người rất ít Quách Minh chết liền nhìn như vậy hắn, chờ lấy phản ứng của hắn. Một lúc lâu sau, Phong Tiểu Hàn thở ra một hơi, ngẩng đầu nói ra, cái kia. Đi trước Phong Hỏa Sơn nhìn một chút. Quách Minh chết cười cười, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Phong Hỏa Sơn tại Man Hoang vực mật vi, xung quanh tại có bảy cường đại cấm chế, có thể ngăn cản Man Hoang vực chỗ sâu cường đại yêu thú qua tới đây, một khi có vượt qua tướng khi tu vi sinh mệnh xuất hiện liền sẽ lập tức thu nhận thiên lôi hạ xuống, không có ai hoặc yêu thú có thể tại thiên phạt phía dưới may mắn còn sống sót. Đến nỗi những cấm chế này đến tột cùng là nhân loại tiên tổ bày ra, hay là vốn là có. Đáp án đã sớm bị lãng quên. Trong sử sách đã không có bất luận cái gì ghi chép liên quan. Những cái kia muốn tiến vào Man Hoang vực chỗ sâu những người tu hành, cần trước tiên đi qua một cái phức tạp long đong con đường, mới có thể xuyên qua những cấm chế này. Mà những cái kia tu vi đến Lăng Tiêu cảnh cường giả, tất thì có thể giống Quách Minh chết mang Phong Tiểu Hàn trở về thế giới loài người thời điểm như thế, trực tiếp từ trên cao bay qua. Man Hoang vực bên trong nhất định sẽ có Lăng Tiêu cảnh, thậm chí là siêu việt cái này cái cấp bậc tồn tại, nhưng tại sao ngàn năm qua chỉ có Dạ thính Phong tới qua, cũng không ai biết. Quách Minh chất hỏi, "Ngươi biết tại sao chúng ta phải tiến hành Trường Minh tông luận võ sao?" Phong Tiểu Hàn sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên hỏi tỷ võ liền nói ra chẳng lẽ không phải tuyển bạn đệ tự ưu tú khích lệ đại gia tu đạo nhiệt huyết sao Từ nguyên tông hoàng đế nhất thống thiên hạ mở ra thái bình thịnh thế về sau chúng ta những môn phái kia cũng buông xuống nhân đoán liên thủ luận đạo mỗi 10 năm đều sẽ gặp nhau một lần luận đạo cùng một chỗ thảo luận tu hành phương diện tâm đắc quách minh chết lắc đầu nói ra tính toán thời gian cách lần trước chư tông luận đạo vừa vặn qua 10 năm năm nay lập đồng chính là lần sau tụ hội thời điểm chỉ bất quá năm nay có chút đặc biệt nơi nào đặc biệt phong tiểu hàn rất kỳ quái cái này cùng mình giải độc tầm bảo có gì liên quan liên Thiên Cơ Các có một vị kiệt xuất đệ tử tại Man Hoang vực ngoại vi một chỗ phát hiện thánh nhân di tích, Thiên Cơ lão nhân cùng hưởng tình báo này, đồng thời cùng chư tông trưởng môn nhóm ước định mỗi cái tông môn phái ra 20 vị đệ tử, lại thêm chút trẻ tuổi tán tu cao thủ tại lập đông thời điểm cùng một chỗ tiến vào nơi đó, nhìn cái nào đệ tử có thể đi đến càng thâm nhập địa phương lấy được càng nhiều bảo vật, đây chính là năm nay luận đạo, kỳ thực là một trận đấu. Quách Minh chết vừa cười vừa nói, dù sao cũng là thánh nhân di tích, bảo vật trong đó tự nhiên nhiều vô số kể, chỉ bằng vào thiên cơ các còn không có lớn như vậy khẩu vị có thể độc chiếm, cho nên mới sẽ kêu lên mọi người cùng nhau. Ta Trường Minh Tông cũng không để ý đụng phía dưới náo nhiệt, cho nên mới sẽ có luận võ tuyển bạn một chuyện. Nhưng mà đúng dịch là di tích này vừa vặn ngay tại Phong hòa Sơn, chương 116 sư phó lời nói. Lập đông, 24 tiết khí một trong, biểu thị mùa đông đến. Nhưng đối với man hoang vực mà nói, thế giới loài người tiến vào mùa đông, nơi đó tắt thì đến mùa hè, đồng thời tại trong nháy mắt nào đó nhiệt độ không khí sẽ kịch liệt tăng lên, tiếp đó tại trong vòng một ngày đem tất cả cây cối cháy hết, làm cho dòng sông khô cạn, đất đá thành cát. Có yêu thú vì tránh né nhiệt độ cao sẽ tiến vào một loại hạ ngủ tình trạng, hình thể khá nhỏ tắt thì sẽ tiến vào trong các Phong Tiêu Hàn ghét nhất chính là mùa này, đói bụng có thể nhịn rất lâu, nhưng không có nước lời nói căn bản là không có cách sinh tồn. Hàng năm đến lúc này hắn đều sẽ mang theo đầy đủ khẩu phần lương thực đi đầu kia thối long chỗ chân núi, bởi vì nơi đó có bốn mùa không ngừng nguồn nước, đồng thời cũng là cả man hoang vực mát mẻ nhất địa phương. Đến nỗi có khi hắn sẽ ở nơi đó ngây ngốc toàn bộ mùa hè. Man hoang vực tại đại đa số nhân loại trong mắt là yêu thú hành hành cực kỳ nguy hiểm chi địa, kỳ thực đồng thời không hoàn toàn đúng. Đi qua man hoang vực đồng thời người sống trở lại đều biết, ở bên kia địch nhân lớn nhất không phải yêu thú mà là thiên thời. Nơi đó thiên cơ loạn. Liên Liên Thiên Cơ lão nhân cũng không cách nào suy tính ra chuyện tương lai, người nào cũng không biết tiếp đó sẽ gặp phải thứ gì. Mà bốn mùa thay nhau đáng sợ càng là trở thành số đông người tu hành tử vong chủ yếu thủ phạm. Phong Tiểu Hàn cùng Trần Phong hai người rời đi lang ra phòng, tại trên đường trở về Phong Tiểu Hàn hỏi, Man Hoang vực ngoại vi là dạng gì? Trần Phong đương nhiên biết hắn muốn hỏi đến tột cùng là cái gì, thế là suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi, thế giới loài người cùng Man Hoang vực thời kỳ là đối lập nhau, xuân đối với thu, hạ đối với đông. Man Hoang vực ngoại vi cùng bên trong vị trí thời kỳ đồng dạng, nhưng bởi vì chịu đến thế giới loài người ảnh hưởng vì lẽ đó vẹn vẹn chẳng qua là thời kỳ đồng dạng, cũng không có khoa trương như vậy. bất quá phong hỏa sơn có thể sẽ có chỗ khác biệt. có khác biệt gì? phong hỏa sơn nhưng thật ra là toàn núi lửa hoạt động, càng hướng trên núi đi nhiệt độ càng cao. đồng chí thời điểm nơi đó tiến vào mùa hạ, vì lẽ đó dù cho không bằng man hoang vực nội bộ hạ đáng sợ, nhưng cùng thế giới loài người so sánh cũng mười phần khó nhịn. trần phong nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, vi sư tin tưởng, nếu như là người đi loại địa phương kia sẽ so với người khác càng có thể mở ra quy ước. phong tiểu hàn suy nghĩ một chút, lại hỏi, nơi đó cũng có yêu thú sao? trần phong nói ra, có, nhưng phẩm cấp không cao ngoại vi yêu thú lợi hại hơn nữa cũng chính là huyền vi thú trình độ kia phong tiểu hàn gật gật đầu không nói gì thêm cách lần tiếp theo chư tông luận đạo còn thừa lại hai tháng mà phong hỏa sơn chỉ có động cú cảnh trở xuống người tu hành có thể tiến vào nếu là bình thường ta trưởng minh tông rất có lòng tin nhưng tình huống hôm nay lại không thể lạc quan những cái kia đệ tử ưu tú nhất chết tiếp gần một nửa còn lại trong vòng nửa năm có thể hay không thương thế khỏi hẳn còn rất khó nói trần phong nói ra vì lẽ đó chuyến này trong thí sinh khẳng định có người tiểu nhu nhi lưu phàn phán, phán trà nhất tiểu quan trường không lâu Thính vũ cùng với các mấy tên nội sơn đệ tử cùng mười tên ngoại sơn đệ tử cùng nhau tiến đến phong tiểu hàn hơi như mày kinh ngạc hỏi cha nhất tiêu không phải bị thương nặng sao trần phong giải thích nói sắp thực bị thương nặng nhưng chịu cũng chỉ là ngoại thương nội thương rất nhẹ một tháng đầy đủ khỏi rồi cái kia đông phương vũ tại sao không đi bởi vì trần đường sư huynh quả thực không giúp được vì lẽ đó đông phương tiểu tử tự nguyện lưu lại giúp hắn nguyên lai like là dạng này hai người trở lại thanh trúc phong chân núi trần phong nói với hắn cái này hai tháng sư tỷ của ngươi đệ hai người mỗi ngày đều tới ta cái này luyện kiếm ngươi phụ trách chuyển cáo tiểu Đu nhi phong tiểu hàn gật gật đầu Lần này ta thế nhưng là bà tiểu Nhu Nhi đều phải đi ra ngoài, cũng tốt để cho nàng được thêm kiến thức, ngươi quan tâm phía dưới nàng." Trần Phong lưu lại câu nói này liền nhẹ lướt đi, Bạch bào nhanh nhẹn tựa như thiên ngoại mây trôi. Phong Tiểu Hàn hướng hắn rời đi phương hướng không mình hành lễ, nói: "Cùng tiến sư phó. Man Hoang vực là Phong Tiểu Hàn sân nhà, ở nơi đó cực ít có đồng cấp người tu hành có năng lực đánh với hắn một trận." Nhưng Hà Tích Nhu đã độc ưu, hay là độc ưu cảnh bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, nơi nào cần người khác chiếu cố. Vì lẽ đó Trần Phong cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng Phong Tiểu Hàn tại Hà Tích Đu dài đến thời gian nửa năm quán tẩu dưới. Hắn đối với tôn sư trọng đạo bốn chữ đã nhớ kỹ trong lòng, chuyện đương nhiên đem câu nói này phụng làm sư mệnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Phong cái này câu nói nhường nhân sinh của hắn từ đây hoàn toàn khác biệt. Trần Phong cũng không nghĩ tới thế mà lại tạo thành kết quả như vậy, sớm biết như vậy hôm nay chắc chắn sẽ không lắm miệng, nhưng lúc đó đã sớm hối hận không kịp. Phong Tiểu Hàn trở lại từ trúc viện, nhìn thấy rất nhiều thợ thủ công đang tại chữa trị tiểu viện, cái danh to kia đã sớm bị lấp đầy, tường viện cũng đã xây tốt nhưng chưa sơn. Hỏa nhà bếp chỉ chữa trị một nửa. Thợ thủ công nhóm đang tại khí thế ngất trời bận rộn, nhưng Hà Tích Nhu lại không biết đi nơi nào. Giám sát bọn hắn làm việc chính là Lý Tiểu Phàm Lý Tiếu Phạm trông thấy, liền đi lên trước chủ động chào hỏi, cười hỏi, Nu sư muội chạy nói ngươi đi lang ra Phong xem bệnh, không biết kết quả như thế nào. Phong Tiểu Hàn đối với hắn gật gật đầu, nói ra, còn tốt, ít nhất một chốc còn chưa chết. Hai người bọn họ từng tại Thanh Trúc Phong luận võ thời điểm giao thủ qua, Lý Tiếu Phạm còn bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng không lưu tâm, bởi vì ngày ấy hắn học được rất nhiều thứ. Phong Tiểu Hàn hỏi, Hà Tích Nu đi nơi nào? Lý Tiếu Phạm lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết nàng đi dưới núi Tiểu Trấn, người ta hỗ trợ giám sát, nhưng lại không biết nàng đi làm mấy thứ gì đó. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, đung nhiên muốn một kiện chuyện rất trọng yếu, liền hỏi đã buổi trưa, cái kia ăn cơm cùng một chỗ. Lý Tiếu Phàm sững sờ, nghĩ thầm gia hỏa này thế mà lại mời mời người khác cùng nhau vào ăn, nơi nào hay là lúc mới tới cái kia độc lai like độc vãng đứa nhà quê, liền cười nói, ta bình thường không đi thực khách cư. Phong Tiểu Hàn nói ra, vừa vặn ta cũng nhớ đi dưới núi ăn ngon một chút, bằng không thì cũng sẽ không gọi ngươi rồi. Lý Tiếu Phàm hơi như mày, hỏi, ngươi mời? Phong Tiểu Hàn sờ lên trong ngực túi tiền, còn lại đại khái mười mấy lượng bạc, nói ra, ta mời. Hai người tới chân núi quán rượu, Lý Tiếu Phàm muốn nửa cân rượu trắng một cân thì bỏ, rất có giang hồ tập tủ. Mà Phong Tiểu Hàn nhưng là muốn 50 cái bánh bao thịt, ba đầu cả nướng, 6 cân thịt bò, một bình trà thô. Chỉ nghe số lượng có thể bất giác như thế nào, nhưng nhìn thấy gã sai vặt kia cố hết sức đem như ngọn núi nhỏ đồ ăn trình lên lúc, Lý Tiếu Phàm nụ cười ngưng kết trên mặt. Cứ việc đã sớm nghe đối phương nói sức ăn tại Thanh trúc phong có thể xếp đệ nhị, gần với Bạch đại bản tử, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm lại như cũng cảm thấy như thế rung động. Phong Tiểu Hàn sở dĩ chọn lấy tiệm này, đang là bởi vì nơi này bánh bao chừng 2 năm đấm lớn nhỏ, trọng lượng rất đủ, 50 cái bánh bao chất đống một chỗ ít nhất có mươi mấy cân. Phong sư đệ, hôm nay khẩu vị không sai. Lý Tiếu Phàm khỏe miệng co giật hai cái, hỏi, "Cái này rất nhiều đồ ăn, ăn hết sao?" Phong Tiểu Hàn hoạt động ra tay chỉ, tại chuẩn bị bắt đầu ăn, nghe được đối phương nghi vấn phía sau suy nghĩ một chút nói ra, "Còn tốt, đại khái 8 phần no bụng đi." Lý Tiếu Phàm trầm mặc, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển. Cái này thân thể nho nhỏ, như thế nào thả xuống nhiều đồ như vậy? Khó trách cái này đứa nhà quê thần lực vô cùng. Hôm nay Lý Tiếu Phàm bạch bào đeo kiếm, vốn chính là mày kiếm mắt sáng khuôn mặt anh tuấn thiếu niên nhanh nhẹn, lúc này ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, đầy người kiếm khí, lập tức hấp dẫn ánh mắt không ít người, đi ngang qua các cô nương nhìn sang lúc, trong mắt đều lập lòe ánh sáng nhạt. Mà phong tiểu hàn tác thì rất tùy ý xuyên qua kiện thanh sam, hoang kiếm cái kia cũ nát trôi kiếm cùng vỏ kiếm cũ xưa nhìn qua giống như là bà đã dì xét cũ kiếm, cùng ngồi ở đối diện lý Tiếu phạm so sánh đơn giản chính là nông thôn kém đồng tại ven đường nhặt được trôi phá kiếm trang giang hồ. Phong tiểu hàn cầm lấy chỉ bao tử, mới vừa cắn một cái, chỉ nghe thấy có người sau lưng nói, a, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? chương 117, ăn mười an cùng tố. Phong tiểu hàn hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy tầm 10 tên thiếu nữ đi vào quán rượu, lưu phán phán tiểu nhu nhi dù cho mang theo mạng che mặt đứng tại nhóm bên, bên trong cũng 10 phần bắt mắt tất cả phấn trang điểm tại nàng hai người trước mặt đều lộ ra hào vô nhan sắc. các nàng vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lý Tiếu Phàm đứng dậy chắp tay, vừa cười vừa nói, chư vị sư tỷ muội, thực sự là thật là đúng dịp. các nữ đệ tử khẽ không người, chính là hoàn lễ rồi. hôm nay là một vị hảo tỷ muội sinh nhật, nàng thích nhất nhà này hoa cúc cất, chúng ta tới theo nàng ăn cơm. sở dĩ là ăn cơm, mà không phải tổ chức sinh nhật, là bởi vì đại chiến vừa qua khỏi, rất nhiều đệ tử tại nằm ở giường nằm ở giữa chịu đủ đau đớn nỗi khổ, ai dám ở thời điểm này chúc mừng. tên nữ đệ tử kia cũng vốn định bởi vậy coi như không có gì. Nhưng sinh nhật một năm mới chỉ có một lần, Hà Tích Nu đám người vẫn đem nàng kéo ra ngoài, chứ không phải tốt bọn tỷ muội vừa vận thừa cơ tụ hợp một chút. Lưu Phán Phán phủi mắt đối với phương thức ăn trên bàn, hỏi: các ngươi sao lại ở đây? Phong Tiểu Hàn lườm một cái, nói ra: tới nơi này làm nhưng lại là ăn cơm, chẳng lẽ là vì ngủ? Tiểu Hàn, lời ấy có chút vô lễ. Hà Tích Nu tú mỹ khẽ nhíu, phản phất mùa xuân nước lạnh tạo nên tia gợn sóng, đã tiến vào lòng của mọi người khảm bên trong, nhường chung quanh bọn nam tử đều nhíu mày, nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, tựa hồ có chút không vui. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, không biết nơi nào không lễ, nói ra. Sư phó để cho ta chuyển cáo ngươi, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày đều muốn đi sư phó nơi đó luyện kiếm. Nàng là thanh trúc phong thủ tịch đệ tử, từ trước đến nay đều là trần phong dạy, chính hà tích nu luyện, hà đối với phong tiểu hàn cũng là như vậy dạy bảo. Bởi vì hai người đạo tâm hòa hợp, tu hành gần như không sẽ bị ngoại sự ngăn lại, toàn bằng cảm thấy là đủ, cực ít có khác thường như thế thời điểm. Tất nhiên khắc thường, cái kia tất có sự tình, không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là sư phó lại sáng tạo ra mới kiếm pháp. Hà tích lời vừa nói ra, đệ tử trung quanh lập tức vi kinh im lặng. Trường minh tông hàng năm lưu truyền tại bên ngoài chiêu thức mới có thật nhiều nhưng có thể hợp thiên đạo pháp môn lại cực ít đi mà những pháp môn này bên trong hơn phân nửa đều là kiếm pháp thanh trúc phong sở trưởng kiếm đạo tự nhiên chiếm trong đó đại bộ phận công lao có thể để cho trần phong thân truyền thụ kiếm pháp tự nhiên là có thể hợp thiên đạo sinh dị tượng cường kiếm chắc là lần trước bế quan có rõ ràng càng nộ tấn công núi chi chiến bên trong lại tiến hành kiểm chứng cuối cùng sáng tạo ra một bộ toàn bộ kiếm mới pháp nghe nói luyện khâu kiếm từ lấy thành kiếm phổ phía sau liền lập tức được ghi vào trưởng minh đạo điện bên trong sáng tạo một môn kiếm pháp muốn đối kiếm đạo có cực sâu tạo nghệ từ xưa phẩm làm mở ra thuộc về mình kiếm đạo tu sĩ đều là tu sĩ vô cùng mạnh mẽ Trần Phong từng tuổi này sáng tạo ra Huyền Khâu kiếm như vậy kiếm pháp tinh diệu về sau, lại sáng lập một kiếm. Điều này có thể không cho người bên ngoài kinh hãi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ là đi, nhưng mục đích chủ yếu không phải giải kiếm, mà là vì năm nay Chư tông luận đạo làm chuẩn bị. Lưu Phán phán tú mỹ nhẹ nhàng vung lên, nói ra, lần này luận đạo ngũ trưởng lão muốn dẫn đệ tử đi. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, nghe nói lần này luận đạo dùng tranh tài hình thức tiến hành, người tham dự chính là đệ tử, Chư Phong luận võ cũng là vì tuyển bạn tham gia thi đấu đệ tử. Hà Tích Nu gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, ta đã hiểu. Lúc này một cái nữ đệ tử vừa cười vừa nói tất nhiên là không bằng cùng một trôi như thế nào nàng chính là hôm nay nhân vật chính thiên kiêng sinh nhật đệ tử cái này Lý Tiếu Phạm dù sao cũng là thiếu niên được mời cùng nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp cùng ăn cơm trưa trong lòng không nhịn được có chút lờ lờ mặc dù say mê lại bản năng do dự một chút suy cho cùng những nữ đệ tử này hắn hơn phân nửa cũng không nhận ra đối phương cực có thể chẳng qua là thuận miệng nói nếu là đáp ứng hơi có vẻ đột đột có mất lễ phép Lý Tiểu Phạm mới vừa muốn cự tuyệt Phong Tiểu Hàn lại đột nhiên hỏi ngươi làm chủ sao thiếu nữ kia vừa cười vừa nói ta làm chủ Lời nói của hắn thuật truyền lại từ tại Quách Minh chết, nhưng nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, cực ít vật lệch ra ngoài chân, điểm ấy cùng đi thẳng về thẳng lâu Thính Vũ ngược lại mười phần giống nhau, nhưng rơi vào chúng thiếu nữ trong mắt hắn như vậy lại có vẻ hơi khả ái. Phong Tiểu Hàn đem hoàng kiếm kẹp ở dưới nách, tại vừa rồi cho hắn mang thức ăn lên điểm tiểu nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay đem cái kia cự mầm lớn nâng lên, vững vàng nâng qua đỉnh đầu, trong miệng còn ngậm nửa con bánh bao, mơ hồ không rõ mà nói, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tu mệnh. Lý Tiểu Phàm sắc mặt lập tức biến mười phần đặc sắc, há hốc mồm, nhưng lời đến khóe miệng lại không có nói ra, liền thấy Phong Tiểu Hàn hỏi, gian phòng dùng cơm? Điếm tiểu nhị mang đám người lên lầu, chọn lấy ở giữa khá lớn phòng, phong cách lịch sự tao nhã, kia sáng lưu hòa, là các nàng sớm liền đặt xong. Lý Tiếu Phạm thừa dịp lên lầu thời điểm giữ chặt Phong Tiểu Hàn, gián tại lỗ tai hắn hỏi, ngươi có phải là cố ý hay không? Cố ý cái gì? Nói xong rồi ngươi mời ta ăn cơm, tại sao lại tìm cái khác chủ nhân? Các nàng thành tâm mời, nếu không có lý do chính đáng liền cự tuyệt nhân gia, khó tránh khỏi mất cấp bậc lên nghĩa. Đây chính là hà tích du dạy. Mất cấp bậc lên nghĩa? Lý Tiếu Phàm dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói ra, nhân gia chẳng qua là theo lễ phép, thuận miệng hỏi một chút thôi cái này rất nhiều nữ đệ tử ngươi biết bao nhiêu? Phong Tiểu Hàn trung thực nói ba cái Lưu Phan Phán Hà Tích Du Phong Tiểu Tiểu Lý Tiếu Phàm chố mắt nhìn nói ra sinh nhật vị này ngươi cũng không nhận ra không nhận ra bao quát người này ở bên trong rất nhiều người ngươi cũng không nhận ra hai người chúng ta lại không chuẩn bị lễ vật như thế tiến đến quả thực lúng túng, lúc này mới mất cấp bậc lễ nghĩa Lý Tiếu Phàm bây giờ rất bất đắc dĩ cũng rất hối hận liền không nên bội tiểu tử này cùng một chỗ xuống núi nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể nhắm mắt lại hắn có dự cảm đây cũng là hắn đời này khổ sở nhất một bữa cơm lại còn có chuyện như vậy Phong Tiểu Hàn nghe vậy lập tức kinh ngạc há to miệng, nhìn xem hắn hỏi, phải làm sao mới ở đây? Lý Tiếu Phàm lắc đầu, nói ra, còn có thể thế nào? Bây giờ không thể làm gì khác hơn là ăn theo sóng cơm này, lúng túng là lúng túng điểm, nhưng còn không đến mức mất mặt về đến nhà. Phong Tiểu Hàn tâm nói, xem ra nhân loại thế giới lễ, còn không hết chấp tay làm tập cùng trưởng ấu có thứ tự nhà. Phong Tiểu Hàn cùng Lý Tiếu Phàm ngồi cùng một chỗ, nhìn xem chúng nữ ở bên kia thảo luận chút nữ nhi ra mới biết, tỷ như nhà ai sơn phấn tốt nhất, dạng gì miệng mở thích hợp tô môi, nhà ai cô nương nhìn chúng vị nào sơn môn đệ tử. Đối với những cái này hai người đều rốt đặc cắn mai, Lý Tiếu Phạm chỉ tốt ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi, mũi quan tâm, độc thẩm thành tâm kinh văn. Phong Tiểu Hàn tắt thì tiếp tục cùng cái kia mâm lớn bánh bao dùng sức. Đương nhiên, vị tiên nữ đệ tử cười nói, Lý Tư Minh như thế nào không dùng nữa, chẳng lẽ những cái này đều không hợp khẩu vị của ngươi? Có phải hay không nhiều hơn nữa điểm chút ăn thịt đi lên? Phong Tiểu Hàn mặc dù biết mình làm chuyện sai, nhưng hắn nghe Bạch Đại Bản tử nói qua, trong núi những nữ đệ tử này ăn cơm đều xem trọng tính xảo, những cái kia bánh ngọt nhìn xem liền người chảy nước miếng, vì lẽ đó vẫn như cũ có một chút chờ mong. Nhưng khi món ăn đều bưng lên về sau, hắn đại khái nhìn lướt qua liền mất hứng thú. Đầy bàn thức ăn chay, một điểm thức ăn mặn cũng không có. Chương 118, vượt số mắt. Không cần. Lý Tiểu Phàm lắc đầu, đứng dậy nói ra, ta chịu tiểu Nhu nhi nhờ, đang thay thế nàng giám sát từ trúc viện trùng kiến một chuyện, bây giờ đã sắp tới buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian, ta liền cáo từ trước, đa tạ khoản đãi. Nguyên bản bọn hắn đến buổi lấy cùng nhau ăn cơm chính là một cái ngoại ý muốn, lúc này hắn muốn rời đi, tên nữ đệ tử kia cũng không có giữ lại, nói ra, sư minh xin cứ tự nhiên, hôm nay cũng đa tạ ngươi có thể đến, đến dự. Lý Tiếu Phạm từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa cười vừa nói: Hôm nay là sinh nhật của ngươi, trên người của ta cũng không có vật gì tốt, nho nhỏ tâm tư còn xin sư muội nhận lấy. Nữ đệ tử giũi ra một tay, cũng không phải tiếp nhận mà là chắn hắn đưa tới hộp trước, nói ra: Cái này làm sao có ý tứ. Lý Tiếu Phạm gượng cười hai tiếng, nói ra: Hai chúng ta mặt dậy đến đây nhường ngươi mời bữa cơm, nếu sư muội không thu, trong lòng ta quả thực băn khoăn. Nữ đệ tử suy nghĩ một chút, tiếp nhận hộp nhỏ, cười nói: Như vậy liền đa tạ sư huynh. Lý Tiếu Phàm mỉm cười nói: Hôm nay như thế đường đột có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi, phong sư đệ, chúng ta đi thôi. Phong Tiểu Hàn vừa vặn đã ăn xong bánh bao, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý gì, liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, suy nghĩ một chút về sau, hỏi, "Còn chưa biết tên tên của ngươi." Nữ đệ tử vừa cười vừa nói, "Ta gọi tạm Như Tình." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nhìn xem nàng nói ra, "Ta gọi Phong Tiểu Hàn, nhân gian lễ pháp ta còn không có học tấu, liền tự cho là đúng đáp ứng lời mời của ngươi, là ta thất lễ. Trên người của ta cái gì ngoại trừ nửa túi bạc bên ngoài liền còn lại cái này một cây kiếm rồi, cũng không thể tặng cho ngươi, về sau lại tìm cơ hội cho ngươi chịu tội đi." Lời hắn nói rất thẳng thắn, tiền quá tục ý, kiếm quá chân quý, vì lẽ đó cũng không thể cho ngươi. Nguyên bản câu nói này cũng rất thất lễ, nhưng hắn nói lời này thời điểm rất chân thành, vì lẽ đó lộ ra mười phần thành khẩn. Hơn nữa niên kỷ của hắn còn nhỏ, tạm nhược tình đồng thời sẽ không để ý cái này. Quả nhiên là Thanh trúc phong đệ tử, mọi thứ lấy thẳng, điểm ấy ngược lại là cùng vị kia lâu sư huynh rất giống. Tạm nhược tình che miệng cười nói, phong sư đệ không cần câu nệ, người ta cùng là trưởng minh tông đệ tử vốn chính là người một nhà, mọi người ăn bữa cơm cũng không có gì không ổn, huống hồ hai người các ngươi một đũa đều không động, các ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, nhưng là đến phiên ta không có ý tứ rồi. Nghe được đối phương đem chính mình cùng lâu Thính Vũ liên hệ với nhau, Phong Tiểu Hàn nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chẳng qua là chắp tay nói ra, "Cáo tử." Hà Tích Nhu nói với Lý Tiểu Phạm, "Khổ cực ngươi rồi." Lý Tiểu Phạm đối với nàng nhẹ gật đầu, cười nói, "Không cần khách khí." Hai người rời đi quán rượu về sau, Phong Tiểu Hàn duỗi lưng một cái, lắc đầu nói ra, "Có cái này rất nhiều quy củ thì cũng thôi đi, không nghĩ tới vị trí khác biệt, thái độ cùng ứng phó phương pháp cũng không thể đồng dạng." Lý Tiểu Phạm vừa cười vừa nói, "Cái này chính là biện báo, là cơ sở nhất nhưng cũng là khó khăn nắm giữ, cái kia thẳng thắn lâu sư Minh mặc dù kiếm đạo lấy thẳng, nhưng cũng không phải không hiểu biện báo." Ngươi mới vừa tới thế giới loài người mới chưa tới nửa năm, có thể có bây giờ tiêu chuẩn đã không tệ. Lý Tiếu Phàm cũng không có vì vừa rồi lúng túng sự tình trách hắn, suy cho cùng một cái 12 tuổi hải tử có thể biết cái gì. Hiện tại cái tuổi này thời điểm tại Thanh Lưu Khê bờ bắt dưới đây. Phong Tiểu Hàn trầm mặc một lát, đông nhiên ngẩng đầu nói ra, "Đúng rồi, ngươi đến cùng đưa cho nàng cái gì?" Quay đầu ta tìm một dạng bồi ngươi. "Không có gì, chẳng qua là khôi phục nguyên khí dùng đan dược thôi, là Thanh trúc phong luận võ xếp hạng 10 vị trí đầu vị đệ tử ban thượng." Lý Tiếu Phàm nói ra, "Ngươi hẳn là cũng đã nhận được đi." Thanh trúc phong luận võ cũng không phải đơn giản tỉ thí ra nội ngoại hai núi trong các đệ tử thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu, tiếp đó đưa đến chủ phong tiến hành chung quy tỉ võ. Thu được 10 vị trí đầu đệ tử, có thể tại phong bên trong quản sự đường chọn một ban thưởng, phần thưởng này có thể là một dạng pháp khí, một thanh vũ khí, hoặc là đàn năng lượng, vàng bạc loại hình độ vật. Lý Tiếu Phàm xuất thân hàn môn, thở nhỏ học hành cực khổ thi thư, lúc còn tấm bé triển lộ ra tu vi thiên phú phía sau liền bị phụ mẫu đưa tới trường minh tông học kiếm, không nghĩ tới thế mà đi qua một phen cố gắng, trở thành nội sơn đệ tử. Nếu là nội sơn đệ tử, vậy tất nhiên phối hữu sắc bén bảo kiếm mà hắn không bàn tu hành cùng chiến đấu đều chỉ dùng kiếm, tại hắn nghĩ đến chỉ cần thực lực hơn người, pháp bảo khí cụ cũng không có không phải có cây bất vũ chi lưu, chưa tới mỉm cười một cái. vì lẽ đó hắn tuyển đan dược, lúc đầu dự định giữ lấy đột phá đạo hữu thời điểm sử dụng, tăng thêm đột phá năm chắc. bất quá hắn là nội sơn đệ tử, đột phá thời điểm thanh trúc phong đương nhiên sẽ không nhường hắn thiếu loại đan dược này. phong tiểu hàn nghe vậy dừng bước, há hốc mồm trầm mặc rất lâu, tiếp đó kinh ngạc nói, đánh thắng, lại còn có thể lãnh hưởng đây là đương nhiên, luận võ ngoại trừ kiểm chứng tu hành thành quả bên ngoài, nếu không thể có tương ứng bắt thưởng, ai còn sẽ nghiêm túc tỉ thí. Lý Tiếu Phàm hơi như mày, nhìn xem hắn nói ra, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Bởi vì không có người nói qua. Luận võ bảng công bố lúc, trên bảng danh sách có ghi. Công bố ngày ấy, ta đi ăn cơm. Phong Tiểu Hàn thản như nói, ăn một ngày, đương nhiên không biết. Quản sự đường tại Trường Minh 12 phòng bên trong đều có phân đường, phụ trách trong núi đệ tử tu hành tại nguyên cấp, nếu có đệ tử tu hành hoặc trong sinh hoạt hàng ngày có cần thiết, cũng có thể đến quản sự đường dùng vàng bạc đổi lấy vật phẩm sử dụng hai người tới thanh trúc phong quản sự đường một tòa tại sâu trong rừng trúc lầu cát trần phong thu phong tiểu hàn làm đồ đệ lúc hắn liền tới qua nơi này mua sắm quần áo đệ tử quản sự đường cùng tàng thư các các trưởng lão mặc dù là bên ngoài sơn trưởng lão nhưng các đệ tử bên trong lúc nào cũng lưu truyền những cái này tranh chua các trưởng lão kỳ thực đều là cực kỳ cường đại người tu hành thôi ngụy minh cùng triệu hạo thiên tại tàng thư các bên ngoài một trận chiến về sau liền từng có đệ tử phỏng đoán vậy thật ra thì là tàng thư các cùng quản sự đường lão giả đấu pháp thời điểm dấu vết lưu lại phong tiểu hắn hỏi luận võ thời điểm ta không có tới cầm phần thưởng của ta bây giờ còn có thể nhận lấy sao Ngồi ở sau quầy lão giả mở ra nhập nhèm hai mắt, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua ti không dễ dàng phát giác tinh quang. Giống như đêm khuya thời điểm phương xa phía chân trời đung nhiên lóe lên lưu tình, liền lầu các quanh mình linh khí cũng theo đó du lên. Lý Tiếu Phàm phát giác dị tượng, nhưng tưởng rằng cô gió nhẹ, cũng không hề để ý lão giả hơi hơi như mày, hỏi: ngươi là? Phong Tiểu Hàn. Phong Tiểu Hàn thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã nhắc lên kinh đảo hải lãng. Đối phương nhìn về phía mình một cái chớp mắt, phảng phất đưa thân vào vô tận trong vực sâu, không thể tự kiểm chế, thấu xương thâm hàn chui vào nội thể, nhưng loại cảm giác này chớp mắt liền qua, ngăn đến nhường Phong Tiểu Hàn cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Man Hoang vực có loại động vật, dáng như quả dại, sinh trưởng tại núi cao phía trên, thành thuộc phía sau mặc cho bốn mùa biến thiên, gió táp mưa xa, đều là ngũ thải ban lan, chưa từng thay đổi. Kỳ thực cũng nói là động vật, kỳ thực đồng thời không chính xác, bởi vì nó sẽ không chí mạng, sẽ chỉ đối với người sử dụng tạo thành mảnh liệt áo giác, như thế nói đến hẳn chính là một loại gây hào ảnh chi vật. Giống như thị lan thú, nó tại thế giới loài người đồng thời không tồn tại. Thâm viên quả giống như thông thường nấm độc như thế, dáng dấp chính là có độc, mà yếu tố đều thông linh trí, vì lẽ đó bình thường không có yếu thú đi ăn nó. Phong tiểu Hàn có lần trên đỉnh núi bắt từng, ăn nhầm một quả nhất thời trời đất quay cuồng, phản phất từ trên hướng cao rơi xuống thẳng vào vực sâu không đáy bên trong, suýt nữa bởi vậy ngã xuống sườn núi đi, mà hiện tượng tắc thì kéo dài ước chừng 10 ngày lâu. Bởi vậy Phong Tiểu Hàn gọi nó thâm viên quả. Cái kia cũng từng là hắn tiếp cận nhất tử vong thời khắc. Khi lão giả nhìn về phía hắn thời điểm, có trong nháy mắt như vậy, hắn tựa hồ lại cảm nhận được như thế hiện tượng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền thấm ướt quần áo. Chương 119, Kiếm vực. Làm Phong Tiểu Hàn tỉnh hồn lại thời điểm, tại nhìn hướng lão giả, chỉ thấy đối phương hai mắt vẫn đủ. Sợi râu rủ xuống đến trước ngực, biểu lộ cứng ngắc, nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong không có bình thường trong mắt lão nhân thường gặp hiện lành, ngược lại mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Rất giống một cái tranh chua lão nhân, để cho người ta nhìn giống như xa xa tránh đi. Ngươi sớm chút thời gian suy nghĩ gì đi rồi, cho tới hôm nay mới đến. Lão giả ngữ khí 10 phần bình thản, hoặc có lẽ là lạnh nhạt, phảng phất nói chuyện không phải là người, mà là khối băng lạnh tảng đá. huống hồ ai biết ngươi đến tổt cùng có phải hay không mười vị trí đầu. Lý Tiếu Phàm tiến lên chắp tay nói, tại Hà Nội sơn đệ tử Lý Tiếu Phàm Ta có thể làm chứng phong sư đệ đúng là nội sơn đệ tứ. Hơn nữa luận võ phía sau nội ngoại hai núi mười hạng đầu đơn cũng phải có đưa đến tay của ngài lên đi. Lão giả lông mày thật cao buốt lên, trong mắt dâng lên tia không vui, nói ra, ta tại nói chuyện cùng hắn, ai muốn ngươi tới xen vào việc của người khác? Lần trước xếp hạng kết quả quả thật có tiện đưa đến ta nơi này, nhưng hôm nay ta bỗng cảm thấy đau bụng, liền cầm lấy đi giải quyết tình hình khẩn cấp. Ê! Lý Tiếu Phạm cùng Phong Tiểu Hàn nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. đều nói quản sự đường trưởng láo chênh chua, điểm ấy Lý Tiếu Phàm cũng có biết một hai. Nhưng hắn ngoại trừ nhận lấy mỗi tháng tu hành tại Nguyên bên ngoài, chưa từng cùng vị trưởng lão này từng có bất luận cái gì tiếp xúc, chẳng qua là cảm giác hắn không dễ ứng phó thôi. Lão giả nhìn xem hai người, nhíu nhíu mày, nói ra, hai người các ngươi còn không xéo đi, mấy người ta mời các ngươi uống trà sao? Lý Tiếu Phàm lôi kéo Phong Tiểu Hàn cánh tay, nói nhỏ, chúng ta đi chưa đi, trận kia tỷ võ ban thượng tuy tốt, lại cũng không như thế nào chân quý, dùng thân phận của ngươi cần sớm muộn đều sẽ lấy tới. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, tiến lên mấy bước nói ra, đó là ta đi săn nên được ban thượng giống như tự trúc viện trong kia chút thợ thủ công nhóm không sống được có thể làm không ta trận tự nhiên cũng không thể đánh vô ích ánh mắt của lão hiếp hiếp, trong rừng gió nhẹ trận nhanh thêm vài phần lá trúc đung đưa âm thanh dần dần khe thẽ bởi vì trong thanh âm kia sen lẫn kiếm khí phong tiểu hàn khẽ ngẩng đầu sớm nghe nói về quản sự đường lao tiên sinh am hiểu kiếm đạo thật không nghĩ đến lại như thế tự ý kiếm lý Tiếu phàm cũng cảm ứng được một chút cực kỳ nhạt kiếm khí tưởng rằng đó là trên người lão già tản mắt ra không khỏi vi kinh im lặng tâm nói lão giả này kiếm đạo tu vi cư nhiên như thế cường đại như thế nhạt kiếm khí theo gió âm thanh mà lên bạn diệp mà chướng trong nháy mắt liền che kín toàn bộ rừng trúc, lại không có chút nào yếu bớt. Phong Tiểu Hàn hiếp mắt quét bốn phía bích lục rừng trúc, lẳng lặng nhìn những cái kia dị lãng. một màn này, nhường lão giả như mày, thì ra là thế. trước đây quét lao đầu dẫn ta tới đến trường minh lục, từng có một cổ gió nhẹ khí du trăm rằm không tiêu tan. ngươi cái này ti kiếm khí lại có thể bao trùm một vùng biển trúc, cùng hắn từ thiên ngoại mà khi đến dị tượng rất giống nhau, thực sự là không đơn giản. Phong Tiểu Hàn quay đầu, nhìn xem hắn bình tĩnh nói, nhưng đây thật ra là một loại khác cảnh giới, nơi này gió nhẹ, dương quang, cỏ xanh, lá trúc đều là kiếm, mảnh này biển trúc bên trong khắp nơi đều là kiếm của ngươi. Hợp Thiên Đạo, Sinh Dị Tượng. Đây là cường đại đạo pháp dấu hiệu, nhưng cũng có cao nhân bằng vào thần thông tại cực nhỏ chỗ Sinh Dị Tượng, đến nỗi đem dị tượng hóa thành vô hình, từ đó khó mà bằng mắt thường phát giác. Tự ý ngự kiếm đạo người, có thể dùng kiếm ý thông qua cỏ cây chi lưu tán phát ra kiếm khí, đồng thời coi đây là kiếm, đây chính là thường thấy nhất thể hiện ra cường đại cảnh giới cũng không Sinh Dị Tượng ví dụ. Kiếm đạo cùng đao đạo tông sư lấy cỏ cây vì đao kiếm, dùng cái này giống như phàm tục chi vật đại bại đối thủ ví dụ chỗ nào cũng có. Đã từng có qua vị tự xưng ma đạo kiếm tôn tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ dựa vào một mảnh cây cỏ liền quét ngang thiên hạ kiếm đạo đại sư. Thành vô số cao thủ tâm ma, đưa đến bọn họ đối với mình tu đạo tín niệm sinh ra hoài nghi, cả đời đều không thể bước qua đạo khảm này mà, làm cho rất nhiều thành danh đã lâu cao thủ đều bởi vì không cách nào chiến thắng tâm ma mà vỡ lạc. Về sau vô số nhân tài mới nổi cũng đều bắt chước điểm ấy, thế là có cây làm kiếm tại thế giới loài người trong lịch sử nào đó trong đoạn thời gian đến nỗi còn trở thành một cỗ chào lưu. Mà hai người trước mặt vị lão giả này, rõ ràng cũng là đạo này cao nhân, chỉ bất quá hắn dùng bốn phía hết thảy làm kiếm, vì lẽ đó thoạt nhìn đồng thời không dị dạng nhưng kỳ thực khi bọn hắn bước vào mảnh này dừng trúc bắt đầu, cũng đã là đi vào kiếm của hắn bên trong bởi vì bốn phía vạn vật tản ra vô số kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì cái gọi là vạn vật tương hợp tự thành lĩnh vực, trong lĩnh vực vạn vật hợp đạo trời không có chút nào cảm giác không tốt, vì lẽ đó người bình thường thân ở trong đó mới sẽ không phát giác được bất kỳ khắc thường gì. Lão giả hiếp trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thả ra trong tay quả hư bổ, nhìn xem hắn nói ra, cho đến trước mắt, ngoại trừ Hà Tích Nu bên ngoài còn không có đệ tử có thể phát giác được kiếm vực. Phong Tiểu Hàn nhíu mày, hỏi: "Kiếm vực? Tự ý ngự kiếm đạo người, dùng vạn vật làm kiếm." Ngươi nói không sai, mảnh này trong rừng trúc hết thảy đều là kiếm của ta, ngươi tại ta ngàn vạn thanh kiếm bên trong cái này ha không phải liền là kiếm vực lão giả sắc mặt bình tĩnh như nước tựa hồ bị một cái tiểu a nhi nhìn thấu cái này thần kỳ đạo pháp đồng thời không đáng ngạc nhiên nhưng trong mắt lại dâng lên một chút nghi vấn nói ra hà tích nu phát giác điểm ấy là bởi vì nàng cái kia vô tình sánh ngang thiên phú kiếm đạo mà ngươi lại là dựa vào cái gì phong tiểu hàn lắc đầu nói ra bị nan vạn thanh kiếm chỉ cho dù ai đều sẽ phát giác được khắc thường lý Tiếu phàm đứng ở sau lưng hắn cảm thấy khuôn mặt hơi có chút nóng lên bởi vì hắn căn bản không có phát giác được điểm ấy càng không nghĩ đến lại có thể có người có loại cảnh giới này Dù cho tin đồn nói trước mặt lão giả không đơn giản, nhưng lại có ai sẽ liên tưởng đến, thế mà lại là như thế không đơn giản. Vừa nghĩ tới này chút ít hơi chập trần cảnh trúc mục diệp kỳ thực chính là từng trôi kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra sắc bén kiếm khí đem mục tiêu đánh thành cái sảng. Lý Tiếu Phạm liền dùng mình một cái, phía sau lưng và táo trong nháy mắt ướt đấm. Hắn nhìn về phía phong tiểu hàn bóng lưng, không nhịn được hiếu kỳ nghĩ đến, tiểu tử này đến tổn cùng làm sao làm được. Lý Tiếu Phạm muốn biết cũng không phải hắn thấy thế nào phá kiếm vực, bởi vì hắn là phương diện kiếm đạo siêu cấp thiên tài, chưa hề gặp sơn thủy kỳ quan liền có thể điều khiển sơn thủy bát kiếm điểm ấy liền nhưng có biết, mà cùng hắn đã giao thủ Lý Tiếu Phạm đối với điểm ấy càng là thấu hiểu rất rõ. Chiêu kia độc khâu sơn thủy kiếm rung động còn còn ở trong lòng, hắn muốn biết là tại sao hắn có thể làm được như vậy bình tĩnh. Thanh Trúc Phong trên dưới liền quét rác tạp dịch đều biết hắn thở nhỏ tại dã rất chi địa sinh tồn, nhưng cơ hồ không có người biết cái kia cái gọi là dã man chi địa chính là man hoang vực. Phong Tiểu Hàn nhỏ độc đấu đàn thú, hơn nữa trong đó không thiếu am hiểu nhất mai phục yêu thú Tuyết lang. Mỗi lần rơi vào bầy thú vòng mai phục lúc, hắn đều sẽ sinh ra loại cảm giác hết sức nguy hiểm, đây không phải tiên tiên thì có tiên phú, mà là hậu thiên bị mai phục qua vô số lần chỗ rèn luyện ra giác quan thứ sáu. Bởi vậy những kiếm khí này có thể giấu giếm được lý tiếu phàm phổ thông như vậy đệ tử, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà đàn thú vây quanh phía dưới, muốn so những cái này kiếm vực càng thêm hung hiểm, vì lẽ đó hắn mới có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lão giả từ trên ghế nằm đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Tiểu Hàn. Phong Tiểu Hàn híp hai mắt, tay mặc dù không có đi ở trên kiếm, nhưng lão giả nhìn ra, hắn tùy thời cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm. Tiếp đó thi triển bén nhọn nhất kiếm Pháp. Hai người bốn mắt đối lập, rất có dương cung bạc kiếm chi thế. Cảnh giới của ông lão thâm bất khả chắc, mà Phong Tiểu Hàn mới chỉ là hóa linh cảnh, cách độ cũ cảnh giới cũng còn có cách xa một bước. Hai người nếu như động thủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Tất nhiên là nghiền ép cục diện. Nhưng Phong Tiểu Hàn từ trước tới giờ không là đối mặt cách xa đối thủ liền sẽ dễ dàng buông thang người, cho dù là không có tu vi thời điểm đối mặt quét minh chết, hắn cũng đã từng thử phản kháng. Ánh mắt của lão giả giống như vực sâu, thôn vệ hết thảy, trong thâm viên có ngàn vạn đạo kiếm, chiếu sáng vực sâu chỗ sâu nhất. Mà Phong Tiểu Hàn liền nhưng là man hoang vực bên trong tòa kia nổi tiếng núi cao. Núi phía dưới là sơn cốc, trong cốc thu phong tiêu sát, bốn mùa khó khăn xâm. Núi chỗ cao nhất có gốc cây kiên cường mà cứng cấp hữu lực, muốn cùng tiền công so độ cao, chưa bao giờ núi so với nó còn hùng vĩ hơn, cũng không có vực sâu có thể thôn vẹt tòa này vĩ đại núi cao. Bởi vì trên núi có đầu rồng, long mở mắt, tắt thì vạn vật tịch diệt. Đầu này thối long đồng thời cũng là phong tiểu hàn ý chí, là hắn dốc cả một đời đều muốn siêu việt đối tượng. Lão giả chẳng qua là nhìn xem hắn, mà hắn chu tâm kiếm lại tại trong mắt lộ ra hùng tàn quan mang. chương 120 yêu nghiệt tiền chi đạo, cuối cùng phong tiểu hàn hay là lấy được vật mình muốn. Không biết vì sao lão giả đánh ra hắn một phen về sau, thế mà liền cải biến tâm ý. Lý Tiếu Phạm nhìn xem hắn, hơi có chút im lặng. Phế đi như thế đại tru lột, thậm chí còn cùng vị kia đáng sợ quản sự đường lao tiên sinh xảy ra tranh chấp, suýt nữa bản thân trải nghiệm đến cái kia cái gọi là kiếm vực lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng phong tiểu hàn mong muốn là thứ gì trọng yếu, không nghĩ tới lại là một túi tiền. Trường Minh xuất thân bần hàn đệ tử có rất nhiều, nhưng tông môn phía dưới cũng có rất nhiều sản nghiệp. tỉ như trong tiểu trấn lớn nhất trà hoa cúc sinh ý chính là Trường Minh tông mua bán, trừ ngoài ra tại xung quanh tất cả thành, thậm chí là trong kinh đô đều có rất nhiều cửa hàng. Trừ phong danh nghĩa cũng đều có sản nghiệp, tỉ như xích hà phong tại khá lớn trong thành mở thợ rèn phường, hoa sắt phong y quán dược cửa hiệu, tại đại đường vương triệu đều có chi nhánh, còn có người chuyên trông giữ, hàng năm sổ sách cùng lợi nhuận đều sẽ đưa đến trường minh. Xem như môn hạ đệ tử tu hành chi dụng, hơn nữa trường minh nhân đạo đến cực điểm, nghèo khổ xuất thân đệ tử nếu tu hành khắc khổ, hàng năm đều sẽ có bạc phía dưới đầy đến nhà của bọn hắn, có thể bảo đảm người nhà áo cơm không lo. Lý Tiếu Phàm thân là nội sơn đệ tử, còn có thể thường xuyên xuất nhập tiểu trấn bán rượu, mà phong tiểu hàn thân làm quan môn đệ tử. Theo lý mà nói, coi như không thể xem như xa xỉ có thừa, nhưng ít ra cũng không nên thiếu vàng bạc mới đúng. Nhưng Phong Tiểu Hàn tựa hồ rất nghèo. Phong Tiểu Hàn gặp sắc mặt hắn cổ quái, liền hỏi, như thế nào? Lý Tiếu Phạm suy nghĩ một chút, vẫn hỏi đi ra, nói ra, ngươi là quan môn đệ tử, thân phận cơ hồ có thể sánh ngang bên ngoài sơn trưởng lão, tu hành tài nguyên càng thêm ưu việt, vàng bạc mấy người vật ngoài thần càng cũng không thiếu mới đúng. Có thể ngươi như thế nào? Phong Tiểu Hàn nói ra, như cái nghèo này ăn mày đứa nhà quê. Lý Tiểu Phàm gật đầu, nói ra, ngược lại cũng không đến mức. Kỳ thực ta sau khi đến, chỉ lấy được ban đầu sư phó cho ta một túi vàng bạc còn có thanh kiếm này, trừ ngoài ra không còn gì khác. phong tiểu hàn nhìn xem hắn nói ra, liền trong vườn cái kia mấy khoản thanh trúc, đến mỗi lúc hoàng hôn tản ra linh khí ta đều không lấy chút nào, tất cả đều là hà tích đun hóa linh chi dụng. hắn không có nói dối, từ đánh tới trường minh, hắn ăn qua đan dược và hiếm có linh khí dược chất đều là lưỡng neng phong cùng ma bệnh cho, cái gọi là tu hành tài nguyên cũng chỉ có thanh trúc phong cái này khắp núi khắp nơi tinh thuần linh khí, liền lý tiêu phảng cái này viết thông thường nội sơn các đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian đều có tông môn đan dược đem tặng dùng trợ tu hành, chớ nói chi là thân là trưởng môn cháu ruột lâu thính vũ, nắm trong tay tài nguyên biết bao dồi dào mà lâu thính vũ tài nguyên đối với hà tích du lưu phán phán trà nhất tiếu mấy người quan môn đệ tử mà nói căn bản không đáng giá nhất tới thế là phong tiểu hàn cái thân phận này tôn quý quan môn đệ tử liền lộ ra quá keo kiệt một chút lý Tiểu phàm nghe vậy vì kinh hỏi vậy ngươi tài nguyên đi nơi nào hỏi qua không có không có hỏi qua cũng không cần lời này của ngươi rất tự phụ lý Tiểu phàm lắc đầu nói ra vậy ngươi tại quản sự đường nơi đó tại sao nhất định phải túi tiền này phong tiểu hàn bình tĩnh nói tấn công núi chi trên trước, lão khất cái nói cho ta biết người sở dĩ đi tới trên đời chính là muốn hưởng thụ sinh hoạt, vì lẽ đó muốn đối nhân xử thế liền phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Đối với ta loại này đứa nhà quê mà nói tốt nhất sinh hoạt chính là ăn ngon, sống lâu. Muốn ăn ngon liền muốn đi thêm dưới núi trấn nhỏ tiệp cơm, muốn nhiều hơn chút bánh bao gà quay loại hình. Vì lẽ đó ta cần nhất nhưng thật ra là tiền. Thôi Ngụy Minh tiếp nhiệm vụ muốn phong Tiểu Hàn học biết là người, hắn tu chính là Hồng Trần kiếm, vì lẽ đó dạy phong Tiểu Hàn làm cũng sẽ chỉ là Hồng Trần sự tình. Hồng Trần người đứng đầu biết Hồng Trần, mà cuồn cuộn Hồng Trần liền là nhân gian sự tình rất lâu trước, tôi ngụy minh trợ bữa phong trần ra thân, thức hải lại thanh minh như tắm, lại ngộ được hồng trần đạo, lập tức kiếm ý hoành quán trường không. Lúc đó, chư phong các trưởng lão còn nghị luận qua chuyện này, tưởng rằng vị cao nhân nào đi ngang qua dưới núi tiểu trấn đống nhiên đố ngộ, có phải hay không muốn đi bãi phòng một chút? Nhưng lâu thiên sơn lại biết rõ đạo kiếm ý này là ai, bởi vậy mới có thể nhường tôi ngụy minh đi dạy hắn làm thế nào người. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng, không có tiền liền nửa bước khó đi. Nghĩ tại trong hồng trần thánh đạo, cho dù là thánh nhân không có tiền cũng là không được. Hà Tích Nhu dẫn hắn lần đầu xuống núi lúc, hắn liền biết tiền vật này biết bao trọng yếu, có thể bức người bỏ đi tôn nghiêm ăn xin mà sống. Vì lẽ đó, bởi vì cái này rất nhiều lý do, làm vị kia quản sự đường lão giả hỏi hắn muốn cái gì lúc, Phong Tiểu Hàn mới có thể tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc nói một chữ: "Tiền." Biết chân tướng Lý Tiếu Phàm trong lòng sinh ra vô tận cảm thán, đến nỗi có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tu đạo 7 năm thường bị người nói là thiên tài, như thế nói đến, tu hành mới mấy tháng Phong Tiểu Hàn liền hằn lại yêu nghiệt. Thiên tài nhân sinh hắn hiểu, nhưng hôm nay nghe một lời nói này mới hiểu được, nguyên lai yêu nghiệt người còn sống có thể như thế không thể nói lý. Tiên địa lão tiên sinh tính khí toàn bộ thanh trúc phong người nào không biết, một lời không hợp quả thật liền có ra tay đánh nhau có thể, mà phong tiểu hàn một mình phạm hãm lại là vì tiền. Nhưng để cho lý tiểu phàm dở khóc dở cười là, hắn đòi tiền lý do như thế đơn thuần, đi thêm dưới núi chấn nhỏ tiệm cơm, muốn nhiều hơn chút bánh bao gà quay loại hình. Lý tiểu phàm không nhịn được ở trong lòng phỉ bán nói, nhường cái này màn tử xuất thân ăn hàng có mang bực này thiên phú, quả thực là phung phí của trời. Lý tiểu phàm không còn dám hỏi, chỉ sợ lại từ trong miệng hắn nói ra chút đại nghịch bất đạo lời nói ngữ, thế là liền như vậy ngậm miệng. Phong tiểu hàn cũng chầm mắt lại. Hai người ngay tại trong rừng trúc lẳng lặng đi tới, không bao lâu liền về tới Tử Trúc viện. Những cái kia thợ thủ công nhóm sớm đã đi tới nơi này, nhưng không có khởi công, bởi vì Lý Tiếu Phạm không tới. Đó cũng không phải lời biếng, mà là Tử Trúc viện chính là quan môn đệ tử tư nhân biệt viện, bên trong có thật nhiều điều tiết bên trong sân bốn mùa thời tiết, thủ linh thành khí trận pháp, nhất là cái kia vài quan tử trúc ở dưới phòng ngự trận pháp, càng là vô cùng trọng yếu. Nhưng thợ thủ công tùy tiện động thổ khởi công rất dễ dàng sẽ phá mà nói thổ nhượng phía dưới trận pháp, cho nên mới cần một vị giám sát. Người tu hành vì có thể càng dễ dàng tìm được linh khí nồng đậm chi địa đồng thời phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Vì lẽ đó đều sẽ chút quan chắc phong thủy cùng trận pháp trụ cột tri thức. Trở lại từ trúc viện phía sau những cái kia thợ thủ công xây dựng rầm rộ, Phong Tiểu Hàn cảm thấy có chút vô vị, liền rời khỏi nơi này, đi Tàng Thư Các. Tàng Thư Các sau quẻ vị lão giả kia mặt mũi hiền lành, lại không thể nào ưa thích nói chuyện, Phong Tiểu Hàn đi nhiều lần như vậy cùng hắn đều chưa từng có giao lưu, mặc dù tính tình lãnh đạm chút, nhưng ít ra muốn so quản sự đường cái vị kia muốn tốt hơn nhiều. Nhưng lần này Phong Tiểu Hàn mới vừa vào Tàng Thư cát liền nghe được một thanh âm, nói ra, "Chờ một chút." Phong Tiểu Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại liền thấy là sau quậy vị lao nhân kia, người này chính là tàng thư các tổng quản tại các đệ tử liền thấy lưu truyền trong truyền thuyết, vị kia có thể cùng quản sự đường lao tiên sinh đánh đồng người. Tổng quản đầu tiên là đánh giá hắn một phen, tiếp đó đối với hắn vây vây tay, nói ra, tới đây một chút. chương 122, bắt hai bách điểu tới người, lao giả đem hắn gọi vào trước đài, nói ra, ngươi mới vừa đi qua quản sự được rồi. phong tiểu hàn gật gật đầu, nói ra, không sai. lao giả này càng ngày càng không có phẩm chất, vậy mà lấy lớn để nhỏ, thực sự là không tưởng nổi. lao giả khẽ gật đầu, khẽ cười nói, hắn không có làm khó ngươi đi. Phong Tiêu Hàn thấy đối phương đầy mặt hiền lành, mặt chứa ý cười, trong lối nói cũng không cao lãnh, khiến cho lòng người sinh cảm giác thân thiết. Cùng quản sự đường Lão Tiên sinh kia hoàn toàn tương phản, rất khó tưởng tượng như vậy Lão giả lại là thanh trúc phong thần bí nhất tồn tại. Phong tiểu Hàn lắc đầu nói ra, cũng không có làm khó ta. Lão giả vừa cười vừa nói, ngươi không cần thay hắn bao che, tên kia liền kiếm vực đều đã vận dụng, sao có thể có thể không có làm khó ngươi? Nghĩ đến dùng trong truyền thuyết tính cách của ngươi, chỉ cần hắn không có chân chính xuất thủ ngươi là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy chắc là ngươi cùng hắn rằng có đi. Như ngài sở liệu, sự thật đúng là như thế. Hắn không câu nệ lễ tiết. Hành động toàn bằng yêu thích, thích nhất chính là lấn phụ các ngươi những đệ tử này, nếu như gặp phải có cốt khí hợp khẩu vị hắn, mới có thể thi triển ra kiếm vực khảo thí hắn tâm tính tu vi. Lão giả phất phất tay, nói ra, chẳng qua là hắn từ trước đến nay lô mãng, kiếm vực kiếm ý thường thường quên cho người khác khử trừ, thường dẫn đến đích thân tới kiếm vực đệ tử sau đó trải qua kiếm khí xâm thân, tiếp đó sinh một hồi bệnh. Đối phương ống tay áo trong huy sái, Phong Tiểu Hàn phát giác được một hồi thanh phong quất vào mặt, tinh thần vì đó chấn động, cảm giác cơ thể đều nhẹ nhàng khuyết, tựa hồ vứt bỏ một loại nào đó gánh vác giống như. Phong Tiểu Hàn lúc này mới phát giác, nguyên lai like kiếm vực kiếm ý lại bám vào trên người hắn liền hắn cũng không có phát hiện. tại lao giả vì hắn phủ nhẹ kiếm ý lúc, phong tiểu hàn trong thần thức kim quang đại tác, tiếp đó bắt đầu vô tận thôi diễn, chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia sợi kiếm ý thôi diễn hoàn tất, ảo diệu trong đó đều hiện ra ở phong tiểu hàn trước mắt. lao giả nói ra, tốt, kiếm ý của hắn đã bị ta xóa sạch, ngươi đi đi. nói đi, hắn liền ngồi trở lại tủ về sau, một lần nữa bưng lên thư tịch chăm chú nhìn, lại biến trở về cái kia trầm mặc ít lời tàng thư các tổng quan. phong tiểu hàn hướng hắn thi lễ một cái, ta hắn cho mình cứ trừ kiếm ý, liền rời đi tàng thư các. bởi vì thần thức cường độ nguyên nhân. Phong Tiểu Hàn mỗi ngày dùng vạn diễn thần thông tôi diễn pháp môn số lượng có hạn, mà cái kia một chút kiếm ý đã hao phí hắn phần lớn thần thức, thế là hắn hôm nay không cách nào lại học tập pháp môn. Phong Tiểu Hàn chưa có trở về từ trúc viện, bởi vì nơi đó như cũ tại thi công, thế là hắn đi tới bình thường luyện kiếm đất trống. Nơi này rất vắng vẻ, trừ hắn cơ hồ không có ai sẽ tới. chung quanh cây trúc tại hắn trước đây lần thứ nhất tự mình luyện kiếm thời điểm liền đổ xong, lúc này đã sinh ra rất nhiều cỏ xanh, bị nổ cây trúc bị hắn tại đất trống bên cạnh dựng thành một cái đơn sơ phòng nhỏ. Cái này liền là chính hắn lãnh địa, ở đây hắn sẽ không nhận bất luận người nào cái giấy. Phong Tiểu Hàn khoanh chân ngồi ở đất trống ở giữa mang kiếm liền đặt ở trong tay, nghe linh trùng tiêu khẽ, ngửi ngửi cỏ thanh hương, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng một mảnh thanh minh. Thanh phong đi xuyên tại trong rừng trúc, trong lúc nhất thời diệp đảo cuộn cuộn, lá trúc dì rào âm thanh bên tai không dứt. Phương xa nơi chân trời mây cuốn mây bay, xanh thẳm bầu trời lộ ra càng thêm cao xa, loang lộ dương quang xuyên thấu qua cảnh trúc, xuyên qua trúc hình ảnh, vậy vào trên nóc nhà. Mấy cái linh điệu quanh quẩn trên không trung rất lâu, làm sơ do dự phía sau liền rơi xuống, đứng tại trên vai của hắn. Sau đó, càng ngày càng nhiều linh điệu rơi xuống, đứng ở trên người hắn cùng phía, cũng không phát ra chút nào âm thanh, phảng phất đang đợi cái gì có vẻ hơi quỷ dị. Không biết qua bao lâu, phong tiểu hàn tâm niệm vừa động, phảng phất bình bạc chợt phá, vô số linh điểu đột nhiên chấn động tới, vô cánh bay về phía trên không, lại chỉ có thể ở bốn phía xoay quanh, như thế nào cũng bay không ra đất trống. Một lúc lâu sau, chợt có một con linh điểu từ trên không trượt xuống dưới liệu mà qua, sau đó đung nhiên ngẩng đầu sông thẳng tới chân trời, lại trực tiếp sông ra đất trống. Phong tiểu hàn toàn thân chấn động, mở to mắt, chu tâm kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra, vô tận hung tàn chi khí vô căn cứ mà ra, đem bảy chim kinh sợ ra đất trống. Sau một khắc xung quang chỗ đất trống yên lặng như tờ, đừng nói là điểu, liền linh trùng thanh minh đều biến mất. Quanh người hắn có sanh hóa thành mảnh vụn theo gió phiêu tán, đó là bị nguyên khí của hắn chấn bỡ. Một lát sau, Phong Tiểu Hàn lao đi máu tươi trên quệ miệng không ngừng thở hổn hển. Vừa rồi hắn hơi khôi phục chút thần thức về sau, liền bắt đầu thử nghiệm thi triển lĩnh ngộ được cái kia một chút kiếm vực chi ý. Lúc bắt đầu còn có thể làm được dùng thân hợp và vật, nhưng linh điểu nghĩ lầm hắn cũng không tại nơi đó, nhưng sau đó dùng vạn vật làm kiếm lại không có làm đến, chỉ tạo thành cái cực kỳ yếu ớt kiếm vực hệ thống, tạm thời cầm tù những cái kia linh điểu nhường bọn nó không phân rõ được phương hướng. Hắn là man hoang vực thợ săn giỏi nhất ẩn thân giữa thiên địa, cùng vạn vật đồng bộ đối với hắn mà nói chẳng qua là hạ vuốt thành văn cho nên mới có thể dễ dàng như vậy làm đến dùng thân hợp vạn vật, Cương giả có thể lộn có cây làm kiếm, phong tiểu hàn liền điểm ấy đều không làm được liền muốn dùng vạn vật hóa kiếm tạo thành kiếm vực, quả thực có chút nóng vội thế là chỉ có thể từ trong lòng bộc phát ra kiếm ý, sợ chạy những cái kia linh điểu, phong tiểu hàn nhẹ nhàng thở dài, tâm nói, xem ra có chút nóng này, cái này hiển nhiên không phải hóa linh cảnh có thể làm được kỳ lạ pháp môn. hắn liếc nhìn sát trời, liền thấy trời chiều siêu mẹo, xa xa vân hà ánh lửa một mảnh, phảng phất cháy rồi giống như đem rừng trúc đều tô lên có chút đỏ lên. đứng dậy nhặt lên hoan kiếm, đang phải rời đi nơi này, chợt sướng suốt ngay tại chỗ. Ngươi đang làm cái gì?" Một thanh âm văng lên, Phong Tiểu Hàn quay đầu nhìn lại, liền thấy Hà Tích Nhu đứng tại cách đó không xa, nhìn xem hắn nói ra, vừa rồi cái kia cảm giác giống như ở đầu gặp qua. Phong Tiểu Hàn chố mắt nhìn, hỏi, "Ngươi đến đây lúc nào?" "Tụ hội xong, tỷ muội chúng ta vốn định chơi một hồi nữa mà, nhưng nhược tình tỷ tì bỗng nhiên nói nàng mệt mỏi, thế là chúng ta liền trở về tới rồi." Hà Tích Nhu thản nhiên nói, "Ta nửa canh giờ trước đó liền đến, đã sớm biết ngươi thường ở phụ cận đây luyện kiếm, liền tới tìm ngươi, vừa vặn gặp ngươi bách điểu tới người kỳ cảnh." "Tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ bởi vì buổi trưa ta đồng ý nàng thuận miệng nói đề nghị?" Mười phần vô lễ, ngươi định tới cửa mắng ta một phen? Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, nói ra, Lý Tiểu Phạm đã cùng ta giải thích qua rồi, nhân gia chẳng qua là khách khí với ta khi nguyễn, cũng không phải là thực tình mời, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hà Tích Nhu thấy hắn quấn bách bộ dáng, cảm giác đến có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn không đổi màu, thản nhiên nói, ta biết, vậy thì xin ngươi dơ cao đánh khẽ, đừng phong thực khách cư. Hà Tích Nhu nghe vậy khoẻ miệng nhẹ nhàng câu lên, trước đây nàng vì phục được Phong Tiểu Hàn, thường dùng nhường thực khách cư đóng cửa ba ngày để áp chế, buộc hắn đi vào khoe khổ, không có nghĩ tới lâu như vậy liền nàng cũng nhanh quên rồi. Phong Tiểu Hàn vẫn còn đối với chuyện này lòng còn sợ hãi. Từ trúc viện đã sửa chữa tốt, nhà bếp cũng một lần nữa xây dựng xong, theo trước đó nói tốt, ta muốn mời ngươi ăn gà ác mang canh. Hà Tích nu như người, nói ra, canh ở trong lò nấu, bây giờ đi về vừa vạn, đi thôi. Phong Tiểu Hàn vội vàng chạy tới, kinh hỉ mà hỏi, nhanh như vậy liền đã sửa xong. Những cái kia thợ thủ công thật là có chút bản sự. Đó là tự nhiên, ta thỉnh đều là trong tiểu trấn tốt nhất thợ thủ công. Dưới trời chiều, một vị nam tử áo trắng nhìn xem đôi kia thiếu niên thiếu nữ sóng vai rời đi, sắc mặt mười phần đặc sắc, để cho người phân không ra là vui mừng hay là phiền muộn. Tiểu tử thúi này đến toột cùng từ nơi nào học được phương pháp này, nếu không phải ta vừa rồi chạy đến kịp thời, nửa cái kia linh yến phá hư không mà chạy, chỉ sợ hắn bây giờ tức hải đã bị cái kia mảnh đất chống đập vụn rồi. Trần Phong thở dài, tâm nói, từ lúc có tiểu tử này, tiểu Nhu Nhi cùng ta nũng nịu số lần cũng thiếu, chậc chậc. Chương 123, xuất phát. Trừ tông luận đạo ngày gần tới, Phong tiểu Hàn cùng Hà Tích Nhu mỗi ngày đều sẽ đi Trần Phong nơi đó luyện kiếm. Vì chỉ đạo hai bọn họ, Trần Phong đến nơi đem bên trong tông sự vụ đều giao phó cho bên ngoài núi các trưởng lão. Những thứ khác sơn môn đệ tử cũng đều tại khắc khổ tu hành. Thôi Ngụy Minh mỗi ngày đi tới đi lui tại Tử Vân Phong cùng Trường Hồng Phong ở giữa, căn bản không có thời gian để ý tới Phong Tiểu Hàn Thôi Ngụy Minh đi Tử Vân Phong là làm cái gì? Lưu Phán Phán tự nhiên rất rõ ràng, nàng dù cho tâm cảnh hòa hợp, nhưng đối phương ở ngay trước mặt chính mình đi tìm mẫu thân bên ngoài những nữ nhân khác vớt ve ăn đuổi, trong lòng cũng sẽ sinh ra rất nhiều khó chịu. Có thể thời gian lâu dài, Lưu Phán Phán cũng thành thói quen. Thôi Ngụy Minh trong đoạn thời gian này truyền thụ nàng rất nhiều kiếm pháp, còn Vê Bình Hạ Vũ truyền thụ cho Kiếm Đạo chẳng qua là nhìn đẹp mắt kỳ thực cũng không địch chi lực. Hạ Vũ biết hắn là muốn ở trước mặt con gái xinh Sính uy phòng, đối với cái này chẳng qua là cười một tiếng. Gần 2 tháng không dài, nhưng cũng đủ tham dự luận đạo các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian như thoi đường, nước chảy vô tình, gần 2 tháng tại không ngừng trong tu hành vừa qua, từ Trường Minh đến Phong Hỏa Sơn cần tiêu tốn thời gian 10 ngày, Lâu Thiên Sơn quyết định nưởng 20 vị đệ tử sớm 13 ngày xuất phát, từ Thôi Ngụy Minh làm tùy hành trưởng lão, bảo hộ trên đường chu toàn. Hôm nay, Ba Quát Phong tiểu hàn, Lâu Thiên Vũ, Lưỡng Liên phòng, Lý Phàm, Lưu Phán Phán, Cha Nhất Tiếu Quan trưởng không ở bên trong nội ngoại hai núi tổng 20 vị đệ tử tại trường Minh trước sơn môn, tại chư vị tông môn trưởng đối chăm chú, leo lên đi xà xe ngựa. Một màn này tại chư tông đều có phát sinh. Vọng Nguyệt Các, 20 tên che mặt thiếu nữ, thân mang màu trắng váy dài lưng đeo trường kiếm, như tiên nữ hạ phàm, không dính khói lửa trần gian, tại trong các trưởng lao dẫn đầu dưới phiêu nhiên mà đi. Thiên Cơ Các, 20 tên thư sinh bái biệt đồng môn, cái gọi là thư sinh khí phách, trên mặt của bọn hắn tràn đầy giống như triều dương một dạng. Trường Sinh Tông, 20 đạo kiếm ý cách sơn môn mà đi, trực chỉ phong sơn. Ý nhai tự hương hỏa tràn ngập, chúng tăng vì lên đường đệ tử tụng kinh cầu phúc. Tại trước khi lên đường, chư trưởng lão đều vì đệ tử nhóm phân phối đủ loại đan dược cùng phòng thân pháp khí, phòng bị bất cứ tình huống nào, suy cho cùng lần này luận đạo dùng loại hình thức này, chúng đệ tử vào di tích tầm bảo, khi đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải ý đồ vũ lực đoạt bảo người. Cái này 20 tên đệ tử bên trong có một nửa từng du lịch thiên hạ, có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể thấy rõ trong đó lợi hại, nhưng đối với những cái kia mới ra nhà tranh đệ tử mà nói, chuyến này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tại trước khi đi, Lâu Thiên Sơn cùng Phong Tiểu Hàn nói thêm vài câu lời nói, gọi hắn tận lực chiếu cố cho những cái kia không xuống núi lịch lãng qua các đệ tử. Phong Hoa Sơn là man hoang vực ngoại vi, nhưng dù sao cũng là man hoang vực, thứ không thiếu nhất chính là yêu thú. đẳng cấp của yêu thú luôn luôn rất khó bình chắc, nó mức độ nguy hiểm không thể thuần dùng phân chia thực lực, bởi vì yêu thú dựa vào là giả hoạt thiên tính, mà không phải là áp đảo tính sức mạnh. Trước đây hơn một tháng thời gian, Hạ Vũ cho bọn hắn giảng giải rất nhiều liên quan tới yêu thú thường thức, nhưng chỉ bằng những cái này cũng rất khó tại man hoang vực bên trong chống đỡ xuống, dù chỉ là ngoại vi chuyến này phong tiểu hàn không thể nghi ngờ là trường minh tông đòn sát thủ lợi hại lâu thiên sơn đến nỗi có lý do cho rằng nếu chỉ có phong tiểu hàn một người đi tới giết sạch phong hỏa sơn yêu thú cũng chỉ là vấn đề thời gian cái này cùng tu vi không quan hệ tại nhiều khi tu vi và thực lực hoàn toàn là hai khái niệm 20 người phân biệt ngồi năm chiếc xe ngựa kéo xe đều là hiếm hoi đầu sinh sừng hiệu toàn thân kim hoàng lâm mã nghe nói loại này mã có máu của dòng chi phối tại yêu thú một loại bị thuần phục phía sau vì nhân loại sử dụng tại bên trên bình nguyên chạy nhanh như gió không dừng ngủ đêm phong tiểu hàn cha nhất yếu lưỡng nên phong cùng một vị nội sơn đệ tử ngồi chung một tòa tại đoàn xe phía trước nhất, trái nhất tiếu nhìn xem phong tiểu hàn, cười nói, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. phong tiểu hàn nhẹ nhàng như mày, hỏi, ngươi là? huyết vân phong trà nhất tiếu, ta biết ngươi, nguyên lai ngươi chính là cái người điên kia. phong tiểu hàn nói ra, nghe nói mấy năm trước ngươi đánh khắp trường minh tông nội ngoại hai núi đệ tử, thủ thương trong lúc đó cũng còn bốn phía tìm người đánh nhau, lấy chiến dưỡng chiến, mới có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Trái nhất tiếu biểu lộ nghiêm túc, nói nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi một thân này, bản sự cùng ý chí cũng ở đó dã man chi địa truy lượn được. phong tiểu hàn lắc đầu, nói ra, đều là trong tàng thư các xem ra vậy không giống nhau, mặc dù có người cùng ngươi có đồng dạng thiên phú, cũng là học cái gì đều lập tức học được, nhưng vẫn như cũ đánh không lại ngươi. cha nhất tiếu nói ra, bởi vì ngươi có nhiều chỗ rất đặc biệt, nơi này mới là ngươi bản lĩnh chân chính. phong tiểu hàn suy nghĩ một chút, nói ra, tựa hồ rất có đạo lý. hắn đến trường minh phía sau quen biết rất nhiều người, nhưng cho dù là công nhận quan môn đệ nhất người lưu phán phán cũng không có hắn thiệt chiến. cha nhất tiếu quạt xếp mở ra, khẽ cười nói, ngươi cùng ta hẳn là những đệ tử này bên trong thiện chiến nhất người, có cơ hội ta hy vọng có thể so tài một chút đến cùng người nào càng thêm có thể chiến. phong tiểu hàn lại khoát tay áo, nói ra không cần so, trai nhất tiếu sừng sốt một chút, sau đó hỏi vì sao, ngươi hẳn là đạo u cảnh thượng phẩm tu vi, ta chẳng qua là hóa linh mà thôi, liền lâm nghĩa tùng đều đánh không lại, cần gì phải so, ta có thể đợi ngươi đến cảnh giới này, khi đó ngươi chính là băng tiếp cảnh rồi, ta cũng có thể chờ ngươi đến băng tiếp cảnh, sớm muộn gì ngươi đều sẽ đuổi kịp ta, ta tin tưởng tiên phú của ngươi, tóm lại ta sẽ chờ đến ngươi có thể đánh với ta một trận vào cái ngày đó, ngươi quả nhiên là người điên, không sai, ta liền là thằng điên, mà nói đến nơi này, liền rơi vào trầm mặc, trai nhất tiếu lời nói liền tương đương với đưa lên một phong chiến thư xem chừng còn không thể theo phong tiểu hàn không tiếp một lát sau lữ nên phong mở miệng nói trà sư huynh cùng tiểu hàn lần gặp gỡ trước hẳn là thanh trúc phong lượn võ không sai ta lần kia đi không riêng gì vì quan chiến cũng là bởi vì lâu thính vũ tuyên bố phải phế ngươi ta ở bên quan chiến cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi chuyện này từ nghe ngươi tại trường hồng phong đại hiện thần uy đánh lui thú triều phía sau lại tự tay mình giết thổ giáp thử hậu thời gian ta liền quyết định trà nhất tiêu ánh mắt sáng lời, vừa cười vừa nói ngươi là của ta lâu thính vũ nếu là thật phế bỏ ngươi ta trả lại cái kia tìm loại người như ngươi đánh nhau đi nhưng kết quả rất để cho ta kinh hỉ Thắng lợi của ngươi để cho ta càng thêm kiên định ý nghĩ này." Phong Tiểu Hàn cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc đó quả thật là có một cái áo bào đỏ thiếu niên, ngay tại hắn sân đấu võ phụ cận, bởi vì ăn mặc phong tao đến cực điểm, vì lẽ đó hắn khắc sâu ấn tượng. Đội xe càng lúc càng xa, chúng đệ tử nhắm mắt tính tư, điều chỉnh tâm cảnh, không biết qua bao lâu, Thôi Ngụy Minh bỗng nhiên cao giọng nói, Hoài Chí Thành đến đến rồi, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm." Đội xe sau khi vào thành, chúng đệ tử sốc lên trong xe màn, hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Hoài Chí Thành là phụ cận khá lớn thành trì, cực điểm hoa, nghe nói từng là một cái vong quốc quốc đô. Dù sao cũng là danh môn chính tông, Trường Minh đã sớm tại ven đường đặt xong lữ điếm, cung cấp chúng đệ tử qua đêm. Dàn xếp lại về sau, sắp trời dần tối, hoài chí thành bên trong buổi tối thành phố bắt đầu náo nhiệt lên, liền có đệ tử đề nghị đi thưởng thức một phen. Thôi Ngụy Minh suy nghĩ một chút cảm thấy không sao, liền cũng đáp ứng, chẳng qua là căn dặn bọn hắn phải sớm chút trở về. Chương 124, Bạch Tuyết Kiến. Trường Minh tông tại tu hành giới là nổi danh nghiêm tại kiểm chế bản thân, chúng đệ tử cũng không có tham mà quên thời gian, chẳng qua là hơi đi dạo liền trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, đội xe liền lại lần nữa xuất phát. Như thế ngày qua ngày, không nhanh không chậm chạy tới Phong Hoa Sơn. Tại ngày thứ bảy buổi trưa, bọn hắn gặp Vọng Nguyệt các đội ngũ. Vọng Nguyệt các chúng đệ tử tố y y váy rã, lụa trắng che mặt, thướng trưởng minh tông thi lễ. Trưởng minh tông 20 vị đệ tử cũng kính cẩn hòa lễ. Đối phương tới là Vọng Nguyệt các nhị trưởng lão, là vị trung niên phụ nữ, cùng thôi Ngụy mình cũng là nhận biết, hai người lẫn nhau khách sáo sau đó liền kết bạn đồng hành. Bởi vì có cái này cho phép nhiều thiếu nữ ra nhập vào, mấy ngày kế tiếp trong hành trình không tại như vậy buồn tẻ. Vọng Nguyệt các mặc dù đều là nữ đệ tử, nhưng thực lực cao cường, tu vi tinh sảo. Cùng trường Minh Tông đệ tử ưu tú nhất nhóm gặp nhau tự nhiên khó tránh khỏi muốn lĩnh giáo một phen. Một khi có cơ hội liền sẽ kể gối trường đạm nghiên cứu thảo luận kiếm pháp. Song phương đệ tử trao đổi lẫn nhau mở rộng tầm mắt đều là có đại thu hoạch. Vọng Nguyệt Các trong các đệ tử có một vị tên là Bạch Tuyết Kiến thiếu nữ là Vọng Nguyệt Các chủ thân truyền đệ tử thiên tư hơn người, 16 tuổi liền có động u viên mãn tu vi, có thể nói là song phương trong các đệ tử mạnh nhất. Trường Minh Tông đệ tử tự nhiên không phục, theo bọn hắn nghĩ mạnh nhất hẳn là Tông Lưu Phan Phán. Tại Dương Miêu nhìn thẳng vào lòng người phía dưới không người nào có thể nói thắng. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đội xe cuối cùng đã tới cách Phong Hỏa Sơn gần nhất Thiết Hoài Thành. Lúc này đã có Thiên Cơ Các ở bên trong mấy cái tông môn sớm đến, những tông môn khác liền tại trong ba ngày kế tiếp lần lượt đến. Phong Tiểu Hàn ngồi ở lầu các lầu trên mái hiên, ôm hoang kiếm, nhìn về phía xa xa cái kia mảnh vô tận mây mù, ánh mắt như thường, sắc mặt bình tĩnh, man hoang vực, đã lâu không gặp. Đó chính là đem thế giới loài người cùng man hoang vực chắn bình chứng, liên dã thính phong đều chỉ có thể bay qua lại không thể trực tiếp xuyên qua cấm chế cường đại. Mà tại cấm chế kia đằng sau chính là Phong Hoa Sơn. Trước đây lúc rời đi hay là dã man thiếu niên, bây giờ trở về đã là thiên phú khắc thường người tu hành nghĩ tới đây, liền phong tiểu hàn cũng không khỏi có một tia buồn vô cớ. trên sách thường thấy cổ kim thư sinh làm thơ đúc từ dùng an ủi tương tư chi tình, bởi vì địa phương khác cho dù tốt, cũng không có quê quán ôn hòa. nhưng phong tiểu hàn lại không cho là như vậy, bởi vì man hoang vực bên trong không có ôn hòa, hắn lúc này hoài niệm chỉ có những yêu thú kia thịt mỹ vị cùng không cần khắc khổ tu hành nhàn nhã. thiết hoài thành đến lúc hoàng hôn không có thanh trúc phong diệp đảo như biển kỳ cảnh, đập vào mắt đều là mái quang lâu vũ, cùng bờ ruộng dọc ngang thông nhau. là mười phần thường gặp cảnh sắc, nhưng rơi vào phong tiểu hàn trong mắt lại hết sức hiếm lạ, bởi vì hắn chưa từng tại trong thành thị sinh hoạt qua. Nửa năm trước hắn theo Quách Minh chết tới thế giới loài người, lúc mặc dù tại trong thành trấn lại qua mấy ngày, cũng không có nhàn rỗi thưởng thức phong cảnh, hình ảnh như vậy rơi trong mắt hắn tự nhiên là mười phần ly kỳ. Ánh nắng chiều rơi ở trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo vô cùng dài, một mực kéo dài đến đường đi đối diện khách sạn một cánh cửa sổ bên trên. Bạch Tuyết kiến thả xuống tinh thần la bàn vuốt vuốt huyết thái dương, đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Nàng mở cửa sổ phía sau đầu tiên là liếc mắt nhìn sắp chìm vào đường chân trời thái dương, tiếp đó liền nhìn về phía Phong Tiểu Hàn. Liền thấy hắn đôi quang mà ngồi thấy không rõ khuôn mặt, gió nhẹ phất động lấy sợi tóc của hắn cùng vào áo trong ngực cũ nát hoang kiếm cùng hắn chỉnh tề quần áo tôn nhau lên thành thú. lúc này sắp trời đã bắt đầu chuyển tối, hắn nhưng thủy trung ngồi ở chỗ đó không lúc đích, bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. hình ảnh như vậy không đủ để nhường bạch tuyết kiến lòng có cảm giác, nhưng không biết vì sao, nàng lại bị đạo kia thân ảnh nhỏ gây hấp dẫn ánh mắt. người này hẳn là trường minh tông vị kia không quá ưa thích nói chuyện tiểu sư đệ, tính tình quả thật có chút quái gở, nhưng tựa hồ trà nhất tiếu cùng lư nên phong cái này tính cách cùng hoàn toàn tương phản người, đều rất nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ. bạch tuyết kiến mắt, không biết là bị dương quang đâm đến, hay là đang suy tư cái gì. phong tiểu hàn hơi hơi mắt, nhìn về phía nơi này. Bạch Tuyết kiến tuy có lồi trắng che mặt, lại có thể thấy rõ ràng nàng khuôn mặt như vẽ, có thể thấy được cũng là vị không thua tại Lưu Phản Phán cùng Hà Tích Nu mỹ nhân nhi. Hai người đối mặt một lát, liền không hẹn mà cùng quay đầu lại. Không phải là bởi vì ngượng ngùng, hoặc là cao thủ ở giữa không cần nhiều lời, mà là bởi vì hai người không quen. Tất nhiên không quen, bọn hắn cũng đều là bất thiện luôn từ người, dường hồ hai người không xa không gần, vừa lúc là cần muốn hơi hơi lớn tiếng đối thoại mới có thể nghe rõ khoảng cách, nhưng bọn hắn người nào cũng sẽ không làm như vậy, liếc nhau là chào hỏi. Phong Tiểu Hàn phát giác được tựa hồ có người đang nhìn chính mình, liền tùy ý phẩy một cái, cũng không để ở trong lòng. Nhưng Bạch Tuyết kiến lại nhớ ký hắn, vốn định hơi nghỉ ngơi một chút nàng một lần nữa ngồi ở trước bàn, một tay nâng lên la bàn, bắt đầu thôi diễn thiên cơ biến số. Cùng giữa đường phố giang hồ đạo nhân xem bói thời điểm sử dụng bắt quái bàn khác biệt, tinh thần la bàn chính là pháp khí chân quý, nó nguyên lý nguồn gốc từ chu thiên tinh đầu biến hóa, dùng cái này thôi diễn tương lai vô số loại khả năng. Tại thế giới loài người trong giới tu hành thiên cơ các loại là đạo này, nó khai phái tổ sư kinh kỳ lão nhân một đứa con định vân, dùng bàn cờ vì thiên địa thông qua biến hóa vạn thiên quân cờ thôi diễn thiên cơ, tiên đoán điều chuẩn. Bây giờ thừa thiên đại lục đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện bực này có thể minh triệt thiên cơ kỳ nhân nhưng thôi diễn yếu thuật lại bị thiên cơ các sáng tác thành sách theo đại đường đạo điện chuyển khắp thiên hạ liền thấy bạch tuyết kiến trước mặt la bàn phía trên có ngàn vạn vị trí vầng sáng điểm như vô số ngôi sao phủ ở trong trời đêm rực rỡ chói mắt tản ra thần thánh lộng lẫy vị trí của ngôi sao không ngừng biến hóa biểu thị các loại khả năng tính giá hiện lên ở trước mắt của nàng hồi lâu sau nàng mới để la bàn xuống xoa xoa mồ hôi trên chán, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ đối với đường phố trên lầu các đã không có phong tiểu hán thân ảnh nhưng nàng hay là nhìn thật sâu nơi đó một cái. Tâm nói, cho dù Thiên phu cực cao cùng thế hệ tu sĩ ta cũng có thể thông qua thôi diễn mà biết một hai, tại sao vị sư đệ này ta làm thế nào cũng nhìn không thấu. Vọng Nguyệt các cùng Trường Minh tông xưa nay giao hảo, hắn hữu nghị có thể ngược dòng tìm hiểu đến 700 năm trước, trong môn đệ tử dùng đồng môn lẫn nhau xưng dùng thành quen thuộc, cái này cũng là hai cái tông môn đội xe có thể cùng một chỗ đồng hành, đối với lẫn nhau không để phòng chút nào nguyên nhân. Phong Tiểu Hàn tại trong nội đường cùng chúng đệ tử cùng nhau dùng cơm, hắn lúc này cũng không biết Vọng Nguyệt các thiên tài nhất thiếu nữ đối với hắn sinh ra hứng thú. Lưu Phan phán, Hà Tích mấy vị nữ đệ tử ăn ít, uống chén cháo liền no rồi so sánh dưới phong tiểu hàn tay trái heo sữa quay tay phải dê nướng nguyên con, bất quá thời gian qua một lát liền chỉ còn lại một đống mẻ cốt, thật là là khoa trương đến cực điểm. Hơn nữa hắn còn chưa đã ngứa, lại muốn rất nhiều bánh bao tới ăn. Thôi ngụy minh rũi lưng một cái, đối với chúng đệ tử nói ra, các ngươi ăn xong liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Ba ngày sau chính là vào núi này, nơi đó tuy là ngoại vi nhưng dù sao cũng là man hoang vực, không thể khinh thường. Ba ngày này nhất thiết phải đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. ăn xong các đệ tử cùng hắn thi lễ sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Phong tiểu hàn ăn nhiều lắm, tự nhiên là cái cuối cùng gặp người đều đi hết sạch thôi ngụy minh cười hắc hắc nói ra tiểu hàn à ta có một chuyện không biết có nên nói hay không phong tiểu hàn cũng không ngẩng đầu lên nói có dám mau thả thôi ngụy minh cũng không tức giận dù sao mình tại lén lút trên danh nghĩa còn là của người ta chó săn mặc dù hắn làm cũng không xứng trước hơn nữa lần này vẫn là hắn có việc muốn nhờ liền vừa cười vừa nói lần này phong hỏa sơn hành trình không biết hung hiểm bao nhiêu thánh nhân di tích càng là không thể khinh thường cái kia chúng quanh chỉ sợ sẽ có vô số yêu thú thủ vệ đến lúc đó phong tiểu hàn khoát tay háo ngắt lời nói ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi ngươi lo lắng nữ nhi muốn để cho ta trông nom một hai Có phải thế không? Hắc hắc, tiểu Hàn quả nhiên thông minh, một điểm liền thông. Âm Dương Miêu chính là cao Gia yêu thú, đến nỗi có thể đứng hàng thần thú bên trong, ngoại trừ Long bên ngoài cái nào yêu thú dám tới gần Lưu Phán Phán. Ta nói cũng không phải yêu thú, mà là những người khác gặp Phán Phán người mang cao Gia yêu thú, muốnưu đồ bất chính, dù cho Phán Phán có thể bằng vào Âm Dương Miêu đánh bại đại đa số người, nhưng bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ đến lúc đó còn phải từ ngươi xuất thủ mới được. Chương 125, vào núi. Ngươi là chỉ vũ lực cấp đoạt. Phong tiểu Hàn Dương nhướng mày mau, hỏi, đã như thế ta cũng có thể sửa bảo vớt chút chỗ tốt. Thôi Ngụy Minh gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Nếu có người tới xâm phạm, ngươi liền đánh bại bọn hắn, cướp được cái gì cũng về ngươi. Xin lỗi, ta nói chính là để cho nàng đi dẫn những người kia đi ra. Thừa dịp bọn hắn lưỡng bại, cầu thương thời điểm ta lại ra tay cứu, vừa có thể trả ngày ấy chúng động thời điểm nàng tiến ta về nhà thanh trúc phong tình, cũng có thể đem đối thủ một mẹ hút gọn. Phong Tiểu hàn nhìn xem hắn, nói ra, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đi ra ngoài bên ngoài ứng không từ thủ đoạn, đây chính là ngươi trong hầm ngầm dạy ta. Thôi Ngụy Minh sắc mặt lập tức biến 10 phần đặc sắc, đây đúng là hắn dạy không sai, một thân chính khí người chết sớm nhất, vì lẽ đó hắn cho rằng chỉ cần lòng mang đại nghĩa là được, làm việc không cần quan tâm thủ đoạn. Ban đầu là vì để cho Phong Tiểu Hàn nhập thế sau đó có thể bất an đau khổ, kết quả là lại mang đá lên đập mình chân. Đó là tình huống khác, đây chính là người trong nhà, vì cái kia một chút pháp khí ngươi lại mắt nhìn nàng trong nguy hiểm mà không để ý, ngươi lương tâm làm sao có thể sao? Thôi Ngụy Minh vô bàn một cái, chỉ vào hắn nói ra, ngươi cũng không sợ đi ra ngoài bị thiên khiển. Phong tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không phải đã nói gặp mỹ nhân gặp rủi ro? Không nên lập tức xuất thủ, mà là muốn tại nàng thời khắc sống còn lúc thời điểm mới cứu người sao? Cái gọi là dạy hoa trên gấm cuối cùng không sánh được đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tới cảm động. Cái này cũng là hắn dạy. Táng gái kỹ thuật cao minh đến đâu, dùng lừa gạt mà nói cũng là rơi tầm thường. Nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất còn phải là ân cứu mạng không thể báo đáp, không thể làm gì khác hơn là làm cho đối phương lấy thân báo đáp. Thôi Ngụy Minh nhất thời cứng trụ, lại tìm không thấy lời nói tới phản bác, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận nói ra. Tóm lại nữ nhi của ta ngươi nhất thiết phải trông nom một hai, không phải vậy thật xảy ra chuyện gì ta còn có mặt mũi nào đi gặp mẫu thân của nàng. Sư phó cho ta xem một chút hạ tích đủ, ngươi để cho ta chiếu cố điểm con gái của ngươi, ta đến tuột cùng muốn nghe người nào. Các nàng đều là nữ nhi gia, lên núi sau đó chắc chắn sẽ kết bạn mà đi, ngươi chỉ cần cùng các nàng cùng một chỗ liền có thể đồng thời bảo hộ các nàng. Lao khất cái, cái kia 50 năm cơm chẳng lẽ đưa ngươi muốn choáng váng hay sao? Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút, tại Chư tông mạnh nhất đệ tử vây quanh phía dưới, ta tự vệ dư xài, nếu là tăng thêm các nàng, ta chỉ là một cái hóa linh cảnh, làm sao có thể bảo hộ các nàng chu toàn? Ngươi chính là mời cao minh khắp đi, ta cảm thấy trại nhất tiếu hoàn toàn có thể có thể lãnh vác. Không đúng không đúng, các nàng hai người là động cơ cảnh bên trong cực kỳ cao minh tồn tại, hơn nữa còn lại nữ đệ tử chiến lực cũng không tệ, cơ hồ không cần ngươi lo lắng, ta chẳng qua là lo lắng các nàng đồng thời sẽ gặp phải rất nhiều địch nhân, ngươi chỉ phụ trách tại thời khắc mấu chốt kéo các nàng một cái." Thôi Ngụy Minh vẫy tay, phủ nhận quan điểm của hắn, sau đó mặt đen lên nói ra, "Trà nhất tiếu tiểu tiểu tử kia cả ngày đi theo nhà ta phản phán sau lưng, mười phần theo đuôi, còn bày làm ra một bộ thành cao bộ dáng chắc chắn nhưu đồ làm loạn, ta như thế nào yên tâm?" Sư phó lập xuống sư mệnh, bảo ta chỉ vì mạng sống không từ thủ đoạn. Ta trước chuyến này tới chỉ vì Phong Hỏa Sơn chính là cực dương chi địa, có lẽ có thể dựng dục ra trí dương chi bảo, đó là ta giải độc vật cần có, vì lẽ đó ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì trở ngại bước chân của ta. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, ta chỉ có thể bảo chứng, cùng với các nàng thời gian, ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng nếu như các nàng tiến độ quá chậm, như vậy ta liền sẽ bỏ xuống các nàng độc hành. Thôi Ngụy Minh thế mới biết hắn mục đích của chuyến này, hơi kinh ngạc im lặng, nghĩ không ra giải độc vật cần liền trường minh đều không lấy được, một lát sau nói ra, như thế liền tốt, có lời này của ngươi, ta an tâm. Phong Tiểu Hàn lại suy nghĩ một chút. Hỏi, tại Man Hoang Vực muốn an toàn liền phải theo phương thức của ta đến, nhưng nếu là các nàng không nghe ta làm sao bây giờ? Thôi Ngụy Minh mỉm cười, nói ra, Sơn Nhân tự có diệu kế, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ba ngày sau, thiết hoại thành đông, trước cửa thành Trư Tông đệ tử tế tụ, tăng thêm con em thế gia, kinh đô Tử Dương cung học sinh, thế tục tán tu chờ, nhân số lại đến gần 700 người. Lúc này Trư Tông trưởng lão cùng thế gia khách khanh đều tại cho mình bọn vãn bối lặp lại một lần vào núi phía sau, ứng chú ý hạng mục công việc, những ngày này đã dài dòng rất nhiều lần, nhưng việc quan hệ tính mệnh, nói bao nhiêu lần đều không đủ. Thôi Ngụy Minh ánh mắt đảo qua bọn hắn trẻ tuổi sau cùng rơi vào Phong tiểu Hàn trên thân, cực chăm chú hỏi, nhớ không? Chúng đệ tử đồng thanh nói nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Ngoài ra, ta còn có một việc muốn giao phó. Thôi Ngụy Minh ho khan hai tiếng, nói ra, sau khi tiến vào riêng phần mình tâm bảo, nhưng nếu muốn kết bạn đồng hành, tắc thì hết thảy muốn nghe Phong tiểu Hàn chỉ huy. Lâu Thính Vũ, Cha Nhất Tiếu cùng Lý Tiếu Phàm bọn người đều hơi hơi như mày, có chút không hiểu. Lưỡng nên phong lắc lắc quả xếp, phản phất không có nghe được. Những điều kia ngoại sơn đệ tử đối với lời của hắn không dám bất kỳ dị nghị gì, nhưng cũng nhao nhao như mày. Bởi vì hết thảy đều phải nghe theo một cái mới 12 tuổi thiếu niên, bao nhiêu sẽ có chút không thoải mái. Tôi Ngụy Minh nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói, đây là mệnh lệnh, không thể không thử Chỉ có bản thân hắn cùng Phong Tiểu Hắn biết, lời này nói là cho những cái kia nữ đệ tử nghe, người khác coi như các bạn, Phong Tiểu Hàn cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng đi. Đến buổi trưa một khắc, một vị nam tử áo vàng xuất hiện tại trên đầu thành, nhìn về phía chư tông đệ tử, bình tĩnh nói, xuyên qua bình phong che trở thông đạo đã mở ra, thời hạn là 30 ngày, nhìn lại ra có thể thắng lợi trở về, không cần thiết tham mà quên thời gian. Nếu muốn nửa đường tối lui ra, có thể nhóm lửa thiên cơ hương thiên cơ các sẽ phái người vào núi tìm ngươi trước cửa thành các đệ tử đều lấy được một chiếc vòng tay một chi dài nửa ngón tay hương còn có một hoàn đan dược vòng tay là tính giờ dùng từ một cái điểm xuất phát bắt đầu theo thời gian trôi qua vòng tay kim sắc sẽ dần dần biến thành ngân sắc làm 30 ngày thời hạn vừa đến vòng tay liền sẽ từ kim chuyển bạc đám người cần ở trước đó đi ra thông đạo sau đó đi ra ngoài người đoạt được bảo vật thành tích toàn bộ hết hiệu lực tây nhang tiên là thiên cơ các dùng thủ pháp độc môn làm ra điểm tiếp đó liền sẽ trên thiên cơ bản cho thấy tọa độ nếu có bởi vì bị thương nặng nửa đường muốn tối lui ra Trước tiên ăn vào viên đan dược kia có thể bảo đảm hai canh giờ bên trong không chết. Nhóm lửa hương phía sau lặng chờ chờ giúp chạy đến. Phụ trách công việc này chính là Thiên Cơ các địa vị thấp nhất bên ngoài núi các trường lao. Mặc dù tư chất có hạn vấn đề tu vi bình thường, nhưng ở động ngũ cảnh chìm đắm nhiều năm, là này trong cảnh giới tồn tại cường hãm nhất, trong đó không thiếu có thể đánh với băng kiếp một trận người. Tại nam tử mặc áo vàng kia dẫn đầu dưới, mọi người đi tới cấm chế phía dưới, liền thấy vô tận mây mù tương liên, cấu thành giống như mây đen tạo thành bức tường, nhìn qua mười phần yếu ớt kỳ thực kiên cố vô cùng, mây tưởng kéo dài không dứt, cao ngất như mây, lại một cái nhìn không thấy bờ. Phong Tiểu Hàn tâm nói, đây chính là cơ chế, lần trước là từ trên cao quan sát cũng không cảm thấy như thế nào, nghĩ không ra trên đất bằng xem ra cư nhiên như thế vĩ ngạ. Khó trách man hoang vực nhiều yếu thú như vậy cũng không thể xâm lấn. Đám người bắt đầu tiến vào thông đạo, Phong Tiểu Hàn bọn người đứng hàng ở phía sau, cũng không nhất thời vội vã. Lữ Ninh Phong nói với hắn, "Tiểu Hàn, sau khi tiến vào chúng ta hợp thành đội đi." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, "Được à, sư phó để cho ta cùng Hà Tích Nhu cùng một chỗ, không bằng chúng ta đại gia hợp thành đội, gặp địch còn có thể nhiều người tay." "Chính là chính là, nhiều người nhiều thanh lực nha, đã các ngươi đều hợp thành đội đồng hành." không ngại lại mang theo ta một cái. Cha nhất tiếu ôm trầm phong tiểu hàn bà vai, cười lớn nói, phong sư đệ, ngươi nói thế nào? Không đợi hắn mở miệng, liền nghe một thanh âm nói ra, người điên này trên đường chắc chắn bốn phía đánh nhau, đồ gây chuyện, cùng hắn đồng hành làm gì? Cha nhất tiếu nghiêm mặt nói, tiểu nhu nhi, lời này của ngươi thì không đúng, so với đánh nhau ta chắc chắn càng trọng thị tập thể, xuống hổ vào núi phía sau ngư long hữu tạp, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vô sỉ hạ lưu chi đồ. Bảo hộ các ngươi nữ tử, ta không thể chối từ, không bàn các ngươi đi đâu ta đều sẽ đi sát đằng sau, loạn sẽ không gây chuyện thị phi. Âm Dương miêu ước tinh ngáp một cái, lông sủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra khinh thường thần sắc, lộ ra linh tính đến từ điểm. Lưu Phán Phán chẳng qua là nhìn qua lối đi kia, không nói gì, tựa hồ cũng không phát giác trà nhất tiếu ngụ ý hắn trước đây đối với Lưu Phán Phán vừa thấy đại yêu, nhưng đối phương tính tình bình thản như nước, căn bản không có cơ hội có thể thân cận, hơn nữa mỗi lần định nọt đều sẽ trêu đến một thân tao. Vì lẽ đó lần này Phong Hỏa Sơn hành trình đối với hắn mà nói quả thật cơ hội trời cho, trà nhất tiếu như thế nào dễ dàng buông tha. Chờ hơn phân nửa nhân số cũng đã vào núi về sau, Trường Minh Tông chúng đệ tử cái này mới đi đến trước thông đạo. Chương 126 Phong Hỏa Sơn, Loạn Phong Vân, Một Chờ hơn phân nửa nhân số vào núi sau đó, Trường Minh Tông đệ tử cái này mới đi đến trước Thông Đạo. Liền thấy mấy vị lão giả cầm trong tay trúc trượng ngồi trên mặt đất, trên thân mơ hồ tản ra quang mang hội tụ một đường, chiếu vào một tôn đạo nhân bộ dáng trên tượng đá. Tượng đá trước ngực bắt quái đạo văn ngưng tụ linh khí, bắn ra một đạo bạch quang, chẳng chỉ chính là Thông Đạo. Thông Đạo lối vào mây mù có chút trắng bệnh, nhìn qua giống như đông giống như mềm mại đồng thời tản mát ra linh khí nồng nặc, không giống bình phong che chở địa phương khác như vậy giống như mây đen ngưng kết, cứng rắn như sắt. Phong Tiểu Hàn nhất chân bước vào trong mây mù cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, dưới chân là gỗ thật chế tạo cầu, cầu bên trên lưu quang lẩn hiện, hào quang ngàn vạn, thêm nữa mây khói cuộn, cuộn giống như tiên tiểu. đi qua thiên tiểu, ra thông đạo phía sau lại là một phen khác cảnh tượng. thế giới loài người chính vào văn thu, đúng hạn tiết mà tính đã đến mùa đông, khắp nơi đều là thu phía sau hồng phong hoặc cảnh khô lá rụng thê thê cảnh sắc. mà bình phong che chở bên này, nhưng là bóng cây che trời, cỏ dại lấy đất, tươi tốt lá cây đến nỗi che đậy rừng quang, chỉ có mấy đạo loang lỗ cổ sáng rơi xuống, đập vào mắt đều là màu xanh biếc. một vị nữ đệ tử nhíu nhíu mày, nói ra, chỗ này tốt nóng a. nói chuyện chính là tạo nhiều tình. Trường Minh Tông 20 người bên trong có 4 tên nữ đệ tử, theo thứ tự là Lưu Phản Phán, Hà Tích Nhu, Tạ Nhược Tỉnh cùng một vị gọi Diệp Thu Lanh Vân Phong Nội Sơn đệ tử. Bốn tên thiếu nữ đều là bạn bè tốt, tăng thêm Phong Tiểu Hàn, Trà Nhất Tiếu, Lữ Nên Phong tổng bảy người ước định đồng hành, những người khác riêng phần mình tầm bảo hoặc tự mình hợp thành đội. Lâu Tính Vũ, Quan Trường không cùng Lý Tiếu Phạm ba người tắt thì bởi vì cần chịu Phong Tiểu Hàn chỉ điểm làm việc, cảm thấy không có cam lòng, liền tự mình tiến lên. Phong Hoa Sơn ít ai lui tới, ký hoa dị thảo khắp nơi đều có, mỗi một dạng đều là hiếm có linh dược. Trong truyền thuyết thánh nhân di tích ngay tại Phong Hỏa Sơn sừng núi chỗ, nơi đó sớm đã thiên cơ các người đang đợi, chúng đệ tử cần trong vòng 5 ngày đổi tới, trong lúc đó có thể tự do hái thuốc. Chúng đệ tử mặc dù không phải hoa sắt phong xuất thân, nhưng cũng mang theo thợ hái thuốc cố. Lữ Nên Phong nói ra, nơi này cách thánh nhân di tích chỉ có 2 ngày đường đi, chúng ta đều có thể chậm chạp tiến lên, hái chút kỳ chân dị thảo hóa linh, tăng tiến tu vi. Bên trong di tích tranh đấu đoạt bảo cũng có thể đa phần phần thắng. Hà Tích Nhu bọn người khẽ gật đầu, cảm thấy có phần có đạo lý. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại khẽ cau mày một cái, đang muốn lúc mở miệng Lữ Nên Phong giật phía dưới ống tay áo của hắn gia hiệu hắn không cần nói, thế là một đoàn người liền hướng về núi rừng bên trong đi đến. Phong tiểu hàn đem lữ nên phong kéo đến đằng sau, nhỏ giọng nói ra, nơi này nhìn như bình tĩnh kỳ thực sát cơ tứ phía, chẳng biết lúc nào thì sẽ từ nơi nào thoát ra con yêu thú đến. Theo ta thấy mau chóng đi đường mới ổn thỏa nhất. Trần phong nói yêu thú nơi này chí cao cũng liền huyền vị thu trình độ, nhưng nói lời này là vị phá hư cảnh đại cao thủ, cho dù là băng kiếp hạ phẩm người tu hành cũng ngăn không được bọn nó một lần vùng đôi chi lực, hơn nữa kỳ huyền giáp phòng ngữ mạnh, có thể so với đại đường đế quốc bộ kia chứ danh nhất rất đỏ. Nếu trùng hợp gặp phải chỉ nổi điên huyền vĩ thú, đối với động ú cảnh tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là chàng ác động bất quá cũng may huyền vĩ thú tính tình ôn hòa, hơn nữa hình thể to lớn, gặp tránh ra thật xa chính là mảnh này trong rừng nguy hiểm hơn hay là những cái kia ngủ đông ở trong bóng tối yêu thú. Tỷ như tại bọn hắn vào núi phía sau liền xa xa theo mấy cái hát diệp viên, lại tỷ như bọn hắn mới vừa đi qua trong bụi cỏ, nằm cái kia thanh xả, Lữ Nên Phong cười cười, nói ra, bọn hắn dù sao cũng là thiếu niên. Dù cho làm người khiêm tốn nhưng trong lòng vẫn như cũ kiêu ngạo, ngươi nếu trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn lập tức chạy tới di tích, mà lý do lại chỉ là đơn giản nguy hiểm hai chữ, bọn hắn cũng sẽ không phục ngươi. Không ngại để bọn hắn đầy đủ giải phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, đến lúc đó ngươi nhắc lại đi đường sự tình không muộn, liền xem như là cho bọn hắn rèn luyện đi. Phong Tiểu Hàng nghe vậy sững sờ, hỏi: "Nghe ngữ khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết nơi này nguy hiểm?" Lữ Nên Phong nói ra: "Từ tông môn tới nơi này trên đường ngươi đã từng nói nơi này rất nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi, vì lẽ đó ta cũng cho rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm." Lý do này có chút gượng ép, nhưng Phong Tiểu Hàn lại tin, thế là nói ra, vậy được rồi, lưu ý thêm xa xa ngọn cây, gần bên bãi cỏ, còn có trung quanh cây khô mà khác. Lữ Nên Phong nghiêm túc gật đầu, nhìn xem hắn nói ra, ta đã biết. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói ra, nhất là những cái kia thanh âm kỳ quái cùng hương vị, liền hướng gió hơi thay đổi đều muốn ôm lấy hoài nghi. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc, rõ ràng không là nói dối, nhưng hắn nói ra lại ngay cả Lữ Nên Phong đều cảm thấy khoa trương. Liền coi như bọn họ bây giờ thân ở man Hoàng vực, nhưng suy cho cùng chẳng qua là ngoại vi, làm sao đến mức như vậy chặt chẽ cẩn thận cũng không lâu lắm, Lưu Nên Phong liền chỉ hướng một chỗ, nói ra, các ngươi nhìn, là nhân sâm. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái nhân sâm cảnh lá ẩn tại nhóm thảo ở giữa, rất khó phát hiện. Quả nhiên là, nhìn gân lá màu sắc, sợ rằng đã có 150 năm trở lên chất lượng, cũng thuộc về tương đối khá dư liệu. Lưu Phán phán khẽ gật đầu, khẽ cười nói, ngươi rất không tệ, khoảng cách xa như vậy ngươi đều có thể phát hiện, chúng ta đều không nhìn thấy. Trà nhất thiếu nghe nàng tán dương người khác, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, liền hừ lạnh nói, chẳng qua là gốc bình thường nhân sâm thôi, ta coi như thấy được cũng sẽ không để ý. Lữ Nên Phong vừa cười vừa nói, dù sao không phải là ai cũng giống trà sư huynh giàu có như vậy. Trà Nhất Tiếu khuôn mặt lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói, ngươi đang tiêu khiển ta sao? Lữ Nên Phong lắc đầu, nói ra, không dám. Muốn cũng không được, đoán ngươi cũng sẽ không làm loại kia không có đầu óc sự tình. Trà Nhất Tiếu lưu lại câu nói này, phía sau liền hất lên ống tay áo, đi ở đội phía trước. Tây Bắc thương thị nhất tộc là đại đường nhà giàu nhất, hắn gia sản sự hùng hậu đã đến một cái làm cho người giận sôi trình độ, mà tại thế nhân trong lòng có thể cùng sánh vai thuộc về xếp tại Đệ Nhị Lữ gia. Lữ gia gia tộc sản nghiệp ngang đông tây, trải rộng đại giang nam bắc đối với vải vóc gấm vóc chi vật cơ hồ thành lũng đoạn chi thế gia sản tự nhiên cũng xa không phải tìm thường thị tộc có thể so sánh có thể nói ngoại trừ tây bắc thương thị nhất tộc cùng hoàng tộc luận giàu có trình độ không người nào có thể đợi đến lữ gia tại lữ nên phong nhập môn tông môn này lữ gia liền quên tặng vàng dòng bạc trắng tổng cộng 3 vạn và lượng phụ tặng pháp khí mấy chục kiện sự vật khác không thể đếm hết xuất thủ xa hoa chấn kinh chứng minh trái nhất tiểu dù cho là thế gia xuất thần nhưng luận giá trị bản thân lại căn bản là không có cách cùng hắn đánh đổng cho nên khi đối phương nói ra câu nói kia về sau hắn mới sẽ như vậy tức giận tưởng rằng đang nhục nhã chính mình đám người tiếp tục tiến lên cũng không có bởi vì cái kia gốc nhân xâm dừng bước lại cái kia mặc dù là đất giá thảo dược nhưng còn xa còn chưa đạt tới linh dược trình độ ở cách phong hỏa sơn châu rất xa có một con to lớn kim điêu vô cánh mà liệu cái này kim điêu dương cánh trường năm triệu dài cứ gió mà đi tốc độ cực nhanh tại yêu thú hành hành man hoang vự cũng là mười phần hiếm thấy cao gia yêu thú tại trên lưng nó có hai tấm đế mây phía trên ngồi hai người nghe nói lần này chư tông luận đạo có thể lấy được tẩm bảo đệ nhất đệ tử sẽ lấy được thiên cơ các thần bí ban thưởng ngài nói lúc đó là dạng gì ban thưởng ngồi ở phía sau người kia hình thể cao lớn âm thanh thu kịch rõ ràng là cái trung niên hán tử Cho dù là tại kinh phòng gào thét không trung, lời nói của hắn cũng có thể rõ ràng truyền đến một người khác trong hai. Người phía trước dáng người gầy yếu, đến nơi có thể nói có chút thon nhỏ, hai đạo nhân ảnh đặt chung một chỗ, xa xa nhìn lại một cao một thấp, tôn nhau lên thành thú. Hai người đều là áo bào đen khỏa thân, lộ vẻ giữ tợn mặt nạ, trang điểm cùng triệu hạo thiên giống nhau y hệt. Người phía trước nghe vậy khẽ ngẩn đầu, nhìn về phía nơi xa mây sau tưởng tòa kia hùng vị phong hỏa sơn, cái kia áo bào đen có chút cổ quái, mặc cho tiếng gió mạnh hơn cũng thổi không rơi người này mũ trùm. Một lát sau người phía trước thu tâm mắt lại, thản nhiên nói, tóm lại, mười phần quý giá chính là. Lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng sau lưng hắn tử vừa vẫn có thể nghe thấy. Chương 126, Phong Hỏa Sơn, Loạn Phong Vân, 2. Tại Man Hoang vực chỗ sâu nhất, cách thế giới loài người bảy vạn dặm bên ngoài một nơi nào đó. Nơi nào có vô tận côn cát, sắc bén liệt dương tản ra nhiệt độ cao bao phủ đại địa, đốt lên hết thể sự vật, liền tảng đá đều bị sóng nhiệt cháy có chút đỏ lên, sau đó không lâu bị gió thổi qua liền sẽ vỡ thành hạt cát, tạo thành cái nho nhỏ đông cát. Tại trong khí hậu như vậy, liền đứng đầu ra dại thịt béo yêu thú cũng bắt đầu hạ ngủ, chỉ có sa hạt có thể trong sa mạc không chút kiêng kỵ hành động. Nguyên bản nóng gian trong sa mạc, kia sáng đông nhiên nhỏ Giống như một chiếc lá rơi vào nước yên tĩnh mặt nhấc lên và sóng. Đó là không ở giữa vạn vẹo mà sinh ra biến hóa, nhưng cũng không phải nói nhiệt độ không khí đã cao đến có thể ảnh hưởng không gian trình độ. Lộ ra nhưng cái này dị tượng xuất từ người nào đó thủ bút. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, tại hắn xuất hiện một chớp mắt kia, thiên địa chợt khôi phục lại bình tĩnh, không gian gợn sóng cũng biến mất theo. Người đến người khoác áo bào đen, đầu đội nón lá, trên mặt bao phủ đoàn hắc vụ để cho người ta thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể phát giác được hai bó bá đạo ánh mắt từ trong khói đen bắn ra, ngưng thực như kiếm, thị lực những nơi đi qua có phong lôi chi thanh bên tai không rớt người này đến tột cùng là người nào vừa có thể sẽ phá không gian bít lũy như vậy người này ít nhất cũng là cấp thánh nhân tu vi cường giả tuyệt thế người áo đen trước tiên liếc nhìn bầu trời thái dương ánh mắt bên trong bỗng nhiên toát ra vài tia lũy rũ tiếp lấy hắn nhìn khắp bốn phía xác nhận một chuyện nào đó phía sau liền ngồi xuống từ trong ngực lấy ra một con ngọc đĩa thả trước người mảnh đất kia vốn là cực nóng xa địa nhưng những ngọc sau khi rơi xuống chợt có cố ý lạnh dần lên tiếp lấy liền đột ngột mọc ra gốc cây mầm cây non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành chỉ một lát sau liền trưởng thành một khoảng cao hai trượng thụ đất bằng tạo cây rất là kỳ lạ. Nhưng đây không phải tinh diệu đạo pháp, cũng không phải thần minh hạ xuống kỳ tích, mà là đĩa ngọc trong thiên nhưng mang theo sinh mệnh chi lực vô căn cứ dựng dục ra một cây đại thụ, cùng làm hắn cho dù tại Man Hoang vực mùa hạ bên trong vẫn như cũ có thể khỏe mạnh sinh trưởng, bảo đảm thân cây không đốt. Nhưng người áo đen xuất hiện không thể nào chỉ là vì trồng một gốc cây. Hắn thôi động nguyên khí rót vào cái kia đĩa ngọc bên trong, đĩa ngọc bên trong tán mát ra cực kỳ dày đặc linh khí trong khoảnh khắc liền bao phủ trước mặt hắn cái kia mảnh xa địa. Hạt cắt tại linh khí lôi kéo phía dưới bắt đầu thay đổi hình dạng, tạo thành một cái hỏa sơn hình dạng đối các nhỏ. Hỏa Sơn trung quanh có cây tối, hồ nước, thậm chí còn có thể trông thấy trong rừng đi xuyên cự đại yêu thú. Từ Hỏa Sơn hình dạng đến xem, Côn cắt Chiếu dọi chính là Phong Hỏa Sơn. Người áo đen hai tay bấm pháp quyết, tiếp tục vì địa ngọc quán chú nguyên khí, Côn cắt bên trên phơi bày ra cảnh vật càng thêm rõ ràng, cuối cùng liền trên không xoay quanh bay qua một cái linh điểu cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, mới vừa vừa lên núi mấy trăm vị đệ tử tự nhiên cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, trong đó có người đã phát hiện linh dược đang phục trên đất cẩn thận ngắt lấy. Nhìn xem một màn này, trên mặt hắn hắc vụ nhanh chóng run rẩy mấy lần, tựa hồ là đang cười. Người áo đen khiêng vung tay lên, Trước mặt còn cắt cấp tốc thu nhỏ, nhưng xa địa chiếu bắn ra phạm vi lại càng rộng. Mãi đến tại hỏa sơn một bên xuất hiện đạo cao cỡ nửa người tường cắt, tường cắt phía dưới có một cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ khác một bên mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu nhân. Đạo này tường chính là những cấm chế kia, lỗ nhỏ là thông đạo, một bên kia tiểu nhân là phụ trách mở thông đạo thiên cơ các trưởng lão. Người áo đen quay về tường cắt khoa tay múa chân mấy lần, sau đó liền chầm mặt lại, tự hỏi hẳn là tại vị trí nào đậu thủ. Khi hắn sau khi quyết định, liền giơ tay lên ở trong hư không hướng phía dưới để ép, thế nhưng tường cắt chẳng qua là lung lay cũng không sinh ra biến hóa. Người áo đen sững sốt một chút đồng thời trên mặt hắc vụ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này hẳn là tại những mày, bởi vì hắn rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới tường cắt trước, hai tay thả trên vị trí kia, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, lúc này mới ở nơi đó nhấn ra cái lớn chừng bàn tay lõm. Mặc dù tại tường cắt nhìn lên tới bất quá là chỗ vết lõm mà thôi, nhưng nếu theo tỷ lệ thả vào cấm chế kia bên trên, sẽ là một cái như núi cao lỗ thủng to lớn. Kim Điêu chở hai người ở trên không trung đi tới cấm chế trước, bởi vì cấm chế quá mức cao ngất, cho dù là Kim điêu như vậy đẳng cấp yêu thú cũng không cách nào bay qua, thế là chỉ có thể ở trên không trung xoay quanh. Đã so thời gian nước định buổi tối 3 khắc đồng hồ rồi, đến tuột cùng còn phải đợi đến lúc nào? Vị trí gần trước người kia lấy ra chỉ đồng hồ bỏ túi, mặt đồng hồ trên có khắc một đến 12 con số, thông qua kim đồng hồ phương hướng có thể được biết chính xác thời gian. Cái này đồng hồ tử vàng nguyên chất chế tạo, kết cấu bên trong tinh vi phức tạp, là tây bắc thương thị nhất tộc sản phẩm, toàn bộ thừa thiên đại lục cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi, đầy đủ chân quý, có thể thấy được cái này nhân thân phân không tầm thường. Nhưng càng để người chú ý, cũng là cầm đồng hồ bỏ túi cái tay kia. Cái tay này cùng thân hình của nàng một dạng to nhỏ, có mỡ dê một dạng da thịt mảnh khảnh ngón tay ngọc còn mang theo khắc có phượng hoàng đồ án vào ngọc chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tay này liền sẽ sinh ra một loại rất đẹp cảm giác ngón tay khuất thẳng ở giữa có không nói ra được yêu nhã rõ ràng đây là chỉ tay của nữ nhân hơn nữa còn hẳn là một cái mỹ nhân đằng sau khôi ngô nam nhân nói tiểu thư ngài liền lại hơi nhẫn mại một chút nói không chắc là có chuyện gì chậm trễ thiếu nữ lạnh rên một tiếng đang muốn mở miệng lại nghe thấy nổ vang tạch tạch tạch tạch đó là tương tự với sắt thép gây hoặc chịu ngoại lực để ép biến hình âm thanh tiếng vang sau đó cấm chế bình chứa bên trên thiếu một tầng lớn liền giống bị người làm vô tận áp lực, sinh sinh đem nó nặn ra một cái khe. Đại hán cười nói, người xem, cái này chẳng phải đã đến rồi sao? Thiếu nữ không có nhận lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ kim điêu phần cổ, điều động hắn mang theo tự bay vào phong hỏa sơn phạm vi bên trong. Khe lớn nhỏ vừa vặn, trong cùng nhất độ cao đúng lúc là kim điêu có thể bay đến chỗ cao nhất. Cấm chế phía dưới duy trì thông đạo thiên cơ các trưởng lao nghe được cái tiếng nổ này, tâm thần vì đó chấn nhiếp, nguyên khí trong cơ thể có trong nháy mắt đình trệ, suýt nữa nhả ra máu. Bốn phía tu vi yếu kém hộ pháp đệ tử trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Liên ở xa thiết hoài thành bên trong đám người cũng mơ hồ nghe đến rồi. Thiên cơ cấp vội vàng tổ chức nhân thủ tiến đến điều tra. Một bên khác, hai người điều khiển kim điêu tại Phong hỏa Sơn một chỗ rơi xuống đất. Nguyên bản hình thể to lớn kim điêu thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành vẹn kích cỡ tương đương, đứng tại thiếu nữ trên vai. Hán tử nói ra, tiểu thư, cái này đại bảng kim điêu quả thật là bảo bối tốt, có thể mang bọn ta không dừng ngủ đêm bay xa như vậy. Đó là đương nhiên, nó thế nhưng là cha ta từ man hoang vực chỗ sâu mang về, một tay dạy dỗ nên, so thông thường kim điêu muốn mạnh hơn mấy lần. Thiếu nữ vớt ve kim điêu nhu thuận lông vũ, mà hắn rất ngoan ngoãn tại trong lòng bàn tay nàng bên trên cỏ sát. Hán tử vừa cười vừa nói, cũng nhiều thua thiệt nó hai cánh sinh phòng, triệt tiêu phần lớn tiếng vang. bằng không dùng ngươi ta bây giờ tu vi, chắc chắn thức hải tổn thương thậm chí là lo lắng tính mạng. Thiếu nữ cúi đầu xuống, nói khẽ: Văn thúc, ngươi vốn là băng tiếp cảnh cao thủ, căn bản không cần vì ta tự phế tu vi tới nơi này. Hán tử cười cười, tiếp đó nói nghiêm túc: Thuộc hạ Khương Văn, nguyện vì tiểu thư xông pha khói lửa. Ngoài vạn dặm người áo đen nhẹ nhàng tựa ở trên cành cây, mượn bóng cây hóng mát, nhưng bằng tu vi của hắn đã sớm nóng lạnh bất sâm, cái gọi là mát, bất quá chỉ là loại hưởng thụ thôi. Hắn nhìn xem cái kia bức tượng vàng thồ hai người vào phong hòa sơn, hát vụ phun trào ở giữa, mơ hồ có thể thấy được trên mặt của hắn tựa hồ kéo ra một nụ cười. Tiếp đó hắn đưa hai tay ra, hướng hai bên một phần, phản phất tại lôi kéo một cái không tồn tại dây thun. Côn cắt chiếu lên bắn hình ảnh cấp tốc phóng đại, thẳng đến lại có thể thấy rõ những cái kia vào núi đệ tử hành tung. Ánh mắt của hắn tại những đệ tử kia trên thân từng cái lướt qua, giống như trong chợ chọn món ăn đại đường, muốn muốn tuyển chọn ra tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý khóa ổn định ở một cái tuổi trẻ đệ tử trên thân, tâm niệm vừa động, chiếu giỏi lấy tên đệ tử kia cắt miệng trên người tiểu nhân liền bốc cháy lên đuôi lửa ngọn lửa tán phát khí tức cũng không nóng bỏng, ngược lại mười phần rất lạnh. hắn dựa theo loại phương thức này, tại mấy trăm người bên trong chọn lựa ba mươi mấy người, những người này có mạnh có yếu, đường đi cũng không giống nhau, nhưng bọn hắn trừ thiên phú cực cao bên ngoài còn có chung một cái đả thủ, bọn hắn đều rất trẻ trung. trẻ tuổi mang ý nghĩa vô cùng khả năng, chỉ có tuổi trẻ nguyên liệu nấu ăn mới đủ mềm, có đầy đủ lượng nước, có thể thuộc tinh phẩm. người áo đen mở miệng nói ra, ta nói đúng chứ, Dạ thính phong. chương 127 phong hỏa sơn, loạn phong vân, bà một vị thân xuyên trường sang màu đen nam tử xuất hiện tại trong sân, chắp tay đứng dưới thang tây, nhìn về phía nơi xa. Hắn chống rông xuất hiện, lại cũng không lộ ra đột nột, phản phất nguyên bản là đứng ở nơi đó. Nam tử mày kiếm mắt sáng, trong mắt chĩa xạ ra một vệt như lưu ly li màu sắc, không gì sánh được trên mặt anh tuấn mang theo tia nhàn nhạt bùa cận, tựa hồ tại châm chọc thế gian hết thảy. Tóc dài màu lam mặc dù tại dưới bóng cây lại hết sức chói mắt, có vẻ hơi tà mị. Sự xuất hiện của hắn nhường trong vòng phương viên trăm dặm địa vực đều thang ra một hồi hàn phong, âm u lạnh lẽo rét thấu xương, như lấm đông sắp tới, đánh thức vô số hạ ngủ bên trong yêu thú. Hắn chính là Dạ Thính Phong. Trong truyền thuyết là yêu thú biến thành, đánh bại nhân loại năm thánh, công phá vô số sơn môn xung đại đường hoàng cung đánh đâu thắng đó quét ngang thế giới loài người ngàn năm qua đệ nhất cao thủ cũng là từ xưa đến nay duy nhất từng thống trị qua man hoang vực vương giả dạ thính phong nhiều hứng thú nhìn xem cồn các ảnh thu nhỏ hỏi ngươi là cố ý xuất hiện ở nơi này người áo đen cười cười tiếp đó lại đốt một cái ngọn lửa nói ra nơi này phong cảnh không sai hơn nữa hạt cắt tinh tế tỉ mỉ dễ dàng là việc bằng bản lĩnh của ngươi thúc giục thổ thành cắt bất quá việc rất nhỏ hướng chi hiện tại ta chỗ này hoang vu một mảnh luận phong cảnh nơi nào so hơn được với ngươi địa bàn dạ phong cười nói trước ngươi còn xác nhận vị trí của ta rõ ràng chính là hướng ta tới Người áo đen lười biếng rỗi lưng một cái, nói ra, ta tại sao hướng ngươi đến, cũng bởi vì dung mạo ngươi để mắt. Bởi vì ngươi muốn giết ta, đáng tiếc ta sẽ không nhường ngươi như nguyện. Dạ Tĩnh Phong híp mắt, tựa hồ muốn ẩn tàng trong đó sắc ý, nói ra, mà ngươi cái này không mặt gặp người gia hỏa, rất có thể sẽ hối hận tới tìm ta. Cái này lại là tại sao? Bởi vì ta cũng muốn giết ngươi a. Hắn quay đầu lại nhìn đối phương, khoe miệng còn tràn đầy tia ý cười nhợ nhạt, thần thái tự nhiên, phảng phất nói một chuyện bình thường việc nhỏ. Không hổ là nhân loại truyền tụng ngàn năm đệ nhất cao thủ, quả nhiên càng sẽ nằm mơ giữa ban ngày. Người áo đen phủi tay, nói ra, giết ta thực sự là vọng tưởng. Dạ Thính Phong ngó đầu, nói ra, luận chốn bản sự ngươi mới là đệ nhất, vì lẽ đó ta nói mới chỉ là nghĩ giết ngươi, mà không phải giết ngươi. Ta đem lời này xem như tán thưởng, có thể đạt được ngươi tán thành là vinh hạnh của ta. Người áo đen gật gật đầu, nói ra, ta đích xác là tới tìm ngươi, bởi vì ta muốn mời ngươi nhìn màn diễn. Dạ Thính Phong lông mày gầy nhẹ, nói ra, ta đã lâu chưa có xem vai diễn, không biết là dạng gì cho hay. Người áo đen mỉm cười nói, ngươi cái kia sủng vật đã vứt bỏ ngươi mà đi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ tiểu gia hỏa tình huống hiện tại sao? Dạ phong nghe hắn nhắc lên cái kia tiểu gia hỏa. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, quanh mình nhiệt độ không khí lại thấp vài lần, không vui nói ra, "Hừ, cái vật nhỏ kia rất là khó giải quyết, ta hận không thể hắn chết sớm tốt." Cái này cồn cắt chiếu lên xạ cảnh tượng, là man hoang ngược ngoại vi một tòa được xưng là Phong Hỏa Sơn địa phương. Người áo đen không để ý đến hắn một tức, chỉ vào trên đống cắt một cái nào đó chô nói ra, "Hắn ngay ở chỗ này." Dạ Tĩnh Phong quả nhiên trông thấy nơi đó có một cái hình dạng cùng tiểu gia hỏa cực kỳ tương tự xa nhân, mà trên người hắn cũng thiêu đốt lên màu lam ngọn lửa, hiển nhiên là một loại nào đó ký hiệu, liền hỏi, "Ngọn ngọn lửa này là có ý gì? Hắn lại tại sao tại loại địa phương kia?" Người háo đen nói ra, Ta phái người đi thế giới loài người giết chết những cái kia thiên phú cực cao tu sĩ trẻ tuổi, mà cái này vài trăm người cơ bản đều là rất không tệ người trẻ tuổi. Ta có thể nào từ bỏ cơ hội này? Vì lẽ đó ngươi dự định thừa dịp bọn hắn tập hợp lại cùng nhau thời gian, phái ngươi người một lưới bắt hết bọn họ. Không, như thế ngược lại sẽ cho nhân loại sinh nghi bại lộ kế hoạch của ta. Hơn nữa phụ trách nhiệm vụ lần này người ta chỉ phái hai cái, căn bản giết không hết cái này mấy trăm người. Người áo đen lắc đầu, nói ra, vì lẽ đó ta từ đó chọn lấy chút tốt nhất, làm làm lần này mục tiêu. Đến nỗi còn lại, ngược lại ta cũng không gấp, sau này chậm rãi giết là được. Dạ Tĩnh Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra, quả nhiên đủ hèn hạ, đủ âm hiểm. Người áo đen lại lần nữa gật đầu tạ nói, đa tạ khích lệ, nguyện hắc cám cùng ngài cùng tồn tại. Hắc cám cùng ta cùng ở tại thì không cần, ta không cần đồ chơi kia, ta chỉ muốn biết tuần vui này có quan hệ gì tới ta. Bởi vì sủng vật của ngươi cũng ở đây, những người này tuyển bên trong, ta muốn khảo chứng ngươi thái độ đối với hắn. Người áo đen nhìn xem hắn nói ra, ta một mực rất hiếu kỳ người đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, lại sẽ dưỡng một nhân loại hài tử ở bên người. Hắn đến cùng là lai lợi gì? Dạ thính Phong lạnh một tiếng, nói ra, ta nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với ngươi ta đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì thái độ, ngươi muốn giết liền liền giết. người áo đen lâm vào trầm mặc, cẩn thận tự hỏi đối phương trong những lời này đến tận cùng bao hàm như thế nào thông tin. hắn vì sao như vậy tức giận, là bởi vì lo lắng tiểu gia hỏa này vẫn là ngại chính mình có chút dài dòng. hắn đến tận cùng là thật sự không thèm để ý, hay là nói chẳng qua là giả vờ không quan trọng. càng quan trọng hơn, dạ thính phong cố ý tránh sau cùng vấn đề kia. một lát sau, người áo đen nói ra, vậy ngươi cũng sẽ nhìn tuần vui này sao? gia phong suy nghĩ một chút, nói cũng tốt, ngược lại nhàn rỗi vô sự, vậy thì chờ xem xong tuần vui này ta thử lại lấy giết ngươi. Nói không chắc ngươi nhất thời sơ xảy liền bị ta tiêu diệt. Thế là hắn liền cùng đối phương sóng vai mà ngồi, ngay tại hắn tọa hạ một khách này. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, liền ở ngoại ngàn dặm trên bầu trời vẹn vẹn có một mảnh mây trôi đều bị chấn bể, rừng hai người sở tại chi địa làm trung tâm, ngoại trừ gốc cây này ở dưới một tấc vùng, phương viên trong dặm xa địa đột nhiên lún xuống 10 trượng, số hạt cát bị lực lượng khổng lồ ép thành bển chắc đất bằng. Nguyên bản tại trong các hạ ngủ yêu thú, bởi vì dạ tính phong xuất hiện mà chấn kinh đào tàu, lúc này mới may mắn lưu được một mạng. Mà những cái kia chưa kịp chạy ra phiến địa vực này, tại áp lực thật lớn trước mặt bị đè nát bấy, cùng mặt đất hòa làm một thể. Tiếng nổ lớn phía sau chính là vạn vật im tiếng. Người áo đen trên mặt Hắc Vũ run rẩy mấy lần, phản phất liền muốn tiêu tan. Dạ Thính Phong thân thể cũng lung lay, thẳng tóc dài trở nên có chút tán loạn. Người áo đen ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời một chỗ, trên mặt Hắc Vũ cũng không có tán đi, ngược lại nồng nặc mấy phần, lộ ra càng thêm âm trầm. Vô số đạo dấu vết thẳng tắp trên không trung gian khắp nơi, như bàn cờ, những cái kia vết tích cực sâu, phản phất muốn đem bầu trời thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng không có thật sự xé nát, bởi vì thiên không phải chân thực tồn tại sự vật. Tại những cái kia vết tích bên trong một cái địa phương không đáng chú ý có một đạo băng lãnh khí tức vọt thẳng phá một đạo khác, phản phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt ngang mà đến quý tích. chờ sau khi thấy rõ, người áo đen liền ho khan, trên tay làn da trở nên có chút yếu ớt, mà Dạ Thính Phong tắc thì mặt không thay đổi ngồi tại chỗ, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nguyên lai like hai vị này có thể xưng thế gian mạnh nhất tồn tại, từ bắt đầu nói chuyện lên thẳng đến Dạ Thính Phong ngồi xuống, ở giữa một mực tại giao chiến. xem tình hình, hẳn là Dạ Thính Phong hơn một chút. ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta thế mà so ngươi hơn một chút? Dạ Phong nhìn đối phương bộ dáng chợt vật, khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên. Mang theo hơi phúng ngựa khí nói ra, ngươi là toàn lực hành động, mà ta kỳ thực hạ thủ lưu tình. Hắn híp mắt, ý cười sâu hơn, phản phất tại nhìn xem một cái hèn mọi cậu, nói ra, bởi vì trận này thắng bại sẽ không cho giết ngươi mang đến càng nhiều năm chắc, vì lẽ đó ta liền tùy tiện thắng một chút tốt. Một lúc lâu sau người áo đen mới khôi phục lại, giữa thiên địa lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, nhưng lại nhiều bầu không khí quỷ dị, cho dù hắc vụ lại đậm đặc cũng không thể che lại khiếp sợ của hắn. Hiện tại hắn thật sự có chút hối hận, không thể tin nói ra, ngươi thế mà còn có thể có đột phá. Chương 128, Phong Hoa Sơn, Loạn Phong Vân, 4 Dạ Thính Phong cùng người áo đen đều là cấp Thánh Nhân cường giả, tự thân khí thế dung nhập trong thiên địa, trưởng khống thiên địa phát tắc, chịu đến tiên đạo bảo hộ, sẽ không ở bất luận cái gì âm như nằm trong tính toán. Vì lẽ đó, cho dù đối thủ đồng dạng là Thánh Nhân, cũng rất khó giết chết đối phương. Thừa Thiên Đại Lục từng có rất nhiều Thánh Nhân, nhưng cực ít có nguyên nhân ngoại lực tới chết. Chúng chi luận chiến lực người áo đen tại Thánh Nhân bên trong không phải mạnh nhất, nhưng tốc độ cùng cổ quái đạo pháp cũng là cao minh nhất, có thể nói là trong thiên hạ này khó giết chết nhất người. Tại yêu thú bên trong cũng có thật nhiều loại tồn tại này, tỷ như nói âm dương miêu, như tham lang. Tham Lang ngoại trừ khiếu giác bén nhạy cùng cường đại cảm giác bên ngoài, còn có cái khác yêu thú không cách nào sánh ngang như thế, đó chính là trí tuệ. Nó biết được như thế nào thiết kế cả mấy, dẫn con mồi mắc câu. Dân gian thậm chí còn có qua thôn phu bị xua đuổi đến tổ gấu giết chết, từ đó dẫn tới thôn dân tức giận tập thể lên núi tàn sát gấu. Loại này mượn dao giết gấu tiến tới độc bá đỉnh núi truyền thuyết. Bởi vì bọn nó thực sự quá dào hạn, đến nỗi có thể nói gian trá, bình quân hàng năm mới chỉ có một con Tham Lang bị loài người giết chết. Bởi vậy Tham Lang bị liệt là thế gian nguy hiểm nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất giết chết yêu thú một trong đến nỗi có người biểu thị thà rằng đối đầu một đầu huyền vi thú cũng không muốn đối phó loại vật này. Nhưng phong tiểu hàn lại không nghĩ như thế, hắn cho rằng trên thế giới không có tuyệt đối không giết chết con nhồi của người. Cho nên khi bảy người gặp phải tham lang sau đó, hắn không có kinh hoàng, mà là cảm thấy có chút hứng vấn. Như vậy con nhồi đúng là hiếm thấy, nếu không thể đánh giết một cái quả thực thẹn đối với mình săn thân phận của người. Trên thế giới không có có cái gọi là nguy hiểm nhất yêu thú, càng sẽ không tồn tại không giết chết con mồi. Phong tiểu hàn bình tĩnh nói, tham lang coi như lại có trí tuệ cũng chính là trình độ kia, chúng ta là người tự nhiên trí lực cao hơn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó nó. lương nên phong nói bổ sung, có lẽ là bọn nó. Tham Lang cũng là Lang, sẽ quân cư, trong đó cũng không thiếu Lang Vương tồn tại. Vì lẽ đó, phong tiểu Hàn bọn người đối mặt, có lẽ là Tham Lang nhóm cũng khó nói. Trà Nhất Tiếu phủ nhẹ tay háo bên trên bùn đất, sắc mặt tâm trầm, nói ra, nói dễ dàng, vậy ngươi ngược lại là đi đem nó giết tới xem cho ta một chút. Ngay mới vừa rồi, bảy người phát hiện một gốc ngũ hoa quả, loại linh dược này sinh trưởng trên cự thụ ẩn chứa địa chi linh khí, an đại bổ. Đang lúc trà Nhất Tiếu lên cây chích quả thời gian, lại bị ba chỉ không biết từ chỗ nào thoát ra hắc diệp viên đụng xuống cây. Phong tiểu hàn chu tâm kiếm ý phóng lên trời, kinh khủng máu thanh khí tức nhường hất diệp viên thân hình cứng đờ. Sau đó lưu phán phán kiếm treo trường lâm, đem bên trong một cái ở giữa không trúng chém xuống, còn lại mấy cái nhảy vọt phía sau liền không thấy bóng dáng. Kiểm tra viên hầu thi thể thời điểm đám người kinh ngạc phát hiện, phía trên lại có mấy đạo huyết vân, nhìn bọn nó vội vã, giống như là tại chạy trốn chết. Lưu phán phán xác nhận đó chính là yêu thú tham lang với cảo xem ra bọn hắn đã bị theo dõi, hẳn là nhìn ra bọn hắn muốn trích quả, liền đem những cái này diệp viên liền xua đuổi đến lúc này, dùng thăm dò đoàn người thực lực. Cha nhất tiếu bởi vì tại người trong lòng trước mặt xấu mặt, cảm thấy 10 phần nổi nóng cắn răng nghiến lợi nói ra, những cái này quỷ đồ vật thế mà không dám ra tới đánh với ta một trận, thực sự là đe hèn súc sinh. gió nhẹ nhẹ thổi, thổi tới trận khí tức nóng bỏng. nghĩ đến tính mịch trong rừng cây cất giấu một cái hoặc nhiều con hèn hạ nhất yêu thú tham lang, hơn nữa đem mục tiêu khóa ổn định ở đoàn người mình trên thân, liền hà tích nu cũng không khỏi nhíu mày. phong tiểu hàn nhìn về phía lưu phán phán, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, tham lang thế mà không e ngại đến từ âm dương miêu loại này cao giai thánh thú uy áp, dám xuống tay với chúng ta. lưu phán phán suy nghĩ một chút, nói ra, có thể là ước tinh còn quá nhỏ, đối với đế gia yêu thú áp chế chưa tới à. Nam sấp trong ngực nàng ước tinh cơ cái đầu nhỏ, lại đổi một tư thế thoải mái, híp mắt tiếp tục ngủ gật, cười nhác dí dỏm bộ dáng rất là khả ái, nhường một bên tạ được tỉnh cũng nhịn không được sờ lên. Trái nhất tiếu không gì sánh được ghen tị nhìn xem cái vật nhỏ này, hận không thể đưa nó đoạt lấy ném xuống đất, dựa vào cái gì nó liền có thể cả ngày ở tại Lưu Phán Phán trong ôm ấp hoài bão, chính mình lại phải bị ghét bỏ. Bởi vì ngươi chính là tên hỗn đàn. Lưu Phán Phán nhìn xem trái Nhất Tiếu, thẳng nhiên nói, cũng có thời gian đoán giận cái này, chẳng bằng đi đem cái kia tham lang bắt được. Hà Tích Nu cùng nàng thân như tỷ muội, tự nhiên tâm hữu linh tề. Lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, mà không thay đổi nói ra, hứ, nam nhân." Trà Nhất Tiếu nghe vậy đầu tiên là sưng sở, sau đó mới phản ứng được, vội vàng nói, kỳ thực đó cũng không phải ta ý tưởng chân thật, ta chẳng qua là." Lưu Phán Phán cũng không cho hắn cơ hội giải thích, quay đầu liền đi, Trà Nhất Tiếu liền vội vàng đi theo đuổi theo. Phong Tiểu Hàn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, "Vừa mới xảy ra chuyện gì?" Lưỡng Nên Phong suy nghĩ một chút, nói ra, "Có thể là hắn mới vừa vừa nghĩ đến chút không nên nghĩ tới sự tình, bị ức tinh phát giác chuyện đạt cho Lưu Tư Tỷ." Thì ra là thế, xem ra cái này con mèo thật đúng là khó giải quyết ta. Phong Tiểu Hán lắc đầu, Nói ra, tất nhiên tham lang nhất thời sẽ không hiền thần, vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước đi xem đi. Chờ đám người đi không lâu sau, mấy cái hơi có vẻ gầy gò bạch lang xuất hiện ở đây, tại bảy người dạo qua địa phương hít hả, lẫn nhau gầm nhẹ vài tiếng, liền biến mất trong rừng. Canh giờ hẳn là đã đến lúc hoàng hôn, nhưng thái dương góc độ cũng không có siêu mẹo, tựa hồ không có muốn chìm xuống ý tứ, hơn nữa nhiệt độ không khí cũng lên cao chút. Đây chính là man hoang được sao, thật đúng là một cái quỷ thời tiết. Hắc y thiếu nữ tháo mặt nạ xuống. Lấy tay khăn dính suối nước, xoa xoa mồ hôi chán châu cùng trên mặt nạ dính đến huyết, lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, hết thảy trung quanh lập tức cảm đạm phai mở, chẳng qua là nàng bên chân thi thể, phá hủy bức tranh này mỹ cảm. Khương Văn ngồi ở một bên trên hòn đá, trên gối để căn côn sắt, vừa cười vừa nói, "Tiểu thư, ngài nếu đi qua man hoang vực tầng bên trong, liền sẽ phát hiện như vậy nhiệt độ không khí đã rất tốt." Thiếu nữ Tú Mỹ mở ra, kinh ngạc nói, "Ồ, chẳng lẽ Văn thúc ngươi đi qua man hoang vực bên trong?" Khương Văn cười cười, đàng hoàng nói ra, "Không có, ta đều là nghệ sư phó nói." Suối vẫn chảy, liệt nhật bất tâm. Hai người ngay tại bên khe suối ngồi đối diện nhau, phản phất là đối với du ngoạn tử nữ, mà không phải mới vừa đã giết người đáng sợ hung thủ. Thiếu nữ là động cú viên mãn cảnh giới, là đạo cú bên trong người mạnh nhất. Khương văn tự phế tu vi đến cảnh giới này, chiến lược chỉ sợ tại thiếu nữ phía trên. Như vậy tổ hợp tại phong hỏa sơn có thể nói là tồn tại vô địch, liền yêu thú cũng không dám xúc kỳ phong mang, chúng chi bọn hắn còn có đại bảng kim điêu loại đẳng cấp này yêu thú. Các nàng phụ mệnh tới đây gặp người cũng giết, nhưng chủ yếu mục tiêu hay là người kia chỉ ra ứng cử viên, chỉ có giết sạch mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu nữ lấy ra một cái la bàn rót vào nguyên khí phía sau phía trên châm nhỏ chỉ hướng một cái phương hướng nói ra kế tiếp mục tiêu ở chỗ này chính đông bảy giảm Khương Văn gật gật đầu đứng dậy nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi một canh giờ sau hai người tại một chỗ bờ sông tìm được cái mục tiêu kia đối phương là vị xuyên màu tím cẩm bảo thiếu niên hai tay thu tại trong tay áo, trường kiếm dùng căn dây nhỏ rất tùy ý treo ở bên hông mười phân suốt mặc dù tương đối thoải mái nhưng như vậy rất không tiện rút kiếm quan trưởng không cười hiếc mắt nhìn xem hai người nói ra tại trước lối đi thời điểm ta giống như không thấy hai vị như vậy ăn mặc người xin hỏi sư xuất thuật môn thiếu nữ mắt liếc bên hông hàn kiếm, ánh mắt khẽ biến, kẻ như vậy cũng sẽ bị tuyển vào mục tiêu. chẳng lẽ người kia mắt mù sao? thế là giả vờ khàn khàn nói ra, không thể nói. quan trưởng không không có từ trước đến nay đáy lòng có chút tăng lên, thế là đem ánh mắt từ trên người nàng chuyển hướng thư văn, mà cái này cảm giác gáp bách nơi phát ra chính là trước mặt nam tử cao lớn, liền nói ra, như thế nói đến, tên của các ngươi cũng không chịu lộ ra rồi. thiếu nữ tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đây là tự nhiên. các ngươi đã tới sau đó liền sự ở đó, hỏi cái gì cũng không đáp, hết thảy đều hết thảy giữ bí mật, cũng không giống là tới chào hỏi. quan trưởng không nghiêng đầu rất lâu sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi chẳng lẽ là đánh cướp? lúc này mới vừa lên núi nửa ngày, có thể cầm tới vật gì tốt? hai vị có phải hay không quá nóng lòng chút? ta khuyên các ngươi hay là chờ một chút. tục ngữ nói rụt tốc bất đạt, cái gọi là rụt tốc bất đạt vậy. làm việc tốt thường gian nan, mọi thứ không cần thiết nóng nổi. hắn ở nơi đó gật gù đắc ý, phản phất niệm kinh một dạng cho đối phương giảng thuật đại đạo lý, nhìn như không cố kỵ gì, trên thực tế trong tay áo tay đã cầm đoạn kiếm, đầu ngón tay nhưng có chút phát run. không biết có phải hay không thời tiết nóng gian duyên cớ, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi đước ngẹp. Thiếu nữ cảm thấy bên thai phảng phất có mấy chục con con rồi bay múa, vang lên tiếng lòng ngọng, để cho người ta cảm thấy phiền phức vô cùng, dưới mặt nạ tú mỹ không nhịn được thật cao vung lên, hiển nhiên đã tức giận. Chỉ nghe nàng quát một tiếng, tiếp đó giận nói, "Ồn nào Chương 129, Phong Hòa Sơn, Loạn Phong Vân, nam. Quan trưởng không dương nhướng mày mau, ngạc nhiên nói ra, "Ngươi lại là một mụ tử?" Hắn một lần nữa dò xét đối phương một phen, hai lòng nói, nhìn tới vẫn là cái cô em xinh đẹp, nếu không thì chúng ta làm người bằng hữu. Vừa dứt lời, một vệt ánh sáng liền chiếu sáng bên khe suối, đạo ánh sáng này mười phần chói mắt, bởi vì đó là kỳ chỉ là kiếm quang cũng là màu xanh lá cây thiếu nữ ánh mắt mãnh liệt âm thanh lạnh lùng nói đi chết đi nàng vươn người đứng dậy ngự kiếm đột kích quan trưởng không phản phất trông thời ác ma mở ra tanh hơi miệng hướng mình tát nước lập tức biến sắc nhưng hắn đã bị đối phương khí tức phong tỏa một kiếm này rất khó tránh né tất nhiên khó khăn trốn hắn liền dứt khoát không né đứng tại trâu giống như đã bỏ đi chống cự dự định thông dong hy sinh đồng dạng hai tay cũng không cầm kiếm mà là đạp tại trong tay áo giống như mùa đông đưa tay thu nhập trong tay áo giữ ấm như thế tại góc trời nóng khí phía dưới thuật nhìn cực kỳ quái dị quan trưởng không nhìn xem hướng mình đánh tới kiếm Ánh mắt từ ngạc ngớn trở nên có chút kinh ngạc, lại từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh, tiếp đó bắt đầu nghiêm túc lên. Thiếu nữ kiếm rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, nhưng đã đầy đủ hắn làm ra những biến hóa này. Hắn muốn đứng đối ra sao chiêu này quỷ thủ thương nham. Khương Văn một mực ở bên quan sát quan trường không, hắn cảm thấy lấy ánh mắt của người kia không đến mức sai như thế thái quá, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, nhưng tay của hắn không có nắm ở trên kiếm, hơn nữa kiếm kia thấy thế nào đều cảm thấy sẽ rất chậm. Có thể là kiếm quan quá thịnh, quan trường không con mắt không nhịn được híp lại, cũng bởi vậy trở nên có chút sắc bén. Khương Văn kinh hãi, cao giọng nói, cẩn thận Hắn lên tiếng nhắc nhở biểu thị đã nhìn thấu huyền cơ trong đó, nhưng đã chậm. Thiếu nữ đang tại hiếu kỷ, thiếu niên này rõ ràng từ bỏ chống lại, còn muốn cẩn thận cái gì? Hơn nữa kiếm thế của nàng đã thành, căn bản không dừng được. Kiếm khí mang theo tiếng gió từ trong rừng xuyên qua, nguyên bản có chút thanh âm thê lương trong lúc đó biến thành có tiết tấu âm thanh, giống như kim tiết và chạm thanh âm. Phảng phất trong rừng chỗ sâu, có người ở rèn sắt chế kiếm, nhưng rèn sắt không là người khác, mà là vị thiếu niên này. Quan trưởng không hai tay tách ra, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, cao cao dơ qua đỉnh đầu tiếp đó hướng phía dưới vung đi, như gõ. Gõ là một cái giải thích rất phong phú từ ngữ có thể là sư phụ gõ học sinh dùng minh giới luật, cũng có thể là gõ đồng môn làm kẻ xấu, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là dùng tại gõ vật gì đó, thị như rèn sắt, hắn là Sích Hà Phong Đoán khí tiêu chuẩn cao nhất đệ tử, đến nỗi có thể tạo ra hoang kiếm loại này bảo kiếm, trong mắt hắn cầm kiếm mà đến đối phương là sắt, mà chính mình thật cao dơ lên là truy, không có thông minh kiếm thế, không có trói mắt kiếm mang, đến nỗi không có kiếm khí sắc bén khoáy động đi ra, chẳng qua là vô cùng đơn giản từ trên xuống dưới vừa gõ, vì lẽ đó một kiếm này rất nhanh, nhanh đến thiếu nữ không kịp kinh ngạc, đoàn kiếm nặng nghề đập vào thiếu nữ trên thân kiếm tấm kia ác ma miệng bị cái này một cái thiết truy đập nát thiếu nữ ngược lại lùi lại mấy bước trong mắt tràn đầy không thể tin quan trưởng không tay cầm được kiếm mũi kiếm tử quang lượn lờ hiển nhiên là đem bảo kiếm chém sắt như chém bùn Khương Văn trong mắt lóe lên đạo tinh mang tay chậm rãi cầm trên lưng côn sắt cũng không thấy hắn có bao lớn động tác lại tại núi rừng trùng quanh bên trong nhấc lên trận gió lốc thổi diệp âm thanh dị dạo liền thảo đều không ngẩng đầu được lên như vậy đại khí chàng quan trưởng không lông mày cấp bách đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn trước mặt hai vị này đều không phải là hắn có thể đối phó Hắn chẳng qua là động ngũ cảnh tượng phẩm mà thôi. Vừa rồi hắn bằng vào tích xúc đã lâu một kiếm đánh lui thiếu nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể cùng đối phương lực lượng tương đương. Chớ nói chi là còn có một cái nhân vật càng đáng sợ ở bên lực trận. Hắn có chút hối hận tại sao không có cùng phong tiểu hàn một đoàn người hợp thành đội, nói như vậy cũng sẽ không rơi như loại quân cảnh này. Không biết hắn nếu biết được phong tiểu hàn một đoàn người bị tham lang theo dõi, sẽ như thế nào cảm tưởng. Quan trưởng không khổ nào nói ra, các ngươi đến tụt cùng là ai a? Ta bình thường đối nhân xử thế thật kiêm tốn, làm sao lại tìm phiền toái tìm đến trên đầu ta đi? Hắn nói chuyện đồng thời, cước bộ cũng chậm rãi lui về phía sau phía sau hắn là con sông nước từ phong hỏa sơn chỗ sâu mà lên hướng man hoang vực chỗ sâu mà đi là phong hỏa sơn sinh mệnh nguyên núi rừng bên trong tất cả yêu thú đều uống nơi này nước bây giờ nó cũng đã trở thành quan trường không sinh cơ duy nhất sông nước không sâu đại khái nửa trượng có thừa nếu trưởng thành đứng tại đáy sông mặt nước vừa vặn không có quá đỉnh đầu quan trường không kế hoạch rất đơn giản nhảy vào trong sông tiếp đó mượn nhờ nước chảy xiết cấp tốc trốn xa cách hai người này xa xa ngươi không trốn thoát được coi như ta bởi vì không muốn làm quần áo ướt bị ngươi nhất thời được như ý chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm đến ngươi thiếu nữ thông minh hơn người điểm nhỏ này mánh khóe tự nhiên xem xét liền biết, thản nhiên nói, chúng chi ta sẽ không nhường ngươi đại ý. Quan trưởng không cũng không tin cái này tà, liền nói ra, ngươi cũng không cần khoác lác. Luận nói mạnh miệng bản sự ta còn chưa sợ qua người nào. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, lấy ra giữa cổ phượng minh tử, xúc lên mặt nạ một góc đặt ở bên miệng, một hồi sắc bén âm thanh liền vang vọng sơn lâm. Trong rừng một chỗ cũng phát ra một tiếng minh di dào, phản phất là đang đáp lại. Một cái màu vàng cái bóng phóng lên trời thẳng vào mây trời, sau đó đáp xuống, hướng về nơi đây bay tới. Nhìn xem từ thiên ngoại mà đến, đứng tại thiếu nữ trên cánh tay kim điêu, quan trưởng không sắc mặt biến hóa, nói ra. Đây chẳng lẽ là... Thiếu nữ nhìn xem hắn nói ra, ta nói, ngươi không chạy thoát được. Thứ, ngươi muốn cho nó theo dõi ta. Chớ vọng tưởng, nơi này sơn lâm rậm rạp có địa phương liền dương quang cũng không cách nào xuyên thấu qua, vật nhỏ này coi như bay lại cao hơn lại nhanh ta cũng không sợ không bỏ rơi được nó. Không bằng ngươi thử nhìn một chút. Thiếu nữ ngữ khí rất bình tĩnh, phản phất ăn chắc đối phương. Quan trường không mặc dù nhận ra cái này đại bảng kim điêu, nhưng nó còn không bằng một con gà mái lớn, lại có thể phát huy cái tác dụng gì? Khoảng cách của song phương không xa không gần, là đối lập nhau khoảng cách an toàn. Hắn có nắm chắc tại Hương Văn xuất thủ phía trước nhảy vào trong sông, vì lẽ đó hắn không hiểu thiếu nữ tự tin đến tận cùng đến từ đâu. Quan trưởng không cách mở sông càng ngày càng gần, hai người cũng không có muốn theo đuổi ý tứ. Vốn cho rằng bằng bản lãnh của ta hoàn toàn có thể ở đây tự mình hành động, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay thực sự là mở mắt. Quan trưởng không vừa chắc tay, nói ra, chúng ta non xanh nước biếc, sau này không gặp lại, tại hạ cáo tử. Nói chuyện thôi, liền kiếm quang lóe lên, sử xuất tốc độ nhanh nhất phong lôi kiếm thế, đem chính mình đặt vào trong sông nước sông tốc độ chạy so dự tính càng nhanh, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, chỉ cần một lát hắn liền có thể biến mất ở hai tầm mắt của người bên trong. Quan trường không ở trên mặt nước lộ ra một cái đầu, cười đến phóng đâm nói, tiểu muội muội, tìm nam nhân tốt cả đi, cũng đừng nhớ ca ca ta rồi. Dê sủa. Thiếu nữ thấp giọng mang câu, tiếp đó tú vung tay lên, một màn kế tiếp nhường quan trường không nụ cười cứng ở trên mặt, liền thấy kim điêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, bất quá thời gian ba cái hô hấp liền trưởng thành đến so mã còn lớn hơn tự điều. Kim điêu mỏng sắc bén như câu, hung hăng hướng hắn chụp tới. Quan trưởng không thở sâu lẹn vào đáy sông, theo dòng nước ra sức hướng sông hạ du bơi đi. Nhưng sau một khắc bên hông hắn siết chặt, ám đạo không tốt liền muốn dùng kiếm hướng sau lưng chém tới, nhưng ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên thoát rời mặt nước, hướng bên bờ ném đi. Nguyên lai là Kim Điêu rỗi chảo ở trong nước tùy tiện nhắc tới một chảo, chưa bắt được thân thể của hắn lại câu đến hắn trường kiếm bên hông, liền đem hắn đưa ra mặt nước. Quan trưởng không điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi xuống đất, nhìn xem đâm đầu đi tới hai người, cười khổ nói nói, nghĩ không ra ta dùng để mê hoặc địch nhân đòn sát thủ lợi hại, kết quả là lại làm cho tự mình đi tiến truy cảnh. Cái này cùng trộm gà không thành lại mất nắm tóc ngược lại là có phần có chỗ tương tự. Thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, dùng kiếm chỉ vào hắn, nói ra, vậy thật đúng là thật đáng buồn, bất quá ngươi sắp chết đến nơi cũng còn như vậy ổn ảo, quả thực khiến người chán ghét phiền. Cũng được, ta cái này nhường ngươi ngậm miệng. Quan trưởng không đoạn kiếm chỉ xéo phía chân trời, bình tĩnh nói, ta chính là trưởng mình tông quan môn đệ tử, sao lại ngồi chờ chết? Cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo lên người chết chung. Chương 130, Phong Hỏa Sơn, Loạn Phong Vân, 6 Quan Trường không trời sinh tính tản mạn nữa, thích cuộc sống vô câu vô thúc, nhưng lại nghiêm tại kiểm chế bản thân, mỗi ngày tu hành bài tập từ trước tới giờ không dám trì hoãn nửa phần. Nhưng hắn lúc này lại nghĩ, nếu như bình thường có thể lại dùng công một điểm, lúc này liền có thể nhiều một phần phần thắng, nói không chắc liền có thể miễn ở vừa chết. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xinh đẹp, nhưng người nào lại nguyện ý đi chết sao? Đây là Quan Trường không lần thứ hai gặp phải khảo nghiệm sinh tử, lần trước là công núi chi chiến, đối mặt sát thủ hắn thủ đoạn ra hết, may mắn sư phó Ngô Dụng không có đi tới sân môn, kịp thời đuổi tới đem đối phương đánh chết dưới trường. Vì lẽ đó trong lòng của hắn, như cũng ôm lấy một tia hy vọng hy vọng xuất hiện kỳ tích, hy vọng có thể có người tới liền từ mình, Liền như lần trước đồng dạng. nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, lần này không có bất luận kẻ nào tới cứu hắn. quan trưởng không khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, thở dài nói: ông trời à, ta nguyện trả giá 10 năm tuổi thọ đổi cho ngươi cho ta chuyển đến cứu binh. thiếu nữ nói ra: nằm mơ giữa ban ngày cũng có chút danh giới cuối cùng có được hay không? ngươi cái bộ dáng này thật sự là để cho người ta không có chút hứng thú nào. quan trưởng không nghe vậy nở nụ cười, đang muốn nói câu lời nói dí dỏng, chợt sờ, lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời bên kia, kinh ngạc há to miệng. Khương Văn cũng lòng có cảm giác, tập trung vào trong rừng một cái cái bóng. Thiếu nữ kỳ quái thuận lấy tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, liền thấy quang đãng trên không đống nhiên ra nhiều mảnh mây trắng, hình dạng như kiếm trực chỉ thiên ngoại, phách lối không gì sánh được, tựa hồ muốn thiên trọc cái lỗ thủng. Quan trưởng không dở khóc dở cười, nói ra, lão thiên gia, ta đùa giỡn ngài đừng coi là thật ta. Mây theo gió động, từ xa mà đến gần, nhẹ nhàng thổi qua phong hỏa sơn, không lưu một chút dấu vết. Nước sông chảy dài không ngừng, ngẫu nhiên nổi lên màu trắng bọt nước tại mà sông xoay một vòng, tựa hồ cũng đang vì một màn như vậy cảm thấy ngạc nhiên. Tại giang bờ bên kia, một cái thiếu niên áo trắng tay cầm trường kiếm, từ trong rừng đi ra. Hắn trên gương mặt trẻ trung nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, giữa lông mày tràn đầy vẻ náo nĩ. Thiếu nữ nheo lại trong mắt lóe lên một đạo cảnh giác, quát khẽ, là ai? Thiếu niên này xem xét liền biết là kiếm khách, bởi vì hắn một thân là kiếm, lưng thẳng tắp như kiếm, sợi tóc thẳng tắp như kiếm, mặt mũi sắc bén như kiếm, có thể nói là một thân kiếm khí. Thiếu niên kiếm khách đối với quan trường không gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người, nhẹ nói, mây quá giang sơn không lưu lớn. Cuộc đời của thiếu niên này cũng là như kiếm, mọi thứ lấy thẳng. Kiếm giả, thẳng tắp bởi vì hắn làm việc đi thẳng về thẳng vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền trực tiếp xuất thủ kiếm của hắn vượt qua nước sông thẳng chém về phía thiếu nữ hắn kiếm thế hùng vĩ ẩn chứa uy lực mạnh đúng là hiếm thấy thiếu nữ xuất kiếm như gió giải lụa kiếm khí hoành quán trường không ngăn ở giữa hai người kích động kiếm khí đem bên bờ hòn đá đều cắt bể nước sông không ngừng cuồn cuộn lấy như là sôi trào lên kiếm khách trẻ tuổi vì một kiếm này đã tích xúc thật lâu kiếm ý gần như ngưng thực mà thiếu nữ nhưng là vội vàng xuất kiếm mặc dù nguyên khí đầy đủ nhưng cảnh ý bên trên cuối cùng kém thêm vài phần thế là nàng lui một bước thật không nghĩ đến lui một bước về sau cảm nhận được áp lực thế mà so với trước kia càng lớn, tựa hồ đối phương kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cái này sao có thể? Thiếu nữ thực lực so bờ bên kia thiếu niên cùng quan trưởng không cũng mạnh hơn không ít, lại hai lần bởi vì kiếm ý của đối phương tích xúc đã lâu mà ăn thiệt tỏi, không nhịn được có chút nỗi nóng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại giữa hai người, vung lên gậy sắt mang theo tiếng gió gào thét, quả thực là phá hết hai người kiếm thế. Dùng sức một mình trong nháy mắt phá mất hai người cường lực nhất kiếm pháp, có thể thấy được thực lực của người này cường đại đến nào. Lâu Tính Vũ có ngã xuống đất, khắp da mày máu, rõ ràng gặp phải huyền hoàng kiếm phản vệ thụ nội thương rất nặng liền thấy hắn không để ý máu tươi trên khóe miệng, cao giọng nói, "Quan sư huynh, chạy mau." Sớm tại hắn nói chuyện trước đó, quan trưởng không liền tung người nhảy vào trong sông, hướng bờ bên kia bơi đi. Đại bàng kim điêu lại lần nữa phóng tới trong sông, muốn đem hắn cầm ra đến, nhưng một đạo yêu ớt lại hết sức bá đạo kiếm khí bắn về phía chán của nó, buộc hắn né tránh. Lâu Thính Vũ lại xuất một kiếm, thương thế càng nặng. Đúng lúc này, quan trưởng không thoát ra mặt nước, đem Lâu Thính Vũ kẹp ở dưới nách hướng về trong rừng phi nước đại, muốn chạy. Khương văn tay trái nhấc lên côn sắt đem một mặt nhắm chuẩn hậu tâm của hắn, tay phải tại khắc mang vận khởi nguyên khí dùng lực đẩy, côn sắt liền bắn ra ngoài. Quan trưởng không phát giác sau lưng Kình Phong đột kích, từ trong ngực lấy ra chỉ thiết bài, hướng về sau vung đi. Cái kia thiết bài lại lơ lửng trên không trung, dây dưa bốn phía linh khí tự thành trận pháp, tại hắn cùng với côn sắt ở giữa tạo cái kết giới, như tường đồng vắt sát, không gì phá nổi. Nhưng côn sắt lại trực tiếp đụng nát kết giới, linh khí hình thành tinh thể mảnh vụn rơi là tả trên đất, dư lực đánh vào quan trưởng không trên lưng, làm vỡ nát quần áo của hắn. Liên thấy quần áo của hắn phía dưới, lại thoáng qua một đạo thần thánh vân sáng, đem côn sắt uy lực triệt tiêu hơn phân nửa, mà bản thân hắn càng là mượn lực lên, chạy về phía xa xôi hơn. Khương Văn lạnh rên một tiếng, nói ra: thật là một cái sợ chết tiểu nhân, thế mà mang theo pháp khí cùng bảo giáp cụ thể. Thiếu nữ ngồi xếp bằng, điều hòa nội tức rồi nói ra, vừa rồi thiếu niên kiếm khách cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta. Khương Văn đem thiếu nữ đỡ dậy, hộ thẹn nói, thuộc hạ vô năng, không có lưu bọn hắn lại. Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, Văn Thúc không nên tự trách, chỉ đổ thừa hai người này quá dảo hẳn rồi. Khương Văn phá mất hai người kiếm thế thời điểm, đem phần lớn sức mạnh đều tập trung vào Lâu Thính Vũ trên thân, vì lẽ đó thiếu nữ chỉ chịu rất nhẹ thương, làm sơ điều tức phía sau đã không còn đáng ngại. Cương Văn hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống thiếu nữ liếc nhìn hai người đào tẩu phương hướng, lấy ra la bàn nói ra, đi giết mục tiêu kế tiếp. quan trưởng không tìm đến một khỏa khô trước cây, cây khô bên trong đã mục nát, tạo thành một cái hốc cây vừa vặn dung nạp tiến hai người, thế là tạm thời ẩn thân cùng đây, tại bốn phía dùng pháp khí bổ phía dưới trận pháp, có thể không bị đi ngang qua yêu thú phát hiện. lâu thính vũ nội thương cực nặng, thoát sau chiến tranh trực tiếp mất đi, qua rất lâu mới tỉnh lại. quan trưởng không cho hắn ăn uống chút nước, nói ra, ngươi còn tốt đó chứ? lâu thính vũ ho khan mấy lần, nói ra, còn không đến mức chí mạng, hai người kia đến cùng là người nào, thế mà lợi hại như vậy. quan trưởng không đem chuyện đã xảy ra nói một lần tiếp đó nói nghiêm túc, sự tình chính là như vậy, hôm nay toàn bộ nhờ ngươi trưởng nghĩa cứu giúp, ân cứu mạng suốt đời khó quên. người ta đồng môn một hồi, đây đều là việc nằm trong phận sự, quan sư minh không cần như thế. lâu thính vũ sắc mặt tái nhợt, nói ra, như thế nói đến, hai người này hẳn không phải là tham dự tầm bảo người, bọn hắn chính là vào núi giết người. chẳng qua là không biết là có mục tiêu giết người, hay là gặp người cũng giết người điên. quan trưởng không bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nói ra, sư đệ, ngươi có cảm giác hay không bọn họ cùng tấn công núi chi chiến thời gian? thôi tiền bối miêu tả triệu hạo thiên giống nhau ý hệ. triệu hạo thiên tại trường minh tông ngủ đông từng tuần tự cùng thôi ngụy minh giao thủ 3 lần trừ tấn công núi chi chiến đêm đó bên ngoài trước mặt 2 lần đều là người khoác áo tràng đầu mang mặt nạ thần bí hình tượng cái này cùng khương văn hai người ăn mặc đơn giản như ra vừa rút lui lâu thính vũ cũng phản ứng lại khuôn mặt biến sắc càng thêm yếu ớt hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ nói lại là huyền ma điện dương nghiệt cũng đã theo tới phong hỏa sơ tới ngày ấy ban đêm sau đó trường minh tông truyền thư chư tông cáo chi huyền ma điện tái xuất một chuyện tất cả đại tông phái đến nội quan phủ thế lực cũng đã tham gia bắt đầu tìm kiếm những cái này dương nghiệt nhưng tin đồn hiệu quả quá mức bé nhỏ chỉ tìm được chút tiểu lâu la theo lý thuyết Bọn hắn hẳn là ẩn nốt đi chờ danh tiếng đi qua, nhưng những người điên kia không bàn làm ra dạng gì cử động đều không đáng kỳ quái. Quan trưởng không suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, có chút ít khả năng, chúng ta hẳn làm mau chóng thông chi tông môn. Nói, hắn lấy ra thiên cơ hương liền muốn bốc cháy. Một cái tay lại ngăn trở động tác của hắn. Lâu Thính Vũ nói đến, sư huynh chấm đã, chuyện này còn không kết luận, bây giờ liền thông chi tông môn khó tránh hơi sớm. Chương 131, Phong Hoa Sơn, loạn phong vân, 7. Huyền ma điện là thời cổ ma môn lưu lại rất nhiều chi nhánh một trong ngàn năm trước đỗng nhiên có một cái kỳ quái chủng tộc từ man hoang vực mà đến xâm lấn thế giới loài người. Lúc đó nhân loại chính vào tu hành thịnh thế, vô số cao thủ cùng phản kháng, nhưng vẫn như cũ lâm vào cục diện bị động. Ngay tại nhân loại gặp phải diện tộc du quan thời khắc, ma môn thủy tổ cũng chính là đời thứ nhất ma tôn đứng dậy, dùng sức một mình giết hết quân địch mười vạn đại quân, đánh giết cấp thánh nhân tướng linh hơn 10 vị, chấn kinh thiên hạ. Trận đại chiến kia được xưng là thần ma chi chiến, vô số cao thủ vẫn lạc, trong đó không thiếu thánh nhân phía trên tồn tại. Mà sau chiến tranh, rất nhiều môn phái cùng thế lực cứ thế biến mất, có ẩn cư sơn lâm, có nhưng là trực tiếp môn. Đồng thời rất nhiều nhân vật truyền kỳ cũng ly kỳ mất tích, Ma Tôn chính là một cái trong số đó. Cực Thịnh một thời Ma môn cũng bởi vậy giải thể, phát triển ra vô số phe phái, nhưng đều ngày càng suy sụp, nơi nào còn có bệ nghệ Thiên Hạ khí phách, duy nhất kế thừa Ma môn hai chữ chính thống phe phái cũng sớm đã bị khu đến vùng cực bắc, đã mấy trăm năm không có tin tức. Có thể nói đó là một cái cực độ ưu tối thời đại. Thẳng đến Nguyên Tông Hoàng đế thượng vị, thế giới loài người mới ẩn ẩn có khôi phục thần ma đại chiến lúc trước giống như cường thịnh manh mối. Huyền Ma điện thân là đại đường vương triều cảnh nội Ma môn hậu đại một trong, rơi vào kết quả như vậy sát thực làm cho người tổn thức cũng không thể không kính để bọn hắn sinh mệnh lực mãnh cường, cho dù diệt môn lại vẫn hết hy vọng không thay đổi, còn có thể duy trì như thế lực ngưng tụ. Đêm đó về sau, Quách Minh chết từng tở dài, ma tâm không chết, ma môn như thế nào lại triệt để diệt vong? Không bản hai người này đến cùng có phải hay không huyền ma điện dương nghiệt, tóm lại đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Hơn nữa lần này Chư tông luận đạo dùng tầm bảo tranh tài phương thức tiến hành, cũng không có văn bản rõ ràng quy định không thể giết người. Vì lẽ đó tại tầm bảo quá trình bên trong, khắp nơi có thể thấy được dùng tính mệnh làm uy hiếp, ép buộc đối phương giao ra linh dược sự kiện phát sinh. Lư Nên Phong vừa cười vừa nói, này ngược lại là rất có thiên cơ các phong cách, hết thảy đều do mệnh số. Lúc này hắn giữa cổ đang mang lấy một thanh kiếm, cách nơi của họng vẹn vẹn có một phần ba tức khoảng cách, theo lý thuyết hắn tùy thời đều có thể chết ở cầm kiếm người trong tay. Chủ nhân của thanh kiếm này là một cái thanh y nam tử, phía sau hắn có hơn 10 người, trong đó có 3 cái động ngũ cảnh hạ phẩm, còn lại đều là hóa linh viên mãn cảnh giới. Vẫn luôn không nói như thế nào Diệp Thu nhìn xem người kia, ngưng lông mày nói ra, các ngươi là Thanh Lan tông đệ tử, ngươi có biết chúng ta là người nào? Cầm kiếm thanh y nam tử hơi đỏ mặt, biểu lộ có chút lúng túng, nói ra Ta là Thanh Lan Tông người không sai, ngươi biết rõ chúng ta. Thanh Lan Tông chỉ là một cái ở chết một vùng ven tiểu môn phái, khai tông chưa tới trăm năm, không có gì nội tình, thu cũng đều là tán thu cùng môn phái khác chọn còn lại đệ tử. Diệp thu không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là nói nghiêm túc, chúng ta là trưởng Minh Tông Người, bên cạnh ta vị này là trưởng Minh bắt đại quan môn đệ tử Trà Sư Minh, các ngươi còn không nhanh thả người. Phong tiểu hàn một chuyến bảy người ở trong rừng đi rất lâu, vận khí rất không tệ, tổng tìm được hai gốc linh dược, liền lân cận tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Phong Tiểu Hàn cùng Lữ Ninh Phong đi tìm ăn, có thể đi rất lâu cũng chưa trở lại, đang muốn đi tìm thời điểm Lữ Ninh Phong lại trở về tới rồi, chỉ không phải là bị như vậy một nhóm người mang lấy trở về. Trà Nhất Tiếu mặt không thay đổi nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua, bị hắn nhìn thấy người đều cúi đầu xuống, sợ bị người điên này theo dõi. Chỉ nghe hắn nói, Diệp Thu sư muội, đám người kia nhất định là đến cướp đoạt linh dược, tất nhiên bị chúng ta nhìn thấy thấy khuôn mặt lại nhận ra lai lịch, liền cho rằng ngược lại chúng ta rời núi phía sau chắc chắn sẽ truy cứu, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, chẳng bằng trước tiên vất đủ chỗ tốt lại nói vì lẽ đó sẽ không dễ dàng từ bỏ diệp thu nghe vậy cảm thấy có lý bắt đầu có chút hối hận nói ra lai lịch đối phương rồi không phải vậy có lẽ có thể bằng vào trường minh tông danh hào cùng trái nhất thiếu hung danh dọa lùi đối phương lưu phán phán phát giác trong nội tâm nàng hối hận liền chấn an nói ngươi không có nói ra lai lịch bọn họ trước đó bọn hắn tại suy nghĩ ngược lại chúng ta cũng không biết bọn hắn đến từ nơi nào dùng lữ sư để buộc chúng ta giao ra linh dược sau đó không biết nên tìm ai tính sổ sách vì lẽ đó ngươi nói hoặc không nói chỉ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ý nghĩ lại sẽ không đối với hành vi của bọn hắn tạo thành bất kỳ thay đổi nào không nên tự trách tạ sư minh sư tỷ dạy bảo. Diệp Thu nhớ kỹ, Diệp Thu lại quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nói ra, chúng ta Trường Minh dùng nhân đạo hạnh thiên hạ, sẽ không trách các ngươi, xin thả hắn. Nam tử kia nói ra, người nói thật chứ? Diệp Thu nói nghiêm túc, đúng vậy. Nhưng ai sẽ tin đâu? Nam tử cầm kiếm nhìn xem nàng, cắn răng nói ra, các ngươi những cái này đại tông phái tự khoe là danh môn chính tông, nhưng sau lưng làm những cái kia dơ bẩn hoạt động người nào không biết, tạm được tình thở dài, lắc đầu nói ra, lại là một cái được chứng vọng tưởng ngu nốc Diệp Thu ý đồ phản bác, liền nhíu mày nói ra, chúng ta làm cái gì? Các ngươi tại dân gian? Nam tử thần sắc bi phẫn nhưng mới vừa mở miệng liền bị cường ngạnh đánh gãy chúng ta cũng không có cái kia thời gian nghe ngươi tiến hành một lần hùng dũng diệt tuyết chỉ cần ngươi hứa hẹn thả người linh dược chúng ta có thể cho ngươi Hà Tích Nu lạnh mặt nói nhưng ở trước đó ngươi cần cần hồi đáp ta một vấn đề Nam tử bình tĩnh nói vấn đề gì Hà Tích Nu tiến lên một bước nhìn xem hắn hỏi ta một vị sư đệ khác đâu Phong Tiểu Hàn cùng Lữ Nên Phong rõ ràng là cùng đi vì sao bọn hắn chỉ dẫn theo Lữ Nên Phong trở về Lữ Nên Phong quần áo sạch sẽ trên thân đồng thời không thương thế chắc là nhìn đối phương người đông thế mạnh liều mạng quả thật hạ sách liền thúc thủ chịu chói rồi Nhưng đối phương hơn 10 người bên trong, có mấy người ngoại thương nghiêm trọng, eo chỗ còn cuốn băng vải, nghĩ đến trải qua một hồi ác chiến, cái này rất khó khăn không khiến người ta liên tưởng đến phong tiểu hàn tình nguyện liều mạng, cũng tuyệt không đầu hàng tính cách. Tính cả nam tử cầm kiếm đối phương tổng cộng có bốn vị động ngũ cảnh cao thủ, coi như thật sự giết phong tiểu hàn cũng không kỳ quái. Nam tử cầm kiếm nhíu nhíu mày, nói ra, chúng ta chỉ phát hiện trên tay của ta vị này, không có thấy cái kia. Cha nhất tiêu sắc mặt cuối cùng thay đổi, ông trầm có chút đáng sợ, tán răng nói ra, cái kia phía sau ngươi những cái kia trọng thương người là là chuyện gì xảy ra? nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chịu hẳn là kiếm thương đi. không sai, bọn họ đích xác là thụ kiếm thương, nhưng muốn nói với ngươi vị sư đệ kia không quan hệ. nam tử cầm kiếm không nhịn được nói, nhanh chóng giao ra linh dược, chúng ta cầm tới đồ vật tự nhiên sẽ thả hắn. trương minh mọi người nhìn về phía lưu Phán phán, hy vọng nàng có thể đưa ra cái kết luận. lưu Phán phán bình tĩnh nói, hắn nói là sự thật, bọn họ đích xác chưa thấy qua tiểu hàn. trai nhất thiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia đứa nhà quê muốn thật đã chết rồi, chính mình có thể thì ít đi nhiều cái đánh nhau đối thủ. Hà Tích Nhu mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng ở Lưu Phán Phán thoại âm rơi xuống, nàng cũng bông lòng không ít. Nàng nét miệng lên ti cười khổ, tâm nói, đến tột cùng chừng nào thì bắt đầu, ta thế mà cũng sẽ lo lắng như vậy cái tên kia. Lưu Phán Phán đem những cái này đều thấy ở trong mắt, nếu tại bình thường nàng chắc chắn dễ cợt nàng một phen, nhưng bây giờ không phải là nói cười thời điểm. Trái nhất tiếu đem một cái túi ném ra ngoài, nói ra, linh dược đều ở nơi này, nhanh chóng cầm đồ vận xéo đi. Một cái niên kỳ hơi nhẹ nam tử nhặt lên cái túi về sau, thận trọng đặt ở trong bao. Nam tử cầm kiếm nói ra, các ngươi liền mang ở đây, chờ chúng ta rời đi nơi đây một dặm về sau tự sẽ thả người. Trái nhất tiêu cao mày nói, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nhưng vào lúc này, một cục đá không biết từ nơi nào bắn đi ra, mang theo trận tiếng xé gió, chính xác đánh vào gác ở lưỡi Nên Phong giữa cổ trên thân kiếm. Cục đá kia bên trong gần chứa uy lực lớn, lại chấn động đến mức nam tử cầm kiếm cánh tay du lên, suýt nữa cầm không được kiếm. Phong Tiểu Hàn cầm trong tay hoang kiếm, từ trong rừng thoát ra, huyết tinh khí tức tốc sát lên vô số chi bay. Đồng thời sau đó truyền đến còn có một đạo âm thanh. Nên Phong, Động thủ. Chương 132, Phong Hỏa Sơn, Loạn Phong Vân, 8 Lưỡng Ninh Phong trong tay quả xếp đột nhiên sinh ra một đạo kiếm khí, quán xuyên nam tử cầm kiếm lồng ngực. Nam tử dù sao cũng là động ưu cảnh, thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ yếu, nhưng cũng thủ cực kỳ nghiêm trọng ngoại thương. Lưỡng Ninh Phong xa xa thoái lui, bình tĩnh nhìn đối phương, trong tay cầm quả xếp, giống như nắm chuôi kiếm. Phía một mặt tia sáng phát sinh một chút khúc chết, đồng thời làm cho người ta cảm thấy cực sắc bén cảm giác. Hắn một mực cầm thiết cốt phiến, đồng thời đã sớm tính toán tốt muốn đâm vào vị trí, chỉ là không có đợi đến thời cơ thích hợp. Bây giờ thời cơ tới rồi, thiết cốt phiến chỉ là một cái tên, cũng không phải chỉ nó là loại kia thông thường dùng làm bằng sắt cốt chế thành cây quạt. Nó là có thể tụ kiếm khí thành kiếm thân pháp khí. Khá lắm danh môn chính tông, lại sử dụng những cái này đánh lén quý kế. Nam tử che giọ gì tiên huyết vết thương, huyết dịch từ giữa ngón tay chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Lữ Nên Phong, cầm kiếm đột kích đồng thời cao giọng nói, "Ta muốn giết ngươi." Kiếm của hắn lăng không vung dậy, nhấc lên một hồi phong trần. Trong phong trần cuốn lên vài miếng thanh diệp, diệp mạch thâm thúy, màu xanh biếc vô tận, bây giờ theo gió cuốn quanh tại thân kiếm mũi phía, lại có run rẩy bảy cảm giác. Lữ Nên Phong không phải là đối thủ của hắn, không thể làm gì khác hơn là lui thêm bước nữa, bày ra phòng ngự kiếm thế. Hắn không dám đón đỡ một kiếm này, nhưng có người dám Lữ Nên Phong chỉ cảm thấy bên thai bỗng nhiên sinh ra một đạo khát phong, theo gió đi còn có một đạo màu đỏ cái bóng. Trà nhất tiêu áo bào đỏ ra thân, trong gió bay phất phới, phản phất vũ động hỏa diễm. Sáng tỏ thân kiếm đột nhiên chiếu sáng trong sân, trời trong bên trong bỗng nhiên dâng lên một vành mặt trời, hai mặt trời sóng vai phản phất thiên thần hai mắt, lạnh lùng nhìn xem thế gian. Nam tử cầm kiếm gặp trà nhất tiêu xuất thủ lập tức cả kinh, cùng người điên này đối đầu chuẩn không có kết cục tốt. Trường Minh Tông đã từng trải qua thất đại quan môn đệ tử cùng vọng nguyện các cựu tiên nữ, tự sáu vị Phật Đồng. nhân viên tông đại quan môn đệ tử những cái này cường đại môn phái bên trong lớn nhất thiên phú các đệ tử đều từng bị Nguyên tông hoàng đế chiếu vào trong cung, quan võ thánh kiếm phủ, được khen là nhân loại sau này, vì lẽ đó cực có danh tiếng. Trà Nhất Tiếu năm đó 6 tuổi đã lộ ra quân thái, thế là hắn tên điên danh hào liền chuyển ra ngoài, đến nỗi để cho người ta nghĩ lầm đây là sư phụ hắn La Sơn dạy bảo ra tính cách, tại lúc đó cũng bị một số người xưng là Lao phong tử. Cho nên khi nam tử cầm kiếm gặp Trà Nhất Tiếu ra tay với mình, tâm liền đã ngộ nửa chừng. Trà Nhất Tiếu kiếm phá vỡ phong trần, cắt nát lá dụng, chém về phía đối phương. Nam tử đã từng du lịch tứ phương, kinh nghiệm phong phú, tại Trà Nhất Tiếu xuất thủ thời điểm liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hai kiếm chạm nhau, Phát ra ba một tiếng ngay động. Nam tử nhịn xuống trước ngực vết thương xé rách thống khổ, mượn lực thuận thế thối lui mấy bước, chuẩn bị thừa dịp hắn thở dốc thời điểm kéo ra khoảng cách an toàn. Nhưng sau một khắc, kiếm quang lại nổi lên, trà nhất thiếu hú lên quái dị, không ngờ nhào tới đến đây. Theo đạo lý tới nói, tại thi triển cường đại pháp môn sau đó, cũng sẽ xuất hiện dù là một cái chốc mắt chống rỗng dùng để lấy hơi. Nam tử chính là câu cái này thời gian cực ngắn xem như cơ hội thở dốc, nhưng trà nhất thiếu thế công dày đặc, tựa hồ đồng thời không tồn tại cái này vấn đề. Chẳng lẽ hắn là quái vật sao, thế mà không cần lấy hơi. Bây giờ nam tử trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể bị động phòng ngự ở vào Hạ Phong bí mật này chỉ có sư phụ hắn La Sơn ở bên trong số người cực ít biết. Cha nhất thiếu không hổ là liền Trần Phong đều thưởng thức chiến đấu thiên tài, hắn sớm tại đoán thể cảnh thời điểm liền giải quyết vấn đề này. Huyền bí trong đó chính là ở một tiếng kia quay thiếu, thông qua một tiếng kia quay khiếu, trong lồng ngực chọc khí từ trong miệng bài trừ, tôi mới khí tức thông qua cái mũi hút vào, làm được hô hấp cùng lúc hít vào đồng thời tiến hành, từ đó nhường lấy hơi chống đông tiêu thất. đương nhiên, muốn làm đến điểm ấy cần vô số lần luyện tập, đến nỗi hơi không cẩn thận liền sẽ có nguyên khí hướng, người bị thương nặng nguy hiểm đi qua tứ trưởng lão trần đường kiểm tra cẩn thận phát hiện nguyên lai là trà nhất tiếu phần cổ tam tiêu kinh so sánh với thường nhân hơi dị nhưng đồng thời không ảnh hưởng tu hành vì lẽ đó hắn mới có thể sử dụng loại này cổ quái môn đạo trà nhất tiếu cùng nam tử cầm kiếm chiến đấu thắng bại đã phân bên kia phong tiểu hàn kiếm lên đông vương hoang kiếm chợt như thuyền cô độc mà tới chợt như giã hỏa liệu nguyên khi thì giống như là theo gió nhi động phù liễu kiếm pháp phiêu giật không thể nắm lấy khi thì giống như là trầm ổn bàn thạch bất động như sơn cùng hắn giao thủ mười mấy người đều bị bao phủ tại kiếm thế của hắn bên trong dù cho bọn hắn cũng có ba vị động ngũ cảnh lại trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Lưu Phán Phán kiếm treo trường lâm, xâm nhập trong đám người kiểm chế hai tên động ngũ cảnh cao thủ. Hà Tích Đu Tạ Nhược Tình bọn người cũng tới phía trước trợ chiến. Thanh Lan Tông chỉ là một cái hào vô danh khí tiểu tông phái, nơi nào đấu qua được trưởng mình Tông mạnh nhất đệ tử? Một khắc đồng hồ về sau, hai mươi cái Thanh Lan Tông người đều bị cột lên cây, hai gốc linh dược cũng thu hồi lại. Lúc này bảy người mới kinh ngạc phát hiện, tên thiên nam tử cầm kiếm thế mà mang theo trong người tông chủ lệnh bài. Tạ Nhược Tình kinh ngạc nói, hắn chẳng lẽ là Thanh Lan Tông tông chủ? tên nam tử kia hơi đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Ta trước đó còn đang kỳ quái. Diệp Thu hỏi bọn hắn có phải hay không thanh lan tông đệ tử thời gian, hắn tại sao lại mặt lộ vẻ xấu hổ. Trà Nhất Tiếu cười khẩy nói, nguyên lai là tông chủ, đường đường tông chủ thế mà chỉ có điểm ấy bé nhỏ tu vi, thật là khiến người ta muốn cười. Thanh Lan tông chủ dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. "Hay a, ngươi còn dám chừng ta?" Trà Nhất Tiếu giơ tay lên nặng nghề đánh hắn một bạt hai, nói ra, ngươi bắt cóc đều trói đến ra ra ngươi trên đầu tới rồi, rơi vào loại kết cục này đơn thuần đáng đợi. Diệp Thu nhanh chóng kéo hắn lại, nói ra, "Trà sư huynh, bọn hắn đã thua, hơn nữa chúng ta cũng không tổn thất cái gì, liền thả bọn hắn đi." Trái nhất Tiếu lạnh rên một tiếng, quay người đi ra. Diệp Thu cho bọn hắn ăn ăn vào bảo toàn tánh mạng đang ăn được, nhóm Lửa Thiên Cơ Hương, thẳng tắp rõ ràng hương tuyến nhẹ nhàng phiêu khởi, một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức truyền ra ngoài. Thanh Lan tông chủ phun ra miệng sen lẫn máu tiếp cận đàm, trong đó còn có một khóa bị nhuộm đỏ răng, đó là bị trái nhất Tiếu đánh dụng. Hắn nhìn xem Diệp Thu, nói ra, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Diệp Thu gật gật đầu, nói ra, ta biết, ta nói qua trường minh dùng nhân đạo hạnh thiên hạ, ta giúp ngươi chỉ là vì đạo nghĩa. Thanh Lan tông chủ cười lạnh nói, chó má nhân đạo, các ngươi đại môn phái đều là dối trá như vậy sao? Cái này câu hỏi hỏi ra, nhưng mà cũng không cần trả lời. Bởi vì người hỏi rất chắc chắn, bọn hắn chính là người dối trá. Diệp Thu bình thản nói ra, ta không biết ngươi trải qua, có như thế vận vẹo vọng tượng, trả sư huynh được xưng là người điên không cố kỵ gì lại không, có giết ngươi, đây không thể nghi ngờ là chứng cứ tốt nhất. Thanh Lan tông chủ không nói gì, không biết là mệt mỏi hay là không muốn trả lời. Phong Tiểu Hàn nằm trên mặt đất, hơi hơi thở hỗn hện. Hắn cùng Lữ Nên Phong chia ra đi tìm đồ ăn, khi hắn săn giết một con yêu thú khi trở về lại nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng, đồng thời cũng phát hiện Lữ Nên Phong thiết cốt đang chỉ vào Thanh Lan tông chủ lồm ngực. Thế là hắn liền ném mạnh ra cái kia cục đá. Phong Tiểu Hàn từng dùng xương gà đánh xuyên thực khách cư vết tưởng, vì lẽ đó cho dù đối phương là động ngũ cảnh, cũng không khả năng không bị rung chuyển. Làm sơ điều tức về sau, bảy người liền rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, mấy cái Bạch Lang xuất hiện ở đây, vây quanh trong sân xoay chuyển vài vòng. Thanh Lan tông người bị trọng thương, còn bị gắt gao cột vào trên cây, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem bọn chúng, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Tham Lang lộ ra hàm răng trắng đoán, chậm rãi đi hướng bọn hắn, ánh mắt lạnh nhạt phảng phất tại nhìn xem người chết, hoàn toàn không giống như là yêu thú cái kia có thần sắc. Khi chúng nó đang muốn giết chết những người này thời gian, động tác đột nhiên đình trệ, tựa hồ cảm giác được cái gì, trong chớp mắt liền đi tứ tán. Một lát sau, ba tên xuyên màu nâu trường sam thiên cơ các trưởng lão đi tới nơi này, nhìn thấy bừa bãi tràn diện hơi sững sờ, sau đó đem thanh lan tông một đoàn người cứu, hướng thông đạo phương hướng đi đến. Chương 133: Tham Lang Vương. Đến giờ thì ba khắc, cũng chính là thế giới loài người thái dương hoàn toàn xuống núi thời điểm. Giống như thổi tắt chiếu sáng gian phòng ánh đến, bầu trời đột nhiên chuyển tối, ba ngày ban đêm giao thế chỉ trong phút chốc liền hoàn thành. Biến chuyển như vậy nhường tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, chỉ có thể mượn ánh sao yêu ớt tìm kiếm tuổi khô, chuẩn bị qua đêm. Phong Tiểu Hàn quay về bầu trời hơi hơi như mày, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Cũng may bọn hắn đã nhóm đống lửa, không đến mức thất kinh, trên đống lửa mang lấy chỉ chân thú, hương khí bốn phía, nhìn không ra là yêu thú nào. Bảy người mặc dù đều mang theo trong người lương khô, nhưng Phong Tiểu Hàn nói nếu đã tới man hoang vực, liền muốn trở lại nhà mình, Hà Tất Nai cứng rắn bánh nguy. Hà Tích ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy một màn này, nhỏ giọng hỏi, "Thế nào?" Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra chỉ là có chút kỳ quái thôi, man hoang vực mùa hạ hẳn là chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối, thái dương vô thì vô khắp tại thiêu đốt vân Khả năng bởi vì nơi này là ngoại vi duyên cớ, thu vào thế giới loài người ảnh hưởng, thiên cơ xảy ra thay đổi. Hẳn là như vậy. So sánh dưới, người sinh hoạt địa phương, cùng nơi này còn có nơi nào khác biệt? Hà Tích Nhu nhìn xem hắn hỏi. Phong Tiểu Hàn lộ ra hồi ức thân sắc, vừa cười vừa nói, vì tránh né khắc nhiệt thời tiết, man hoang vực yêu thú đều tiến hóa ra hạ ngủ tập tính, đi săn khó khăn ta cũng sẽ chuẩn bị chân khẩu phần lương thực đi một chỗ sơn cốc tỷ nhật, có khi khẩu phần lương thực không đủ cũng chỉ có thể chịu đói, đói gấp liền ra ngoài bắt bọ các ăn. bây giờ nghĩ lại như thế thời gian thật sự rất thống khổ, mà ta thế mà quả thực là chịu 12 năm, đây quả thật là cái kỳ tích. hắn rất ít nhắc lên trước kia chuyện cũ, bởi vì nơi đó không có gì thú vị cố sự có thể nói, chỉ có một ngày lại một ngày nguy hiểm. vì lẽ đó Hà Tích Nu mặc dù hiểu rõ hắn, nhưng nhiều khi đều không thể hiểu được hành vi của hắn. bây giờ nghe hắn nhắc lên, chỉ cảm thấy có chút há hùng kiếp vía. Phong Tiểu Hàn không hiểu xử sự, sự là người cứng rắn lễ tiết là Hà Tích nu cưỡng ép vào đâu có thể giao đến bằng hữu đơn thuần ngoài ý muốn, mà hắn không biết là một đám người vây quanh đống lửa, quay về mỹ vị bữa tối mong mọi cùng trông mong. Tại loại này ấm áp thời khắc dùng nhẹ nhõm khẩu khí nhất lên chuyện cũ, thường thường càng có thể gây nên khát phái thông cảm. Tại thôi ngụy minh trong lý luận, dẫn phát nữ nhân thông cảm sẽ câu lên lòng hiếu kỳ của các nàng, tiến tới khiến các nàng tại không tự chủ dưới tình huống hướng người dựa sát vào. Bằng phong tiểu hàn ngôn ngữ năng lực, có thể nói đến đây đã là cực hạn. Thế là hai người liền yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem đống lửa, mà cái này vừa vặn ám hợp nam nữ ở Trung chi đạo. Hà Tích Nu nhìn xem tấm kia vẫn còn trẻ con bên mặt, không khỏi nghĩ đến đến tụt cùng là dạng sức mạnh gì khiến cho hắn sống sót. Trong đống lửa tuổi đang phát ra bạo liệt một dạng nhẹ văng lên, chân thú bên trên dầu mỡ nhỏ giọt xuống, hương khí càng thêm mê người. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng đám người cũng kích phát bọn hắn đói khát. Làm Phong Tiểu Hàn cuối cùng nói ra câu kia, nương chín." Thời gian, trà nhất tiếu cái thứ nhất xuống tới, đem chân thú chém thành bảy phân, cướp đi cái lớn nhất trong đó một mặt mỉm cười đưa cho Lưu Phàn Phán. Những người khác tất cả lấy một phần, phân mà ăn. Làm cho người kinh ngạc chính là, Phong Tiểu Hàn cầm trong đó nhỏ nhất, xương cốt cũng là thô nhất khối kia. Dùng hắn sức ăn, ăn hết cái kia cả con yêu thú đều không đủ. Lữ Nên Phong đem thịt của mình đưa tới, vừa cười vừa nói: Cho ngươi ăn đi. Trước đó tìm đồ ăn thời điểm liền trước ăn chút quả dại. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra: Ngày mai chúng ta sẽ hướng về chỗ cảng sâu đi. Ngươi cần nhiều tổn chút khí lực, tùy thời làm tốt chạy chối chết chuẩn bị. Vậy còn ngươi? Đói khát có thể khiến cho ta thanh tỉnh. Ta từ nhỏ ở trong vùng hoang dã lớn lên, nơi này giống như nhà của ta đồng dạng. Vì lẽ đó những cái này thịt như vậy đủ rồi. Hắn biết rõ ấm no tắc thì biếng nhác tệ nạn mới vừa ăn no yêu thú dễ dàng nhất chịu đến công kích. Bởi vì bọn nó đối với nguy hiểm cảm giác sẽ hạ xuống, hơn nữa bọn chúng cũng cần thời gian tiêu hóa. Quan trọng nhất là ăn no rồi liền sẽ mệt ra rời, không bằng người hay là yêu thú, tại bối rối sinh sôi thời điểm đều rất dễ dàng sinh ra sơ sẩy, mà bất luận cái gì mỉm cười sơ sẩy tại man hoang vực bên trong đêm là chí mạng. Phong Tiểu Hàn rất nhanh liền ăn xong mình phần kia, liền cốt tủy cũng hút không còn một mảnh. Sáu người khác đều trước tiên đi ngủ, đã nói thay phiên các đêm, cách mỗi một canh giờ liền đổi một người, trình tự thông qua rút thăm quyết định. Phong Tiểu Hàn đúng lúc là đệ nhất ban, liền ngồi trên tảng cây nhắm mắt dưỡng thần. Thoạt nhìn giống tại đang ngủ dưới bóng đêm rừng rậm lộ ra 10 phần tinh mịch, nhìn qua rất an nhàn, nhưng Phong Tiểu Hàn có thể rất rõ ràng phát giác được phụ cận thỉnh thoảng xẹt qua yêu thú, nhưng cũng không có dừng lại lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại ban đêm vông xuống trước đó, ước tinh tại phụ cận trong bụi có đi đại tiện, cao cấp sinh mệnh khí tức nhường những yêu thú kia không dám tới gần, khả năng chỉ có tham lang như vậy trí khôn sinh mệnh mới có thể miễn dịch tới từ ấu niên âm dương miêu áp. Sau nửa canh giờ, vẫn có hai con yêu thú phụ phục mà đến, hướng bên này chậm rãi tới gần. Khí tức của bọn nó nấp rất kỹ, bộ lông màu trắng bị nước buôn nước nhẹp gián thật chặt cơ thể càng lộ vẻ gầy yếu, đây chính là ẩn tàng mùi thủ đoạn tốt nhất. Ma Mà mâu đầm bùn đất là tầng bảo vệ rất kỹ sắc, sớm ban đêm dưới sự che chở rất khó phát hiện hành tung của bọn nó. Động tác của bọn nó rất nhẹ, rất chậm, giống như thả chậm vô số lần cắt hình, hết sức cẩn thận đi tới, bảo đảm sẽ không phát sinh một chút âm thanh. liền hô hấp cùng tim đập đều chậm lại rất nhiều. Phong Tiểu Hàn tâm niệm vừa động, phát giác không thích hợp, nhưng không cách nào xác nhận yêu thú số lượng. Hai con yêu thú cuối cùng đứng tại phụ cận một bụi cỏ bên trong, một lát sau lại không hề có một tiếng động rời đi. Cái này khiến Phong Tiểu Hàn có chút kỳ quái, yêu thú tại sao không có công kích bọn hắn? én e ngại âm dương miêu khí tức, hay là nói không có hoàn toàn chắc chắn. Tại số đông yêu thú trong từ điển, chỉ có én e ngại cùng xem thường, mà không có nắm chắc cái khái niệm này. Bọn chúng đối mặt con mồi, không biết hắn sâu cạn thời điểm đều chọn thử một lần. Một phần vạn chẳng qua là nhát gan sinh mệnh đâu, có thể chỉ là tới đơn phần điều tra tình huống tiếp đó yên tĩnh rời đi yêu thú. Chỉ có hai loại, một là rất cao cấp yêu thú, đã sinh ra linh trí, có thể phân tích tình huống đồng thời dự phán địch ta trên lệnh. Nhưng loại này yêu thú phổ biến cường han vô song, tại man hoang vực chỗ sâu đều là chúa tể một vương, không nên xuất hiện tại ngoại vi càng sẽ không bởi vì bảy cái băng tiếp cảnh cũng chưa tới người tu hành mà rời đi như vậy đáp án chỉ có thể là một loại khác tham lang tham lang có đầy đủ trí tuệ biết còn tấm bé âm dương miêu đối với mình không tạo thành bất cứ duy hiếp gì nhưng có thể có âm dương miêu làm bạn nhân loại tất nhiên không phải dễ chơi ơ lưu phán phán hư không một kiếm chém xuống hắc diệp hầu còn có sau đó cùng thanh lan tông chi chiến đều ấn chứng điểm này vì lẽ đó thừa dịp bọn hắn lúc ngủ ra tay liền trở thành lựa chọn tốt nhất phong tiểu hàn nhắm mắt dưỡng thần hẳn là lừa gạt bọn chúng để cho nghĩ lầm hắn cũng đang ngủ quả nhiên hai cái làm tiên phong tham lang sau khi rời đi Chẳng được bao lâu càng nhiều tham lang hướng bên này bỏ tới. Trà nhất Tiếu xoay người ngáp một cái, những cái kia tham lang lập tức ngừng thở, dừng bước. Phong Tiểu Hàn mỉm cười, đứng dậy đến doanh địa một bên vẫy phất nước tiểu, những cái kia tham lang đối bọn chúng đã bại lộ không biết chút nào, không núc núc ngừng tại chỗ, phản phất đông cứng. Phong Tiểu Hàn mượn danh nghĩa đi vệ sinh quá trình thăm dò đến tham lang số lượng, bị hắn nhận ra được có 8 đầu, phân biệt giải tại doanh địa phía tây các ngóc ngách, đồng thời chậm rãi hướng hai bên phân tán ra đến, dần dần thành vây quanh chi thế. Tham lang nhóm nhất định sẽ có lang vương tồn tại, trí lực cao nhất, dưới tình huống bình thường sẽ không tham dự vào đi săn ở trong. Nó sẽ ngủ đông ở trong bóng tối, lặng lặng quan sát hết thể động tĩnh. Theo lý thuyết, này một đám tham lang không chỉ tám đầu, căn cứ Phong Tiểu Hàn đoán chừng đại khái có 10 con tà hữu. Hơn nữa chỉ cần Phong Tiểu Hàn xuất thủ, Lang Vương liền sẽ ra lệnh một tiếng, mang theo đàn sói cấp tốc tiêu thất. Căn bản không biết cho hắn cơ hội một lưới bắt hết. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể nghĩ cách đánh giết tham lang vương, tham lang nhóm liền sẽ lâm vào hỗn loạn tiếp đó chạy tán loạn, trong thời gian ngắn không cách nào lại tạo thành đàn sói, như thế cũng coi như giải quyết tham lang vấn đề. Nhưng muốn như thế nào mới có thể tìm ra lang vương, đồng thời giết chết nó đâu? Cái khác lang tộc lang vương Tỉ như lưng bạc thương lang vương đều là cực kỳ bá đạo tồn tại, tiêu ngạo không cho phép bọn chúng chạy trốn, chỉ cần làm sơ khiêu khích liền sẽ hiện thân. Nhưng tham lang vương chỉ cần hành tung bại lộ, dù chỉ là một con sóc phát hiện nó, đều sẽ là mệnh. Hơn nữa tham lang là tất cả lang bên trong duy nhất am hiểu leo cây, cái này cũng khiến cho chúng nó thủ đoạn đánh lén càng thêm đa dạng. Phong tiểu hàn đưa lưng về phía đàn sói, đang đang dầu dĩ thời gian, ánh mắt đống nhiên rơi vào bọc đồ của mình bên trên, ở trong đó có thay giặt quần áo đệ tử, một thân tại man hoang vực thời điểm sử dụng ra thú áo đôi ngắn, còn có một bản rất dày sách. Quyển sách kia là hắn xin nhờ lưỡng nên phong thu thập tới liên quan tới nhất kiếm tây lai chính thức tài liệu và dân gian ghi chép, bởi vì những truyền thuyết kia có quá mức thái quá, vì lẽ đó sàng lọc liền hao tốn rất nhiều thời gian, thẳng đến bọn hắn đi tới thiết hoài thành thời điểm mới bị hội tụ thành sách, giao đến trong tay hắn. cái này khiến hắn linh cơ động một cái. tại những cái kia trong ghi chép, từng có cái kia vị cao thủ ngoài trăm bước lấy tính mạng người ta ghi chép, mà lại là có người tận mắt nhìn thấy, độ chân thật cực cao. phong tiểu hàn một lần nữa nhắm mắt lại, thức hải bên trong nhấc lên một hồi kim quang, trong lòng nhiều một hình bóng tay cầm đoạt kiếm, bắt đầu thôi diễn kiếm đạo. dựa vào từ thôi ngụy minh nơi đó học được chỉ tốt ở bề ngoài kiếm ý. Cùng tây lâm tiểu kiếm bên trong không chọn vẹn kiếm ý, thôi diễn quá trình mặc dù rừng ra, nhưng vẫn là dần dần hiện ra một cái đại khái hình dáng. Hiện tại tấn công núi chi chiến thời điểm liền cách không xuất kiếm, giết chết nhăn như mặc, vì lẽ đó lần này thi triển đối với hắn mà nói tương độ đối với đơn giản một chút. Những cái kia tham lang càng ngày càng gần, thời gian đã không dung hắn hoàn toàn tái hiện một kiếm này phong thái rồi. Làm con thứ nhất tham lang từ trong bụi cỏ lộ đầu ra, phong tiểu Hàn bắt đầu tích xúc kiếm ý con sói kia hoàn toàn đi ra bụi cỏ về sau, những thứ khác lang nhau nhau xuất hiện, diễn phần mình nhắm chuẩn một người dự định đồng thời khởi sướng tiến công, dùng đứng đầu sạch sẽ gọn gàng một kích giết chết tất cả mọi người, chờ tám con tham lang toàn bộ hiện thân sau đó, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập sơ lâm, cứ thế mà đến chính là nồng đậm đến làm cho người nôn mửa mùi máu tươi, Lang liệt gió đêm ở trong rừng nổi lên, nhưng lại không thổi tan mùi máu tươi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tại càng xa một chút một chỗ, một tiếng sói chu vang lên, tám ngựa tham lang mặc dù khoát bùn mang nước, nhưng động tác lại hết sức dứt khoát, quay người liền trốn, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sói chu quanh quẩn ở trong rừng rất khó biện rõ ràng nơi phát ra, nhưng phong tiểu hàn trong nháy mắt liền phong toàn đó. Bóng đêm tăng tối đung nhiên sáng mấy phần, lại càng thêm Thê Lương. Phản Phất Thương Thiên cũng tại than thở tiếp xuống sắp chết đi sinh mệnh. Theo đạo này Thê Lương chi ý dâng lên còn có hai đạo Kiếm ý, Lưu Phán Phán cùng Lữ nên phong đều cầm trường kiếm, phân biệt chém về phía cách hai bọn họ gần nhất Tham Lang. Mà Hoang Kiếm Tắc thì thẳng bắn nhanh hướng Thương lang Vương. Hoang Hôn một dạng kiếm quang chiếu sáng bóng đêm, cũng nói theo rõ ràng nó hoảng sợ thân sắc, tại Tây Lâm Kiếm ý cùng Chu Tâm Kiếm song trọng làm kinh sợ, nó căn bản không thể động đậy, cuốn lấy lực lượng cường đại kiếm trực tiếp đâm vào Tham Lang Vương cơ thể. Lang Vương gần so với bình thường tham lang cường tráng một chút, bị Hoang kiếm đâm trúng phía sau bởi vì quán tính cơ thể lại bị mang bay ra một khoảng cách. Bất luận kẻ nào hoặc thú bên trong một kiếm như vậy cũng không có khả năng lông tóc không thương. Phong Điểu Hàn rũa ra năm ngón tay vỗ lấy, làm một cái cầm kiếm động tác, vô tận tây lâm kiếm ý đều rót vào Hoang kiếm, liền thấy Hàn mang lóe lên, phản phất tử thần trong lúc lơ đãng lộ ra giữ tận ý cười. Tham Lang Vương tiếng kêu rên im bật mà dừng. Chương 134, Trường Đông. Lang Vương sau khi chết, thủ hộ tại nó bên cạnh tham lang hộ vệ cũng cứ thế mà đi. Trà nhất thiếu bọn người bị đạo này, nồng nặc kiếm ý giật mình tỉnh giấc. Liền thấy Lưu Phán Phán cùng Lữ Nên Phong phân biệt chém giết một thất bẩn thịt Bạch Lang, phù cận trong đùi của còn có mấy đạo đi xa âm thanh. Mấy người rút kiếm tứ phương, tạm nhược tình hoảng sợ nói ra, xảy ra chuyện gì? Phong Tiểu Hàn nhảy xuống tây, nói ra, là Tham Lang, muốn thừa dịp chúng ta lúc ngủ ra tay không nghĩ tới lại bị cắn ngược một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Lương Nên Phong, tò mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Lưu Phán Phán thông qua âm dương miêu cảm giác được mãnh liệt tác ý, bởi vậy tỉnh lại, phát hiện Phong Tiểu Hàn đang đang vừa ngủ liền nhịn xuống không có xuất thủ, đây là thật đơn giản logic. Nhưng Lữ Nên Phong tại dưới tình huống không biết chuyện, không thể nào cảm giác được Tham Lang tới gần. Cái này là tại sao?" Lương Nên Phong giao động trong tay của xếp, nói ra, "Bởi vì ta muốn đi tiểu đêm, ai biết không chờ ta đứng dậy liền phát giác sau lưng có một đầu lang, liền âm thầm tích xúc kiếm ý." Trà nhất thiếu tiến lên một bước hỏi, "Chuyện kia hiện tại giải quyết rồi sao?" Phong Tiểu Hàn không nói gì, mà là đi về phía trong rừng chỗ sâu một nơi nào đó, liền thấy hoang kiếm cắm một đầu trắng như tuyết tham lang, đem nó gắt gao đóng ở trên mặt đất, nếu không cẩn thận phân biệt rất dễ dàng đưa nó cùng yêu thú tuyết lang mơ hồ. Tham lang vương móng đuôi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng trên thực tế nó đã khí tuyệt, đây chỉ là sau khi chết thần kinh phản xạ thôi. Phong Tiểu Hàn thu hồi hoang kiếm nâng lên lớn hơn mình gấp hai lang vương thi thể trở lại bên cạnh đống lửa ném trên mặt đất nói ra đây chính là tham lang vương mất đi thủ lĩnh đàn sói trong thời gian ngắn sẽ lại không tụ tập lại vì lẽ đó tham lang sự tình có thể yên tâm cha nhất tiếu nhìn xem lang vương trước ngực kinh khủng vết thương hơi hơi nhíu mày hỏi ngươi vừa mới dùng không giống như là thông thường bách bộ phi kiếm đó là cái gì kiếm pháp phong tiểu hàn đã sớm suy nghĩ xong đối sách liền gãi gãi đầu nói ra đó là tại tảng thư các trong góc tìm được một quyển tàn phổ ta cũng không biết tên gọi là gì lưu phán phán lông mày nhẹ nhàng nhân lại đã phát giác được đây là nói láo không hiểu hắn tại sao giữ bí mật, nhưng cũng không có nói cái gì. Trái Nhất Tiếu gật gật đầu, tựa hồ công nhận thuyết pháp này, liền hận hận đá chân lang vương thi thể, nói ra, ngươi lại có thể trong nháy mắt tìm đến con súc sinh này, ngược lại là có mấy phần bản sự. Phong Tiểu Hàn cười cười, nói ra, bởi vì ta là thợ săn. Lữ Ninh Phong cười nói, ta tựa hồ đã hiểu thôi tiền bối vì sao muốn chúng ta nghe tiểu Hàn rồi. Hôm nay đám người có thể nói là cùng tử vong gặp lần qua, bản thân trải nghiệm đến man hoang vực trô đáng sợ. Yêu thú đi tới bên cạnh thân chính mình lại không có chút phát hiện nào, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn kiêu ngạo lớn nhất trong trọng của ta khổ tu 10 năm, kết quả là thế mà kém chút chết ở yêu thú trong tay. Hà Tích Nhu lắc đầu, khẽ thở dài, thực sự là thẹn với sư phó dạy bảo. Những người khác cũng đều trầm mặc không nói. Xảy ra chuyện như vậy bọn hắn cũng đều có hay không bối rối, vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng, bắt đầu một lần nữa tự hỏi tu hành chân nghĩa. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại dựa vào cây ngủ thiết đi, ngủ rất say sưa rất chậm. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng không cần lưng đeo trầm trọng đạo tâm áp lực, hơn nữa bây giờ có 6 người cho hắn gác đêm, không có gì so cái này an toàn hơn, hơn rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không biết qua bao lâu. Phong tiểu Hàn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhẹ người lên nhìn khắp bốn phía. Dọa những người khác nhảy một cái, liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Phong tiểu Hàn xác nhận đến tuột cùng là cái gì đem hắn giật mình tỉnh giấc về sau, liền lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía tinh không, bình tĩnh nói: "Trời gần sáng." Đám người nhìn nhau, địa phương quỷ quái này căn bản là không có cách nhận ra thời gian, hắn là làm sao mà biết được. Cha nhất thiếu lạnh rên một tiếng, đang muốn gọi hắn không muốn khoác lác thời gian, giống như kéo ra vừa dày vừa nặng màn cửa, trói mắt bạch quang đột nhiên sạ vào trong nhà giống như bầu trời chợt sáng rõ. Từ đêm khuya biến buổi trưa, ở giữa không có bất kỳ cái gì quá độ. Thế là dương quang lộ ra như thế chói mắt, đám người nhắm hai mắt, phản phất bị một chiếc lá vướt một cái, có loại muốn rơi lệ xúc động. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì ngày đêm giao thế ở giữa cho người ta mang tới tầm mắt biến hóa, rất có thể sẽ trở thành loài săn mồi hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như hắn là người săn đuổi, nhất định sẽ lựa chọn tại thời khắc như vậy ra tay, chỉ muốn trước đó nhìn chòng chọc lên hỏa diễm chờ sáng tỏ chỗ, con mắt liền có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng cường quang. Hà Tích nu thể chất đặc biệt, là cái thứ nhất tỉnh lại người, tại nàng mở mắt một cái chớp mắt, Phong Tiểu Hàn liền nhắm hai mắt lại, rơi lệ không ngừng tựa hồ là bị Dương Quang Đâm đến còn không có phản ứng kịp, hắn lúc này rất giống nghĩ mình lại suất cho thân tinh hôi thư sinh, nhưng Hà Tích Nu lại biết hắn vẫn không có nhắm mắt, tại nàng mắt trận một đường thời khắc trùng hợp liếc về hắn trợt mắt một màn, thông minh như nàng tự nhiên trong nháy mắt liền biết được hàng nghĩa trong đó xấu hổ đồng thời cũng có chút khâm phục. Hà Tích Nhu nguyên bản cho rằng sẽ không có bất kỳ người đồng lứa có thể cho nàng sinh ra loại tâm tình này, nhưng nàng không thể không thừa nhận, không có phong tiểu hàn lời nói đám người bọn họ tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Đây không phải tu vi vấn đề mà người tu hành bản thân nắm giữ thái độ cùng ý chí quyết định. Nàng vẫn nhớ tới trước đây lâu Thiên Sơn nói lai lịch của hắn thời gian, chính mình kinh thị, bây giờ nghĩ lại là ngây thơ như vậy. Làm tất cả mọi người sau khi khôi phục, Phong Tiểu Hàn liền dập tắt hỏa diễm, nghiêm túc tiêu diệt hết tất cả vết tích cái này mới rời khỏi nơi này. Mấy ngày kế tiếp, sáu người đều không tự chủ dùng Phong Tiểu Hàn cầm đầu theo cái mông của hắn phía sau đi, mà hắn tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ. Mặc dù trên đường lượn quanh rất lớn chống ngặt, nhưng gặp phải linh dược quả thực không ít, tựa hồ hắn biết nơi nào có linh dược, chính là hướng về cái chỗ kia đi. Trong 3 ngày kế tiếp, bọn hắn tổng trích đến 9 cây linh dược, giết chết không hết yếu thú có thể nói là thu hoạch tương đối khá. trong lúc này, bọn hắn cũng tao ngộ mấy đợt tới đánh cướp người, nhưng nghe đến trà nhất tiếu danh hào phía sau liền đều bị hụt chạy. chỉ có một cái động u cảnh biên mãn tà ngạo đệ tử không phục, cùng trà nhất tiếu đại chiến nửa ngày, phát hiện hắn mười phần khó chơi liền bắt đầu sinh thái ý, nhưng trà nhất tiếu thật vất và gặp phải một cái đối thủ cường đại, sao chịu dễ dàng buông tha, đổi theo đối phương cùng chiến không ngừng, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại cầu thương hạ trạng. cuộc sống của bọn hắn tại mọi người ở trong qua còn xem là khá rồi, mà quan trường không hai người liền tương đối thê thảm, hắn cùng đối phương giao thủ qua, đoạn kiếm đã không xuất kỳ chế thắng kỳ hiệu. Hơn nữa lâu thính Vũ trịu Huyền Hoàng kiếm phản vệ, nội thương rất nặng, nhưng cũng may còn có thể hành động. Vì lẽ đó hai người chỉ dám điệu thấp sống qua ngày, chỉ sợ đối phương lại tìm tới cửa. Kỳ thực thiếu nữ cùng Khương Văn đồng thời không có thời gian để ý tới bọn hắn, bởi vì hắn hai người trong 4 ngày giết chết 13 cái mục tiêu, thiên cơ các đã suy nghi, phái ra số lớn động ngũ cảnh tu sĩ vào núi, đồng thời cũng tăng cường sườn núi chỗ cửa vào di tích lực lượng thủ vệ. Bởi vì hắn hai người ăn mặc quá mức nổi bật, không thể làm gì khác hơn là thay đổi bình thường trang phục. Thiếu nữ xuyên màu trắng thủy mặc trường sam, Tiểu sở dáng vẻ là lướt, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, tự nhiên đưa tới rất nhiều người nhìn trộm, nhưng ở Khương Văn có thể so với băng kiếp khí tức cường đại trước mặt, không thể không thu liễm. Lúc này, thiếu nữ ngồi ở trên một tảng đá lớn, ánh mặt trời chiếu khuôn mặt của nàng, đem vẻ đẹp của nàng nổi bật lên càng thêm rõ ràng. Nàng giống như chói mắt thái dương, đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng, hoàn mỹ gương mặt nhường những cái kia phàm phu tục tử say mê trong đó nhưng lại tự ti mà cảm, chỉ quang tới một cái liền muốn quay đầu đi, không còn dám nhìn nhiều. Sợ mình thế tục ánh mắt làm bẩn thánh khiết tiên tử. Thiếu nữ lấy ra đồng hồ bỏ túi rót vào nguyên khí phía sau cái tia cực nhỏ kim đồng hồ liền chỉ hướng một cái phương hướng. Tại 30 tên bị tuyển vào danh sách săn giết trong các đệ tử, có một cái nhất thiết phải giết chết người, dù là những người khác sống sót, cũng nhất định phải cam đoan người này đi chết. Nàng không rõ người kia tại sao chỉ đích danh nhất định phải hắn chết, nàng chỉ biết là làm theo liền tốt. Bởi vì cho tới bây giờ, cái kia thần bí gia hỏa không có phạm sai lầm qua. Thiếu nữ bò lấy bên thai sợi tóc, nói khẽ, tên kia liền tại phía trước chỗ không xa, bên cạnh thuật nhìn còn rất nhiều mục tiêu. Hương Văn hỏi, cái kia có muốn đi chào hỏi hay không, xem hắn đến cùng là hạ người gì. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói ra, hay là không được, tại cửa vào di tích chúng quy sẽ gặp mặt, hơn nữa chúng ta không tại vào núi người trên danh sách, muốn hành sự cẩn thận. Chương 135, Thiết trúc lâm. Lúc này cách thời gian quy định còn có một ngày, Phong tiểu Hàn bọn người cách sườn núi chỗ chỉ còn lại nửa ngày hành trình. Nhưng hắn đã chán ghét trên đường tranh đấu, vì lẽ đó dự định mau chóng đến cửa vào di tích. Trà nhất thiếu mặc dù còn nghĩ lại đi dạo một chút, nhưng cân nhắc đến trạng muốn thân thể của mình, cùng với bốn vị thiếu nữ sớm đã là mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, liền đồng ý đề nghị này. Lam bảy người đi ra chưa tới 7 giảm thời gian, gặp hai cái rất tinh tường người. Quan trưởng không quần áo tà tươi, xa xa hướng lấy bọn hắn vắt tay, Lâu Thính Vũ ngồi ở một bên nham thạch bên trên, đi qua những ngày qua tu dưỡng, nội thương của hắn đã tốt hơn hơn nữa, chiến lực cũng khôi phục 6, 7 thành. Hai người bộ dáng trật vật nhường Phong Tiểu Hàn có chút dần mình, bằng quan trưởng không cơ trí quả quyết cùng Lâu Thính Vũ tinh thâm kiếm đạo tu vi, vậy mà cũng sẽ có người đem bọn hắn bị thương thành như vậy. Diệp Thu lấy ra một gốc linh dược, dùng kiếm khí tinh tế xay nghiền thành phấn, tại phụ cận tìm chút thảo dược làm phụ cho ăn hai người ăn vào. Bảy người trải qua 4 ngày đồng hành, Phong Tiểu Hàn mấy người cũng hiểu được nàng một chút nội tình. Lãnh Vân Phong hành động xưa nay đều thấp, liền tại Trường Minh Tông bên trong đều rất ít gặp đến đây phong đệ tử đi lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lãnh Vân Phong bên trên đệ tử cùng nói là người tu hành, không bằng nói là người đọc sách. Sách là văn nhân mười nghệ đệ tam đại đạo ba ngàn đều thu nhận ở đây, trong sách ghi lại cổ kim hết thể thị phi. Nhưng đọc sách không thể nghi ngờ là trên thế giới này đứng đầu buồn kẻ càng lớn lên sự tình, tu đạo này cần đại nghị lực, vì lẽ đó Lãnh Vân Phong thu đồ không nhìn tư chất, chỉ bằng tâm tính. Diệp Thu mặc dù tu vi bình thường, tư chất cũng 10 phần nhưng thông hiểu cổ kim có thể đem thế gian lưu truyền đại bộ phận kinh điển đọc ngược như chạy, bởi vậy mới có thể một cái liền xem tấu những cái kia thanh lan tông kiếm khách lai lịch. Trên đường nàng cũng một mực tại cho một đoàn người giảng giải nơi này có cây công hiệu, cùng với linh dược đặc tính. Liên đối với yêu thú tập tính hiểu rõ, Diệp Thu cũng không thua tại trường hồng phong xuất thân lưu phản phán. Nàng cực khả năng có được thập trưởng lao thân truyền, cũng chính là đã dự định trường minh tông vị thứ 9 quan môn đệ tử. Diệp Thu cũng duyệt qua vô số y đạo cố buồn, luận chữa thương bản sự không thua tại bất luận cái gì danh y làm ăn vào thuốc bột sau đó, quan trưởng không than dài ra ngụm trọng khí, rõ ràng buông lòng rất nhiều. Lâu Thính Vũ cảm thấy ngũ tạng ở giữa đau đớn lấy được rõ ràng hòa dịu, kinh mạch ở giữa tụ huyết đã có tan ra dấu hiệu, nguyên khí vận hành tốc độ cũng khôi phục không ít. Lâu Thính Vũ ngạc nhiên nói ra, nguyên lai Lanh Vân Phong còn có bực này tay nghề, thương thế của ta tốt hơn nhiều, đa tạ sư một rồi. Nói, hắn liền đứng dậy tập tay, đang muốn thi lễ thời điểm lại bị Diệp Thu ngăn lại, nói ra, sư minh mới vừa uống thuốc rồi, ứng mau chóng hóa linh tán khai dược lực, cũng không cần loạn động tốt. Cái này đối ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, ngươi ta đồng môn một hồi không cần nói cảm ơn. Phong Tiểu Hàn cùng Lữ Ninh Phong đứng ở một bên, nói ra Lâu thính vũ mặc dù mới động ú hạ phẩm, nhưng bằng mượn kiếm pháp tinh diệu, chiến lược tại cùng trong cảnh giới cũng coi như xuất chúng. Hơn nữa hắn sẽ chỉ cùng người quang minh chính đại giao thủ, như thế nói đến mấy trăm người bên trong lại có người có thể tại chính diện giao phong bên trong trọng thương hắn. Lữ nên phong khẽ gật đầu, nói ra, hắn nhưng là học được một chiêu huyền hoàng kiếm thiên tài kiếm đạo, có thể đem hắn đánh thành cái dạng này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Đâu chỉ là tuyệt không phải kẻ vớ vẩn liền có thể một lời khái luận. Quan trường không thở dài nói, đối thủ là tên sử dụng kiếm thiếu nữ, còn có một cái dùng côn sát đại hán, đều là áo bảo đen che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt. Thiếu nữ kia nhìn tư thái cũng hẳn là vị diệu nhân. Tu Vi đã đạt đến động ưu viên mãn cảnh giới phương diện kiếm đạo tạo nghệ ít nhất không thể so với Tiểu Nhu như kém. Công bằng giao chiến ta cùng Lâu sư đệ đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng kinh khủng hơn hay là đại hắn kia, hắn nhất định là động ngũ cảnh Tu Vi không thể nghi ngờ. Nhưng khí tức tuyệt không phải động ngũ có thể so sánh. dơ tay lên ở giữa liền phá hết Lâu sư đệ kiếm, còn cách không đả thương nặng hắn. Mặt khác bọn hắn còn có một con đại bang kim điêu, có thể tùy ý biến hóa hình thể. Quan trưởng không nhớ lại nói, không biết tại sao, ta luôn cảm giác bọn hắn lúc đó là hướng ta tới. Hà Tích đũ hỏi, ngươi tại sao nghĩ như vậy? vào núi ngày đầu tiên bọn hắn lại tìm ta, hơn nữa không phải ăn cướp, vẹn vẹn muốn lấy tính mạng của ta. như vậy nhìn tới, bằng cái này thực lực của hai người nhất định sẽ tại bên trong di tích gặp lại. phong tiểu hàn nhìn về phía sườn núi chỗ, liền thấy giữa rừng núi dâng lên hơi nước, đem trọn tòa phong hỏa sơn bao phủ lại, trong mông lung như rơi tiên cảnh, xuyên thấu qua hơi nước có thể thoáng thoáng nhìn thấy nơi xa xanh cũng có chút tiếp cận. chán rừng tây, một màn như vậy nhường phong tiểu hàn sững sở ngay tại chỗ phong hỏa sơn là một tòa núi lửa hoạt động, nhưng đã mấy trăm năm không có bùng phát, có thể tích góp nhiệt lượng dù là cách biệt xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm giác. Thuế Hồ bây giờ đang là mùa hạ, mặt đất khô giáo, nên không có có nhiều như vậy hơi nước dâng lên. Như vậy những cái này nhiều hơn thủy khí chỉ có một lời giải thích. Thời tiết muốn thay đổi, biến cố bất tình linh đường Phong Tiểu Hàn cảm thấy có chút kinh hoàng. Man hoang vực mùa hạ giống như Sa Mạc Tinh Không Vạn Lý chỉ có khốc ngày phủ đầu, nhưng ở số rất ít dưới tình huống cũng sẽ biến thiên. Khi đó mưa to gió lớn bao phủ trời trong, toàn bộ man hoang vực đều sẽ bị vô tận nước mưa nhân chìm, hơn nữa sẽ vô căn cứ nhiều hơn vô số cự hình thủy loại yêu thú đồ sát man hoang vực. Dựa theo Phong Tiểu Hàn thiên địa là địch lý luận, vậy chắc là thương thiên chi nộ, dẫn tắm nhân gian. Hắn không có trải qua, cũng không có ai đã nói với hắn, nhưng không biết vì sao, hắn chính là biết từng có tình huống như vậy phát sinh. Nơi này là Man Hoang vực ngoại vi, bởi vì chịu đến thế giới loài người ảnh hưởng, thời kỳ tính chất ở vào thế giới loài người cùng Man Hoang vực ở giữa. Cái này khiến hắn không cách nào chính xác dự đoán biến thiên đi tới thời khắc, đồng thời cũng không biết nó sẽ mang đến thứ gì. Cho nên khi hắn phát giác được sắp biến thiên thời gian, sắc mặt cũng thay đổi. Lương nên phong chú ý tới điểm ấy, hỏi: "Thế nào?" Phong Tiểu Hàn lắc đầu, nói ra: "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, tất cả mọi người nghĩ tốt đi, chúng ta muốn dành thời gian nhất thiết phải tại buổi trưa phía trước đổi tới Thánh nhân di tích. Lâu Tính Vũ nhíu nhíu mày, hắn còn cần nhiều thời gian hơn hóa khai dược lực, liền nói ra, ngược lại còn thừa lại thời gian một ngày, liền không thể chậm chút đi được sao? Những người còn lại cũng nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Thôi Ngụy Minh mặc dù không có thực quyền, nhưng thân phận địa vị đều cùng Trưởng lao không khác, huống hồ Chư Tông luận đạo thủ tục từ hắn toàn quyền phụ trách, vì lẽ đó hắn ra lệnh đám người nhất thiết phải nghe theo. Mà dựa vào Thôi Ngụy Minh mệnh lệnh, bọn hắn đều phải nghe Phong Tiểu Hàn. Nhưng ở trong đó dính rất nguyên lý quá mức phức tạp, Phong Tiểu Hàn căn bản vốn không biết hẳn là từ giải thích thế nào liền không làm giải thích, chỉ nói, đi thôi. Lâu Thính Vũ cùng quan trường không nhìn nhau, thở dài. Quả nhiên là bởi vì chính mình không phục hắn quản, khăng khăng tự mình hành đầu, cho nên bây giờ cho bọn hắn tiểu hại xuyên sao? Quan trường không nhìn xem hắn gầy gò bóng lưng, tâm nói, coi như là cái đứa nhà quê, suy cho cùng cũng là loài người, đáy lòng không thể nào thuần khiết vô cấu. Nghe được sau lưng có người tham thẳm thở dài, Phong Tiểu hàn liền biết bọn hắn nhất định hiểu lầm cái gì, nhưng hắn không hiểu như thế nào giải khai hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời quên mất. Phong Hoa Sơn dưới chân rừng cây nhìn như vô biên, nhưng đến một nơi nào đó chợt gián đoạn. Thay vào đó là mênh mông biển trúc. Cùng thanh trúc phong khác biệt, nơi này biển trúc đều là tự trúc, nhưng lại không giống với tự trúc viện bên trong mấy khỏa linh trúc. Những cái này tự trúc màu sắc cực sâu, đến nỗi có chút biến thành màu đen, cùng lúc trước thanh diệp dừng cây so sánh có khác biệt một trời một vực, có vẻ hơi kinh khủng. Gió nhẹ thổi qua, truyền đến không phải là trúc va chạm thời điểm rầm rầm âm thanh, mà là dày đặc miếng sắt chạm vào nhau thanh âm, phản phất vô số người cầm kiếm bảo hộ chém. Toàn bộ biển trúc đều bịt kín tầng sắt phạt hư vị. Phong Điểu Hàn đưa tay méo méo bên người một quả tự trúc, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Rõ ràng tính chất rất cứng, vì lẽ đó là trúc mới có thể phát ra tương tự với thiết phiến âm thanh. Cha nhất thiếu ở một bên trên tảng đá dập đầu dập đầu đế dày bùn đất, thấp giọng nói, cái này lại là cái quỷ gì địa phương. Chương 136, Bạch Ngọc Thạch Bia. Xuyên qua thiết trúc lâm, vòng qua một tòa hồ, liền đi tới cửa vào di tích. Bốn vị mặc màu nâu trường sam lão giả, phòng thủ ở một tòa bia đá trước, trên tấm bia dây leo trải rộng, bị người xé ra một góc, lộ ra hoa văn kỳ dị, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp. Tại trước tấm bia đá phương có mảnh trải phảng bãi cỏ bãi cỏ trung quanh còn tán loạn chất đống rất nhiều màu trắng đĩa đá, cách đó không xa suối nước nóng quần quật lấy mờ mịt hơi nước, nhưng sương mù bay tới bãi cỏ phủ cận thời điểm liền sẽ từ hai bên lẹ qua, tựa hồ bị một đạo bình chướng vô hình chắn bên ngoài. Chặn ở bên ngoài không chỉ là hơi nước, còn có nhiệt độ. Đi tới nơi này liền phảng phất về tới thế giới loài người, mắt mẹ rõ nhẹ nhường người tinh thần vì đó chấn động. Lúc này đã có hơn trăm người sầm đến, ngồi ở trước tấm bia đá lặng im không nói, trừ thỉnh thoảng vang lên thấp giọng thảo luận bên ngoài, không còn gì khác âm thanh. 9 người đi tới bốn vị lão giả trước mặt, chắp tay thi lễ. Một vị lão giả trong đó lấy ra quyển sổ, bình thản nói ra Sương Thiên ra. Lưu Phán Phán tiến lên một bước, đem chín người danh tự nói một lần. Người trưởng lão kia trong danh sách từ bên trên ghi lại về sau, chỉ vào những cái kia hấp sắc thạch bia nói ra, những bia đá này bên trên ghi chép rất nhiều tinh diệu pháp môn, tại vào di tích phía trước có thể tự do con ngộ. Mấy người sau khi tạ ơn, làm sơ nghỉ ngơi, liền riêng phần mình tìm kiếm bia đá linh hội. Bia đá có lớn có nhỏ, phía trên ghi lại nội dung cùng với tinh diệu trình độ cũng không giống nhau. Có là kiếm pháp, có nhưng là đao pháp, còn có trường pháp quyền pháp loại hình võ học, đến nỗi có thể nhìn thấy rất nhiều đã công pháp thất truyền. Những cái này màu trắng bia đá trong suốt như ngọc. Phản xạ lấy ánh sáng lấp lấy, hiển nhiên là phẩm sắc rất tốt ngọc thạch làm ra, khổng lộ như vậy cực phẩm ngọc thạch chỉ sợ toàn bộ thừa thiên đại lục đều tìm không ra mấy khối tới. Lượng nên phong là thương nhân, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra những bia đá này chất liệu không tầm thường, sợ hai than nói, thực sự là thủ bút thật lớn, trong di tích đến tụt cùng là vị nào thế nhân, vậy mà như thế xa xỉ. Phong Tiểu Hàn không hiểu những cái này, tự nhiên không cách nào trả lời, chỉ là đang nghĩ nhiều như vậy bia đá đến tụt cùng cái kia từ chỗ nào tòa bắt đầu nhìn lên. Tiếp đó hắn đem ánh mắt dừng lại ở lớn nhất tấm bia đá kia bên trên. Cái này tòa bia đá tại bãi cỏ chính giữa vị trí mà cái khác bia đá nhìn như tán loạn, lại như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chung quanh tại bốn phía, khiến cho nó vô cùng dễ thấy. Trên đó ghi lại pháp môn nên là huyền diệu nhất, nhưng ngồi ở trước mặt nó người cũng rất ít, chỉ có năm người, đều tại Minh Tư khổ tưởng, mặt lộ vẻ khó xử. Vọng nguyệt các vị kia mạnh nhất đệ tử bạch tuyết kiến cũng ở trong đó, liền thấy nàng đuốt luốt nguyệt thái dương, nương lông mày nhìn về phía bia đá, tựa hồ có chút đau khổ. Diệp Thu cùng Tạ Nhược tình nhìn một hồi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ có thể lắc đầu, thất vọng đi ra. Trái nhất tiểu tiến lên, nhàn nhạt phủi một cái liền rời đi, không phải là bởi vì hắn tư chất hơn người một con mắt liền lĩnh hội nội dung trên bia mà là hắn căn bản xem không hiểu. Hà Tích nu ngừng chân thật lâu, tiếp đó ngồi xuống. Lưu Phan Phán, quan trưởng không cùng lâu tính vũ ba người nhưng là than nhẹ một tiếng. Tuyển cái khác khối vụ cận bia. Phong Tiểu Hàn cùng lữ nên phong hết sức yếu kỳ, đi ra phía trước, nhưng nội dung trên bia nhưng lại làm cho bọn họ có chút im lặng. Cái khác trên tấm bia đều khắc lấy văn tự đồ họa, giảng giải cận kẽ võ học tinh yếu, mà tòa này phía trên khắc lấy rầm rạp chẳng chi điểm, giống như ở trên một tờ giấy tiện tay đổ đống hạt vừng, không có quy luật chút nào có thể nói. Hơn nữa những cái này điểm tựa hồ có gì đó quái lạ. Vị trí cố định tại trên tấm địa, nhưng thoạt nhìn lại giống như là tại không ngừng biến hóa, khiến người hoa mắt. Ngồi ở tòa này bia ở dưới người cách mỗi một hồi liền muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, mới có thể tiếp tục tham ngộ. Lữ Nên Phong cao mày, thần sắc chuyên chú, muốn tại những cái kia điểm không ngừng lấp lóe thời điểm hợp thành huyền tượng bên trong nhìn ra thứ gì, cũng không lâu lắm con mắt liền sinh ra chút đau nhức cảm giác. Lam Phong tiểu Hàn nhìn thấy bia đá trong ánh mắt, ánh mắt liền bị nó sâu đậm hấp dẫn lấy, thức hải bên trong bộ phát ra vạn trượng quang mang, liền đáy mắt của hắn đều hiện lên ra một chút yêu đớt quang quang, nhắc lên kinh đảo hải Lãng nhường hắn cảm thấy trong đầu có chút cảm giác đau nhói. Ngay bình thường hắn đọc sách, dùng Vạn Diễn Thần Thông thôi diễn pháp môn, trong lòng đều sẽ có một hình bóng đem thôi diễn kết quả từng cái hiện ra, tiếp đó hắn liền có thể dung hội quán thông. Mà lần này nhưng có chút không giống nhau lắm. Tại đáy lòng của hắn, có trăm ngàn đạo cái bóng đang đang nhấp nháy, những cái kia cái bóng nối thành một mảnh, giống như theo gió phiêu tán bay phất phơ, không cách nào phán đoán tiếp xuống động tĩnh, phản phất hết thảy đều là tại thuận theo tự nhiên. Phong Tiểu Hàn nhịn xuống đau đầu, tiếp tục thôi động Vạn Diễn Thần Thông, những cái kia cái bóng dần dần rõ ràng, nhưng không còn là bóng người, mà là một vài bức đồ án, đồ án huyền ảo tinh mỹ, hắn hằng nghĩa mở mịt mà không thể nắm lấy. Nhưng Phong Tiểu Hàn đã hiểu, những bức vẽ kêu miêu tả bầu trời đêm là ngân hà, là quần tinh. Tại quần tinh ở giữa là một phương tình thổ, trong đó hết thảy sự vật đều dựa theo quy tắc của nó vận chuyển, cùng bên ngoài tiền cơ hoàn toàn ngăn cách, tự thành cả khuôn, tạo thành độc lập thế giới. Đồng thời bọn chúng miêu tả cũng có thể là kiếm pháp, ba thước thanh phong như tuyết, liền thắng lại nhân gian vô số. Nếu coi nó là làm đao pháp cũng có thể, một đao từ thiên ngoại đến, dùng cái này vượt 10000 pháp. Trên tấm bia ghi lại lượng tin tức lại kinh người như thế, những cái kia tán loạn điểm bên trong ẩn chứa huyền bí còn hoàn toàn không chỉ như thế. Có thể là một vị nào đó tồn tại cường đại lưu lại bộ phận học thức cùng công pháp. Phong Tiểu Hàn thần thức kỳ thực cũng không cường đại, nhưng ở vô số lần sử dụng vạn diễn thần thông quá trình bên trong, luyện thành cứng cỏi nhu hòa chỗ hơn xa thường nhân, cho nên mới có thể thấy được một hai. Có thể đây đối với những người khác mà nói, nhưng là kiện rất khó sự tình, tại bia phía trước mấy người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đợi một thời gian nhất định có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý, đến này truyền thừa, nhưng thời gian có hạn, đến cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bộ nhìn tạo hóa của mình. Phong Tiểu Hàn thân thể lắc lư một cái suýt nữa té ngã, cảm thấy đầu mê man, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Lữ Nên Phong cũng lấy lại tinh thần đến, trong thoáng chốc có ngộ hiểu, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Ngươi xem hiểu cái gì? Ta nhìn thấy ngôi sao, kiếm, đao, mưa gió, còn rất nhiều đồ vật. Vừa dứt lời, hắn liền phát giác mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, liền thấy trước tấm bia đá các đệ tử quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn. Bọn hắn tại đây lĩnh hội rất lâu, nội tính tốt nhất cũng vẹn vẹn học được một chiêu nửa thức, mặc dù có thể cảm nhận được trong đó bá đạo, nhưng căn bản không phát huy ra vốn có ý lực, chỉ sợ không có mấy tháng khổ tư, căn bản không chiếm được tinh yếu chỗ. Mà thiếu niên này chẳng qua là tại đây đứng một hồi, liền có thể nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ hắn so những người này cộng lại còn muốn thiên tài? Sau đó lại nghe Phong Tiểu Hàn lại thở dài nói, đáng tiếc thần thức không đủ, không thể coi toàn cảnh, cái gì cũng không có học được. Đáng người lúc này mới dễ dàng hơn, nguyên lai chỉ là có chút khái niệm mơ hồ, còn chưa đủ dùng tạo thành pháp môn. Chương 137, Ma Thu. Nhưng cái này cũng có thể chứng minh Phong Tiểu Hàn thiên phú hơn người, nếu như cho hắn thời gian, tấm địa đá này bên trên huyền bí có thể là hắn trước hết nhất hiểu ra. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào, từ sư môn nào? Bạch Tuyết Kiến chuyên tâm nội địa, thẳng đến Phong Tiểu Hàn nói chuyện mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai bên cạnh lại có nhiều người. Nàng đối với một bên Hà Tích Nhu gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hà Tích Nhu bình tĩnh đáp lại. Một cái làn da ngăm đen, tướng mạo trung thực, hình như là cái thiếu niên quê mùa đệ tử đứng dậy chắp tay chào, cười nói, "Vị bằng hữu này, tại Hạ Nhân Viêm Tông Nhạc Thạch, thỉnh giáo hai vị tính danh." Phong Tiểu Hàn một người, đáp lên nói, trường Minh Tông Phong Tiểu Hàn." Lữ Nên Phong cũng chắp tay nói, trường Minh Lữ Nên Phong." Nhạc Thạch chất phát nở nụ cười, nói ra, "Hả, nguyên lai là Trưởng Minh Tông cao đồ, khó trách có thể một cái liền nhìn đại khái." Phong Tiểu Hàn lắc đầu nói, "Quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút thôi." Cái này vốn là khiêm tốn chi ngôn lại nhượng cái này, kiêu ngạo các đệ tử nghe được ngạo mạn ý vị, không nhịn được dâng lên loại muốn bóp chết hắn xúc động. Nhạc Thạch cũng nhất thời cứng trụ, sau một hồi ép ra đủ cười, nói ra có thể quen biết hai vị là vinh hạnh của ta, hy vọng tại bên trong di tích không muốn gặp nhau. Hắn ý tứ rất đơn giản, vào di tích sau đó khắp nơi trên đất là bảo, đến lúc đó liền là đối thủ, gặp nhau khó tránh khỏi một trận chiến. Mặc dù phong tiểu hàn niên kỷ còn rất nhỏ, nhưng có cường đại như thế thiên phú thiếu niên, là ai cũng không muốn gặp đối thủ, dù là nhạc thạch có đầy đủ tự tin, lưỡng nên phong nói ra chúng ta cũng không muốn gặp người, trừ phi là phong hỏa sơn bên ngoài địa phương khác. Nhạc Thạch nghe hiểu ngụ ý, không nhịn được lên giọng, người to nói: Tốt, nếu là địa phương khác gặp lại, ta chắc chắn mời các ngươi uống rượu. Lữ Ninh phong ưa thích kết giao bằng hữu, bởi vì hắn tin tưởng nhiều người bằng hữu nhiều con đường câu này danh ngôn. Hơn nữa bản thân hắn cũng có tư cách trở thành bất luận người nào bằng hữu. Nhạc Thạch mặc dù không biết hắn đến cùng đem trong tấm bia đá nội dung lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng hắn ở đây nhìn rất lâu mà không đầu tròn vắng, có thể thấy được cũng là vị tư chất xuất chúng trường minh đệ tử, tự nhiên vui lòng cùng hắn giao hảo. Nhưng hắn lời nói này lại đưa tới vô số đạo án trách ánh mắt, hiện nhiên là quấy rầy đến những người khác quan địa. Nhạc Thạch xin lỗi nở nụ cười, thấp giọng nói ra, cái kia hai vị trước tiên xin cứ tự nhiên, tại hạ muốn tiếp tục thăm ngộ bia đá rồi. Tiếp đó hắn liền tiếp theo con bia. Phong Tiểu Hàn quay đầu hỏi, ngươi còn muốn lại nhìn một lát? Lưu sư tỷ cùng trà nhất tiếu thân làm quan môn đệ tử đều không hề ngồi xuống, bằng ta cũng nhìn cũng không được gì, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Lượng Nên Phong lắc đầu, nói ra, vậy còn ngươi? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng không nhìn, dự định đi nơi khác nhìn một chút kiếm pháp. Vậy thì cùng một chỗ đi. Đang lúc hai người tìm cái kiếm pháp bia đá, đang tại quan nội thời gian, một đôi nam nữ cũng đã tới cửa vào di tích. Nam dáng người khôi ngô, tướng mạo thu kịch, con chỉ nhỏ dài túi, khí tức tuyệt diệu đến cực điểm, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Nữ chính là vị thiếu nữ tuổi xuân, xa mỏng che mặt lại hiển thị rõ khuynh quốc chi tư. Một bộ quần dài trắng, trên váy có thủy mặc vì bức tranh, như thiên ngoại mà đến không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Giữa lông mày tràn đầy sức lạnh, tràn đầy người lại trở tiến hương vị. Hai người dung mạo cùng ăn mặc hoàn toàn chính là người của hai thế giới, có thể hết lần này tới lần khác đụng đến cùng một chỗ, lại không có chút nào dở dở ương, ương cảm giác. Hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền không tại đi xem bởi vì bọn hắn vội vã quan địa, không muốn lãng phí dù là một giây, đồng thời cũng là bởi vì sợ, sợ ánh mắt của mình làm bẩn thiếu nữ tựa tiên tử thần thánh. Thiên cơ các trưởng lão đọc đã mắt chuyện nhân gian, đương nhiên sẽ không bị hai người chỗ đả động, bình tĩnh nói, báo ra danh tự. Nam tử nói ra, Khương Văn. Trưởng lão gật gật đầu, nói ra, cái tiếp theo. Thiếu nữ nói ra, ta gọi Mạt Tu. Trưởng lão kia trong danh sách bên trên đọc qua một lát, nói ra, phía trên này đồng thời ta không có như ngươi danh tự. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, hỏi Khương Văn nói, Văn Đức, ngươi tại cửa vào thời điểm có phải hay không dùng ta biệt danh? Tương Văn gật gật đầu, cười nói là sơ sót của ta rồi. Tiểu thư nhà ta họ Mặc, tên một chữ một cái thu chữ, Nhũ Danh Mi Nhi, bình thường đều đã quen vì lẽ đó ta tại báo danh thời điểm dùng tên gọi, Mặc Mi. Thiên Cơ các trưởng lão nhẹ nhàng như mày, lại hỏi không biết hai vị tử sư môn nào. Mặc Thu nói ra chúng ta là Hàn Sơn môn đệ tử. Người trưởng lão kia mặt lộ vẻ cảm khái, nói ra Hàn Sơn môn cũng là đã mấy trăm năm lịch sử tông phái rồi, chẳng qua là đã mấy chục năm chưa từng có hoạt động, không biết Hàn môn hiệu Lam đại sư gần đây được chứ? Mặc Thu lông mày khẽ hất, hỏi tiền bối nhận ra hiệu Lam trưởng lão? Người trưởng lão kia mỉm cười nói lúc tuổi còn trẻ từng gặp mấy lần hiểu lam trưởng lão tu vi ngày càng tinh tiến rất lâu phía trước lại có cảm nộ ta gia tông môn thời điểm lão nhân gia nàng còn đang bế quan cũng không biết thành công không có dùng tư chất của nàng nội tính 200 tuổi phía trước thành tiểu phá hư cảnh hẳn không phải là vấn đề cho nên có thể đột phá tốt nhất nếu như không thể cũng không cần tổn thương cảm giác thiên cơ các trưởng lão nói ra đi quan bia đi Mạc thu khẽ gật đầu nói ra tạ tiền bối hai người sau khi rời đi một vị lão giả khác cười nói không nghĩ tới sư huynh còn nhận biết nhân vật như vậy người trưởng lão kia nhìn xem bóng lưng của hai người ánh mắt băng lãnh Hiểu Lam Đại sư đã 270 tuổi cao, lãnh đạo Hàn Sơn muôn gần trăm năm thời gian. Ta lúc tuổi còn trẻ phạm phải cực to tội lỗi, một thân tu vi bị nàng phong ấn, trăm tuổi phía trước chỉ có thể đứng bất động cú cảnh. Toàn bộ nhờ nàng ta mới có thể kịp thời tỉnh ngộ, này đại ân đức nhất thời không dám quên. Vị lão giả kia cả kinh, nói ra, cái kia hai người này, bọn hắn rõ ràng không phải Hàn Sơn muôn người. Mặc thu hai người tùy tiện tìm một cái bia đá ngồi xuống, văn bia bên trong ghi lại chính là một quyển kiếm phổ. lực mặc dù không tệ, nhưng đối với bọn hắn hai người mà nói chỉ có thể rệt hoa trên gấm thôi. Cương Văn hỏi tiểu thư. Hiểu Lam đại sư rõ ràng là Hàn Sơn môn trưởng môn nhân, hơn nữa đã quy thuận chúng ta danh nghĩa, ngươi vì cớ gì ý nói dối? Hai người bọn họ đang lo như thế nào lừa qua cửa vào di tích phía trước trưởng lao thời gian, vừa vặn gặp một đôi không nổi danh tiểu tông phái đệ tử, tiện tay giết. Thông qua yêu bài của bọn họ biết được, bọn hắn một người trong đó lại cũng gọi Khương Văn, mà khác một nữ tử vặn họ Mặc, tên một chữ vì mi, liền đã nghĩ ra mạo danh thay thế biện pháp. Trừ tông phái trong môn 20 người đến đây, nếu như nàng nói mình là đã chết đôi kia đệ tử, tất nhiên sẽ bị đồng môn của bọn hắn nghi vì lẽ đó Mặc Thu mới có thể nói mình là cái khác tông môn. Nhưng đại thiên thế giới tông môn vô số, Hà tất nói dối mình là Hàn Sơn môn đệ tử. Mặc Thu giải thích nói, lần này chư tông luận đạo cho phép môn phái nhỏ thậm chí là dạo chơi tán tu tham dự, trong đó tự nhiên không thiếu đại đường đang truy nã tu sĩ bởi vậy giả báo danh hủy người. Người ta tu công pháp đều là âm hàn con đường, hơn nữa cực kỳ đặc biệt, cùng hiện nay rất nhiều tông môn so sánh có thể nói là thành một phái riêng, cho nên có thể báo lai lịch chỉ có Hàn Sơn môn chi lưu. Nhưng mà Hàn Sơn môn tị thế thật lâu, nếu đột nhiên có đệ tử nhập thế tất nhiên sẽ dẫn tới trọng điểm chú ý, nếu nói là những tông phái khác đệ tử động sẽ bị cái kia cái tông môn người vật trần nếu như cái kia thiên cơ các trưởng lão có thể nhìn thấu ta hoàn luôn, ngược lại sẽ cho là chúng ta chẳng qua là một cái vô danh một thành viên của tổ chức, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi thăm dò lai lịch của chúng ta. Lúc này giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Khương Văn Thành khẩn nói ra, tiểu thư anh minh. Mặc Thu nhìn về phía cách đó không xa người nào đó, thấp giọng nói ra, cái kia chính là chúng ta chuyến này nhất thiết phải giết chết mục tiêu. Bên ngoài mấy vạn dặm, người áo đen vừa cười vừa nói, xem ra ta người đã tìm đến ngươi tiểu sủng rồi. Gia Phong lạnh gen một tiếng, thản nhiên nói. Chẳng qua là hắn bây giờ đã xưa đâu bằng ngày, người hai cái tiểu lâu la đến tụt cùng cũng có thể không thể giết chết hắn hay là một vấn đề. Người áo đen nói ra, coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng không khả năng chỉ tu luyện nửa năm liền sẽ có loại kia thành tựu. Dạ Thính Phong cười lạnh một tiếng, bốn phía hàn phong càng hơn, thậm chí ngay cả xa địa bên trên đều sinh ra một tầng sương trắng. Trúc Cửu, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao lại mắt mở rồi? Dạ Thính Phong vừa cười vừa nói, ai nói hắn chỉ tu hành nửa năm. Chương 138, vào thánh nhân di tích. Được sương Chúc Cửu người áo đen trên mặt hắc vụ cứng đờ, nói nghiêm túc, xin lắng hay nghe. Dạ Thính Phong nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc, lặng im không nói, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì tới. Một lúc lâu sau, lại đột nhiên cười to nói, lão tử liền không nói cho ngươi, ngươi có thể đem ta làm gì? Dạ Thính Phong cười ha ha, âm thanh xa xa truyền ra ngoài, đem lá cây đều chấn lạc mấy mảnh, đồng thời rơi xuống còn có mấy đạo bóng đen, phản phất chống rông xuất hiện, trước đó không biết giấu ở nơi nào. Bóng đen nặng nghề ngã xuống đất, phát ra âm thanh nặng nghề, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng giống như cũng không tồn tại, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì có nhốt bọn họ khí tức. Gia Phong đình chỉ tiếng cười. Quay đầu nhìn xem Trúc Kiểu, ánh mắt dần dần biến trở nên nguy hiểm, "Ngươi cho rằng những cái này rác rưởi có thể giấu giếm được con mắt của ta?" Hay là nói, hắn đưa mắt nhìn sang cái kia mấy đạo cái bóng, nói ra, "Ngươi cho rằng bọn họ có năng lực trợ giúp ngươi giết chết ta?" Trúc Kiểu âm thanh trống rỗng truyền đến, thản nhiên nói, "Mọi thứ cũng nên thử một chút." Dạ Tĩnh Phong nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười nói, "Vậy ta cũng thử một lần tốt." Sau đó hắn há miệng, phát ra một tiếng cực lớn lên tiếng gào, âm thanh chói mắt truyền ra mấy vạn dặm, đánh thức toàn bộ man hoang vực. Tiếng này thét dài đồng thời không đơn giản, bởi vì trong đó xen lẫn rất nhiều khó hiểu ý vị tựa hồ là một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa. Phản phất tại Triệu Hoán, lại tựa hồ là đang cảnh cáo. Duy nhất có thể dùng khẳng định là trong thanh âm này tràn đầy uy nghiêm. Tiếng gào ngừng không lâu sau, đại địa bắt đầu chấn động, ngoài trăm dặm sa mạc nhấc lên một hồi cát bụi, từ xa mà đến gần. Tựa hồ có bao cát đánh tới, nhưng cũng không phải. Dạ thính Phong nhìn xem trúc Cửu, mỉm cười nói, "Ngươi cảm thấy, lực lượng như vậy cùng ngươi những người này so thế nào?" Trúc Cửu bình tĩnh đáp nói, "Cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Cái kia đầy đủ dùng để giết ngươi sao?" Tự nhiên còn chưa đủ dùng giết chết ta. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bọn họ có thể giết ta? Trúc Cửu rơi vào trầm mặc. Nửa ngày thời gian tại quan bia bên trong trôi qua rất nhanh, làm ban ngày cùng đêm tối chợt giao thế thời điểm, bốn tiên trưởng lao bấm phát quyết, dây leo ở dưới bia đá đột nhiên phóng ra đẹp lạ thường qua mang. Cái kia bị vạch trần bia đá một góc, phía trên hoa văn phản xạ nhàn nhạt tinh quang, phản phất súng lại, bắt đầu không ngừng vặn béo lên, bai cỏ linh khí trung quanh cũng theo đó có quy luật rung động. Tinh rơi ánh trăng, nhóm bia ở giữa, mấy trăm vị đệ tử đứng dậy, mong cùng trông mong. Năm ngày truy đuổi cùng chờ đợi chính là vì giờ khắc này, di tích mở ra thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên trận sương mù, trong sương mù tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, cũng không chói mắt, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Đó là nơi xa suối nước nóng phiêu khởi hơi nước cuối cùng xuyên thấu vô hình bình trướng tới đến nơi đây, cùng với dần dần nồng nặc lên linh khí. Sương trắng dần dần dày, từ bốn phía tụ lại mà đến, phụ thuộc vào sau lưng lão giả trên tấm địa đá. Đám người dưới chân trận có chân cảm truyền đến, giống như như địa chấn, nhưng chân chính chấn động địa phương cũng chỉ có tấm bia đá kia phụ cận. Trên tấm địa dây leo đều đánh rơi xuống, lộ ra nguyên bản diện mạo. Bia đá chính là đá xanh chế tạo, cao tới ba trượng, hình rộng lại chưa tới 8 thước. So đại đường Hoàng Lăng Tòa kia danh xưng Thiên Hạ đệ nhất địa cao hơn một đoạn. Phía trên đường vẫn hết sức phức tạp, lại cũng không lộ sổ, nồng đậm đến đỉnh điểm linh khí như thủy ngân chảy xuôi trong đó, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến nguyên khí du tẩu cùng kinh mạch ở giữa thời điểm cảnh tượng. Trên tấm bia có văn, "Bất lực cứng cáp, thần công mỗ trời, vạn năm cô khuyết hàn." Văn bia vào thạch ba phần, cô lanh kiệt ngạo khí tức đập vào mặt. Bãi có ở giữa sắc mặt của mọi người đều có chút tái nhợt, bởi vì sau đó truyền đến còn có đạo đáng sợ ý chí. Đáng người phảng phất thấy được một người một kiếm, đứng ở núi thây biển máu ở giữa, máu đỏ tươi nhuộm đỏ vô tận bóng đêm. Người kia tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chính mình một cái. Mặc dù di tích niên đại xa xưa, thủ hộ ở chỗ này ý niệm đã bị suy yếu đến cực hạn, nhưng chỉ bằng cái này còn xuất lại một chút, ẩn chứa bi áp đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh lệnh mình. Trong di tích trôn vị kia, khi còn sống đến tột cùng là như thế nào kinh khủng cỡ giả. Khi xương trắng đầy bia đá thời gian, văn bia cũng bị che ở xương trắng đằng sau. Đáng sợ ý chí trận tiêu thất. Tiếp đó tại trong xương mù khói trắng xuất hiện con đường, cuối đường là thanh thú sơn lâm, một mảnh chim hót hoa nở. Thiên Cơ các trưởng lão nói ra, đây cũng là thánh nhân di tích, thông đạo duy trì thời gian là 25 ngày, nếu ở trước đó không thể đi ra cần đợi thêm 10 năm mới có thể lại một lần nữa mở ra. Đi thôi, vạn sự bảo mệnh làm đầu, chớ quên thời gian. Mấy trăm người theo thứ tự đi vào di tích, mỗi tiến vào mấy người, trước lối đi cảnh tượng liền sẽ phát sinh biến hóa. Hà Tích nu sợ hãi thán nói, lưu lại tòa này di tích nhất định là vị nắm giữ không gian pháp tắc trận pháp tông sư, khối này to lớn tấm bia bên trên đường vân đồng thời không phức tạp, hơn nữa nguyên liệu chỉ là đá xanh, lại có thể sinh ra rất nhiều thần kỳ hiệu quả. Lưu Phán Phán nhìn xem con đường, nói ra xem chừng cửa vào cũng không phải là cùng một nơi đại khái cách mỗi bốn đến bảy người liền sẽ biến hóa một lần phương vị chúng ta muốn như thế nào tụ tập mọi người nhìn về phía phong tiểu hàn đồng dạng còn có sau đó mới chạy đến trường minh ngoại sơn đệ tử bởi vì thôi ngụy minh nói khi mọi người tụ trung một chỗ thời điểm đều muốn nghe phong tiểu hàn chỉ huy bây giờ là ban đêm nhưng bên trong di tích cũng là ban ngày nhìn bên trong sơn lâm tươi tốt chắc chắn sẽ không là man hoang vực chỗ sâu nghĩ đến hẳn là một cái không gian độc lập phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra đã là không gian độc lập cái kia nhất định thành phạm vi chi thế chúng ta ngay tại di tích trong thế giới chính giữa vị trí tụ thập nếu trong 7 ngày còn chưa chạy tới liền tự động nhận định người kia đuổi không tới như thế nào có người đưa ra nghi vấn nói ra như thế nào phán đoán chính giữa ở vào nơi nào Diệp Thu nói ra thiên vực trận giáng bên trong ghi chép địa vị phương viên thiên vị cái phía yếu như bắt chừng ngược quy hoạch thiên địa thành một phương thế giới nếu như bên trong không phân ngày đêm như vậy vị trí của mặt trời chính là cái kia cái phía đỉnh cao nhất cũng chính là di tích chính giữa lại một vị ngoại sơn đệ từ hỏi nếu phân ngày đêm đâu Hà Tích Nu nói ra đó chính là trong buổi tối sáng nhất ngôi sao kia vị trí "Cứ định cẩn thận về sau." Phong Tiểu Hàn nói ra, "Vị này thánh nhân đem chính mình lăng mộ đặt ở Man Hoang vực, bên trong nhất định là có đến không hết yếu thú. Nếu thấy bên trên có rذuống máu gai nhọn, trên vách đá dựng đứng nguyên người quả hồng, đột nhiên xuất hiện bình nguyên, hoặc là gặp phải bảy chim vô tung chi địa muốn đi vòng qua, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm." Từng cùng Phong Tiểu Hàn đồng hành 6 người đều nghiêm túc gật đầu, những người còn lại không biết hắn trong rừng đối với nguy hiểm vượt qua thường nhân năng lực nhận biết đều là xem thường. chờ một nhóm 6 vị ngoại sơn đệ tử sau khi tiến vào, Trà Nhất tiếu lặng lẽ nói ra, "Ngươi tuổi hồ đối với Man Hoang vực rất quen thuộc." Phong Tiểu Hàn cười cười, nói ra Bởi vì ta là cái đứa nhà quê a. Hắn xuất thân man hoang sự tình là cái bí mật, chỉ có chư vị trưởng lão cùng Hà Tích Nô biết được, mà hắn tính toán tiếp tục giữ kín bí mật này. Chờ quan Trường Không, lâu tính vô cùng còn lại mấy tên trường minh đệ tử sau khi tiến vào, Trường Minh Tông vừa vặn còn lại từng năm ngày đồng hành Phong Tiểu Hàn bảy người. Bọn hắn đi tới trước thông đạo, Trà Nhất Thiếu, Lữ Nên Phong cùng Lưu phán Phán tuần tự đi vào, Tạ Nhược Tỉnh kéo Diệp Thu tay theo sát phía sau, nhưng ngay tại Phong Tiểu Hàn nhất chân bước vào trong đó một chớp mắt kìa, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Khi hắn kịp phản ứng lúc, đã đi tới một chỗ khác. Ở trước mặt của hắn là một mảnh hồ nước, mà hắn đang đứng tại ven hồ nơi danh giới, hồ nước vừa vặn không có qua cổ chân. Hà Tích nu than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới vẫn là cùng đám người tách ra, tiếp đó đi vào trong thông đạo. Sau đó đi vào là một cái cao lớn nam tử cùng với một cái tuyệt đẹp thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng, hỏi: "Văn Thúc, ngươi nói nơi này là ngày đêm điên đảo đây, hay là nói chỉ có ba ngày?" Khương Văn cười nói: "Ta cũng không biết, sợ rằng phải chờ trời bên ngoài sáng lên mới có thể biết được." Chương 139, bên trong di tích, bên ven hồ. Đi theo hai người xuất hiện sau lưng, là Bạch Tuyết Yến. Nàng sau khi xuất hiện, thông đạo lối vào một hồi và mẹo, sau đó mẫn ở vô hình. Bạch Tuyết kiến hữu những mày, thấp giọng nói, thế mà đem ta cùng các nàng cách ra, phải làm sao mới ở đây? Nàng la vọng nguyệt các 20 vị đệ tử bên trong mạnh nhất, nên đánh vác bảo hộ các sư muội nhiệm vụ quan trọng. Vào trước thông đạo các nàng đang tại thật dài trong đội ngũ nói chuyện, nói chuyện hoàn tất thời điểm đúng lúc là trước mặt một đôi nam nữ đi vào. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng ít nhất sẽ có hai đến ba người cùng nàng cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng lại sẽ chỉ có chính nàng tới. Vậy thật đúng là xui xẻo a, không phải sao? Mặc Thu mỉm cười nói, thỉnh giáo ba vị đại danh. Hà Tích Nu Thản nhiên nói. Trương Minh Tông Hà Tích Nu, Bạch Tuyết Kiến tập tay nói ra, Võng Nguyệt các Bạch Tuyết Kiến, Hàn Sơn môn Mặc Thu, vị này là Khương Văn. Khương Văn hướng mấy người chắp tay, không nói gì. Hà Tích Nu cùng Bạch Tuyết Kiến nhìn nhau, đều bắt được đến trong mắt đối phương lóe lên một cái rồi biến mất cảnh giác, nhưng không phải đến từ lẫn nhau, mà là nguồn gốc từ trước mặt Nam Tử cao lớn. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đều hàm ẩn thiên địa chí lý, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng là nguyên đỉnh nhạt chỉ, phảng phất núi cao giống như khó mà dung chuyển. Tên là Mặc tu thiếu nữ cũng nhất định không đơn giản, nếu quả thật xuất thân Hàn Sơn một môn, một thân nghiêm Hàn chi lực nguồn gốc từ ngàn dặm Hàn Sơn bên trong không thể coi thường. Hai người này tổ hợp không khỏi làm Hà Tích nu nhớ tới quan trường không miêu tả, một cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ tuổi xuân, một vị sâu không lường được cao đại tu sĩ. Ngày ấy, hai người chỉ vì giết hắn mà đi. Chẳng qua là trước mặt hai người bên người cũng không có đại bảng kim điêu thân ảnh, cho nên nàng cũng không thể xác nhận. Mạc Thu quay đầu nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, nói ra, "Xin hỏi vị này là?" Phong Tiểu Hàn hơi làm do dự, sau đó nói, man Hoa Ngực, Phong Tiểu Hàn." Trên bầu trời xẹt qua một mảnh mây trôi, phản chiếu trên mặt hồ, mấy đuôi cá chép màu vàng lướt qua, nhấc lên gợn sóng đem nó xáo trộn nhưng khi hắn nói ra câu nói này về sau cá bơi tiềm nhập đáy nước chim bay đình chỉ xoay quanh mặt hồ cũng một lần nữa lâm vào bình tĩnh phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại chính như bên ven hồ năm người đều là hơi kinh ngạc im lặng cuối cùng Hà Tích Nu phá vỡ bình tĩnh liền thấy nàng bình tĩnh nói hắn là của ta sư đệ mặt Thu tiến lên một bước kinh ngạc nói chẳng lẽ quý sư đệ xuất thân Man Hoa Vực Phong Tiểu Hàn, nhường Thương Văn sắc mặt cũng thay đổi mấy phần ngàn năm qua chỉ có một người từng có đồng dạng xuất thân Gia Thanh Phong trước mặt thiếu niên nói hắn cũng đồng dạng tới từ nơi đó điều này có thể không làm người ta kinh ngạc Hà Tích Nu không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, Hàn Sơn môn lịch sử lâu đời, nhưng thị thế nhiều năm, tại sao lại bỗng nhiên phái đệ tử tham dự trư tông luận đạo. Mặc Thu nói ra, sư môn mệnh văn tốc mang ta du lịch một phen, mở mang tầm mắt, ngẫu nhiên biết được chuyện này, lúc này mới đến đây, cũng coi là cho chính mình tôi luận đi. Bạch Tuyết Kiến gật đầu nói, có thể có bậc này ý thức, đủ thấy đạo tâm kiên định, bội phục. Mặc Thu đang muốn khiêm tốn hai câu, lại nghe được Phong Tiểu Hàn không nhịn được nói, các ngươi còn muốn lẫn nhau thổi phồng bao lâu? Lãng phí thời gian nữa, liên bảo bối không còn sót lại một chút cả rồi. Khương Văn cười nói, vị tiểu huynh đệ này nói có đạo lý, chúng ta tới này là vì tầm bảo, không bằng dành thời gian xin từ biệt. Nếu có duyên gặp lại, nhất định phải thật tốt lành giáo một chút, trường minh cùng vọng nguyện kỳ lạ đạo pháp. Hắn kéo mặc thu bàn tay nhỏ trắng đoán, nói ra, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nói đi, hai người liền rời khỏi nơi này. Hà Tích Nu nhìn về phía Phong Tiểu Hàn hỏi, ngươi thế nào? Nàng không phải hỏi vì sao đối phương sắc mặt có chút không đúng, mà là tại hỏi, ngươi như thế nào đem sự kiện kia nói ra? Suy cho cùng Bạch Tuyết Kiến còn ở bên cạnh, hai tông mặc dù thân cận nhưng nàng chung quy là cái ngoại nhân, có chút không thể nói lời quá rõ ràng. Phong Tiểu Hàn biết nàng đang hỏi cái gì, lại không có trả lời, mà là nói ra, rời đi trước lại nói. Ba người rời đi vân hồ, biến mất ở thanh diệp lâm bên trong. Lúc này, một đạo thần niệm chợt tiêu thất. Thần niệm vẫn ở nơi này, chẳng qua là nó cũng tự nhiên là như thế chuẩn xác, thế cho nên nếu không phải đột nhiên tiêu thất, căn bản không biết có người phát giác được sự hiện hữu của nó. Ít nhất, đạo u cảnh tu sĩ không thể. Khương Văn thu hồi thần niệm, nói khẽ, bọn hắn rời đi. Mặc thu cao mày nói, vì sao không động thủ? trước đó nói chuyện với nhau quá trình bên trong nàng từng có hai lần muốn xuất thủ nhưng đều bị Khương Văn dùng ánh mắt ngăn lại tàn mắt ra sát khí cũng bị hắn dùng thần niệm hoàn mỹ ẩn tặng lại Khương Văn nhìn xem nàng nói ra ta tại cái kia phong tiểu hàn trên thân cảm nhận được một cô gia tính Mặc Thu hơi hơi như mày, nói ra vì lẽ đó vì lẽ đó hắn nói hắn xuất thân man hoang bực ta mặc dù không tin hoàn toàn nhưng chúng quy là có một đường khả năng Khương Văn nói ra hắn là chúng ta chuyến này nhất thiết phải giết chết mục tiêu vì lẽ đó mặc dù có một phần vạn khả năng chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ Khương Văn tại Mặc Thu lúc còn tấm bé liền xem như hộ vệ đi theo ở nàng. Qua nhiều năm như thế nàng mười phần tôn kính Khương Văn, tự nhiên cũng tin tưởng phán đoán của hắn. Nhưng nàng vẫn là hết sức không hiểu, nói ra, ta có thể cảm giác được hắn còn không có đạt đến động ngũ cảnh, tối đa cũng chính là hóa linh viên mãn tu vi, coi như hắn thật là cái địa phương quỷ quái kia đi ra ngoài, lại có thể có bao nhiêu bản sự. Huống hồ còn có văn thúc ngươi ở nơi này, còn sợ chạy hắn sao? Khương Văn nhìn xem Mặc Thu, nói nghiêm túc, nếu quả như thật là man hoang vực xuất thân, trừ không phải không có bất kỳ tu vi nào, bằng không ta không cách nào cam đoan nhất định có thể lưu hắn lại. Mặc Thu kinh ngạc nói, có khuyết đại như vậy. Loạn lực lượng ta không có như yêu thú cử hùng. Tốc độ ta không có như yếu thú tuyết lang, lực phòng ngự không bằng huyền bí thú, năng lực nhận biết càng là không cần nhiều nói. Liên xào Trá, tham lang yêu hồ chi lưu cũng không giới ta. Khương Văn lắc đầu, nói ra, tại như thế đàn thú vây quanh chi địa, ngay cả ta cũng sống không qua bảy ngày, mà hắn lại có thể ở bên trong sinh hoạt nhiều năm, không chỉ muốn mạng đủ cứng, càng phải có cực mạnh năng lực. Nếu lúc nãy ngươi ta tùy tiện xuất thủ, có lẽ sẽ lưu lại cái kia hai tiểu nữ, nhưng nếu là bị hắn chạy rồi, trong núi rừng giống như là nhà hắn hậu hoa viện đồng dạng, đến lúc đó coi như biết phương vị của hắn, cũng không bắt bóng người. Dĩ nhiên, trừ phi hắn đang nói láo, Mặc Tu thở dài, nói ra, thì ra là thế, nếu quả thật nhường hắn chạy trốn, vậy chúng ta mục đích của chuyến này liền thất bại rồi. Biết được Phong Tiểu Hàn khả năng có bạn sự về sau, Mặc Thu triệt để minh bạch Khương Văn dụng ý Phong Tiểu Hàn dù cho phát giác được nàng hai người có uy hiếp, nhưng Song Vương cũng không có nổi lên va chạm, vì lẽ đó cũng sẽ không cố ý trốn, huống hồ bên cạnh hắn còn có hai cái không giấu được Vương Nhũ, không sợ không có cơ hội ra tay. Mặc Thu hai người chỉ cần tìm thời cơ thích hợp, tại địa điểm thích hợp, bảo đảm Phong Tiểu Hàn không trốn thoát được dưới tình huống xuất thủ, liền có thể tùy tiện giết chết hắn bọn hắn không có bài trừ đối phương nói láo khả năng nhưng chuyện này quá kinh thế hai tụ nói ra căn bản không biết có người tin tưởng vì lẽ đó không thể nào có người vung như vậy láo nói thấp kém điểm coi như thổi như bức cũng sẽ không có người nghĩ đến hướng về phía trên này đi thổi có thể phong tiểu hàn lại đã nói như vậy đi ra bởi vì hai người này cũng không có tin hoàn toàn nhưng lại không thể không tin không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha bọn hắn phong tiểu hàn ba người tiến vào rừng rậm thẳng đến tươi tốt bóng cây tre quất cả tòa hồ nước bảo đảm mặc thu hai người không nhìn thấy bọn hắn thời gian phong tiểu hàn đột nhiên nói ra thi triển thân pháp pháp môn theo cái phương hướng này thẳng tắp đi tới. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tốc độ của ta sẽ chậm một chút nhưng sau đó liền đến nói hắn liền quay người muốn hướng một phương hướng khác đi đến Hà tích nu liền vội vàng kéo hắn hỏi người muốn làm gì phong tiểu Hàn nhìn xem nàng nói ra hai cái này người mang ý xấu ta muốn lặng lẽ theo tới chồng nghe bọn hắn tại nói cái gì đoạn văn này hắn chỉ nói phân nửa, trên thực tế hắn không chỉ muốn đi ngay lén nếu có cơ hội còn sẽ thử giết chết đối phương phong tiểu Hàn biết Hà tích nu sẽ không đồng ý làm như thế liền cũng không nói đến toàn bộ nhưng Hà tích nu hay là nghe ra nhìn xem hắn hỏi vậy nếu như có cơ hội để lợi dụng được Ngươi có phải hay không còn muốn xuất thủ?" Phong Tiểu Hàn trầm mặc một lát, nói ra, tóm lại tận dụng thời cơ, nếu lại không đổi theo khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt, không cách nào biết được ý đồ của bọn hắn, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, bọn hắn liền là công kích lâu thính vô cùng quan trường không người. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng Hà Tích Lưu lại ánh mắt kiên định, nói nghiêm túc, ta là sư tỷ của ngươi, ta sẽ không nhường ngươi làm như vậy. Thôi ngụy minh để các ngươi nghe ta. Ngươi vào tông ngày đầu tiên, trưởng môn nhân cùng sư phó liền để cho ta chiếu cố ngươi, tại sư tôn chi mệnh cùng trưởng môn chi ngôn trước mặt, thôi tiền bối mệnh lệnh lại tính là cái gì?" Hà Tích Nhu túm Mỹ nhẹ nhàng vung lên, rõ ràng có chút tức giận, nói ra: "Chú hổ sư phó mệnh ngươi sau này lấy bảo mệnh làm đầu, dù là không từ thủ đoạn cũng phải sống sót, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Ngươi đây cũng biết, nói thật cho ngươi biết, ngươi mang thôi tiền bối trộm ở của ta hầm đất ngày đó trở đi, ta liền đã biết, chỉ là không có đâm thủng thôi. Từ trúc viện là địa bàn của ta, sư phó tới ta sao lại không biết? Các ngươi đêm đó nói chuyện ta đều biết." Hà Tích Nhu nói nghiêm túc, gọi Khương Văn Nam tử thâm bất khả trách, như bị hắn phát hiện rồi, chỉ bằng ngươi hóa linh cảnh bảy thành nguyên khí, nơi nào còn mạng trở lại. Phong Tiểu Hàn nói ra: chẳng lẽ để cho mặc cho một cái uy hiếp mặc kệ. Hắn cố ý bại lộ bí mật của mình, hy vọng đối phương đừng xuất thủ, mà đối phương biết cái này chuyện phía sau chắc chắn đàm luận một phen, thông qua giữa bọn họ nói chuyện liền nhưng không có biết thái độ của bọn hắn. Đến tột cùng là đích nhân, hoặc vẹn vẹn đoạt bảo đối thủ, hắn cho rằng có nhất định muốn biết rõ ràng. Ngay tại hai người tranh chấp khó phân thời gian, Bạch Tuyết Kiến đông nhiên mở miệng, nói ra, đi gặp nguy hiểm, không đi lại lòng ta khó yên, không bằng nghe ta một lời như thế nào. Chương 140, Quất Trích Tiên Khoát. Sơn Lâm tỉnh mịch, bảy chim vô tung đều nói trên đời không có cái gì là tuyệt đối, nhưng yên tĩnh lại có thể. Lúc này trong rừng cây tuyệt đối yên tĩnh, liền gió nhẹ, điểu ngữ, côn trùng kêu vang đều biến mất không thấy gì nữa. Tại ven hồ ba dặm bên ngoài nào đó thân cây, Phong Tiểu Hàn xuyên rách nát ra thú quần áo, ngồi xổm ở cường tráng thân cây bên trên, đem chính mình giấu ở tươi tốt lá cây ở giữa. Trong tay của hắn còn nắm nuốt một cái hải nhi cánh tay kích thước xa rắn, cổ rắn còn có đỉnh đầu hỏa hồng sắc màu gà điệp thịt. Loại rắn này tương tự yêu thú đồng thời không cương đại, tương phản chiến lực đến nỗi yếu đất đến nướng được xếp vào giả thú hàng ngũ, nhưng nó toàn thân là độc, nhất là mật rắn, mạo, tuyến độc ba chỗ. Tiến vào nhân thể phía sau mấy hơi thở liền có thể chí mạng, có thể nói kiến huyết phong hầu. Nhưng loại này cường đại độc vật lại không thành tài được, bởi vì có một loại rất thường gặp loài chim yêu thú, Trích Tiên Điểu. Trích Tiên Điểu dùng huyết làm thức ăn, yêu nhất giá độc, hỏa quan xà huyết đối bọn chúng có sức hấp dẫn chí mạng. Truyền thuyết tiền triều đế tiên trọng dụng Hải Ngoại Xà thị nhất tộc, trên chiến trường độc chết đại đường tướng sĩ vô số, Đường Thái Tổ hạ lệnh vào Man Hoang vực bắt này, điều 800 con đưa lên chí độc xà đảo. Nửa năm sau trong đảo độc vật chết tận, xà thị nhất tộc mất đi lớn nhất ý trợ, bị Đường Thái Tổ vô cùng nhỏ nhẹ đại giới diệt tộc. Phong Tiểu Hàn ánh mắt nhìn chằm ven hồ phương hướng duy trì cái tư thế này đã có nửa giờ. Đột nhiên, một cái trắng như tuyết trích tiên điểu xuất hiện ở tầm mắt của hắn, sau đó càng nhiều trích tiên điểu phóng lên trời, phảng phất bị một cái sự vật quấy nhiễu. Phong Tiểu Hàn hít mắt, tâm nói, là yêu thú sao? Liền thấy những cái kia trích tiên điểu tại hồ nước phụ cận xoay quanh không xuống, hiển nhiên là quấy nhiều đến bọn chúng ăn ra hỏa còn chưa rời đi. Phong Tiểu Hàn cùng Hà Tích Nhu tất cả không ai nhường ai, tranh chấp không ngừng thời khắc, Bạch Tuyết kiến cấp ra một cái phương pháp trung hòa, nếu như đối phương thật là địch nhân, hơn nữa ý đồ giết chết bọn hắn, tất nhiên sẽ lặng lẽ theo kịp, tùy thời mà động nếu như tại ven đường bên trong lưu lại có thể nhắc nhở bọn hắn nơi này có người đi qua thứ gì đó liền có thể biết được bọn hắn có không có theo tới nếu đi theo qua cái kia nhất định là địch nhân không thể nghi ngờ dọc theo con đường này đều cần cẩn thận hành động bạch tuyết kiến muốn định dùng bản môn pháp khí nhưng phong tiểu hàn lại nói hắn có biện pháp tốt hơn Khương văn đưa tay nắm lên đem thủ nhưỡng dùng đầu ngón tay trà sát nói ra cái kia phong tiểu hàn dù cho không phải man hoang vực xuất thân, cũng tất nhiên là cái lâu dài cùng thú giao thiệp thợ săn mặt thu mắt liếc trên không bể chim khẽ to mày hỏi làm sao mà biết hắn đem rắn độc nội tạng ép thành thịt nát Cùng trộn lẫn máu rắn bùn đất đều đều vậy trên mặt đất, đem Trích Tiên Điệu dẫn tới, liếm láp thổ nhượng bên trong máu rắn. Khương Văn nhìn bốn phía, phủi tay, đem lòng bàn tay thổ đập xuống đồng thời cũng là vì Phong Tiểu Hàn cơ trí thán phục, nói ra, Trích Tiên Điệu dùng tốc độ sở trưởng, nhưng nhát gan nhát gan, trừ phi đối thủ là độc vật nếu không thì liền con chuột cũng có thể sợ quá chạy mất bởi chim. Hắn còn đem vậy thổ chi điệu cây cối chung quanh toàn bộ đánh gãy, hoa cỏ chi vật trừ bỏ sạch sẽ, bảo đảm dù cho có yêu thú lần theo mùi huyết tinh mà đến, cũng sẽ không dừng lại. Vừa là đối phương tận lực mà làm, như vậy mục đích tự nhiên là nhằm vào bọn họ hai người. Mạc Thu khẽ cười nói: thì ra là thế, bọn hắn nhất định là liệu đến chúng ta sẽ đang âm thầm theo đuôi phía sau. Thế là ven đường bố trí xuống loại này cơ quan. Bởi vì muốn cân nhắc đến có thể là sự vật khác chấn động tới bầy chim nguyên nhân, chỉ dựa vào một lần kinh sợ điệu căn bản vốn không đủ để đánh giá ra bọn hắn phải trang đi theo qua, ít nhất phải tuần tự có hai lần kinh sợ điệu mới có thể khẳng định có người tại đi bọn hắn đi qua đường. Mặc Thu lấy ra đồng hồ bỏ túi, thẳng như nói, nếu là ven đường bố trí, vậy chúng ta đổi khác đường đi liền có thể tránh thoát tất cả bầy chim. Ngược lại biết bọn hắn phương vị cụ thể, cũng không sợ mất dấu Thương Văn gật đầu cười nói, tiểu thư anh Minh, liền theo ý của ngài xử lý đi. Thế là hai người lại hướng nguyên bản lộ tuyến, dự định lượn quanh một nửa vòng tròn đuổi theo bọn hắn. Có thể khẳng định là, Phong Tiểu Hàn chính là bọn hắn chuyến này không ngại bất cứ giá nào cũng muốn giết người chết kia. Tất nhiên hắn đã xuất hiện, như vậy những thứ khác mục tiêu liền tạm thời buông tha, hết thể chờ giết chết Phong Tiểu Hàn lại nói. Qua gần nửa canh giờ, hai người lại lần nữa ngừng lại. Nhưng lần này, mặt Thu sắc mặt có chút khó coi. Liền thấy bốn phía đều là gãy lìa gốc cây, hoa cỏ cũng đều bị rút sạch sẽ, chỉ để lại một mảnh tàn da mùi máu tươi thổ nhượng cùng trên bầu trời trích tiên điểu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Thu Cao mày nói, "Hắn tại sao lại ở chỗ này cũng thả loại vật này? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu gián động?" Khương Văn do dự thật lâu, lắc đầu, cũng không biết đáp án. Phong Tiểu Hàn có thể nghĩ đến ven đường bố trí xuống huyết thổ chi địa, nhường Trích Tiên Điểu cho hắn làm lính gác đã mười phần thiên tài, nhưng căn bản không có đạo lý có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ đi theo đường vòng. Khương Văn thở dài nói, "Xem ra hắn sát thực không phải thường nhân, như là đã bại lộ, vậy chúng ta còn truy sao?" Đương nhiên muốn theo đuổi, coi như hắn lại có thể trốn, cũng tránh không khỏi tỏa mệnh la bàn truy tung, 25 ngày thời gian không tin bắt không được hắn. Mạc Thu thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, trí bên cạnh hắn còn có hai cái cô đường, chung quy là người thiếu niên, không thể lại vứt xuống hai cái xinh đẹp như hoa vướng viú chính mình chạy trốn, nói không chắc cũng sẽ đầu nóng lên vì tại nữ hài trước mặt khoe khoang, chính mình nhảy ra cùng chúng ta quyết nhất tự chiến. Khương Văn dở khóc dở cười, nói ra, tiểu thư, nếu là tình nghĩa đồng môn ta còn có thể hiểu được, nhưng lý do này, quả thực có chút gượng ép. Mạc Tu lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, ngoại trừ Văn Túc, ca ca cùng cha, nam nhân đều không có một cái tốt. Ê, Khương Văn đến nay đều nhớ, trước kia tiểu thư nhà mình lấy được cái kia đại bảng kim điêu thời điểm 10 phần vui vẻ. Nhưng biết nó là công phía sau lập tức sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay chém xuống trực tiếp đưa nó cho thiến. Nếu không phải y sư cứu chữa kịp thời, sợ rằng cái kia bức tượng vàng lúc đó liền sẽ mất hết máu mà chết. Hắn nhìn xem mặt Thu từ nhỏ đến lớn, đã sớm đem nàng coi là con mình, thậm chí còn nghĩ tới để cho nàng gả cho con của mình. Hiện tại xem ra, hay là thu hồi chút tâm tư nhỏ này tốt. Bên kia Phong Tiểu Hàn, phát hiện hai bầy kinh sợ điệu về sau, khỏe miệng câu lên một nụ cười, dưới chân phát lực cơ thể lập tức đằng không mà lên, tiếp đó tại khắc trên một gốc cây mượn lực vọt hướng phía dưới một quạ. Hắn dựa theo phương pháp này Như vượn hầu giống như linh hoạt hướng nơi xa xe dịch mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền đuổi kịp Hà Tích Nhu hai người. Phong Tiểu Hàn nhìn xem các nàng nói ra, hai người quả nhiên theo sau, tiếp xuống nhất thiết phải điệu thấp hành sự. Bạch Tuyết Kiến do dự rất lâu, chậm rãi nói ra, "Ta có một cái vấn đề, hai người này, đến tột cùng là hướng về phía chúng ta ai tới?" Hà Tích Nhu người mang tử Vân Chi Phách, thể nội hồng mông tử khí là nhường thánh nhân cũng có thể sinh ra dĩnh mọ chi tâm bảo vật, nhưng ngoại trừ chính nàng cùng Trần Phong, Lâu Thiên Sơn cùng Quách Minh chết bên ngoài, không khả năng sẽ có người thứ năm biết. Hà Tích Nu suy nghĩ một chút, nói ra Hẳn là hướng chúng ta tới, ngươi hẳn phải biết trước đó không lâu trường mình tông mới ra chuyện lớn, sự kiện chủ Mưu chết thảm tại chỗ. Trước đó tiểu Hàn cũng đã nói, chúng ta có hai tên đệ tử bị bọn hắn công kích, mà dựa vào cái kia hai vị đệ tử miêu tả, bọn hắn trước đây trang điểm cùng cái kia chủ Mưu rất giống nhau. Hẳn là báo thủ cho hắn tới rồi." Nàng nói xong, liền nhìn xem Bạch Tuyết Kiến nói ra, "Bạch sư tỷ, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta không thể đem ngươi cũng kéo vào, nếu không thì ngươi đi trước đi." Ba người theo thứ tự là Hóa Linh Viên mãn, Động u cảnh Trụ phẩm, mạnh nhất là Bạch Tuyết Kiến Động Vũ cảnh Viên mãn thực lực. Dù vậy, bọn hắn cũng không có 5 chắc tháng qua đối phương. Bọn hắn tới đây là vì tâm bảo tham dự chư tông luận đạo, không phải tới cùng cao thủ liều cái lưỡng bại câu thương. Nhất là phong tiểu hàn càng là gánh vác tìm kiếm cực dương chi vật trọng yếu sứ mệnh, không phải vậy dùng ba người kiêu ngạo cũng sẽ không lựa chọn tránh đánh mà chạy. Nhưng liền tại thời khắc như vậy, Hà Tích Nu lại đưa ra nhường mạnh nhất bạch tuyết kiến rời đi. Nếu như Mặc Thu hai người thực sự là Triệu Hạo Thiên đồng bọn, tới đây là vì cho hắn thù lao, như vậy hành động như vậy không khác tự sát, nhưng xuất phát từ đạo nghĩa, Hà Tích Nu sẽ không cho phép ngươi để cho nàng cũng bị liên lụy chỉ bất quá đồng dạng xuất phát từ đạo nghĩa, hai cái Trường minh tông quan môn đệ tử gặp nạn, Bạch Tuyết Kiến sẽ không bỏ mặc. Tuyết trắng lại cười cười, nói ra, Trường minh cùng vọng nguyệt hai tông lâu dài giao hảo, các ngươi gặp nạn, ta ha có thể độc trốn. Hứng hầu ngươi cũng không phải mười phần chắc chắn, nói không chắc chờ ta đi rồi, lại bởi vì thế đơn lực bạc bị bọn hắn gặp được, đây không phải là cả hợp ý bọn họ. Song Phương đều là lẫn nhau suy nghĩ, một cái không muốn liên lụy đối phương, một cái muốn có nạn cũng chịu, đều là đem chính mình đưa vào nguy hiểm cảnh ngộ lựa chọn. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hai người, bỗng nhiên cảm thán một tiếng, các ngươi đều là kẻ ngu. Chương 141, ngạc ngộ trong lịch sử có rất nhiều thiếu niên anh hùng mang theo dung mạo xinh đẹp thiếu nữ lang thang nhưng sau đó phát sinh chút mỹ lệ cố sự lưu truyền đến nay cũng đã trở thành rất nhiều người tuổi trẻ huyễn tưởng chờ đợi bông dưng một ngày cũng phát sinh trên người mình cố sự người khác có thể cùng một cái tướng mạo thanh tú nữ tử dạo chơi đều là yêu cầu xa vời mà phong tiểu hàn lại có thể cùng hai cái mỹ nhân tuyệt sắc cùng một chỗ sông thánh nhân di tích rơi ở trong mắt người khác có lẽ là may mắn nhưng phong tiểu hàn cũng không muốn như vậy bởi vì hắn cảm thấy hai người kia có bệnh phong tiểu hàn là hóa linh cảnh không cần nhiều lời hà tích nu mặc dù thiền tư hơn người nhưng chỉ có động ngũ chúng cảnh thực lực tốc độ căn bản không sánh bằng ngọc thu hai người phía trước có không biết hiểm cảnh, sau có cường địch nhìn chằm chằm, Hà Tích Nu đề nghị không thể nghi ngờ là tại suy yếu bên mình thực lực, thuộc về tầm thường nhất quyết định. Mà cường địch cực khả năng không phải hướng Bạch Tuyết Kiến tới, có thể nàng lại muốn lưu lại, lý do chỉ là buồn cười hai tông giao hảo. Đến nỗi nàng câu nói kế tiếp tắt thì là thuần túy kiếm tuấn, một cái động u viên man muốn đi, cho dù là nửa bước băng tiếp cũng không có thể lưu lại. Mặc thu hai người tuy mạnh, nhưng chỉ cần Bạch Tuyết Kiến duy trì di chuyển đến tìm đến đồng bạn, thì sẽ không để lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó theo Phong tiểu Hàn, Hà Tích ngu làm quyết định cùng Bạch Tuyết Kiến ý nghĩ đều là ngu xuẩn các nàng đều là kẻ ngu, nghĩ tại một chỗ sinh tồn, liền muốn dung nhập nơi này. Phong Tiểu Hàn vẫn muốn dung nhập thế giới loài người, nhưng lúc này đột nhiên cảm giác được nhân loại có khi sẽ để cho hắn cảm thấy chán ghét. Mà cái này chán ghét điểm, chính là ở đối nhân xử thế tinh yếu đạo nghĩa hai chữ. Trước mặt hai thiếu nữ xuất thân danh môn chính tông, từ nhỏ chịu đến hún đúc, trong lòng tràn ngập chính nghĩa, mà tại trong sử sách, một thân chính khí người hoặc là lừa đảo, hoặc chính là tùy thời có thể tuấn đạo đồ đần, phân biệt thuộc về đáng chết cùng chết sớm loại hình. Khó trách nhiều như vậy người tốt chết không yên lành. Phong Tiểu Hàn nhìn xem các nàng, nói nghiêm túc, nơi này mặc dù là độc lập thế giới nhưng hết thảy đều cùng man hoang vực mùa xuân rất giống nhau. ở nơi như thế này, bất kỳ cái gì không lý trí hành vi đều đưa là chí mạng. hắn nhìn về phía Bạch Tuyết Kiến, nói ra, người cùng chúng ta cùng đi, làm vì chúng ta tất yếu chiến lược, xem như trao đổi, ta sẽ bảo đảm ngươi không bởi vì ngu ngốc quyết định mà trả giá giá thê thảm. chúng ta đều không cần thiếu nợ đối phương tình. Hà Tích Nhu cảm thấy lời nói của hắn đạo lý đồng thời không kiên quyết, có thể nói là nói tháo mà không tháo, chẳng qua là phương thức nói chuyện quá khó nghe, đang muốn mở miệng bổ cứu nhưng vẫn là chậm một bước. Bạch Tuyết Yến như mày, hỏi, phong sư đệ lời này chẳng lẽ sợ là nợ nhân tình? và nguyên cấp thân pháp đạo thuật độc bộ thiên hạ nếu như ta toàn lực thi triển bọn hắn chắc chắn bắt không được ta xuất phát từ hai tông tình nghĩa ta mới bằng lòng lưu lại trợ giúp hai chiều, không cần ngươi nhận tình của ta phong tiểu hàn lắc đầu nói ra tại ngươi trái bên chân dưới tảng đá có chỉ linh hạt. bên phải bụi có cách đó không xa bên trong nằm sấp hai đầu thanh xà mà ta đuổi theo thời điểm còn nhìn thấy ngươi đang đối với đóa này hoa dại ngơ người đúng không hắn dùng vỏ kiếm chọc chọc dưới tảng cây cái kia đóa tiểu hồng hoa tiểu hoa cánh hoa đỏ tươi tiểu diễu đát Diệp Thân xem biết, mặt trên còn có hai sợi tinh tế màu trắng dây nhỏ nhẹ nhàng phiêu đãng, như tiên nữ khuỷu tay ở giữa phi bạch sa mỏng, đón gió lay nhẹ. Phi bạch là nữ tử từ phía sau lưng ôm trọn tại khuỷu tay khăn dài, là thế giới loài người bên trong thân phận tôn quý nữ tử có mặt trọng yếu nơi thời gian, nhất thiết phải đeo trang sức. Trong truyền thuyết dân gian miêu tả tiên nữ đều xuyên mang theo tương tự sự vật, cũng chính là bởi vì hai tân phi bạch giống như sự vật, làm cho này đóa tiểu hoa làm dạng dỡ không ít. Bạch Tuyết Kiến nói ra, phải thì như thế nào? Vừa dứt lời, một cái bóng đen từ dưới cây thoát ra, cắn lấy vỏ kiếm của hắn bên trên đây là chỉ lớn trường bàn tay nhện, coi như không tại man hoang vực bên trong gặp mặt bằng trên người nó lộng lây hoa văn cũng có thể biết bị nó cắn được một ngụm kết quả sẽ có bao nhiêu hằm vết hai cái cô nương mặc dù không phải lòng can đảm cực nhỏ tiểu quý tiểu thư nhìn thấy loại vật này liền sẽ thét lên đến mất nhưng cũng có chút khó chịu sắc mặt không khỏi hơi trắng nguyên lai like cái kia hai tân bạch tuyến chính là tơ nhện, liền tại lá cây hoặc cỏ dại bên trên mà nó tắc thì trốn dưới tảng cây bị cỏ dại chìm đầy huy động bên trong thông qua tơ nện cảm giác chấn động biết con ngồi phương vị tiếp đó dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem nó bắt giết Phong Tiểu Hàn cũng bắt trước qua như vậy đi săn phương thức, mặc dù cũng không cao minh, cũng rất thực dụng. Nhưng hắn cũng rất chán ghét loại vật này, một thân là độc, ăn không được lại khắp nơi có thể thấy được. Một đạo kiếm khí đưa nó cắt nát, tiếp đó Phong Tiểu Hàn nói ra, lúc này mới chẳng qua là ra lông, vừa rồi thân ở ven hồ thời điểm mới là thật hung hiểm, nước chính là sinh mệnh nguyên, nhưng Vương Viên vài dặm lại không thấy được một cái thú loại. Nhưng mà hồ nước thanh tịnh, trong nước cá bơi lên xuống, giải thích rõ cũng không phải chất lượng nước vấn đề, vậy cũng chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Ngay tại hắn nói lời nói này thời gian, tòa kia hồ mặt nước đống nhiên kịch liệt run rẩy lên, phản phát sôi trào giống như vô số cá bơi hướng bốn phía bỏ chạy cuối cùng tụ hội tại nước bên bờ duyên hốt hoảng lách vào thành một mảnh trong suốt đáy nước bị nhấc lên bọt nước quấy đủ sau đó trong hồ vị trí xuất hiện một thuan nước tuôn phản phất dưới mặt nước có đạo hướng lên mạch nước ngầm làm nước tuôn ra xuất hiện thời gian tụ hội tại bên ven hồ vô số cá bơi phản ứng càng thêm kịch liệt đến nỗi có chút liều mạng muốn nhảy ra mặt nước chạy trốn tới trên bờ đi đến tột cùng là cái gì nhường bầy cá kinh hoàng thành như vậy đến tột cùng là cái gì lại so trong rừng còn nguy hiểm hơn hà tích nhìn xem hắn hỏi cái kia nước ra diện tích dần dần mở rộng không ngừng tràn ra dòng nước cũng vươn cao Phàm vật có đồ vật gì muốn trồi lên mặt được. Tiếp đó một mảnh bóng dâm bao phủ nơi đó, không phải là bởi vì mây trôi thổi qua che khuất dương quang, mà là trong hồ vật kia đến gần mặt nước thời điểm hiện lên cái bóng. Bóng ma diện tích rất rộng, nếu không phải đột nhiên xuất hiện, đi ngang qua người có thể sẽ tưởng rằng đó là trong hồ đảo nhỏ. Lúc thủy chiều xuống mới sẽ lộ ra toàn cảnh. Bóng ma phần đuôi không ngừng đung đưa, thoạt nhìn giống như cá sấu du động thời điểm vây đuôi động tác, chỉ là đuôi thật là quá lố chút. Ngay sau đó, một cái đầu lâu khổng lồ lộ ra mặt nước, mở ra nhợt nhem hai mắt. Dơ lên đồng tử bên trong đều là bạc khí, vô tận uy áp tràn ngập giữa thiên địa, đến nỗi làm vỡ nát chân trời cái kia đóa mây trôi. Nó nổi lên mặt nước về sau, nguyên bản sao động bảy cá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền với cá cũng không dám lay động một chút, hoặc lơ lửng ở mặt nước, hoặc chìm vào đáy nước, không lúc nhích phạm phất chết đi giống như. Lạnh nhạt, xem thường, ngạo mạn, cô đầu. Trong mắt của nó trong nháy mắt có vài chục trùng tình tự biểu đạt ra ngoài, đồng thời cuối cùng như ngừng lại bình tĩnh bên trên. Tiếp đó nó ở trong nước đứng lên, tựa như một tòa núi cao tử trong hồ nước dâng lên đen như mực lăn giáp giống như cự thạch, chắc dịch có thứ tự sắp xếp tại trên người của nó phản xạ như sắt thép ánh sáng lọt lây. Thâu ngắn trên cẳng tay bốn cái lợi chảo như loan đao giống như sắt bén. Hai cái râu dài tại miệng dài phía trước lôi mũi hai bên, có linh tính dây rùa. ngạch đỉnh một cái thập tự độc giáp giận chỉ thương thiên, sừng bên trên lôi xả nhấp nhô ánh chớp bắn ra bốn phía. Nó là man hoang vực bên trong bá giả, từng thống trị thế giới này thượng cổ hung thú, có năng lực cùng long phân cao thấp thần thánh trùng tộc. Ngạc độ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua nó tích lũy vô tận trí tuệ. Mỗi lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, đều sẽ nhàn nhạt nhìn về phía mảnh này đã hình thành thì không thay đổi hư giả bầu trời. Tiếp đó nhớ tới ngàn năm đưa nó phong ấn ở chỗ này người kia. Trong mắt của nó không có căm hận, ngược lại thoáng qua một chút cảm khái. Nó thủ tại chỗ này đã dòm dã một ngàn năm rồi, cũng không biết trận đại chiến kia đến tột cùng là dùng như thế nào kết cục phân kết. Nếu là bại, người kia chẳng phải hy sinh vô ích? Nó vô ích trông coi toàn này lăng, lại có ý nghĩa gì? Ngược lại nếu như thắng, như vậy đây hết thể trở nên có ý nghĩa rồi sao? Ngạc ngợm nhắm mắt lại, một đạo thần thức đảo qua toàn bộ không gian, giống như cuồng phòng lại không có hiện lên một hạt cát bụi. Ngạc ngợp trên mặt thoáng qua ti kinh ngạc, tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại tiến vào? Bất quá nó cũng không có làm chuyện, bởi vì những tiểu tử này ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến trừ phi là đồng dạng cấp thánh nhân cường giả, bằng không căn bản không biết để nó coi trọng. Đang lúc nó dự định một lần nữa nằm về ngủ thời gian, trong đầu đống nhiên vang lên người kia đi vào lăng phía trước từng nói qua một đoạn văn, một đoạn cùng dài dòng, lại làm cho nó ở đây khô phòng thủ một ngàn năm nói nhảm. Ngàn năm sau, có thể là một ngàn năm, cũng có thể là là hai ngàn, có lẽ càng nhiều. Đến lúc đó sẽ có một người tới tỉnh lại ta, cái này người có thể là người, cũng có thể là không phải là người. Hoặc là nào đó cái ở vào giữa hai người giang hỏa. Chương 142, Vô số yêu thú. Phong Tiểu Hàn nhìn xem các nàng, nói ra, trong nước yêu thú, muốn soi lục địa yêu thú cường đại gấp trăm ngàn lần. Yêu thú đều là kiêu ngạo lại cường đại sinh mệnh, có thể để bọn chúng tình nguyện chịu đựng khát khô nô khổ, cũng không chịu tới gần hồ sinh mệnh tồn tại, hoặc là thế nhân, hoặc là thủy vực yêu thú. Nhân loại phần lớn tư liệu lịch sử đều tại thần ma chi chiến bên trong hủy diệt, mà gần nhất 1000 năm qua nhân loại đối với trong nước yêu thú cũng chưa có ghi chép, nhưng những cái này trong ghi chép đều có một điểm giống nhau, bọn chúng đều là quái vật khổng lồ. Trong truyền thuyết hải ngoại thượng cổ hung thú Há miệng ở giữa khí thôn vạn dặm sơn hà, liền long đều muốn lễ nhượng mấy phần. Nếu như thánh nhân di tích bên trong thật sự nắm giữ một đầu thủy vực yêu thú, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì dựa theo cái hồ kia lớn nhỏ đến xem, con yêu thú này khả năng to lớn đến làm người tuyệt vọng tình cảnh. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ tới cực điểm thần thức bao phủ mà qua, tâm thần của ba người vì đó chấn nhiếp, trong đầu trống rỗng, trong thần thức cẩn chứa đáng sợ ý chí, như gió bão, là đủ để sập hết thảy. Nãy mắt sau đó, đáng sợ thần thức chợt tiêu thất. Trên bầu trời tinh không trung mây trắng vẫn như cũ, phản vật không có phát sinh gì cả. Là ai? Bạch Tuyết Kiến kinh ngạc nói, "Là ai có thể có cường đại như vậy thần thức?" Sau đó, Hà Tích Nhu cũng khôi phục lại, nói ra, "Xem ra có một vị cường giả đang nhìn chúng ta. Thánh nhân cửa vào di tích tại Phong Hoa Sơn, theo đạo lý nói, sẽ không có vượt qua động ngũ cảnh cường giả xuất hiện ở đây." Phong Tiểu Hàn thần thức không mạnh, nhưng thắng tại ý chí kiên định, cũng cấp tốc lấy lại tinh thần. Hà Tích Nhu phỏng đoán là chính xác, nhưng đồng thời không hoàn toàn đúng, bởi vì không hề chỉ một vị cường giả đang nhìn bọn hắn, mà là hai vị. Chỉ bất quá nhìn xem bọn hắn hai vị này đều không phải là phong thích thần thức người thôi. Đạo này thần thức uy lực xa trên sự tưởng tượng của bọn họ, bởi vì phóng thích đạo này thần thức cường giả chính là trong hồ nước đầu kia thủy vực yêu thú. Khi nó từ trong nước lộ đầu ra thời gian, man hoang vực chỗ sâu cái kia đổi cắt nhỏ cũng phát sinh biến hóa. Một chút cực kỳ nhạt khí tức từ cồn cắt bên trong tiết lộ ra ngoài, lại phảng phất có được vô cùng tận uy nghiêm, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cồn cắt trung quanh đều là thực tế đáp bằng, nó ở nơi đó cô độc đứng vững vàng, liền ngẫu nhiên nổi lên phong đều sẽ theo nó hai bên đi vòng qua. Bởi vì cồn cắt phía trên mọc ra gấp cây giới bóng tối là toàn thân bao phủ tại trong hắc bào trúc cửu trên mặt hắc vụ lộ ra càng thêm âm vũ dạ thính phong ngồi ở trong dương quang nhàn nhạt cười bọn hắn là trên đời người mạnh nhất giữa lúc giơ tay nhất chân đều sẽ dẫn động thiên địa khí cơ gió nhẹ tự nhiên không dám tới gần theo lẽ thường tới nói man hoang vực mùa hạ có rất ít phòng có lời cũng là báo cát hoặc là đổi sụp đổ thời điểm cùng không khí sinh ra ma sát tạo thành trên đất bằng có mấy đạo cái bóng nếu không phải thụ rất nặng trong mắt thường hẳn là không người có thể nhìn thấy bọn hắn nhưng bây giờ đang có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn trầm trầm sắc ý ngập trời nóng bỏng dương quang đều xuất hiện đỏ ửng Như thủy triều yêu thú đem cái kia cồn cắt vây lại, bọn chúng trình tề, hơn nữa mục tiêu nhất trí, giống như đang thi hành ra lệnh binh sĩ, không có chút nào hỗn loạn. Từ xưa đến nay chỉ có dạ thính phong một người có thể làm được điểm ấy, chính là mấy chục vạn yêu thú cùng hô hấp sinh ra này chút ít yếu phong, đội hình như vậy là đủ nhường bất luận kẻ nào cảm thấy nguy hiếp, chỉ cần dạ thính phong nguyện ý, bọn chúng thậm chí có thể tiến đánh phía dưới nửa nhân loại thế giới cương thổ. Nhưng vẫn như cũ không thể để cho trúc kiểu vì đó động dung, bởi vì hắn tùy thời có thể bay cách nơi này, liền dạ phong cũng đuổi không kịp hắn. Vì lẽ đó bọn chúng đi tới nơi này mục đích không phải là vì chiến đấu. Mà là đến cho dạ thính phong tạo thế, nói trắng ra là chính là cho hắn trăng bức. Chân chính nhường trúc cựu sắc mặt nghiêm trọng, là đạo kia xa lạ khí tức. Đạo này khí tức đến từ cồn cắt chiếu lên bắn ra thánh nhân di tích hình ảnh, góc tây nam trong hồ, có một ngọn núi, nó bỗng nhiên xuất hiện, bản thân mang theo khí thế khiến cho nó tại trong cắt chiếu bắn ra hình ảnh mười phần mơ hồ, chỉ biết là không bàn nó là cái gì, đều vô cùng cao lớn. Đây rốt cuộc là người nào? Lực lượng như vậy đến tột cùng là như thế nào tiến vào phong hỏa sơn đi tới thánh nhân di tích? sự xuất hiện của nó hoàn toàn là trúc cửu tính toán bên ngoài sự tình là rất lớn biên số hắn hơi kết động đầu ngón tay một lần nữa thôi diễn tiên cơ nó cũng đã lâu không gặp a không nghĩ tới lại còn sống dạ thính phong tinh tế cảm thụ được cái này tuy uy nghiêm giống như đang thưởng thức hương thuần rượu ngon một lúc lâu sau mới cảm khái nói mẹ nhà hắn cái này nha cùng cái loại người này hỗn cùng một chỗ lại còn có thể sống đến bây giờ mệnh thực sự là so vạn năm thu con rùa sắt còn cứng hơn các ngươi có biết trúc cửu như mày dạ thính phong bình thản nói ra đối thủ cũ nhưng chỉ có nó giả ta lại không có phong tiểu hàn ba người dùng hình chữ chi Con đường hướng trong di tích hướng tiến lên, như vậy có thể hữu hiệu cho kẻ theo dõi mang đến hoang mang, tăng lớn theo dõi độ khó. Làm truy lùng mục tiêu dùng thẳng tắp đi tới thời gian, dù loại này đi tới phương thức cũng có thể mức độ lớn nhất tránh bị phát hiện khả năng. Chiêu này là từ một loại gọi là hoàn thị thú trên thân học được, loại này yêu thú tương tự lợn rừng, thể trạng trắng kiện, răng nanh có có thể cắn nát nham thạch sức mạnh. Nó không dựa vào đi săn lấy được đồ ăn, mà là dựa vào người săn đuổi lưu lại dấu vết để lại theo đuôi phía sau, làm đối phương thành công bắt được con đang kiệt sức thời gian, đột nhiên xuất hiện, bằng vào cơ thể ưu thế va chạm đối phương hoặc cắn xé, cướp đoạt đồ ăn. Trước đó hắn ngoại trừ tại đường cũ vung xuống huyết thổ bên ngoài, cũng tại cái khác con đường bên trên bố trí một chút, cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Mặc dù có rất ít người biết được loại này truy tung phương thức, nhưng Phong Tiểu Hàn vẫn làm các biện pháp bảo hiểm, hiện tại xem ra cái lựa chọn này hiển nhiên là sáng suốt. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn loại này đối lập nhau chậm rãi phương thức đi tới. Nhưng hắn không biết là, đối phương là bởi vì có ghi chép bọn hắn rõ ràng phương vị pháp khí, mà không phải tinh minh thợ săn. Vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn ba người, nhưng thật ra là ở vào lãng phí thời gian cùng thể lực, mà không tự chủ tình trạng. Cho dù Mặc thu hai người có thể rất dễ dàng đuổi kịp bọn hắn, nhưng không có thập toàn năm chắc cũng không tốt ra tay. Thời gian từng giờ trôi qua, Phong Tiểu Hàn cảm giác đến có chút mệt mỏi, liền liếc nhìn vòng tay. Liền thấy vòng tay bên trên màu bạc bộ phận chiếm 1/5. Phong Tiểu Hàn tâm nói, đã qua 6 ngày rồi. Trừ bỏ Phong Hỏa Sơn năm ngày thời gian, bọn hắn tiến vào Man Hoang vực đã qua cả ngày thời gian. Mặc dù tiến di tích lẫn nhau một ngày, nhưng hắn đã nhanh 3 ngày không có cho mắt, đổi lại thường nhân sớm đã mệt mỏi sụp đổ. Nhưng trước kia vì đi săn, thường có mấy ngày không ngủ tình huống, ba ngày không ngừng cũng không đủ để cho hắn biến mệt mỏi mới phải. Mới thời gian nửa năm, ta đã biến tiểu nhược rồi sao?" Phong Tiểu Hàn nhìn về phía hai người khác, gặp hai vị thiếu nữ mặc dù thể lực vẫn còn tồn tại, nhưng giữa lông mày tràn đầy mỏi mệt liền nói ra, "Trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút, ngủ một hồi lại đi đường đi." Hà Tích đũ hỏi, "Không có yêu thú đột nhiên xuất hiện sao?" Bạch Tuyết Kiến nói ra, "Nếu không thì chúng ta liền thở một ngụm, ăn chút lưng khô, đợi khi tìm được hoạt động loại hình địa phương lại nghỉ ngơi đi." Hà Tích Nu lo lắng là tất yếu, bởi vì ba người cũng đã mệt mỏi, nếu như bởi vì ngủ tiếp đi bị đột nhiên xuất hiện yêu thú hoặc mặc thu hai người đợi kịp, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở sẽ không như thế nhanh liền đuổi kịp. Đến nỗi yêu thú các ngươi không cần phải lo lắng, mỗi cái yêu thú đều có địa bàn của mình. Ta xem qua phụ cận yêu thú vết tích, nơi này chủ tử là một đầu yêu hùng, ta đi đưa nó xử lý liền được. Phong Tiểu hàn lắc đầu, nói ra, tim gấu cùng mật gấu đều là thuốc bổ, có thể bổ sung thể lực, ta sẽ mang theo thịt của nó, rất nhanh liền trở về. Hà Tích Nu nhìn xem hắn nói ra, hoặc là chúng ta cùng đi chứ? Các ngươi không thể che giấu đi mùi, đi săn sẽ rất phiền phức. Vậy thì đều trở đi, tất cả mọi người mang theo lương khô, đầy đủ nhét đẩy cái bao tử. Yêu hùng không biết leo cây, chúng ta lên cây nghỉ ngơi chính là không cần phiền toái như vậy." Bạch Tuyết Kiến nói ra, hơn nữa ngươi cũng mệt mỏi Phong Tiểu Hàn vậy vây tay, nói ra, "Không sao, cái này đối ta mà nói đồng thời không ảnh hưởng." Nói đi, không đợi hai nữ phản đối, hắn liền biến mất trong rừng. Chương 143, Thiên Trạm. Bạch Tuyết Kiến lắc đầu, mặt hướng Hà Tích Nô hỏi, "Hắn vẫn luôn như vậy ngoan cường sao?" Hà Tích Nu ngồi ở trên một tảng đá, nặng nặng đau nhức bắt chân, nói ra, hắn lúc trước thậm chí chưa thấy qua người, vẫn luôn là tự mình đối mặt đủ loại hiểm cảnh. Bạch Tuyết Kiến trầm mặc không nói, trước đó Phong Tiểu Hàn nói thẳng chính mình chính là man hoang vực xuất thân, lại một lời quát lui Mặc Thu hai người nàng cũng nghĩ qua có lẽ là hắn thuận miệng địa chuyện, làm sao lại có điểm ấy bé nhỏ tu vi liền tại loại này địa phương quỷ quái sinh tồn người. nhưng cùng nhau đi tới, nàng thấy tận mắt phong tiểu hàn trong rừng năng lực. có lẽ câu nói kia hắn là nghiêm túc. nếu như là như vậy, như vậy hắn không thể nghi ngờ là trận này trừ tông luận đạo bên trong một trong những kẻ đáng sợ nhất. khó trách trưởng mình tông sẽ thả tâm nhường một cái mới hóa linh cảnh quan môn đệ tử tham dự. hà tích nu tựa hồ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, nói ra hắn là có hay không xuất thân man hoang vực, không có người biết, nhưng thật sự là hắn là tại một cái hoang dã chi địa lớn lên, cho nên mới có như vậy sinh tồn thủ đoạn mới vừa vào sơn môn thời điểm, có rất nhiều người gọi hắn vì đứa nhà quê. Bạch Tuyết Kiến khẽ gật đầu, như vậy liền giải thích hắn cường đại sinh tồn bản năng, trước kia sư phó đều suýt nữa táng thân man hoang vực, hắn một cái thiếu niên nho nhỏ lại có lý do gì cái gì được sinh tồn. So với hắn, vọng Nguyệt các đệ tử bất quá là trong nhà kính bông hoa, dù cho trước mắt tu vi hơn một chút, nhưng ta không cho rằng về sau lại so với hắn đi càng xa. Bạch Tuyết Kiến trong mắt mang theo một chút hổ thẹn, lại hết sức nói nghiêm túc, "Phong sư đệ, thật là nhân trung vượng." Hà Tích Nhu ánh mắt khẽ biến, không nói gì. Nàng vốn là Trường minh cực kỳ có thiên phú đệ tử, cũng là một đời mới trong các đệ tử có khả năng nhất thành thánh người thậm chí bị lâu thiên sơn dự định là phía dưới thay mặt trưởng môn hậu tuyển một trong vì lẽ đó dù cho khiêm tốn nhưng trong lòng vẫn tràn ngập tiêu ngạo. kim ngọc chi khu thử vân chi phách thiên hạ có ai có thể bằng có thể phong tiểu hàn sau khi xuất hiện hết thể đều thay đổi nàng động u cảnh mới có thể lĩnh ngộ được sơ lược chu tâm kiếm trần phong tại phong tiểu hàn hóa linh cảnh thời điểm liền truyền thụ cho hắn có thể xưng thiên hạ nhất lưu luyện khâu kiếm pháp phong tiểu hàn lại chỉ nhìn một lần liền đã hiểu hết chỗ tinh túy đương nhiên để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẫn là hắn không thấy sơn thủy kỳ quan liền có thể lĩnh hội sơn thủy bất kiếm, thậm chí uy lực càng thêm to lớn. Hà Tích nu nửa đêm tỉnh mộng thời gian, đã từng cảm khái qua. Đã sinh hạ, Hà, Hà Tất Sinh Phong. Nhưng chính là như vậy đầy người kỳ tích thiếu niên, lại bên trong cơ hồ phải chết độc, không còn sống lâu nữa. Thời gian 2 năm đối với tìm dược mà nói rất ngắn, nhưng đối với một cái đã biết được sinh mệnh cuối người mà nói, hành hạ như vậy mười phần dài dằng dặc. Thật chẳng lẽ là thiên đấu kỵ anh tài. Nếu không có chúng độc, có thể thế giới loài người đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Vì lẽ đó Hà Tích Nu trầm mặc, không biết qua bao lâu, hai thiếu nữ mê man, cuối cùng chống đỡ không nổi dựa thân cây ngủ thiết đi, lại mở mắt thời gian, liền bị một cỗ mùi vị mê người hấp dẫn. liền thấy phong tiểu hàn đã trở về, đang đem ba con quả cầu bùn đặt ở than lửa bên trong hun sấy, vùng đất hỗn hợp nướng thịt hương khí tràn ra không xa liền biến mất. loại phương thức này có thể giảm bớt nướng thịt hương khí, phương viên ngoài một dặm yêu thú sẽ không ngửi được. phong tiểu hàn xuôi bàn tay ra, lòng bàn tay có ba mảnh cỏ nhỏ, nói ra, vùng đất này duy nhất yêu hùng đã bị ta xử lý, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng. nhưng sau khi ăn xong vẫn như cũ muốn thay đổi vị trí địa phương, cùng sử dụng loại cỏ này tiêu trừ mùi trên người hắn trong lòng bàn tay thảo màu sắc xanh lục gần lá hơi cuộn, thoạt nhìn giống như bình thường cỏ dại, nhưng trên thực tế là linh dược một loại, dùng để điều hòa phương thuốc bên trong âm dương hòa hợp, đơn độc phục dụng không có dược lực công hiệu. Bởi vì tự nhiên tản ra tự nhiên khí tức, là đại đường trong kinh đô những cái kia các đại tiểu thư yêu nhất hương liệu, giá cả cực đắt, một lượng muốn 10 kim để đổi, vì lẽ đó được xưng là thập kim thảo. ba người mỗi người cầm một mảnh thập kim thảo, cẩn thận cất kỹ. phong tiểu hàn đạp nát ba con quả cầu bùn bên trong theo thứ tự là tim gấu, mật gấu, cùng một tảng lớn thịt gấu. hắn dùng kiếm đem mỗi loại thịt đều chia đều vì 3 phần, ba người phân mà dùng ăn mật gấu vị hơi đắng, nhưng không biết loại nào thảo dược cùng một chỗ bao vào trong bùn, trong cổ hàn hương có khắc phiên phong vị. yêu hùng dùng nhục thân bản lực sở trường, máu thịt bên trong chứa phong phú linh khí. ba người sau khi ăn xong không lâu liền phát giác được có dòng nước cấm từ trong đan điền dâng lên, tinh thần vì đó rung một cái. ba người ngậm lấy thập kim thảo, lại tìm cái ưu tính chỗ, hợp mắt nghỉ ngơi. dương quang bị tươi tốt dừng cây che lại, xa xa đầu cành hơi rung nhẹ, dùng con sóc ngồi trồn hồn ở đầu cành, nho nhỏ trên hai tay nâng quả thông, hơi nhắm mắt, thân thể theo nhánh cây nhẹ lay động, tựa hồ là ngủ đi. Trung bình độc vật đều bị ba người dọn dẹp sạch. Trong rừng ngoại trừ ngẫu nhiên có linh điểu thúy minh em thanh truyền đến, không còn gì khác âm thanh. Trong yên tĩnh tràn đầy an nhàn. Chợt có một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đến nhàn nhạt tầm ý, khiến người cảm giác mát mẻ, thoải mái đến cực điểm. Phong Tiểu Hán mở to mắt, cổ phong này giật mình tỉnh giấc. Thế là hắn giang hai cánh tay, phản phất ôm tự nhiên, kỳ thực đang dùng tự thân cảm giác thiên địa biến động. Tiếp đó sát mặt chấp nhận, nói ra, chẳng lẽ nơi này cũng có thời tiết biến động? Hà Tích Nu hai người cũng tỉnh lại, cùng kêu lên hỏi, thế nào? Phong Tiểu Hán ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu qua tầng tầng nham tây nhìn thấy rộng lớn bầu trời, nghiêm túc nói, thời tiết muốn thay đổi, man hoang vực thời tiết đột biến chính là thượng thương chi nộ hóa thành mưa to bao phủ nhân gian, mười phần kinh khủng. Trước đó hắn tại phong hỏa sơn bên trong cảm nhận được thời tiết biến hóa, không để ý quan trường không cùng lâu thính vũ hai người dược lực cũng không tan ra, liền dẫn đội ngũ cực tốc đi tới. vốn cho rằng tiến vào thánh nhân di tích cái này không gian độc lập, liền có thể tránh thoát một kiếp, không có nghĩ tới đây lại cũng là man hoang vực khí hậu, bất quá là ở vào mùa xuân, tựa hồ còn sẽ phải chịu ngoại giới khí hậu ảnh hưởng, làm cho nội bộ thiên cơ sau đó phát sinh thay đổi. như thế xem ra hẳn là phong hỏa sơn thời tiết thay đổi. Vì lẽ đó thánh nhân di tích cũng muốn sinh ra tương ứng biến hóa, mà sự biến hóa này mang tới đến tột cùng là khô hạn hay là mưa to, hắn không biết. Vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn trong lòng có chút thấp vọng, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh. Hốt hoảng sẽ chỉ làm cho tử vong gia tốc đến, đạo lý này tuyên cổ bất biến. Không biết Mặc Thu cùng Khương Văn cách chúng ta có bao xa rồi, nếu như hai người này vô luận như thế nào đều phải giết chết chúng ta, như vậy lần này biến thiên có lẽ sẽ là trở thành chuyện này chuyện cơ. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hai người, nói ra, "Phàm là giống cái yêu hùng tưởng lui tới, phương viên trăm dặm tất có hoạt động dùng để sinh con, động chính là sơn mạch tạo thành." Theo lý thuyết chúng ta phụ cận tất nhiên tồn tại một dãy núi. Hà Tích Nhu nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Phong Tiểu Hàn mỉm cười, nói ra: "Các ngươi biết thiên trạm sao? Sơn mạch ngang dọc, địa thế giao thoa thời gian, có chút sơn mạch sẽ bị cái khắc càng thêm cường thế sơn mạch chặt đoạn, giống như là bị những cái kia sơn mạch chặt đứt đồng dạng." Hà Tích Nhu nói ra: "Loại hiện tượng này tại Tinh Cung Trận Tổng Quyền bên trong được xưng là thiên trạm. Đơn giản tới nói, chính là vết núi." Bạch Tuyết Kiến gật gật đầu, nói ra: "Hỏi cái này làm gì? Bởi vì ta muốn tiến hành một hồi đi săn." Phong Tiểu Hàn nói nghiêm túc, dùng thiên trạm địa lợi dựa vào thương chi nộ cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Trận 144, muốn thúc giục mưa gió, dần dần kịch liệt gió lay động chân trời mây nhấc lên lâm hải sóng lớn. Càng ngày càng ảm đạm dương quang cùng có chút hơi lạnh không khí, tăng thêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thu hống, để trong này có vẻ hơi hoang vu. Dấu ở trong rừng độc vật nho nhau tiến vào dưới mặt đá trốn, xương bá lục địa đám yêu thú nhưng là trở lại huy động run lẩy bẩy, chỉ để lại ngày bình thường không cần hang động yêu thú. Tỷ như lưng bạc thường lang cuộn tại to lớn dưới cây cuộn co người lên, ngày xưa tràn ngập kiêu ngạo trong ánh mắt đã sớm bị hết hy vọng cùng sợ hãi thay thế. Những cái kia tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Dùng cỏ xanh lá cây làm thức ăn đám yêu thú chen chúc chung một chỗ, đều nghĩ đến đàn thú ở giữa nhất khu vực, nhường các đồng loại cơ thể đi ngăn cản giữa thiên địa dục dịch biến hóa, phản phất nơi đó chính là trên đời chỗ an toàn nhất. Trang diện thậm chí một trận có chút hỗn loạn, phát hiện một số chuyện nào đó không đúng trừ tông các đệ tử cũng bắt đầu tìm kiếm miểm hộ, nhưng bất luận thấy thế nào đều chẳng qua là trời đầy mây, muốn hạ vũ mà thôi. Lữ Nên phong chấp lấy tay, một đạo kiếm khí đem quá tươi tốt cảnh lá chém vỡ, lộ ra bầu trời ông trầm Thánh nhân trong di tích không có ngày đêm thay đổi, Thái Dương liền trở thành duy nhất chỉ dẫn, nhưng mà bởi vì trong rừng đại thụ che trời, dẫn đến phần lớn địa phương không nhìn thấy bầu trời hoặc là vận kiếm khí chặt đứt những cây đó nhánh, hoặc là leo lên ngọn cây con này. Vốn là hết sức phiền phái nhận đường phương thức, cái này thời không bên trong mây đen dày đặc, càng làm mất đi duy nhất phương hướng đánh dấu, một đoàn người chỉ có thể chỉ trệ không tiến. Có ít người vận khí không tệ, đã nhặt được tán lạc tại trong di tích phát khí, nhưng mà tại tranh đoạt bên trong lại có chút người bởi vì thương tối lui ra. Tại thánh nhân di tích tích ngoài giữa một chỗ, có một đạo quang trụ bắn thẳng đến phía chân trời, nhưng cũng không phải thật sự là có thể chiếu xạ hướng sâu như vậy địa phương xa, mà là bởi vì vùng trời này vốn chính là giả tạo là có thể trông thấy thậm chí có thể sợ được, không giống chân chính thiên như thế vô biên ngũ hành. Vì lẽ đó, cổ sáng tại thanh thiên phía trên lưu lại đạo mật mà quang ảnh. Cổ sáng cũng không chói mắt, cũng không trắng kiện, nhưng bất luận khoảng cách bao xa cũng có thể một cái trông thấy. Đám người trên cổ tay vòng tay bên trong tựa hồ có đạo khí cơ, cũng tại thời khắc chỉ dẫn cái hướng kia, nơi đó chính là di tích lối ra. Tại chư tông các đệ tử đều tiến vào di tích về sau, thiên cơ các các trưởng lão liền dùng chất pháp đem cửa vào tại trong di tích đối ứng phương vị ổn định lại, trở thành cố định cửa ra vào. Sở dĩ không tại các đệ tử tiến vào trước đó ổn định cửa vào. Thứ nhất là vì tăng thêm độ khó, hai cũng là tránh những cái kia danh môn đại tông nước hiếp dạo chơi tán tu cùng tiểu môn phái người. Cho dù mây đen che đậy bầu trời, nhưng cổ sáng kia còn tại, nó vẫn có thể tại mây đen bên trên lưu lại mờ mà qua ảnh. Nhưng khi trong mây đen thoáng qua một chút ánh chớp, lại cùng với một đạo đình thai nhức có tiếng sấm nổ truyền đến, thiên đạo khí thế đều bị những mây đen này cùng sấm xét sức mạnh che đậy lên, vòng tay bỗng nhiên mất đi chỉ dẫn phương vị ảnh hưởng, mà cổ sáng kia phảng phất là bị chủ phụ một đao cắt cắt dưa leo, bị cái kia tia xâm chém thành hai khúc, cũng không còn cách nào thẳng đến phía chân trời. Lương Nên Phong vừa hay nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được cho mày Hắn thấy rất rõ ràng, tia chớp này mặc dù chỉ là nhẹ nhàng sẽ qua, lại sát sát thật thật bổ vào cột ánh sáng trên thân. Cột sáng kia là lối đi ra hai thế giới xảy ra qua lại, kinh không ở giữa ma sát giao dung mà sinh ra bình thường mà thuần túy quang mang mà thôi, cũng không phải là từ linh khí cường đại quán trú mà hình thành một loại nào đó khách quan tồn tại sự vật. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ánh sáng nếu như không chiếu xạ tại món đồ nào đó bên trên liền không nhìn thấy, hơn nữa cũng sở không được, từ góc độ này đi tìm hiểu, ánh sáng kỳ thực đồng thời không tồn tại, ít nhất không phải xác thực tồn tại sự vật. Đến cùng là như thế nào sức mạnh vĩ đại, có thể đem ánh sáng sinh sinh chặt đứt. Cha nhất tiêu dùng sắc bén bảo kiếm tức đoạn mấy viên đối lập nhau gầy yếu cây tối, dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tiếp đó đem thân cây xem như cọc gỗ rắn chắc đóng ở trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn, chỉ để lại một chỗ khe. Bởi vì cọc gỗ bị ghim vào sâu cạn khác biệt, làm cho vòng tròn ngay phía trên chiều cao không giống nhau. Vừa vẫn thích hợp đem còn lại hơn 10 cây càng thêm thẳng tắp nhỏ dài thân cây, dùng ngang dọc chi thế trận ở phía trên, tạo thành một cái hình lưới giải tỏa kết cấu. Tiếp đó lưu Phan Phán, tạm được tình cùng Diệp Thu ba người dùng thu thập tới nhánh cây cây cỏ chất đóng tại lưới gỗ bên trên, xem như nóc nhà, nhường nước mưa có thể theo cây cỏ rơi xuống trai nhất thiếu thân là nam tử, lại là trong năm người trưởng pháp uy lực lớn nhất người, đinh cục gỗ nhiệm vụ quan trọng tự nhiên từ hắn thân lực hành động. chờ hắn dùng trưởng lực đem từng cái cỡ chậu dựa mặt thân cây từng cái đinh tốt về sau, liền trực tiếp mệt mỏi ngã trên mặt đất, vừa vặn dùng ánh mắt còn lại liếc thấy đối với thiên không ngẩn người lưỡng ninh phong, không nhịn được có chút nổi nóng. dựa vào cái gì ta ra sức công việc, liền ba nữ hải tử đều giúp đỡ tạo phòng, mà ngươi lại rất nhàn nhã nhìn thiên không, quá không biết xấu hổ. trai nhất thiếu tiện tay nhặt lên đoạn gậy gỗ, ném về phía cái kia hắn thấy đang làm bộ bảng hoàng đội cô độc lười biếng thiếu niên, lưỡng nên phong hơi hơi như thân rất tự nhiên tránh thoát cái này đánh lén. Trà Nhất Tiếu tức giận nói, ngươi nha không giúp đỡ thì coi như xong đi, nếu là lại bày ra bộ dáng này, lao tử ngay ở chỗ này cùng ngươi so tay một chút. Lữ Nên Phong lắc đầu, nói ra, trà sư huynh lao khổ công cao, thực sự là thua thiệt rồi, bất quá ngươi đúng là hoan uổng ta rồi, ta cũng không có lời biếng. Trà Nhất Tiếu hơi hơi như mày, trong lòng căng hỏa, lại phản mà bị tức bật cười, nói ra, ngươi ngược lại là nói một chút, ta là thế nào hoan uổng ngươi rồi? Ta đang tự hỏi một cái chuyện, kế hoạch sau đó xuất hiện những khả năng kia phát sinh tình huống thời gian, hẳn là như thế nào phương pháp xử lý? Lữ Nên Phong chỉ chỉ thiên, nói ra, tiểu Hàn nói qua, Bách Điểu Vô Tung Chi địa ứng đi theo đường vòng, hiện tại tất cả linh điệu đều tại trấn mưa, toàn bộ thánh nhân di tích đều thành Bách Điểu Vô Tung Chi địa. Ta cảm thấy cái này nên lấy được xem trọng. Lữ Nên Phong nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, trận mưa này tuyệt sẽ không nhỏ, hơn nữa theo ta suy đoán ít nhất sẽ kéo dài mấy ngày, nhưng cái này cũng không hề đủ để dẫn đến những yêu thú kia sợ đến như vậy. Là mây đen bắt đầu sinh sôi thời gian, bọn hắn gặp một đám lang, nhưng chúng nó đều chen chúc chung một chỗ, quần rút thành một đoàn, nhu thuận lông tóc hơi hơi lay động, không biết là bởi vì gió nhẹ khép bướt hay là nguồn gốc từ bọn chúng tự thân run dậy. bầy sói buôn tập tốc độ cùng sức chịu đựng đều là thiên hạ tiêu sở, gặp được bằng diệp thu cùng lưỡng nên phong tốc độ tuyệt đối là không chạy nổi. Vì lẽ đó, trà nhất tiếu chuyện đương nhiên cho rằng sẽ phát sinh tràng kịch liệt nhân thú đại chiến. Khi hắn hét lớn một tiếng, chuẩn bị lúc khai chiến, đàn sói lại tập thể run một cái, thân thể cương tại chỗ, liền lông sói đều biến thành cứng rắn thẳng tắp, giống như là bị giận mình. Thế là chúng nó liền phát hiện năm người, ngay sau đó tại lang vương dẫn đầu dưới, đàn sói chạy trốn. Dưới cây còn có hai cái lang ở lại tại chỗ, không lúc đít, phản vật đông cứng. Lúc đó. Trà nhất tiểu hiếu kỳ đi qua, dùng kiếm nhảy bén chọc chọc, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, hai cái lang đều bảo trì đồng dạng tư thế, lại là đồng thời chết đi. Trong mắt của bọn nó đầy là kinh ngạc cùng chấn kinh, hơi hơi dương lên khỏe miệng hướng phía dưới đối lượng, tạo thành một cái mười phần biểu tình kỳ quái. Yêu thú tại gặp phải mãnh liệt tinh thần xung kích phía dưới sẽ làm ra đủ loại nhân cách hóa biểu lộ, nhưng Lưu Phán Phán chưa bao giờ thấy qua như thế. Tràn đầy chấn kinh, hết hy vọng, khủng hoảng, lang tộc gia tính không thấy chút nào bằng dáng. Bọn chúng là bị sợ chết. Cho dù trà nhất tiểu lại như thế nào tự phụ, cũng sẽ không cho là mình có khả năng hét to hù chết hai đầu lương bạc thương lang. Cha nhất Tiếu không nhịn được nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta xem qua rất nhiều liên quan tới Man Hoang vực văn hiến hồ sơ, tại một cái không dẫn địa phương của người chú ý ghi chép một cái rất thú vị cố sự, một năm kia Man Hoang vực hạ thiên trời mưa. Lữ Nên Phong nhìn xem bên kia hai cỗ sắc sói, nói ra, nhưng cũng không phải trên trời rơi xuống cam lộ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cái chủng loại kia, mà là đem toàn bộ thế giới đều biến thành hung dương đại hải, tiếp đó không biết từ nơi nào toát ra thủy vực yêu thú chu diệt toàn bộ Man Hoang vực. Lời nói của hắn nhường trà nhất tiểu bỗng nhiên nghĩ tới sự kiện, khuôn mặt biến sắc có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trước đó? Chà sư Minh đoán không lầm. Phong Hỏa Sơn thời điểm giữa rừng núi hơi nước tràn ngập chính là trời mưa dấu hiệu, nhưng Phong Hỏa Sơn dù sao cũng là man hoang vực địa giới, dù cho bốn mùa dòng nước không ngừng, nhưng mùa hè tuyệt không biến thiên khả năng. Tiểu Hàn vô cùng có thể là sớm liền phát hiện điểm ấy, mới có thể không đợi lâu thính Vũ bọn hắn hấp thu dư lực, mang bọn ta dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến cửa vào di tích. Lưỡng Nên Phong Bình tính nói, tình huống hiện tại hẳn là thế giới bên ngoài thời tiết thay đổi, thậm chí ảnh hưởng đến nơi này, vì lẽ đó đám yêu thú mới có thể sợ đến như vậy. Cha nhất tiểu muốn nói gì, lại không phải nói cái gì, trầm mặc sau một hồi cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trận mưa này, tuyệt không đơn giản thậm chí sẽ có người mất mạng. chương 145, Phong đến, Phong rừng. Lữ nên Phong nói ra, chúng ta đến cùng là vì cái gì lại muốn tạo một cái phòng ở, tránh mưa sao. Cái này ta cũng không biết, tiểu phán phán nói muốn tạo, ta liền làm theo. Trái nhất thiếu nhìn xem đang đem cỏ dại chỉnh tề đối phương tại nóc nhà ba tên tiểu nữ, nói ra, lại nói ngươi nghĩ nửa ngày, đến cùng đều đã nghĩ đến cái gì. Lữ nên Phong quạt xếp mở ra, cười nói, hắc hắc, thiên cơ bất khả lộ, có chút biện pháp nói ra nhưng là mất linh rồi. Ngươi mẹ nó, quả nhiên vẫn là muốn làm sống người biếng. Cha nhất tiếu từ dưới đất nhảy dựng lên, vẽ tay háo lên thì đi hung hăng giáo huấn ra hòa này. Lữ Ninh phong cười ha ha một tiếng, nói ra, như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi liền ôm chặt lấy Lưu sư tỷ, còn lại giao cho ta liền được. Cha nhất tiếu động tác ngừng một lát, tiếp đó suy nghĩ một chút, nhìn xem hắn hỏi, chuyện này là thật? Quả thật. Tốt, tất nhiên Lữ sư đệ đã tính trước, chuyện này đều có thể giao cho Vi Minh. Cha nhất tiếu cười to, bọn hắn đang nói cái gì, vui vẻ như vậy? Diệp Thu nặng nặng khó chịu bà vai, nói ra, muốn tránh mưa tìm nơi lâm cao tươi tốt chi địa chính là, tại sao nhất thiết phải tạo cái phòng ở? Nàng cũng không phải đang oán trách, mà là rất nghiêm túc hỏi thăm. Tạ Nhược Tình cũng nhìn về phía Lưu Phán Phán, muốn có được cái đáp án. Lưu Phán Phán đem sau cùng một bó cỏ xanh đều đều bày tại phòng ở bên trên, nghiêm túc rút thuận, sau đó nói, "Là ước Tinh muốn ta làm như vậy." Âm Dương Miêu ước Tinh ngồi xổm ở một cái gốc cây bên trên, khi mắt tựa hồ đang hưởng thụ gió mát, khả ái đến cực điểm. Diệp Thu kinh ngạc nói ra, "Thú sủng còn có thể đem phương thức phản hồi cho chủ nhân?" Lưu Phán Phán lắc đầu, nói ra, "Bình thường thú sủng đương nhiên không thể, nhưng ước Tinh có thể, bởi vì nó là Âm Dương Miêu." Tất nhiên có thể thông qua nhìn thẳng vào lòng người đem tâm tư của người khác truyền đạt cho ta, tự nhiên cũng có thể đem ý nghĩ của mình nói cho ta biết. Tạm ngược tình nói ra, vậy nó có không có nói cho ngươi biết tại sao làm như thế? Nó cho rằng, như vậy có lẽ có thể giữ được tính mạng. Lưu Phán Phán giao lắc đầu, nói ra, ước tinh suy cho cùng cũng tại Man Hoang được sinh tồn qua, có thể biết chút ít sự tình, tỉ như biến thiên nguyên nhân cùng kết quả. Âm Dương Miêu là Long đều không dám tùy tiện trêu chọc sinh mệnh, ngoại trừ nhìn thẳng vào lòng người nghịch tiên năng lực, cũng bởi vì nó cái kia đặc biệt truyền thừa. Theo lý thuyết, dù cho Cao Minh đi nữa yếu tố Nếu không thông qua giải rằng giặc sinh mệnh tích lũy vô tận trí tuệ, linh trí không thể nào cùng vạn vật linh trưởng nhân loại hướng sánh ngang. Nhưng âm dương miêu sinh nở thời gian, mẫu bối tích lũy trí tuệ cùng bộ phận học thức đem thông qua thức hải ấn ký phương thức truyền thừa cho đời sau. Âm dương miêu vốn là tuổi thọ kéo dài, cá biệt tư chất xuất chúng thậm chí có thể tu được thân người. Theo lý thuyết mỗi một cái âm dương miêu đều có các tổ tiên kiến thức, phản phất tự mình kinh lịch, tuy chỉ là bộ phận, nhưng là đủ sánh ngang tu hành ngàn năm người tu hành lịch duyệt. Đi qua vô số đời truyền thừa tích lũy, những cái này lịch duyệt đã hoàn toàn có thể gây nên bất kỳ sinh vật nào để phòng. Đồng thời cũng bao gồm lòng, vì lẽ đó mỗi một cái trẻ tuổi âm dương miêu đều sẽ so với mình đám tiền bối đi càng xa. Man hoang vực biến tiên đáng sợ, ước Tinh tự nhiên biết, vì lẽ đó mới nhớ tới tổ tiên từng ở ngoại vi gặp được nhân loại tiên hiển chống cự tiên nộ thời điểm dùng biện pháp, hơn nữa tại đoạn ký ức này bên trong, những người kia đều sống tiếp được. Cái này tắt thì chuyện lý thú có lẽ đã qua thời gian và năm, hơi có không tròn vẹn, dẫn đến ước Tinh cũng không biết vị kia tổ tiên là như thế nào sống sót, đồng thời chứng kiến đoạn này sự thật. Năm người tại ngoài phòng giấy lên đống đống lửa, đem nguyên một chỉ linh đuôi bỏ gác ở trên lửa thiêu đốt, sau hai canh giờ triệt để chín mộng. Sau đó mấy người lại thúc dục dùng nguyên khí, đem nó nước bài xuất, chế thành tinh khô. Đây cũng là các nàng mấy ngày kế tiếp đồ ăn. Bạch Tuyết kiến lấy ra tinh thần la bàn, một đạo phiêu miểu khó mà nắm lấy khí tức tản mạn ra, trên la bàn tinh quang tạo thành một bộ đồ án, phát họa ra phụ cận hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Khí tức ảnh hưởng trung quanh tích càng lúc càng rộng, tinh quang địa đồ cũng từ từ nhỏ dần, nhưng hơi bảy nội dung biến thành càng nhiều. Phong Tiểu Hàn đoán không có sai, liền thấy ba người vị trí chỗ ở cách đó không xa, một dãy núi gập cong, hướng nơi xa lan tràn mà đi, tựa hồ là tòa nào đó sơn mạch phân đôi. Tinh quang địa đồ biểu hiện khu vực ở đây. Nhìn tới đây chính là la bàn năng lực cực hạn. Bạch Tuyết Kiến nói ra, cũng không biết khu di tích này bên trong có hay không khác một dãy núi, nếu có lại có thể hay không tạo thành tiên trạm địa thế. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như không có thiên trạm, Giang Lưu bên khe suối loại hình cũng có thể. Hà Tích Nhu rũi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng một chỗ nói ra, nơi này có con sông, liếc mắt hoành rộng sáu trượng. Phong Tiểu Hàn gặp dòng sông vừa vặn ôm trọn núi mà qua, liền nói ra, vậy thì theo sơn mạch đi, nếu như hay là tìm không đến thiên trạm, vậy liền tại bờ sông cùng đối phương đánh cược một lần. Hai thiếu nữ đều biết hắn là chỉ cái gì, nhưng căn bản đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, dù cho ngày mưa vách núi có thể vì sơn thủy kiếm lớn mạnh rất nhiều kiếm thế, nhưng căn bản vốn không có thể tăng thêm phần thắng. Hà Tích Nu biết hắn một khi nói ra đi săn hai chữ, liền biểu thị hắn có niềm tin rất lớn, hơn nữa hắn cho đến trước mắt tất cả đi săn kế hoạch còn chưa từng thất bại, bởi vậy đối với kế hoạch của hắn coi như ông có hy vọng. Bạch Tuyết Kiến không biết hai bọn họ tự tin đến từ đâu, nhưng bọn hắn rất thông minh, không thể nào làm chuyện ngu xuẩn, hơn nữa đều không phải là người xấu, sẽ không bán đứng chính mình, thế là nàng cũng không có phản đối. Trong bất tri bất giác, Phong Tiểu Hàn lại trở thành lãnh đạo đội ngũ người. Hà Tích Nhu cũng thử qua khuyên hắn, muốn hắn tiếp tục đầu mệnh, nhưng ở hắn cực kỳ nghiêm túc dưới con mắt từ bỏ. Tiếp theo, ba người tìm được yêu hùng sấn động, còn ở bên trong phát hiện kiện pháp khí, chẳng qua là đã niên đại xa xưa, phía trên hoa văn bị ấu gấu găm hỏng, đã không thể sử dụng. Phong Tiểu Hàn dự định giết chết cái kia ba con ấu gấu, nhưng bị hai nữ ngăn lại, bởi vì bọn nó còn không có lớn lên, không có bất cứ nguy hiếp gì. đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì bọn chúng dung nhan rất đáng yêu, để các nàng có chút mềm lòng. Phong Tiểu Hàn tự nhiên tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hai nữ kiên quyết không đồng ý, thậm chí muốn vũ lực ngăn lại như vậy đội tận giết tuyệt hành vi, thế là chỉ có thể từ bỏ. Trên không mây đen càng ngày càng dày, mãi đến che khuất bầu trời, đem cả phiến thiên địa liền như là lâm vào đen như bóng đêm. Trong mây đen ánh chớp như rắn, trên không trung nhấp nhô, trở thành duy nhất chiếu sáng thiên địa nguồn sáng. Ba người dọc theo sơn mạch đi một cách giờ, tinh thần la bàn bên trên cũng chưa từng xuất hiện thiên trạm địa thế, Phong Tiểu Hàn dùng ngón tay chấm điểm nước bọn, ngã vào trên không, cảm thụ phong động tĩnh. Đồng thời cũng dùng khô giáo lòng bàn tay đi cảm giác nước trong không khí. Cách mưa to đột kích còn lại một cách giờ. Phong Tiểu Hàn nhìn về phía chân núi dòng sông Nói ra, không tìm, liền tuyển nơi đó đi. Hai người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy bờ sông có khối đồ xuất địa phương, dòng nước từ cạnh ngoài chảy qua, ba mặt toàn nước. Cái này tại dân gian trong phong thủy học gọi là ngọc đái hoàn yêu, có thể mang đến tài vận. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại lựa chọn nơi này xem như đi săn chi địa. Hắn tại sườn núi chỗ chọn lấy mấy quả mấy người mới có thể ôm lấy đại thụ, dùng hoang kiếm đem bên trong đoạn bộ vị tất cả móc ra một cái hô đến, đầy đủ một người dung thân, lại hốc cây đều là đưa lưng về phía hướng gió. Sau đó hắn còn chém đoạn cường tráng thân cây, đặt ở khoảng cách bờ sông ngoài mấy trượng địa phương. Hai chỗ này bố trí đều là sau đó bảo mệnh chi dụng. Hấp cây dùng sau khi chiến đấu tránh mưa, thân cây là vì phòng ngừa đi săn thất bại nhảy sông đào mệnh thời điểm có thể làm gỗ nổi. Bạch Tuyết Kiến hơi kinh ngạc im lặng, không hổ là trường minh vị trí thứ 8 quan môn đệ tử, xác thực có không tầm thường chỗ. Lấy ra hấp cây thời điểm sử dụng kiếm pháp 10 phần tinh chuẩn, lực đạo vừa đúng, vừa vận có thể móc sạch thân cây lại sẽ không gây đại thụ. quan trọng nhất là toàn bộ quá trình gọn gàng, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian liền móc rông 6 viên thân cây. Nếu đổi lại thường nhân ít nhất phải 30 năm khổ tu mới có thể làm được tình trạng như vậy. Cái kia nửa chừng thân cây dài ước chừng hai trượng, chừng hai người ôm hết kích thước, ít nhất cũng có nặng ngàn cân số lượng, hắn lại có thể nhẹ nhõm nâng lên, các bộ nhẹ nhàng tựa hồ cầm bất quá là căn cây nĩa. Để cho nàng khâm phục chính là, hắn cơ hồ là trong bóng đêm hoàn thành hết thảy. Hoàn thành hết thảy về sau, ba người ngồi trên mặt đất, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực là đang âm thầm tích xúc kiếm ý ba người niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tâm tính hòa hợp, đã không sợ hãi lắm. Nhưng nghĩ tới trong bóng tối lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, không nhịn được lại khẩn lên. Một lát sau, đột nhiên lôi đình mãnh liệt, vô tận ánh chớp nối thành một mảnh, che kín cả bầu trời chói mắt chói mắt, đinh thai nhức óc. Đồng thời cuồng phong gào thét, thổi trong rừng cành lá hoa hoa tác hưởng. Thánh nhân trong di tích ngàn vạn yêu thú đều phát ra trận tuyệt vọng đến dị, phảng phất đã gặp mặt tử vong đêm sau đó một khắc tới. Toa kia trong hồ nước ngạc mộng nhàn nhạt nhìn hướng lên bầu trời, độc giác bên trên điện quang lôi xà cùng đẩy trời lôi đỉnh sinh ra của minh, biến thành càng thêm kịch liệt, tựa hồ muốn bắn vào trường không nối liền trời đất, dùng hiển lộ rõ ràng uy lực. Trong cuồng phong, bờ sông chỗ, Phong tiểu Hàn đứng lên, nắm chặt kiếm, nhưng mắt vẫn nhắm như cũ. Tại hắn mặt hướng phương hướng, một đại thụ phía dưới đứng hai đạo nhân ảnh, có áo bảo đen thân. Một người thể trạng cao lớn Một người khác dáng người yếu điệu. Băng Lánh dưới mặt nạ bắn ra hai bó đồng dạng ánh mắt lạnh như băng, cùng với liền phong đều thổi không tan nồng đậm sát ý sau một khắc, cuồng phong đột nhiên ngừng, lôi quang tan biến. Thay vào đó là một đạo kiếm quang. Chương 146, Thượng Thương chi nộ. Mặc Thu hai người ở trong rừng theo đuôi rất lâu, thấy sắc trời thay đổi dần, liền lại lấy ra áo bảo đen mặc vào, phảng phất như thế liền có thể tránh né tiếp xuống biến hóa. Phong Tiểu Hàn ba người không biết mệnh mỏi đi đường, nhưng Mặc Thu hơi không kiên nhẫn, thậm chí có mấy lần kìm nén không được muốn xuất thủ, nhưng đều bị Khương Văn ngăn lại. Không có ai có thể bảo đảm có thể lưu lại từ nhỏ tại Man Hoang vực bên trong lớn lên con hoang, bởi vì loại người này quá mức kỳ tích. Sự thật cũng thật là như thế, mỗi khi bọn hắn hơi tiếp cận gần một chút, Phong Tiểu Hàn liền sẽ rất lơ đãng nhìn hướng bên này một cái. Nhưng đây không phải nói hắn thần thức cường đại, bao quát phương viên, trong vòng mấy dặm gió thổi có lay đều ở trong lòng bàn tay. Bởi vì nếu như nói như vậy hắn căn bản không cần thiết trốn, chính diện giao thủ Khương Văn cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Điều này nói rõ Phong Tiểu Hàn đối với nguy hiểm tựa hồ có cường đại dị thường năng lực nhận biết, không biết là tiên thiên hay là ngày hôm sau, tóm lại thập phần cường đại. Về sau bọn hắn phát hiện ba người tại bờ sông ngừng lại, liền cũng theo dừng bước, đợi rất lâu bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Làm sơ do dự, Mạc Tu liền quyết định không đợi, bây giờ liền động thủ. Nàng đã chán ghét trận này, nhàm chán truy đuổi. Làm hai người tới gần đến có thể trông thấy bọn hắn thời điểm, kinh ngạc phát hiện ba người đang ngồi ở một cái đối với mình mà nói thoải mái nhất vị trí. Nơi đây ba mặt toàn nước, theo Lý Tuyết hai người bọn họ chỉ cần đứng tại còn lại một mặt, liền có thể vây quanh bọn hắn. Đây là ý gì? Từ bọn hay là từ chiến đến cùng, tóm lại, đều không lại là cái gì tốt lựa chọn. Mạc Thu cười bọn hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Thương Văn ẩn ẩn cảm giác đến có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, liền cũng không có nói cái gì. Cho nên bọn họ từ trong rừng đi ra. Nên tiếp bọn hắn, là một đạo kiếm quang. Trên người hai người áo bào đen đều là pháp khí, có thể che đậy kín tự thân khí tức, là che giấu hành tung lựa chọn tốt nhất, triệu hạo thiên chính là ý vào này ẩn nút chứng minh. Theo lý thuyết, người bên ngoài dù cho cảm ứng được có người tới gần, cũng không biết phương vị chính xác. Nhưng phong tiểu hàn nhắm mắt xuất kiếm, mũi kiếm lại trực chỉ Mạc Thu. Mạc Thu rút kiếm áo bào đen bên trên sinh ra một tầng nhàn nhạt, nhạt băng sương, một đạo cường tráng màu trắng xương tuyết khí tức đón lấy phong tiểu hàn kiếm quang, như lâm đông sắp tới, kiếm thế khoáng đạt, nhìn qua cực kỳ rung động. Đó là bị băng lãnh kiếm khí đông lại trong không khí nước. Tại xương tuyết bên trong, có một vệt lục quang nở rộ, phản phất là trong đống tuyết bỗng nhiên sinh trưởng ra chồi non, sinh cơ vô cùng. Tuyết trắng trong bộ rậm một điểm xanh, là như thế tiên diễm chói mắt, là như thế tiểu nộ nước ác, để cho người ta nhịn không được sinh ra bảo vệ chi dục. Cái này là một bộ rất đẹp tráng cảnh, hơn nữa chỉ có tại tràn ngập ý địa phương sử dụng một kiếm này mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Thì như bờ sông tây này trôi non chính là mặt thu kiếm chối non mặc dù hiển thị rõ sinh cơ nhưng cuối cùng sẽ bị phong tuyết bao trùm nhưng kiếm của nàng lại sẽ không bởi vì những cái này phong tuyết đều là nó đưa tới kiếm quang đâm thủng sương tuyết trực chỉ màu xanh giống như một con giã lang đem đầu màu chỉ hướng trong tuyết cỏ xanh đối với nó rũi ra ma chảo nhưng kiếm quang dù sao không phải là thú chảo màu xanh biết cũng không phải thật chối non cả hai chạm vào nhau dị tượng đột nhiên thất không có thanh thúi hai kiếm va chạm thời điểm phát ra bang âm thanh cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang không có bất kỳ cái gì âm thanh bởi vì bọn họ kiếm căn bản không có đụng nhau hai thanh kiếm mũi kiếm ở giữa còn có đoạn mắt thường không thể phát giác được cực nhỏ khoảng cách. tại đây đoạn cực nhỏ trong khoảng cách hai đạo kiếm ý lẫn nhau đang dệt giống như hai cái phát điên gia thú lẫn nhau cắn xé. đây không phải tại so đấu tu vi vì lẽ đó cùng nguyên khí không quan hệ, cũng không phải tại tỷ thí kiếm pháp vì lẽ đó cùng kiếm chiêu không quan hệ. bọn hắn đang tỉ đấu kiếm đạo tu vi, tỷ thí kiếm khí, kiếm ý nhưng chân chính có thể quyết phân thắng thua cũng là ý chí. cái này bên trong chỉ không phải cứng cỏi tinh thần bất khuất mà là mỗi ngày luyện kiếm thời điểm nắm giữ quyết tâm trở nên mạnh mẽ. theo lý thuyết hai người bây giờ đấu không phải kiếm mà là kiếm tâm. Đệ tử Phương Bắc Tử nhỏ tại trong gió tuyết luyện kiếm thiếu nữ tự nhiên ý chí kiên định, nhưng Man Hoang vực bên trong trải qua 4 mùa rèn luyện thiếu niên kiếm khách cũng không phải hạ người qua loa. Một lúc lâu sau, cùng phong yếu đất, hai người đồng thời thu tay lại. Chỉ nghe văng một tiếng vang thật lớn, cắt đùi bốn phía ra. Phong Tiểu Hàn xa xa thối lui mấy bước, hắn nguyên bản chỗ đứng xuất hiện một cái hố, đó là bị côn sắt đập đi ra ngoài. Khương Văn Thu hồi côn sắt, gánh trên vai, trầm mặc không nói. Mạc Thu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất không tệ, có thể tại kiếm tâm bên trên cùng ta phân cao thấp, ngươi là ta gặp phải cái thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi tới từ vắng vẻ đất nghèo. Phong tiểu Hàn trường kiếm chuyển một cái, chỉ sèo sơn lâm nói ra, ta là Trường Minh Tông Thanh Trúc Phong Ngũ trưởng Lão Trần Phong Tọa Hạ Quan môn đệ tử, theo sư phó tu đạo nửa năm, trước đây chưa hề tu hành qua. Mặc thu ánh mắt biến đổi, chẳng lẽ bây giờ Trung thổ chi địa tu hành giới đã đã cường đại đến loại tình trạng này? Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là hắn vô trương thanh thế mà thôi. Phong tiểu Hàn nửa năm tu hành đến mức độ này, chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn kinh thế hai tụ, nhưng nếu người người như thế, nhân loại đã sớm đánh vào man hoang vực bao la cương thổ rồi. Cái này thật sự là nói nhảm đến cực điểm. Bất quá cái này cũng đã chứng minh Phong tiểu Hàn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại lựa chọn ở cái địa phương này cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, cái này tính là gì? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Mặc Thu nhìn Thiên, lại nhìn một chút phía sau hắn hai người, nói ra, ngươi cũng có thể ỉ vào trong rừng bản sự trọng thương bỏ chạy, liền không sợ các nàng sẽ chết. Phong Tiểu hàn vẫn như cũ nhắm hai mắt, mặt hướng Mặc Thu, nói ra, người đều có mệnh, giàu có nhờ trời. Các nàng nếu là mệnh trung chú định chết ở chỗ này, cho dù là thánh nhân cũng không có biện pháp. Ngược lại nếu muốn có thể sống, dù là ma thần hạ phàm cũng không làm gì được các nàng phải chết sớm muộn đều sẽ chết, có thể sống như thế nào đều sẽ sống, không bằng sảng khoái một trận chiến lại nói." Phong Tiểu Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, thần thái bình tĩnh, phản phất nói chính là thiên địa lý lẽ, là một cái đã cố định sự thật. Mạc Thu cười nói, quả nhiên là người điên đồ đệ, cũng là tiên điên. Người sai lầm rồi, ta cũng không điên, ta là đứa nhà quê." Phong Tiểu Hàn bình tĩnh nói, ta không bao giờ làm không có nắm chắc quyết chiến, tất nhiên chủ động ở đây dẫn các ngươi hiệp thân, đương nhiên sẽ không là đơn giản tự chiến đến cùng." Mạc Thu mắt sáng lên, tựa hồ là đang nhướn mày mỉm cười, nói ra, ngực cười ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không công. Xem ra ngươi còn không hiểu điểm ấy. Ngươi lại sai rồi. Phong Tiểu Hàn kiên nhẫn cải chính, ta không hiểu được sử dụng quỷ kế, ta chỉ biết đi săn các ngươi. Khương Văn túi người, tại Mặc Thu thai vừa nói, tiểu thư, hắn đang kéo dài thời gian. Mặc Thu khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đã ngươi muốn khai chiến, không biết ngươi sức mạnh là cái gì. Phong Tiểu Hàn cười nói, ngươi biết tiên chẳng sao? Vách núi sao? Ừ, ta đã từng đã đánh bại rất nhiều yêu thú, chỉ có tiên kia từng để cho ta hãm sâu hiểm cảnh, thậm chí ngay cả ta đều đã tuyệt vọng. Phong Tiểu Hán ngẩng đầu lên cái kia đóng chặt hai mắt lại tựa hồ như có thể nhìn thấy hết thảy, hơn nữa ánh mắt xa xăm, lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra, ta tiêu ngạo nhất thú liệp chiến quả chính là năm đó tại thiên trạng chỗ giết chết bá nha thú. bá nha thú, Mặc thu ánh mắt lại là biến đổi. bá nha thú là yêu thú vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng đổ sát đàn thú, ngày ấy ta dùng vô cùng tàn nhẫn phương thức giết chết một đám lương bạc thương lang, ta ngay trước mặt lang vương ăn nội tạng của nó, nhưng nó bình tĩnh, tiêu ngạo ánh mắt cũng sâu đậm ảnh hưởng đến ta, kiêu ngạo đầu đến chết cũng chưa từng thấp, cái này khiến ta bị thương rất nặng. ta bình sinh lần thứ nhất không cách nào đánh bại một con yêu thú, phong tiểu hàn thản như nói. Ta cần tìm một cái yêu thú càng mạnh mẽ để chứng minh sự cường đại của ta. Thế là bá nha thú lần theo lang mùi máu cũng xuất hiện tại vùng thung lũng kia. Ta đưa nó dẫn tới vách núi chỗ, vốn cho rằng là chẳng tử chiến đến cùng, không nghĩ tới bỗng nhiên thời tiết thay đổi, mùa thu biến thiên rất đáng sợ, nhưng cũng chính là loại trình độ này. Thế là ta mượn thiên chạm địa lợi cùng thượng thương lửa giận, đưa nó giết chết. Bá nha thú đúng là đáng sợ yêu thú, người như hổ, răng nanh sát bén, bởi vì bá đạo lực cắn mà có tên, không biết có bao nhiêu người man hoang vực lịch luyện người tu hành bị nó cắn nát đao kiếm, tiếp đó tàn nhận giết chết. Bọn chúng độc lai độc vãng, thích nhất sự tình chính là khiêu chiến đàn sói, tiếp đó hưởng thụ truy giết bọn nó khoái cảm. Ngày đó thời tiết cùng hôm nay rất giống, bất quá đáng tiếc là chúng ta đồng thời không có tìm được thiên chạm địa thế, mà khối này ba mặt toàn nước địa phương cũng có thể chịu đựng. Ta tin tưởng các ngươi hai cái trung quy không có một cái bá nhà thú đáng sợ. Mặc thu hai người yên tĩnh nghe, mặc dù biết hắn là đang kéo dài thời gian, nhưng cũng không sợ. Bởi vì Khương văn là từ băng tiếp cảnh cường giả tự hạ tu vi động ngũ cảnh, có thể nói là chư tông luận đạo người trong cường đại nhất cái kia, liền cửa vào di tích phía trước bốn vị thiên cơ các trưởng lao hắn cũng không để vào mắt. Thẳng đến phong tiểu hàn nói ra bá nha thú Khương văn rất nhiều năm trước rất khâm phục vị sư huynh kia chính là chết tại bá nha thú trong miệng thậm chí không hề có lực hoàn thủ phong tiểu hàn khi đó hẳn là còn chưa từng có tu vi hắn đến tận cùng là dùng phương pháp gì mới giết chết nó tiên lặng thật lâu trên bầu trời đong nhiên thoáng qua một đạo lôi quang rơi xuống mặt đất ở phía xa nổ tung một mảnh hỏa hoa phảng phất là một loại nào đó tuyên cáo có việc muốn xảy ra quả nhiên theo tiếng sấm truyền đến trên không trung tích xúc thật lâu mây đen cuối cùng có động tĩnh một giọt nước mưa từ cao không rơi xuống nhỏ ở mặc thu trên vai tiếp theo mưa to như thác Mưa tầm tả mà tới. Như ngược lại khuyên ngũ hồ tứ hải vạn rằm giang hà cùng với vô tận sân thủy, ẩn chứa trong đó vô tận áp lực, nhường mấy người cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không đứng nổi. Thượng thương chi nộ, khủng phố chi tư.